nam tử áo lam lời còn chưa nói hết váy giải nữ tử đ ỗ n g nhiên từ lầu hai nhảy xuống hướng về phía nam tử cười nói cái kiêu nhị ca chính ngươi đi thôi ta trước đi dạo mấy ngày ngươi làm xong việc về sau lại tới tìm ta nhìn xem hiện vào lúc này còn tùy hứng m u ộ i m u ộ i nam tử áo lam vội vàng trách cứ một tiếng chớ trì hoan chính sự phụ thân mệnh lệnh ngươi quên sao trở về về sau đừng trách ta nói cho phụ thân để ngươi lại cấm túc một năm lời ấy một chỗ váy giải nữ tử lập tức không kiên nhẫn hừ một tiếng nhưng cũng không dám lại tùy hứng cấm túc chi đắng nàng ngẫm lại đã cảm thấy khó chịu đối ở sau lưng chuyện phát sinh trần u y ê n tự nhiên là không biết mà lúc này hắn vậy rốt cục đã tới chuyến này mục tiêu địa phương tam hợp quyền quán cái này quyền quán tại bình an huyện bên trong cũng không có quá đại danh âm thanh truyền thụ ba hợp quyền vậy so ra kém những nhà khác võ quán uy lực lớn h ọ c người tự nhiên cũng liền không nhiều lắm duy nhất ưu điểm liền là tương đối tiện nghi là trong tay túng quấn bình dân bách tính chọn lựa đầu tiên nhưng không có mấy người biết chính là cái này tam hợp quyền quán sư phụ lúc trước đúng là một vị ngưng cương cảnh giới cao thủ đi vào xem trần liên ngẩng đầu nhìn một chút thường thường không có gì lạ bảng hiệu đối vương bình nói ra cửa ra vào không người phòng thủ là lấy cũng không có người ngăn cản trần u y ê n cùng vương bình t ù y tiện liền có thể vào vừa một bước vào tiểu viện liền nghe một trận tiếng hò hét mười mấy thân mang rộng rãi trường sam màu trắng nam tử cong lên trung bình tấn đều nhịp vung r a nằm đ ấ m một cái khuôn mặt ước chừng ba mươi mấy tuổi nam tử trong tay cầm một cây roi người thua tay tuần tra ai tư thế không đúng tiêu chuẩn liền sẽ ở nó trước người đánh lên m ở roi nhìn thấy trần u y ê n cùng vương bình bóng dáng đi tới võ quán một đám tập võ đệ tử nao nhau, nhau vây lại nhưng nhìn xem trên người bọn họ nha dịch trang phục cũng không dám tùy tiện quát lớn đầu thủ miễn cho dẫn tới phiền phá gì chương năm mươi mốt điều kiện cầm đầu nam tử trung niên lông mày cao lại đi lên trước chắp tay nói không biết hai vị sai già có gì muốn làm trần uyên trên thân trang phục mặc dù cùng phổ thông nha dịch có chỗ khác biệt nhưng hắn thật sự là có chút quá tuổi trẻ q u á c hút h cầm không rõ ràng cũng không dám tùy tiện xưng hô b à n bộ trước tới bãi phòng triệu nam sơn triệu tiền bối trần uyên khoác tay biểu thị t r à o nay đến có việc cầu người ta tư thái tự nhiên không thể thả quá cao bản bộ quét hút h í mắt trên dưới g i xét trần uyên cảm giác có chút lạ lẫm huyện nha bên trong lão nha dịch hắn không nói toàn bộ nhận biết nhưng vậy gặp qua cái bảy tám phần nhưng từ không thấy qua người này vương bình hợp thời tiến lên nói ra đây là chúng ta bình an huyện nha mới tiền nhiệm trần u y ê n trần bộ đầu trần bộ đầu q u á c h h ú c trong lòng giật mình nhìn kỹ lấy trần u y ê n quan phục phía trên hình dáng trang sức có chút bu ngơ hắn vạn lần không ngờ thay thế hoàng hưng lại là cái trẻ tuổi như vậy bộ khoái rất nhanh q u á c h h ú c kịp phản ứng hướng về phía vây quanh đệ tử cao giọng nói các ngươi tiếp tục luyện trần trần đại nhân sư phụ tại hậu viện ngài đi theo ta biết trần liên thân phận chân chính về sau q u á c huyện húc b i ể hiện phi thường khách khí, thậm chí có chút câu nệ, liền vội nệ, vươn t có câu a để dẫn đầu dẫn Trần Nguyên hậu trước hướng v i Mặc dù k h ô nha g biết bộ trần mắt, vị này n đầu ư được n khẳng định không thể ngăn cản là được rồi. Huyện n g thể h là rồi. bộ đầu cho dù là đặt ở toàn bộ bình an huyện cái kia cũng không phải cái tiểu nhân vật thủ hạ nha dịch bạch dịch trên trăm dậm chân một cái bình an huyện liền phải rung động mấy lần chứ hắn thế nhưng là gặp qua hoàng hương vị kia trước bộ đầu như thế cũng không phải hắn một cái nho nhỏ q u á c h h ú c có khả năng dung chuyển triệu nam sơn thực lực chân chính hiển nhiên những đệ tử này cũng không rõ ràng không biết trần đại nhân tìm sư phụ là có chuyện gì quét hút có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi trần u y ê n cười cười tập võ tập võ quách hút mặt mũi tràn đầy kinh ngạc làm sao vậy không nghĩ tới trần u y ê n đáp án lại là cái này thế nhưng sao lại có thể như thế đây có thể lên làm huyện nha bộ đầu mang ý nghĩa thực lực tuyệt đối phi thường c ứ n g hãn mà tam hợp quyền tại bình an huyện mấy đại võ quán bên t r o n g cũng không xuất sắc thậm chí là tương đối hạng chót cấp độ bây giờ hình thức càng là ngày càng xa x u ố t để quách hút trong lòng lo lắng muôn phần nhưng triệu nam sơn vị này sư phụ tựa hồ lại cũng không lo lắng tựa như đã đánh mất lòng tin trần liên mang theo vương bình đi vào hậu viện thời điểm liếp mắt liền phát hiện nằm trên ghế thanh ý lao giả tựa hồ đang tại ngủ say một cây quạt c h e ở trên mặt trần n g uyên tại chỗ c h ầ m m ặ t một cái trước mắt chậm rãi đi lên trước chắp tay nói trần n g uyên gặp qua triệu tiền bối cây quạt từ trên mặt trở xuống lộ ra triệu nam sơn khuôn mặt làn da nếp h ố n đầu tóc x a n g trắng một đôi sắc bén con mắt mở ra từ trên xuống dưới đánh giá trần n g uyên một bản g lập tức ngồi dậy đưa tay nói t r ầ n bộ đầu mời ngồi trần n g uyên không có khách khí trực tiếp ngồi xuống triệu nam sơn đối diện mặc dù dựa theo lý minh khải nói triệu nam sơn hiện tại nhưng thật ra là tàn phế người sớm đã không có ngưng cương cảnh giới thực lực nhưng cũng không thể khinh thưởng cho nên trần uyên cũng không dám khinh thưởng vương bình đứng sau lưng trần uyên im lặng im lặng mà quét hút thì là cầm lấy cây q u ạ t vì triệu nam sơn q u ạ t gió chân bộ đầu mới tiên nhiệm không đổi theo cha vô sinh giáo tặc tử rơi xuống đến ta tam hợp q u y ề n quán không biết cần làm chuyện gì à triệu nam sơn thanh âm cũng không to không giống như là tập võ người cũng có chút thật giống là cái sáu bảy mươi tuổi tay c h ó i gà không chặt lao nhân trần uyên không có thửa nước đục thả câu trực tiếp nói ngay vào điểm chính này đến gây nên tập võ triệu nam sơn có chút nhũ mày sắc mà không thay đổi chỉ là hỏi lao phu tam hợp quyền tại bình an huyện cũng không xuất sắc không bằng những nhà khác truyền lại võ học trần bộ đầu khẳng định muốn học trần u y ê n nhẹ nhàng lắc đầu không phải là học quyền mà là học đao lời vừa nói ra quách húc cương tại chỗ ba hợp võ quán còn có đao pháp sao hắn gái này thủ tịch đại đệ tử làm sao không biết triệu nam sơn trong mắt hơi h í p lộ ra một bộ quả là thế thần sắc trầm mặc một lát sau đ ố i quách húc nói người đi ra ngoài trước là sư phụ mặc dù trong lòng có vô số hoang mang nhưng q á c h húc cũng không dám phản bác triệu nam sơn không người rời đi hậu viện vương mình ngươi vậy ra ngoài trần uyên thấp gật mặt Trần thời thật một táo Trần theo trên Trần Bình hậu không nhưng nhận không, như chỉ chỉ hỏa, không hội lấy dọng nói. Vương lặng viện. Nguyên nào nên nhận thật vẫn còn rõ ràng, nếu nếu Nguyên cũng không mang theo trên người. giữ góc có im rời đi đối điểm điều, cái đầu, đầy đầu quá Nguyên Mặc lúc là rõ ra dù sở dĩ có chút coi trọng vương bình ngoại trừ bọn hắn trước đó giao tình tương đối tốt cũng bởi vì vương bình là một cái giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người phân rõ nặng nhẹ là lý minh khải ra hỏa này nói cho ngươi triệu nam sơn ngữ khí lạnh lùng bởi vì hắn đã từng cùng lý minh khải đã từng quen biết thậm chí lý minh khải sơ đảm nhiệm bình an huyện huyện ý n g o à i ý muốn phát hiện hắn tung tích thời điểm còn từng chuyên môn viếng thăm q u a hắn nhưng khi biết được hắn đã tàn phế về sau cũng có chút x a lánh dạng này người cực kỳ hiện thực vậy cực kỳ để cho người ta chán ghét không sai lý đại nhân tán thưởng triệu tiền bối đao pháp xuất chúng sát phạt lăng lệ mà trần mộ tập đao trong huyện nha mấy môn đao pháp không ra gì liền để trần mộ trước đi thử một chút có thể hay không đến triệu tiền bối c h â n truyền trần liên trên mặt mang theo một chút thành khẩn đây là ta triệu ra ra truyền đao pháp có thể nào truyền ra ngoài triệu nam sơn ánh mắt khé động cầm lấy cây quạt bắt đầu chất động trần uyên đưa mắt nhìn triệu nam sơn một chút đứng người lên bỗng nhiên một cười đã triệu tiền bối không muốn t r u y ề n ra ngoài cái kia vậy tại hạ liền cáo tử dứt lời về sau trần uyên trực tiếp quay người cất bước rời đi triệu nam sơn làm sao ra hỏa này không theo sáo lộ ra bài tiếp xuống không phải là đau khổ khẩn cầu sau đó mình lại thuận thế nói ra điều kiện sao làm sao quay người trực tiếp đi như thế không thèm để ý hắn triệu ra đao pháp sao triệu nam sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tại trần uyên sắp bước ra hậu viện thời điểm triệu nam sơn bỗng nhiên mở miệng nói chân bộ đầu chấm đã trần uyên giơ chân lên chậm rãi buông xuống Khỏe miệng có chút câu lên, bất quá, rất nhanh miệng liền xuống dưới, lên, ẩn xuống có câu bất rất quá, với ừ a Nam ra tay rồi Triệu Trần trong thời điểm, trần kỳ thật liền đã nhìn ra hắn coi tuyệt thật Nguyên cầu, nhưng quyền chủ động muốn Sơn nhìn hắn nhưng động nắm giữ ở trong tay mình. cự chỗ chủ đã giữ kỳ ở v lại trần uyên kỳ thật cũng không phải là không phải đao pháp này không thể cũng không phải cái gì đỉnh cấp đao pháp không đáng hắn đau khổ cầu khẩn cùng lắm thì trước luyện cơ sở đao pháp có k h í vận tết đàm tại trần uyên tin tưởng vững chắc tương lai mình nhất định cũng tìm được cái khác đỉnh tiêm đao pháp triệu lao tiền bối còn có chuyện gì đao pháp có thể giao cho ngươi nhưng ngươi muốn giúp ta làm ba chuyện triệu nam sơn gần từng chữ triệu lao tiền bối nói đùa nếu như không có chuyện gì khác tại hạ liền cáo tử trần u y ê n chắp tay một cái trực tiếp q u a y người nói đùa ba điều kiện coi hắn là ạ lạ đình thần đền a đao phát này không cần cũng được nhìn xem trần u y ê n phi thường kiên quyết q u a y người triệu nam sơn kinh ngạc một cái trước mắt vội và nói g n trần bộ đầu chậm đã chúng ta lại thương lượng một chút luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm 52, triệu Gia Lục Hợp trong tiểu viện trần liên cùng triệu nam sơn đối lập mà ngồi bầu không khí có chút ngưng trọng trần liên giữ im lặng chờ triệu nam sơn mở miệm ta triệu ra truyền lại đao pháp tên là lục hợp đao đao pháp lăng lệ đã từng vậy xông ra qua không nhỏ thanh danh chỉ tiếc lao phu vô năng không có đem triệu ra lục hợp đao phát d ư ờ n g quang đại trần u y ê n nghe triệu nam sơn thổn thức âm thanh không nói chỉ là l ặ n g lặng nghe hắn muốn nói ra điều kiện nếu như quá khó lời nói cái kia trần u y ê n quay đầu liền đi tuyệt không hội dừng lại muốn học ta triệu ra lục hợp đao có thể nhưng ngươi phải đáp ứng lao phu hai điều kiện cái thứ nhất chính là làm tam hợp quyền quán chỗ dựa mấy ngày nữa mặt khác mấy nhà võ quán muốn đem tam hợp quyền quán xóa tên ngươi muốn vì quyền quán ra mặt triệu nam sơn dỗi ra hai cái ngón tay có thể thứ hai là cái gì nếu như chỉ là ngăn cản mắt khác mấy nhà quyền quán lời nói đ ố i trần nguyên tới nói còn tính không được cái gì thứ hai triệu nam sơn hít sâu một hơi tiếp tục nói vốn là muốn cho ngươi cầm tiếp tục kinh mạch linh dược thanh ngọc đoạn tục cao đến đ ổ i nhưng ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng vậy liền giúp ta giết cá nhân a、Z2. thanh ngọc đoạn tục cao loại này hắn nghe đều không nghe qua đồ vật tự nhiên không có khả năng đáp ứng đi đổi ngược lại là giết người nếu như thực lực không cường lời nói ngược lại không phải là không thể thử một lần nam lam phủ long hồ môn môn chủ hớ lan thiên triệu nam sơn trong mắt hiện lên một vòng hận ý thực lực gì Trần l u y ê n trong lòng hiểu rõ có lẽ chính là cái này hứa lăng tiên phế bỏ triệu nam sơn nếu không cũng không đến mức như thế m ố i hận hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là ngưng cương cảnh đ ỉ n h phong cáo tử trần l u y ê n chắp tay liền muốn rời khỏi mở cái gì nói b ù a liền hắn cái này thân thể nhỏ bé người ta một đầu ngón tay liền có thể điểm chết hắn vì một môn còn không biết uy lực n a o pháp không đáng hiện tại người trẻ tuổi làm việc quá nóng n ả y lão phu lại không có để ngươi bây giờ liền đi giết hắn triệu nam sơn liếc qua trần u y ệ n vậy ngươi có ý tứ gì chờ ngươi tương lai có thực lực giết hắn thời điểm động thủ lần nữa không muộn đao pháp ta có thể sớm truyền thụ cho ngươi triệu nam sơn nói khẽ không có cái gì ư ớ c thuốc ca trần uyên h ầ nghi nhìn lên trước mặt lão giả ư ớ c thuốc ngươi liền nhất định sẽ không nuốt lời sao triệu nam sơn nhìn xem trần uyên trần uyên lắc đầu nói ta cái này người từ trước đến nay nói lời giữ lời được lão đầu tự tin ngươi một lần trở lấy triệu nam sơn đứng người lên chắp tay sau lưng đi hướng một cái phòng không bao lâu trong tay cầm một bản hơi mỏng sách nhỏ phóng tới trần uyên trước người đây chính là ta triệu gia lục hợp đao hy vọng tương lai ngươi có thể sử dụng môn này đào pháp trong giang hồ sông già thanh danh trần uyên hay mắt cầm lấy hiện vàng xét nhỏ cẩn thận lật xem phía trên có đại lượng chú giải có thể nhìn ra là những năm gần đây mới viết lên có thứ này có thể tiết kiệm lại trần uyên không ít chuyện về sau trần uyên liền tại trong hậu viện bày lên tư thế tại triệu nam sơn chỉ điểm xuống cũng là ra dáng để triệu nam sơn đều gọi thẳng trần uyên tại đao đạo b ề n trên thiên phú bất phảm với lại căn cơ vững chắc mỗi một đao đều lăng lệ cứng mánh nếu không lời nói liền xem như cho dù tốt thiên phú vậy không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy hồi lâu về sau trần uyên thu đao t h ở phào một cái người thiên phu không tồi chỉ tiếc lớn một chút cái kia chút danh môn đại phái sẽ không thu ngươi triệu nam sơn tựa hồ là có chút t i ế c hận thiên hạ thế lực tối cường là triều đình trần u y ê n nói khẽ triệu nam sơn lắc đầu triều đình thật là cường đại nhưng triều đình lại có bao nhiêu người muốn có được đến nữa nhất định phải từng bước một bỏ cái trước cấp độ cực cao mới có thể nắm giữ chân chính quyền lợi trần u y ê n k h ẽ cười một tiếng không lại bàn luận cái đề tài này chỉ là nói ba ngày về sau cái kia chút võ quán tới cửa thời điểm ta sẽ tới trần bộ đầu lời nói lao phu tự nhiên tin tưởng trần liên nhẹ gật đầu quay người rời đi khi hắn đạp ra cửa thời điểm đ ỗ n g nhiên quay đầu hỏi triệu lao tiền bối ngại cái này lục hợp đao truyền bao nhiêu người dễ dàng như vậy liền được môn này đao pháp trần uyên không thể không hoài nghi có lẽ mình chỉ là nhân tuyển một trong cũng không phải là duy nhất tập được đao pháp này người triệu nam sơn m ặ t không đ ổ i sắc ngươi cho ta triệu ra lục hợp đao là trên đường cải t r ắ n g sao trần uyên không nói thêm lời cái gì cười cười quay người rời đi đợi đến trần uyên bóng dáng triệt để đi xa về sau triệu nam sơn trên mặt ý cười thu hồi đi lại kiên định đẩy cửa phòng ra đi đến trước giường đem một tấm ván gô sốc lên bên trong tình l ì n h b ả y biện năm b ả n cùng trần n g u y ê n mang đi đao phổ như lúc một dạng hiện vắng sách cái thứ tư nhiều người như vậy luôn có một người có thể báo thù cho ta triệu nam sơn cười lắc đầu đối cái này trần n g u y ê n hắn ngược lại là thật lên một chút hy vọng không khác căn cơ vững chắc thể phách cường đại thiên phú cũng không tệ có hy vọng bước vào ngưng cương cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn kỳ thật khi trần n g u y ê n mở miệng muốn học lục hợp đao thời điểm triệu nam sơn là muốn gõ hắn một bút nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như tôi chẳng biết tại sao hắn trên người trần luyện cảm nhận được nhẹ nhẹ sắc khí hắn thậm chí suy đoán nếu như mình không đem đem đao đem hắn thậm chí hội cứng gián đoạn từ tam hợp quyền quán lúc đi ra đã đến giờ thân ước chừng khoảng bốn giờ chiều trần n g uyên cũng đã có chút bụng đói kêu vang trước đó triệu nam sơn chỉ điểm hắn luyện đ a o nhưng không có ngừng lần này tính là phi thường thuận lợi cái kia lục hợp đ a o s á c thực so huyện nha bên trong mấy môn đ a o pháp cường bên trên một cái cấp độ mà hắn đáp ứng triệu nam sơn điều kiện cái thứ nhất thay hắn giải quyết mặt khác mấy nhà vo quán áp bách đối với một vị bộ đầu tới nói tính không được cái đại sự gì về phần cái thứ hai nếu thật là có thực lực tại động thủ không mượn dù sao cũng không có cái gì hạn chế ớt thúc uyên ca nhi thủ ở trước cửa v ư ơ n ì n h nhìn thấy trần uyên đi ra lập tức nên đón tiếp lấy đi đi ăn cơm nhìn vương bình bộ dạng này khẳng định là một mực tại nơi này chờ lấy trần uyên trực tiếp vung tay lên chuẩn bị cơm khô trên đường vương bình không hỏi bất luận cái gì liên quan tới tam hợp quyền quán bên trong sự tình cực kỳ có ánh mắt trần uyên chuẩn bị kỹ càng tốt dịu dắt dịu dắt hắn huyện nha bên trong mấy môn võ công mặc hắn chọn lựa cái này phiên trợ ngược lại là náo nhiệt vương bình nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người khẽ cười một tiếng thỉnh thoảng nhìn thấy nhà ai tiểu n ư tử còn hội ánh mắt sáng lên tiếp cận người ta hai cái ưu điểm cùng một cái lỗ thủng trần uyên ư ơ nơi g Trường tháng không mà. Nguyên Bình bất bốn hiển lần phiên náo nhịp Trần n chút. thể Sở một trợ, cười cười. đã Mỗi lộ mà. có quá vậy xa một bộ váy dài liễu nhược tình bước chân trong đám người không ngừng du động để theo ở phía sau thanh niên có chút không thể làm gì trong lòng hối hận lần này mang nàng đi ra đơn giản khiến người ta đau đầu nhị ca ngươi nếu thật là đổi không kịp ta nhưng phải đáp ứng thật tốt để cho ta tại cái này bình an huyện du ngoạn mấy ngày cùng l ắ m thì chính ngươi về trước liễu nhược tình lời còn chưa nói hết bỗng nhiên dẫm lên một cái cục đá mà dưới chân t r ư ợ đi kinh hô một tiếng nào về phía đúng lúc đi qua trần liên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi ba buồn nôn trần uyên tính cảnh giác rất cao bước chân khé động tránh thoát cái kia đạo màu xanh b ó n g dáng hắn cũng không có hứng thú gì chơi cái gì gặp gỡ bất ngờ hắn cực kỳ không thích phiền phức ai nha liễu nhược tình quẳng xuống đất bàn tay nát phá một lớp g a à tam tức nhìn trần uyên người người tại sao phải né tránh không biết né tránh bản tiểu thư hội quẳng xuống đất sao trần uyên mướn mày có chút chắng h é t liền xem như nga chết cũng ta lại có quan hệ gì hư lạnh một tiếng trần n g u y ê n cất bước liền muốn đi căn bản vốn không phản ứng trên mặt đất nữ tử một ngày tốt tâm tình đột nhiên liền bị hỏng nữ nhân này thật đáng chết nhìn thấy mặt trước nho nhỏ bộ khoái vậy mà không nhìn mình từ nhỏ đã coi trời bằng vùng liễu nhược tình trong lòng lập tức dân g lên g i ậ n dữ ý ánh mắt khé động trực tiếp hét to nói người cái này d ê sổn dám chiếm bản tiểu thư tiện h nghi đứng lại cho ta nàng một thanh âm trực tiếp hấp dẫn chung quanh bách tính đem ánh mắt nhìn chăm c h ú trên người bọn hắn trần liên dừng chân lại mặt không biểu tình đưa mắt nhìn sang liễu nhược tình người nói cái gì liễu nhược tình hư lạnh một tiếng đứng người lên ngẩng đầu lên nói vừa rồi cục đá mà rõ ràng liền là người cố ý ném ra liền là muốn chiếm bản tiểu thư tiện nghi may mắn bản tiểu thư thân pháp qua người mới không có để người đạt được nàng liếc qua trần uyên trên thân q u a n phục trong mắt hiện lên một chút khinh thường vương bình nhìn thấy mặt t r ư ớ c nữ nhân dám nói xấu trần uyên lập tức liền muốn rút đau nhưng bị trần uyên đưa tay ngăn lại làm sao còn muốn động thủ liễu nhược tình khẽ hử một tiếng hai cái nho nhỏ nha dịch cũng muốn động bản cô đương không sợ nói cho các ngươi các ngươi bình an huyện hoàng hưng hoàng bộ đầu bộ đầu liền là nhà ta quen biết cũ thức thời một chút hiện tại quỳ xuống nếu không ha, ha. liễu nhược tình không sợ chút nào trần nguyên cùng vương bình động tác ngược lại tiếp tục uy hiếp nhược tình chuyện gì xảy ra nam tử áo lam giờ phút này vậy chạy tới phụ cận lo lắng hỏi liễu nhược tình khỏe miệng k h ẽ n h ế t chỉ nói là hai cái này người là dê x u ồ n nhưng liễu trưởng trí vừa nhìn liền biết sự tình đại khái ngọn n g u ồ n thầm nghĩ đơn giản hồi náo hắn đi lên trước nói khẽ đi các ngươi đi thôi ai nhị ca không thể để cho bọn hắn đi ta đã sớm muốn trừng trị mấy cái t r i ề u đình n h i quyển vừa vặn cầm bọn hắn tìm một chút việc vui liễu nhược tình vội la lên người liễu trưởng trí trở nên đau đầu cô muộn này đơn giản bị làm hư các ngươi cho mội mội ta bồi cái không phải mau chóng rời đi a liêu trưởng trí nói một câu liền muốn quay người thuyết phục liễu nhược tình không nên ở chỗ này x i n sự nhưng lời còn chưa nói hết liền nghe đến một đạo lạnh giọng đi chịu tội tìm thú vui ha ha các ngươi tính cái gì đồ vật cũng dám ở chỗ này d ư n g oai dưới ban ngày ban mặt nói xấu mệnh quan triều đình đơn giản đáng chết trần n g uyên ánh mắt lạnh xuống lóe ra một vòng sắc cơ mệnh quan triều đình liêu trưởng trí nhữ mày lại trong lòng giới kinh ngạc trên giới quan sát tỉ mỉ lấy trần uyên khi thấy trên người hắn không giống với phổ thông nha dịch hình dáng trang sức thời điểm trong lòng lập tức chấn động trước mặt cái này bộ khoái đúng là quan thân không biết vị đại nhân này là cái nào một phòng liêu trưởng trí ngự khí bắt đầu chuyển biến phi thường k h á c khí l i ê u nhược tình gặp đây cũng biết trước mặt gia hỏa tựa hồ cũng không phải là phổ thông nha dịch bộ khoái nếp miệng khẽ hừ một tiếng trần n g u y ê n mặt không biểu tình tiến lên một bước một trưởng vùng ra, liêu trưởng trí con ngươi sâu co lại nhưng người một tránh liền muốn tránh khỏi nhưng trần liên làm sao có thể cho hắn lui lại cơ hội bước chân cấp tốc lõi lên、ba. dán dán chắc c h ắ c một bàn tay phiến tại l i ễ u t r ư ở n g trí trên mặt đem đổ nhào trên mặt đất ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn cái nào một phòng có quan hệ gì tới ngươi sau lưng vương bình lập tức rút dao g ắ c ở l i ễ u t r ư ở n g trí trên cổ làm hắn không dám nhúc ních liễu nhược tình cương tại chỗ không dám tin nhìn xem một màn này mình nhị ca luyện máu cấp độ cao thủ vậy mà liền tránh đều không có né tránh liền bị đổ nhào cái này ngươi ngươi bằng cái gì đánh người liễu nhược tình ngược lại căm tức nhìn trần liên ân trần liên xoay chuyển ánh mắt đặt ở cái này thập phần chán ghét nữ nhân trên người chẳng biết tại sao liễu n h ư ợ c tình từ trong đáy lòng cảm giác được một c ô ý lạnh tóc gây trên người n ổ lên n h ư ợ c tình im miệng liễu trưởng trí quát lớn một tiếng sau đó miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười vị đại nhân này là tiểu mội vừa rồi không hiểu chuyện mạ o phạm đại nhân tại hạ thay tiểu mội bồi cái không phải ha ha hiện tại biết sợ ngươi cho rằng bồi cái không phải chỉ đơn giản như vậy liền có thể đi qua nếu là đổi lại cái khác bộ khoái hôm nay chỉ sợ nhất định sẽ bị các ngươi làm khó dễ trần n g u y ê n sắc mặt tâm trầm đẻ nén lựa giận hắn lời này thật không tệ nếu như đổi lại là những người khác không có thực lực nha dịch nhất định sẽ bị nữ nhân này làm khó dễ rất thế thảm cái này vị đại nhân này tại hạ l i ê u trường trí đến từ tàu huyện l i ê u gia cùng quý huyện nha hoàng hưng hoàng bộ đầu là quen biết cũ l i ê u trường trí vội vàng tự giới thiệu ý đồ m ư ợ n nhờ hoàng gia danh hào tạm thời đ ậ qua cửa hải này về phần về sau sẽ chậm chậm tính một t á t này thù hận hoàng hưng bản bộ đưa ngươi đi gặp hắn như thế nào trần liên n ế c miệng lên một vòng cờ nhạt tiếp tục nói tàu huyện liễu gia ha ha thật sự coi chính mình ngưu bức sáu sáu sáu a Tàu hôm u Nguyên huyện huyện nhau, y Tây ệ n Trần Bình An huyện phương hướng Tây Bắc, thực lực cùng Bình An huyện tại sản sản thực biết thực tại tính sắc được, Bắc, lực h với ở vào k n huyện lớn, liêu ra lại như thế nào. g gì được cái liêu lại thế ra ạ nay h hơn, t vậy rồi k h ô nếu g đ n Bình An h y nay ệ n đến. nếu Hôm là bị một cái danh hiệu cho dọa lui ngày mai liền đem truyền lượn toàn bộ bình an huyện h á n thiền phức hội càng nhiều sẽ có nhiều người hơn tới khiêu chiến h á n quyền uy dù sao h á n tu vi chỉ là luyện huyết mà thôi tính không được xuất chúng chỉ sợ có thật nhiều người đều đang ngó chừng hắn cái này cái này liêu trưởng chỉ ánh mắt nhanh chóng lưu truyền ý đồ tìm tới một cái đối sách trước mặt ra hỏa vậy mà không sợ chút nào hoàng hưng cùng bọn hắn l i ê u gia uy danh lần này phiền thoái rất có thể có lai lịch gì cũng hoặc là là đến bình an huyện lịch luyện quan lại con cháu l i ê u nhược tình gặp l i ê u gia danh hào dọa không được trước mặt gia hỏa lập tức có chút ủy khuất nói n g ư ơ i cái tên này thật sự là đáng giận chỉ là một chuyện nhỏ nhất định phải thượng cương thợ ư n g tuyến rõ ràng liền là ngươi vừa mới không đỡ lấy ta dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ ngươi liền một điểm sai đều không có sao l i ê u trưởng trí nghe được l i ê u nhược tình lời nói trong lòng lập tức cám đạo khớ ổn nơi này cũng không phải tạo huyện người nào đều n h ư n g ư ơ i lợi này của ngươi chỉ sợ sẽ làm cho trước m Quả chuyện. Nguyên nhiên, không đợi hắn nói、chuyện. Trần、Nguyên、ánh ngưng đợi mắt tụ, ba ư ớ c chân chấp động, q u t r o n g dây liên á t l ề n đến l i dùng chút l ự c đạo một bàn tay đánh vào trước mặt k i ê u hành nữ tử trên mặt cường đại l ự c đạo trực tiếp khiến cho bước chân bất ổn quẳng xuống đất dứt bỏ sự thật không nói vậy ta cùng ngươi đàm cái gì đàm mẹ ngươi mà trần u y ê n mặt không biểu tình nhìn xuống trên mặt đất nữ tử lời này đơn giản mảy may đạo lý đều không có còn dứt bỏ sự thật không nói bốn thật mẹ hắn buồn nôn trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết trong lòng liệu ò n không g g á người. i l nhược tình hai mắt tràn ngập lửa giận sắc cơ ngưng hiện nâng lên cánh tay phải tựa hồ xúc động cái gì cơ quan một mực màu đen ngắn nhỏ mũi tên đột nhiên từ nó trong tay hào bắn ra trần n g uyên n h u mày lại nghiêng đầu tránh đi sau đó trường đao ra khỏi vỏ một vệ màu trắng ánh sáng hiện lên trên mặt đất nữ t ử trên hai tay phủ lên một căn màu đỏ s â m tơ máu nàng gân mạch bị cháy nước hạ thủ lưu t ì n h gặp nữ nhân đi không động đường không tồn tại trong lòng không gái người rút đao tự nhiên thần a bốn a trên mặt đất liễu nhược tình hậu chi hậu giác một cỗ thấu xương đau đớn xâm nhập đầu góc làm nàng khuôn mặt đều có chút dữ tợn hai hàng nước mắt từ khoe mắt nàng trở xuống đại đại nhân dừng tay bất kể nói thế nào nhược tình vậy chẳng qua là một giới nữ tự thân thân là mệnh quan triều đình như thế khi nhục một nữ nhân chuyến đi ha không khiến người ta hổ thẹt cười mặc dù liêu trưởng trí cũng muốn nhìn thấy liêu nhược tình bị giáo h ấ n một lần nhưng bị trực tiếp phế bỏ hai tay xác thực là có chút hung ác hắn về đến nhà về sau vậy căn bản là không có cách hướng phụ thân b ằ n giao g mặc dù phụ thân đối nhược tình cực kỳ nghiêm khắc nhưng tương tự cực kỳ yêu thương chớ nói chi là vị kia trong mắt chỉ có con gái nhị đ ư ơ n g nếu để cho bọn hắn nhìn thấy bây giờ c h ẳ n g diện chỉ sợ liền hắn v ậ y hội cùng một chỗ trừng trị mỗi cái người đều muốn vì chính mình nói chuyện hành động phụ trách nếu như ta không có thực lực không có tầng này con thân ngươi cảm thấy bản bộ hạ tràng trần u y ê n âm thanh lạnh lùng nói lần này hắn thật sự là phẫn nộ nếu như chỉ là phổ thông sự tình thả qua vậy liền bỏ qua nhưng lần này không được ngoại trừ nữ nhân này để hắn cực kỳ chán ghét bên ngoài cũng bởi vì vây xem rất nhiều người hắn muốn đem mình uy danh đánh đi ra mặc dù về sau hội rơi cái trước hung tàn thanh danh hắn vậy không hy vọng bởi vì n h ư ợ n bộ mà dẫn tới phiền phái gì nhược tình là gia phụ thương yêu nhất con gái vị này đại nhân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng liêu trưởng trí nhìn chăm chú trần liên cha ngươi là ai trần liên hỏi gia phụ liễu song hà liêu trưởng trí cất cao giọng nói liêu song hà không có ý tứ không có nghe qua trần nguyên nữ môi lập tức không còn phản ứng liêu trường trí tin không đi tới liễu nhược tình trước người ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng thấp giọng nói nơi này không phải tàu huyện là bình an huyện ngươi không có đặc quyền ngươi cho rằng liệu ra vô địch thiên hạ vẫn là tự tin dung mạo của mình ai đều sẽ nhường ngươi ngươi muốn vì chính mình nói chuyện hành động phụ trách liễu nhược tình hai mắt hiện ra nước mắt nhìn xem có chút điểm đạm đ a n g yêu cảm thụ được trên hai tay chuyển đến đau đớn trong nội tâm nàng có sự hận thụ hận không thể đem trước mặt cái này nam nhân thiên đau và quả nhưng cùng lúc lại có chút sợi cùng hối hận thả thả qua ta là là ta sai ta ta không nên nói xấu ngươi liễu nhược tình run rẩy nhìn xem trần nguyên giày đen thanh â m rất nhẹ hối hận hữu dụng lời nói muốn luật pháp làm cái gì với lại ngươi cũng không phải là hối hận ngươi chỉ là sợ hãi ta đối với ngươi thủ đoạn mà thôi trần nguyên nhẹ g i ọ n g nói nhỏ nhưng nghe tại liễu nhược tình trong thai lại giống là ác ma nị non nhị ca cứu ta liễu nhược tình không chịu nổi trần nguyên áp lực vẻ mặt cầu xin nhìn về phía liêu t r ư ờ n g trí sớm biết như thế làm gì trước đó như vậy tiêu hành liêu trưởng trí thầm thở dài một tiếng nhưng từ trước mặt g i a hỏa này trong miệng hắn cũng biết hiện tại không thể đi càng thêm làm tức giận hắn nếu không ta người này nhất không nhìn nổi nữ nhân khóc trần uyên nhìn chăm chú trên mặt đất nữ nhân liễu nhược tình lộ ra một vòng gửi hy vọng nghĩ thầm chẳng lẽ trước mặt g i a hỏa này hội b u ô n g tha mình nhưng không đợi hắn tiếp tục mặc sức tưởng tượng liền nghe đến trần uyên câu nói tiếp theo nữ nhân m ộ t khóc ta liền muốn cười rất nhanh trận loạt tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến mấy tên nha dịch mang theo mấy tên bạch dịch quát lớn lấy vây quanh ở bốn phía bạch tính để bọn hắn nhường ra một lối đi đi vào trần uyên trước mặt ti trước tới chậm nhìn đại nhân chủ tội. cầm đầu là một cái trung niên nha dịch ngữ khí cực kỳ cung tính đem bọn hắn ngăn chặn trần uyên vung tay lên mấy cái bạch dịch lập tức tiến lên dùng dây gai đem hai người chăm chú trói lại trần uyên nhìn xem liễu nhược tình sợ h ã i bộ dáng lộ ra một vòng cười nhạn ác nhân tự có ác nhân trị hiện tại có đáng thương biết bao trước đó liền có bao n h i ê u tiêu hành nếu như đối mặt kẻ yếu trần uyên tin tưởng kẻ yếu hạ tràng không thể so với nàng hiện tại tốt hơn chỗ nào vương bình trần uyên tê ơ đại nhân vương bình chắp tay ô n quyền lấy đó kính ý ở trước mặt người ngoài hắn vẫn là hội lấy đại nhân tương xứng mà không phải huyền ca nhi Nàng không lạc ưa trần h h thú vui nha, í c tìm tại t vui g liên cho nàng đạm mặc ộ h t t việc vui. ánh Nguyên t n nhiên n mắt từ trên người liêu trưởng trí quét qua ta chỉ cần các hạ nguyện ý đến đây dừng tay chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi liêu trưởng trí trần mặc một cái trước mắt vội vàng nói bất kể như thế nào chứ ổn định lại nói lời này chính n g ư ơ i tin sao trần u y ê n giơ lên một chút cái cảm đương nhiên tin việc này vốn là xá mội ngược tình chi qua tại hạ nguyện ý thay liếu ra nhận lỗi tạ lỗi tuyệt đối có thể xuất ra để các hạ hài lòng đồ vật nếu như các hạ không yên lòng vậy liền để ngược tình rời đi trước t r ư ờ n g trí nguyện ý làm làm có tin liêu t r ư ờ n g trí ánh mắt kiên định giọng thành k h ẩ n nói ngươi ngược lại là người thông minh đáng tiếc bày ra như thế một cái kêu h à n h mội muội người tới mang đi trần liên vung tay lên mấy cái bạch dịch lập tức tiến lên áp ở liêu trưởng trí đưa đến mục lao chặt chẽ trông giữ vâng mấy cái bạch dịch đồng nói liền muốn đem mang rời khỏi chờ chút trần u y ê n bỗng nhiên khoác tay đem bọn hắn đặt ở bộ phòng phía dưới nhà tù không cần đưa đến trong lao ngục đi trần u y ê n thấp giọng nói hắn bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại tiền nhiệm quản ngục nhưng cùng lý minh khải không phải người một đường nếu như bị hỏng sự tình nhưng sẽ không hay mà bộ phòng phía dưới vậy có tạm thời giam giữ phạm nhân giản dị nhà tù trong thời gian ngắn nhốt một chút vẫn là không thành vấn đề gì hắn hiện tại không có hạ sát thủ kỳ thật cũng là kiên kỵ cái này liếu trưởng trí trong miệng liêu ra hắn muốn trước đi bãi kiến lý minh khải hỏi ý một phen tại nam lăng khu vực trà trộn mấy chục năm lý minh khải đối nam lăng khu vực thế lực thế nhưng là quen thuộc cực kỳ nếu như chuyện không thể làm trần u y ê n vẫn phải sớm làm dự định nhưng duy có một chút vậy liền là không thể nào hòa giải có thể dạy dỗ dạng này tiêu hành nữ từ gia tộc nhất định cũng là ý thế hiếp người hàng người hắn cũng không hy vọng mình lật thuyền trong m ương Dây Nhân bay trắng, Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt rác, phòng phòng đồn công an. bộ bộ bảo, phẩm khoái, ch của lọc kiểu mỏi. đảm lý minh khải m ặ t không biểu tình vớt vớt trong tay một viên màu xanh c h ấ t nhẫn trần uyên sắc mặt trầm t ĩ n h ngồi tại lý minh khải đối diện bầu không khí có chút ngưng trọng đem liễu ra huynh n ộ i ép vào nhà tù về sau trần uyên liền lập tức đi bái kiến lý minh khải đem sự tình đại khái tự thuật một bản thậm chí liền cơm đều chưa kịp ăn trước đó cái kia liễu trưởng trí từng nói cùng hoàng gia giao hảo v ậ y ít nhất cũng là một cái có được luyện cốt cao thủ tọa chấn gia tộc thế lực không thể khinh thường đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là luyện cốt thế lực thì cũng t ô i đi trần uyên không sợ nhưng vạn nhất có ngưng cương cường giả tọa chấn làm sao bây giờ trần u y ê n không muốn đi cược cho nên tốt nhất tình huống liền là đến bẩm báo lý minh khải đối với lý minh khải trần u y ê n vẫn còn có chút tự tin hội bảo vệ hắn vì hắn chỗ dựa bởi vì hoàng gia một chuyện đã để lý minh khải nhận lấy tổn thất cực kỳ lớn danh tiếng hạ xuống nếu như tân nhiệm bộ đầu trần u y ê n hắn không bảo vệ cái k i a t ạ i bình an huyện liền thật không có cái gì n h thế đương nhiên cái này có một cái tiền đề cái k i a chính là liêu ra thực lực lý minh khải có thể ứng phó liêu song hà lý minh khải lẩm bẩm nói đại nhân cái này liêu ra thực lực trần liên ánh mắt khé động nhẹ giọng hỏi nếu là hai năm trước liêu ra ngược lại là tính không được cái gì c ù n lý minh khải trầm giọng nói trần liên hai mắt nhíu lại ánh mắt kinh động nhẹ nói như vậy cái kia liễu gia huynh mội có phải hay không lớn thà đi mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện nhưng nếu như liễu gia uy thế thật cường đại như vậy lời nói cái kia cũng không thể tránh được đương nhiên điều kiện tiên quyết là lý minh khải có thể bảo vệ hắn nếu không trần uyên hội trước hết giết liêu gia huynh hội sau đó một mình rời đi bình an huyện bất kể như thế nào tuyệt đối không thể chờ chết là được đây không phải hắn phong cách làm sao biết sợ lý minh khải khẽ hử một tiếng bản quan còn tưởng rằng ngươi thật hoành hành không cố kỵ không sợ hãi đâu ti chức không dám cứng rắn như thế cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ ti chức chỉ là luyện huyết cảnh giới thực lực không tính là xuất chúng tại trước mắt bao người càng thêm không thể nhượng bộ nếu không một chút buồn nôn giá hỏa chỉ sợ cũng sẽ nhảy ra đến lúc đó không chỉ có ti chức hội cực kỳ phiền phức đại nhân ngài chỉ sợ cũng hội mất đi mặt múi trần uyên lại nói rất khéo léo trong lời nói biểu đạt ý tứ chính là bọn hắn hiện tại có vinh cùng đ i n h có nhục cùng nhục trần n g uyên đại biểu nhưng thật ra là hắn lý minh khải mặt m ũ i miệng lươi chân tru lý minh khải sắc mặt lạnh nhạt hừ một tiếng thản nhiên nói cũng là ngươi vận khí tốt liêu song hà trưởng tử đã mất tích ba tháng có thửa đến nay rơi xuống không rõ nếu không liền xem như bản quân cũng không giữ được ngươi thanh vân kiếm phái thế nhưng là thành châu cấp cao nhất mấy thế lực lớn một trong người chết như đèn diệt l i ê u ra trưởng tử bỏ mình thanh vân kiếm phái vậy sẽ không tiếp tục trông nom liều ra một cái liều song hà tại bản quân trước mặt còn l ậ không được tiên lý minh khải nói xong trần u y ê n trong lòng thở dài một hơi hắn vận khí thật không tệ liệu ra chỗ rửa không có mong muốn cưỡng chế hắn lý minh khải vậy sẽ không đáp ứng với lại trần u y ê n bỗng nhiên nghĩ đến trước đó liệu ra uy thế phóng đại nhất định chạm đến không ít thế lực lợi ích bây giờ có lẽ liệu ra căn bản không để ý tới đối phó hắn có đại nhân tại ti trước tất nhiên là bình yên không lo trần u y ê n trong giọng nói có chút sùng tình nói đi liệu ra sự tình ngươi không cần lo lắng hiện tại ngươi cần gấp nhất là đem bác hải bang thế lực hợp nhất còn có vô sinh giáo tặc tử tung tích ngươi cũng muốn dụng tâm đi thăm dò đại nhân yên tâm ngày mai trước đó bắc hải bang nhất định trần u y ê n ngữ khí kiên quyết lý minh khải vì hắn chống được đến từ liêu gia uy hiếp hắn cũng muốn hợp thời biểu hiện ra mình giá trị một cái có giá trị người mới sẽ bị người coi trọng lý minh khải nhìn trần u y ê n một chút nói t ố t t i c h ứ c cáo l u i bộ phòng nguyên ca nhi nhìn thấy trần u y ê n t i ế n đến vương bình đi lên t r ư ớ c lên tiếng chào hỏi l i ê u gia huy ngội giam giữ xong chưa hai người đều bị tỏa liên một mực trói lại tuyệt không có khả năng chạy đi nguyên ca nhi yên tâm liền là vương bình hh một n ư ờ i cho nàng tìm vui sao u y ê n ca nhi mo mo đến xem sao vương bình hỏi lại nói không được còn có sự tình khác muốn làm mặt khác liêu trưởng trí cũng c h ậ m chậm phế bỏ hắn trần n g u y ê n g i à n dò mặc dù đắc tội hắn là liễu nhược tình nhưng liễu trưởng trí hiển nhiên cũng là cao cao tại thượng đã quen đã thù oán đã kết cái kia liền không cần thiết lại cố kỵ cái gì n g uyên ca nhĩ yên tâm vương bình trong mắt lóe ra tinh quang tăng thực lực lên tu vi bọn nha dịch không được nhưng đem người chậm dai phế bỏ vẫn là cực kỳ lành nghề mặt khác triệu tập huyện nha bên trong tất cả nha dịch người người bội đao trần liên n ó n g nhìn hắn một chút chúng ta đây là đi vương bình xứng sở hoàn toàn không rõ hiện tại triệu tập nha dịch đi làm cái gì dưới mắt đã không sai biệt lắm đến giờ dậu mặt trời chiều ngả về tây sắc trời đã nhanh muốn lờ mờ chẳng lẽ lại còn có nhiệm vụ gì bận rộn một ngày cũng vô dụng tốt cơ canh bạn quan mang ngươi ăn chút tốt trần n g uyên cười cười vương bình trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cũng không có lại hỏi ra lời lập tức đem huyện nha bên trong chỗ nhân thủ triệu tập lên nha dịch mười chín bạch dịch ba mươi tính cả hắn vừa vặn hết thể năm mươi người đây là thời gian ngắn nhất bên trong trần n g uyên có khả năng triệu tập đến tất cả lực lượng cái khác nha dịch cùng bạch dịch hiện tại hoặc là tuần tra chưa về hoặc là đóng tại bên ngoài vương bình là trần uyên tâm phúc chuyện này toàn bộ bộ phòng đều lòng dạ biết rõ cho nên cũng không người nào dám làm trái trong lòng có lẽ có ý kiến nhưng người nào cũng không nguyện ý khi cái này chìm đầu đàn dù sao vết xe đổ ngâu ngọc sơn đến nay còn tại d ư ỡ n g thương đại nhân bộ phòng nha dịch đồng đều đã tại này vương bình chắp tay ra hiệu nói trần n g u y ê n ánh mắt trên người bọn hắn trên giới đánh giá một phen nhẹ gật đầu b à n bộ tìm đến một chút vô sinh giáo tặc tử tung tích ngay tại bắc hải bang bên trong huyện ý đại nhân có lệnh trả rõ vâng vâng vâng thành bắc bắc hải bang đường khẩu bang chủ chu tứ hải ngồi ở vị trí đầu nghe lấy thủ hạ bang chúng báo cáo hôm nay trần n g u y ê n cùng liêu gia huynh n ộ i lên xung đột sự tình lông mày vì nhau trên mặt dữ tợn có chút hung ác trong tay vớt vớt hai cái t h i ế t cầu nhẹ nói xem r a vị này trần bộ đầu ngược lại là một cái tiết h diện nhân vật người liêu ra nói bắt liền bắt nói phế liền phế nó bên người một cái thân hình gầy gò nơi khỏe mắt có rõ ràng vết xẻo nam tử s ờ lên cái cảm tiểu t ử này tạm thời thật đúng là không nắm chắc được mạch lạc chu tứ hải liếc mắt nhìn hắn ai có thể nghĩ tới trước đó một cái không có danh tiếng gì ra hỏa vậy mà làm tới bộ phòng bộ đầu còn chiếm được huyện ủy lý minh khải thưởng thức bang chủ, Vậy chương ú n muốn hay không g ta thiết thử t hay mời, cho cái r ớ nước. c chút một trở về thời hỏa hồi ra này Luân lê kiếp về s pho tá i ê năm i n nên thịnh Hàng h thế. lập ngư mươi sáu chu tứ hải chu tứ hải hít mắt nói vậy liền đưa cái t h i ế t mời đem vị này trần bộ đầu mời đến ta bắc hải bàng bản bang chủ tự mình thử một chút hắn chất lượng nhìn xem là thật là có bản lĩnh vẫn là nói chỉ là cái ngân thương ngọn đến đầu trông thì ngon m à không dùng được bang chủ ra tay tự nhiên hết thảy đã thành bên cạnh có người vớt m ư n g ngựa bang chủ việc lớn không tốt đông nhiên một cái thân mặc quần áo màu đen bắc hải bang b a n g chúng vội vã xông vào đại đường một gối quỳ phục trên mặt đất chắp tay ô quyền xảy ra chuyện gì ân hoàng cái gì mấy cái bắc hải bang đường chủ lập tức quá lớn quỳ trên mặt đất b a n g chúng có chút há miệng vội và nói g n về các vị đường chủ bên ngoài bên ngoài đều là nha m ô n người cái gì người nói cái gì nha m ô n người mấy cái đường chủ nhao nhao đứng người lên chu tứ hải trong tay thưởng thức thiết cầu tay có chút dùng sức cho thấy trong lòng một chút bối rối nhưng mặt ngoài vẫn là trầm tình hướng về phía mấy cái đường chủ chắc mắng nha m ô n người lại như thế nào hoàng cái gì thiên còn không sụp đổ xuống đâu mấy cái đường chủ nhất miệng không dám phản bác nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú trên mặt đất bang chúng trên thân chu tứ hải cho mày thấp giọng hỏi nhà môn tới bao nhiêu người thuộc hạ thô sơ giản lược xem xét c h ỉ ít vậy có năm mươi sáu mươi người người người cầm đao có còn cầm thủ n ỏ chính hướng phía đường khẩu mà đến hiện tại chỉ sợ đã đến năm mươi sáu mươi người người người đeo đao còn có thủ n ỏ chu tứ hải trong lòng cảm giác có chút b ấ t an vội vàng nói cầm đầu là ai không không nhận ra nhìn xem ngược lại là rất trẻ chúng trong nha môn một chút lao nha dịch đều cùng sau l ư n g hắn chu tứ hải lập tức đứng người lên hắn đoán được người đến là ai huyện nha tân nhiệm bộ đầu trần n g uyên không đợi hắn đưa thế mời hắn liền chủ động tới cửa với lại còn kẻ đến không thiện hít sâu một hơi chu tứ hải chắp lấy tay triệu tập trong bang đệ tử gặp gỡ vị này trần bộ đầu uyên ca nhi muốn động thủ sao vương bình dựa vào gần một chút hạ giọng hỏi sở hữu người hiện lên hình quạt vây quanh bắc hải bang đại môn bầu không khí dương cùng bạc kiếm trước cửa thủ vệ mấy cái bắc hải bang đệ tử hai chân đều có chút r u lên trần uyên giơ tay lên c h ư ớ không phải động thủ các loại chu tứ hải đi ra vương bình nhẹ gật đầu sau đó giữ im lặng đứng ở trần đuyền sau lưng không bao lâu một đạo cởi mở tiếng cười to từ bắc hải bang bên trong truyền ra là cái gì đó vậy mà đem trần bộ đầu thổi tới thật sự là ta bắc hải bang may mắn sự tình n a sau đó chính là trận loạn tiếng bước chân hơn ba mươi vị bắc hải bang bang chúng từ bên trong cửa tuân ra từng cái cầm trong tay binh khí cảnh giác quan sát lấy trần u y ề n sau lưng nha dịch gặp đây không có bất kỳ người nào phân phó cầm thủ nọ tám cái bạch dịch đứng ở phía trước xếp thành một loạt nhắm ngay bắc hải bang bằng chúng trần uyên sắc mặt lạnh n h ạ t ngắm nhìn từ bên trong cửa đi ra một cái thân thể có chút cổng cảnh nam tử trung niên mặc trên người quý báo tơ lụa làm thành trường b à o một mặt dữ tợn mặt mũi hung ác nhưng trên mặt lại treo dáng tươi cười chính là b ắ c hải ban g ban g chủ chu tứ hải luyện cốt cấp độ t u vi bất quá trần uyên cũng nghe nói bởi vì võ đạo lỏng thực lực đã sớm không nhiều bằng lúc trước liền là không biết có phải hay không thật trần uyên đánh giá chu tứ hải đồng thời chu tứ hải đồng dạng trên giới quan sát tỉ mỉ lên trước mặt nam tử trẻ tuổi nếu như thay đổi một bộ quần áo chu tứ hải tuyệt đối sẽ cho rằng trần uyên là cái phú gia công tử chân bộ đầu chu tứ hải chắp tay một cái trong lời nói rất là k h á c h khí chu bang chủ tình cảnh lớn như vậy thế nhưng là ta bác hải bang phạm vào cái gì luật pháp chu tứ hải chỉ vào trần n g u y ê n sau lưng một bọn nha dịch nhữ mày hỏi xem ra chu bang chủ là đã biết một chút cái gì không sai bản bộ tiếp vào tin tức s á c thật bác hải bang bên trong c ó tiềm ẩn vô sinh giáo yêu nhân huyện ý đại nhân mệnh ta trà rõ bác hải bang trần n g u y ê n nhìn thẳng chu tứ hải trần bộ đầu chẳng lẽ tại nói đùa ta bác hải bang thanh thanh không công làm sao có thể cấu kết vô sinh giáo tạc h u tứ hải sắc m ặ tâm trầm Hoàng gia vậy nói mình không nói gia vậy chu ó cấu kết, k ô n nhà diệt tộc sao. Bác hải bang cùng Hoàng g gia ở giữa làm khám theo diệt tộc Hải sao. Bác ở q a n còn cần bản hệ, bộ từng cái nói tới sao. Người, chu tứ ừ n nói Người, g cái Chú tới t sao. hải nhất thời nghe lời rất muốn m a n g to một tiếng hoàng gia liền là bị nói xấu nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng cái này không chỉ là chính hắn cho rằng như vậy bình an huyện bên trong đại bộ phận đều cảm thấy hoàng gia là bị nói xấu vô sinh giáo chỉ là một cái lấy cớ mà thôi dù sao nha môn cũng không có bắt được chân chính tạ tử chu tứ hải cảm thấy trần n g u y ê n đây là muốn đem hoàng gia thảm án một lần nữa trên người bắc hải bang tái diễn một lần trận bộ đầu điều tra ngược lại là có thể nhưng cần muốn xuất ra chứng cứ chu tứ hải trầm trầm nói trần n g u y ê n cười khẽ một tiếng cao giọng nói ta trần n g u y ê n điều tra không cần chứng cứ chu tứ hải hít sâu một hơi ánh mắt chuyển động trầm mặt một trận đ ỗ n g nhiên nói t r ầ n bộ đầu có thể mượn một bước nói chuyện trần n g u y ê n thấy mình mắt đã đến liền g ậ t đầu nói Tốt. bắc hải bang đại đường bên trong trần n g u y ê n chu tứ hải vương bình cùng bắc hải bang một vị mang trên mặt sẹo ngân đường chủ ngồi vây quanh tại trước bản phía trên chưng bảy mười bốn đạo món ngon chân bộ đầu cái này là thượng hạng rượu ngon mời chu tứ hải thập phần khắc khí vẫn là chu bang chủ trước uống đi trần uyên liếc qua rượu cười khẽ một tiếng chu tứ hải thập phần có ánh mắt cười cười không còn thuyết phục bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nhìn xem chu tứ hải làm dáng trần uyên cười cười hắn lần này đến vốn cũng không có nghĩ đến đem bác hải bang chu diện nỗ lực một chút đại giới diện bác hải bang ngược lại là có thể làm đến nhưng đem bác hải bang diện lý minh khải mỗi tháng hai trăm lạng bạc dòng lệ tiền ai bỏ ra trần uyên mình nhưng không bỏ ra nổi đến hắn hôm nay thế nhưng là cùng lý minh khải hạ quân lệ trạng ngày mai trước đó bác hải bang nhất định cho nên từ vừa mới bắt đầu trần u y ê n mắt liền là trước đem chu tứ hải phong mang mài mài một cái như thế mới dễ đàm điều kiện mới tốt tính toán trước đó vương mánh sổ sách đương nhiên nếu như chu tứ hải thật không thức thời lời nói trần u y ê n quyết tâm vậy sẽ không để qua hắn cùng lắm thì liền phiền thoái một chút thông qua thiết thanh hoa cũng hoặc là những người khác toàn diện tiếp thu bắc hải bằng thế lực bất quá nói như vậy trong thời gian ngắn bình an huyện thành bắc coi như yên ổn không được nữa không thể nói trước huyện lệnh ngô thanh phong v ậ y hội chặn ngang một vậy dễ dàng xảy ra ngoài ý mớn lý minh khải đối với hắn đánh giá vệ hội thấp hơn không ít vương bình đã sớm đói đến mực rán đến lưng tại trần、Nguyên、ra hiệu phía d trong lòng không khỏi đối viên ca nhi bộ i phục đến cực điểm nói ăn bữa ngon quả nhiên liền ăn bữa ngon cùng vương bình miệng lớn c ắ n ăn khác biệt trần uyên ngược lại là hứng thú giải rác hắn cũng không hội bởi vì nhỏ mất lớn vạn nhất trong thức ăn có đồ vật nhưng liền được không b ù mất đương nhiên khả năng này rất nhỏ chu tứ hải sẽ không như vậy không công đoan chu tứ hải nhìn xem trần uyên không có hứng thú gì song trưởng vỗ nhẹ hai lần nói chân bộ đầu nếm thử phía dưới hai món ăn tuyệt đối có thể có khẩu vị vừa dứt lời một cái đầu mang trắng mũ lao giả bưng một cái trậu nhỏ đi môn vừa đi vừa cười ha canh gà đến rồi、Chín. t r ồ chu tứ rác, hải cười nói đây là chu m ỗ từ phủ thành đỉnh cấp quán rượu mời đến đồ biết một tay canh gà tươi non vô cùng chi phủ đại nhân đều từng tán dương qua sơn bá tay nghề lao chu ta ngày bình thường ngoại trừ nữ nhân tốt nhất liền là cái này một mụn canh gà vốn chỉ muốn qua hai ngày liền mời trần bộ đầu dự tiệc không nghĩ tới hôm nay vừa vặn vị này lao t r ư ở n g lại có như thế trù nghệ để chi phủ đại nhân đều khen không dứt miệng là tự mình tìm tòi đi ra vẫn là gia truyền trù nghệ trần uyên kinh ngạc nhìn trước mặt thường thường không có gì lạ lao giả vị đại nhân này nói đùa cũng không có lan truyền bên trong như vậy lợi hại bất quá hương vị còn tính là còn có thể cái này chút phụ liệu không lắm là thường hương vị đều tại cái này gà bên trên nói thế nào trần uyên không vội không c h ấ m hỏi cái này gà mãi đều là nuôi hai năm rưỡi một tháng không nhiều một tháng không ít như thế mới xem như gà bên trong t ự c phẩm chính là nhất dễ thời điểm lão bá êm hay nói trần uyên trong lòng nhẹ cười l ã o giả này nói lên hai năm dưới thời điểm hắn còn tưởng rằng tiếp xuống liền là biết hát biết ngày đâu sơn bá đem tiếp theo một đạo đồ ăn bưng tới chu tứ hải k h o á t k h o á tay sau đó ra hiệu trần n g uyên đựng chút canh gà nhấm nháp trần n g uyên mặc dù động thủ đựng canh nhưng không có động chu tứ hải trong lòng biết trần n g uyên cẩn thận dị thường tiến lên vì chính mình vậy tới thêm một chén nữa cầm lấy m u ỗ nhỏ g n đưa đến trong miệng t r â n bộ đầu cái này canh gà mặc dù phổ biến nhưng như thế chi dễ canh gà bên ngoài có thể uống không đến a trần uyên cười cười thưởng thức một mũm nhỏ hương vị quả thực không sai mặc dù không có kiếp trước như vậy các loại gia vị nhưng vậy có một phong vị khác c h ắ c không được chu tứ hải tốt nhất cái này một ngụm đâu hương vị thật không tệ chu bang chủ có có lộc ăn a ha ha có lộc ăn còn ở phía sau đâu chu tứ hải cười vài tiếng vừa rồi ra ngoài sơn bá một lần nữa trở về còn bưng một cái màu trắng mâm s ứ sứ trên bàn trưng bày m ộ ư ơ i cái đen xì đồ vật giống như là màu đen dưa leo phía trên mọc đầy cùng loại gạo gai nhọn sơn bá đem mâm s ứ phóng tới trần liên trước mặt liền đi ra ngoài chu tứ hải chỉ vào trong mâm đồ vật nói trần bộ đầu có biết này là vật gì trần liên lướt qua trong lòng đã có minh ngộ nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như không biết hỏi chu bang chủ cũng không cần thừa nước đục thả câu ha ha chân bộ đầu thứ tội vật này thế nhưng là bất phảm lao chu ta phế đi thật l ư n kỉnh mới từ phủ thành bên kia lấy được một chút vốn là chuẩn bị hiến cho vàng chu tứ hải bỗng nhiên cứng lại nhưng rất nhanh lại làm bộ vô sự nói vật này nghe nói là từ đông hải bên kia làm đến bà bối chính là vật đại bổ có trong biển nhân s â m danh sừng lại được gọi là là hải sâm hải lý đ ồ vật s ắ c thực hiếm có trần uyên biết thanh châu khoảng cách đông hải thế nhưng là xa cực kỳ ngày bình thường cực ít nghe được bên kia tin tức chu tứ hải có thể làm đến thứ này vậy thật là có chút phương pháp t r ầ n bộ đầu mong nếm thử vật này là không hợp khẩu vị trần uyên k h o á t khoác tay bưng lên trong chén nhỏ cành gà nhấp một miếng nói trần mỗ lại không đá trần mô không thích biển bên trong đồ vật chu tứ hải thở dài một cái cũng được cũng được cái tia lão chu t a coi như nếm thử lướt qua mấy ngụm trần uyên hợp thời thả ra trong tay bữa ngưng tiếng nói chu ban chủ chu tứ hải lộ ra một vòng c ư ờ gượng chân bộ đầu lão chu thể bác hải ban g tuyệt đối cùng vô sinh giáo yêu nhân không có bất kỳ cái gì liên quan hắn cũng không nói đến cái gì mặc cho ngươi điều tra loại hình lời nói bởi vì vậy liền đại biểu cho không thỏa hiệp mà trần u y ê n tùy tiện liền có thể tìm ra cái gọi là chứng cứ trần u y ê n dối ra một ngón tay nhẹ nhàng đong đưa cái này không trọng yếu chu tứ hải con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n bản bộ nói bác hải ban g có liên quan liền có liên quan bản bộ nói không có cái kia chính là không có quan chữ trên dưới hai tấm miệng chu bang chủ cùng hoàng bộ đầu liên hệ lâu như vậy còn không có cảm nhận được sao trần liên sắc mặt chuyển biến làm bình thản một đôi mắt liếp xèo lấy hắn người đi ra ngoài trước trong giây lát gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có trần u y ê n cùng chu tứ hải bầu không khí có chút ngưng trọng cuối cùng vẫn là chu tứ hải trước tiên mở miệng chân bộ đầu có điều kiện gì cứ việc nói thẳng đi chỉ cần có thể làm đến lão chu định không chối tử trần liên không phải bản bộ có điều kiện gì là phía trên có điều kiện gì bản bộ may mắn làm đến vị trí này đã thuộc không dễ há sẽ thêm sinh sự bưng chu bang chủ cuộc sống có quá nhiều điều là không được như ý a chu tứ hải không nói gì càng thêm không có khả năng tin trần u y ê n chuyện ma quỷ liền trước đó bộ kia cường ngạnh bộ dáng thật sự là may mắn mới ngồi lên vị trí này mỗi tháng bốn trăm lượng chỉ cần chu bang chủ có thể xuất ra số này bắc hải bang từ đó về sau liền có thể a n gối không lo trần u y ê n dối ra bốn ngón tay chu tứ hải biến sắc không có khả năng chân bộ đầu liền xem như diện bắc hải b a n g vậy tuyệt không bỏ ra nổi số này thật sự là ép buộc liền xem như cho h o à a vậy bất quá là mỗi tháng không đến hai trăm lượng mà thôi m ở miệng liền là bốn trăm lượng thật cầm bạc không làm tiền a hắn ẩn ẩn có chút l ử a giận nếu không phải cố kỵ trần u y ê n thân phận sớm liền trở mặt cùng lắm thì một lần nữa tìm chỗ dựa chu bang chủ trợ gấp tiền này cũng không phải trần mô mớn trần m ộ i chỉ là thay đại nhân truyền l ờ i mà thôi chu tứ hải thở phào một cái còn xin trần bộ đầu chuyển cáo lý đại nhân bốn trăm lượng là tuyệt đối không thể nào bác hải bang không bỏ ra nổi đến bác hải bang chính là thành bắc đệ nhất ban phái làm sao có thể không bỏ ra nổi chỉ là bốn trăm lượng đâu trần bộ đầu cũng đã nói bác hải bang chỉ là đệ nhất ban phái chu ũ n g k ô n g phải d y n h ấ tứ bang hải trầm o n bang g g đệ tử n mặc thật lâu tựa hồ là ở cân nhắc lấy cái gì con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chằm chờn lên bắc hải bang vốn là thanh bắc thứ nhất coi như bình định còn lại thế lực nhiều nhất mỗi tháng cũng chỉ có thể xuất ra ba trăm linh lượng trần u y ê n đứng người lên nâng lên tay phải t ố t liền ba trăm lượng hai người vỗ tay vì t h ế nhìn nhau một chút sau đó đồng thời lộ ra một vòng dáng tươi cười trần u y ê n vô vỗ chu tứ hải rộng lớn b ả vai thấp giọng nói sau này cái này bình an thanh bắc t r ắ n g ta lớn nhất đen người lớn nhất trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết t r ư ơ n g năm mươi tám ba ngày t à o huyện liêu gia Liêu song hà m ộ theo bộ trường bào trường n màu x a bưng ngồi ở vị trí đầu, mặt không biểu nghe song liêu tìm r í hiểu đến tin tức nói cái này trần uyên cũng không có bối cảnh gì thực lực vậy không lắm lạ thường có thể ngồi lên bình an huyện bộ đầu vị trí toàn đều là bởi vì lý minh khải ủng hộ lý minh khải liêu song hà ánh mắt âm t r ầ m không chừng t à o huyện cùng bình an huyện cách xa nhau không xa đối vị này huyện lý đại nhân hắn tự nhiên là đã từng quen biết biết lý minh khải căn m à tại p h ủ thành không phải một kẻ đơn giản đáng tiếc hoàng gia nói bại liên bại không phải có hoàng gia tại tinh nhi cùng trường trí không có nguy hiểm gì liêu song hà thở phào một cái lao gia thiếu gia lao giả lời còn chưa nói hết ngoài cửa vội vã đi tới một cái thân mặc hồng sa xinh đẹp phu nhân sắc mặt có chút lo lắng hỏi lao gia tinh nhi đã xảy ra chuyện gì sao l i u song hà n h ú n mày làm sao người biết n g ư ơ i bây giờ còn có tâm tư quản ta làm sao biết ta hỏi n g ư ơ i tinh nhi có phải hay không tại bình an huyện xảy ra chuyện phu nhân v ặ n lông mày cất giọng hỏi không sai tinh nhi cùng trường trí bị bắt vào bình an huyện nhà liêu song hà trầm giọng nói cái gì nha môn phu nhân đột nhiên gấp giọng nói ai ai dám bắt tinh nhi im miệng liêu song hà n h ư ớ n g mày quát lớn một tiếng liêu song hà ngươi Ngươi không đi cứu tinh nhi bây giờ lại đến giống ta ngươi chẳng lẽ không biết trong nha môn là địa phương nào sao nếu là tinh nhi có chuyện bất chắc ta、ba. liêu song hà một bàn tay phiến tại phụ nhân trên người nghiêm nghị nói còn không phải ngươi dậy đi ra tiêu hành con gái vậy mà dưới ban ngày ban mặt c h ố n g rông nói xấu một huyện bộ đầu đơn giản coi trời bằng vung p h ụ nhân ngồi sập xuống đất ánh mắt đờ đẫn tựa hồ là bị liêu song hà một t á t này bị phiến rộng một lát sau mới phản ứng được lao ra lao ra ngươi cần phải mau cứu tinh nhi a liêu song hà thở phào một cái không để ý tới trên mặt đất p h ụ nhân đối lên trước mặt lao giả nói vân bá đi cho lý minh khải đưa lên bài tiếp liền nói ta muốn đích thân viếng thăm vâng tại trần liên đem chu tứ hải thu phục ngày thứ hai bắc hải bang lại bắt đầu hành động bởi vì không có nha môn can thiệp ngắn ngủi trong vòng một ngày liền bình định hai cái không tiểu bang phái thế lực hơn phân nửa thành bắc nơi đều tại bắc hải b a n g trong phạm vi thế lực trần u y ê n vậy ngắn gọn đem sự tình bẩm báo cho lý minh khải biết được lý minh khải t r ầ mặc m thật lâu về sau cũng không có phản đối dù sao trần u y ê n lần này xác thực làm rất xinh đẹp không có làm to chuyện liền giải quyết bắc hải bang mỗi tháng hai trăm l ạ n g bạc dòng lệ tiền không so với trước hoàng gia thời điểm ít cho nên cũng liền chấp nhận trần liên quyết định từ bắc hải bang triệt để độc bá thành bắc vì thế huyện lệnh ngô thanh phong còn chuyên môn tốn một chuyến lý minh khải khuyên bảo hắn phải chú ý cân bằng. phòng phái ngừa bang t h ế lực ép qua t r i ề u đ ì n h thế lực. Trước đó, Bắc Hải Trước lực. Bắc đó b a n g k h ô ngày có triệt để độc chiếm mắt ba ngày l bởi h ệ n lạc ệ n h thanh o h u yên Nha còn thế khác mà u n một c h qua trần n g u y ê n dùng chu tứ hải bồi thường liên quan tới vương mãnh sự tình bạc từ huyện nha bên trong đổi sáu cái hồ cốt đan dùng cực ngắn thời gian liền hoàn thành lần thứ tư luyện huyết thực lực lại lần nữa cất cao một đoạn trần u y ê n dùng ngân châm đâm rách qua làn da hán trong máu cẩn thận quan sát lời nói liền có thể nhìn thấy cái kia giấu ở trong đó một s ợ i kim quang chín lần luyện huyết trần u y ê n chỉ dùng một tháng thời gian liền hoàn thành một nửa nói ra mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng trở thành bộ đầu không có mấy ngày liền có thể hối đoay sáu cái hồ cốt đan còn để gia nhập huyện nha bất quá hơn năm thời gian vương bình chọn lựa một môn đạo pháp trần liên thanh danh tại huyện nha bên trong cũng là bị người chỗ lên án nhưng trần liên không quan tâm hắn liền là lấy quyền n h ư u tư liền là từ đó kiếm lời vậy thì thế nào có lý minh khải tại trần n g uyên không sợ mỗi tháng hai trăm l ạ n g bạc dòng hiếu kính không phải đến không lý minh khải đến che chở hắn chỉ dựa vào thưởng thức không có cần lợi ích làm mối quan hệ ba ngày bên trong ngoại trừ luyện huyết bên ngoài trần n g uyên liền là tu hành lục hợp đao môn này đao pháp mấy ngày tìm tòi cùng trước đó triệu nam sơn giảng giải trần n g uyên trên cơ bản vậy mình nộ không sai b ị lắm triệu ra lục hợp đao chia làm ba hợp cùng bên trong ba hợp bên trong ba hợp tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp suất đao như hổ khí thế bất người Mà ngoài bên liền hợp trước đó trần liên đáp ứng qua triệu nam sơn sẽ ở ba ngày về sau bảo vệ tam hợp quyền quán tự nhiên không có khả năng mất lời kỳ thật trần liên trong lòng cũng biết liền xem như hắn không đi tam hợp quyền quán vậy không sẽ như thế nào bất kể nói thế nào triệu nam sơn đã từng đều là một vị ngưng cương cảnh giới cao thủ nhưng tục ngữ nói chiếc g ầ y lạc đà so ngựa lớn liền xem như tàn phế đối phó một hai cái luyện cốt võ giả vẫn là không có vấn đề gì trần u y ê n mang theo một bọn nha dịch thẳng đến thành đông trong lúc đó trần u y ê n trải qua hoàng gia phế tích nóng nhìn một cái trước mắt hắn đoạt được đến cái viên kia tẩy tủy linh châu đối với hắn trợ giúp rất lớn hắn vậy là trở thành bộ đầu về sau đọc qua huyện nha bên trong sách cổ mới biết được nguyên lai phục d ụ n g đan dược quá nhiều không chỉ có hội sinh ra kháng dược tính còn hội tại thể nội tích tụ đan độc một lúc tất thành hai họa nhưng trần liên mong muốn thời gian ngắn để tu vì tăng vọn cách không ra đan dược phụ trợ cho nên hắn cực kỳ may mắn cái viên kia tẩy t ù y linh châu không chỉ có đem bọn hắn thân thể tẩy luyện một bản bài xuất tạp chất đến nay còn không có triệt để tăng giã nhàn nhạt tản ra một chút mát m ẻ mát m ẻ chi ý vì hắn quét dọn đan độc như thế trần u y ê n mới dám không kiêng nể gì như thế nuốt đan dược không sợ căn cơ bị hao tổn giờ phút này t a m hợp quyền quán bên trong đang tiến hành một trận luật võ mặc dù nội thành ba nhà võ quán cố ý xa lánh t a m hợp quyền quán nhưng vậy sẽ không làm quá rõ ràng không phải cũng sẽ thụ người lên án bọn hắn biện pháp là luật võ mấy nhà bên trong võ sư luật võ thực lực yếu nhất, nhất phương rời đi bình an huyện Diệp sư phụ, sư thử nếm chương ắ t ắ n ở giữa. Có vây xem võ xem s hồ l ư năm mươi chín kịp thời đổi tới giữa sân luận võ chính là triệu nam sơn đại đệ tử quét hút luyện huyết tu vi đối thủ của hắn họ diệp là bình an huyện lớn nhất võ quán trường minh quyền quán bên trong rất mạnh một vị võ sư một tay trường minh quyền đánh quét hút bại lui bước chân lãng loạn trọng chỉ có ngăn cản chi lực không có phản kích chi công t ă n hợp quyền quán nội đệ tử nhóm sắc mặt khẩn trường g ấ ngôi ấ p c h tại triệu nam sơn bên cạnh có ba người một vị thân mang ông lão mặc áo trắng hai cái sắc mặt mỉm cười trung niên chẳng hán bọn hắn liền là bình an huyện bên trong còn lại ba đại võ quán người cầm lái triệu huy nga không phải chúng ta bất cận nhân tình mà là bình an huyện quá nhỏ dùng không được bốn cái võ quán ông lão mặc áo trắng khẽ vớt râu xám cười khẽ một tiếng bên cạnh hai cái tráng hán p h ụ hòa nói đúng vậy à nếu là những năm qua thì cũng thôi đi nhưng bây giờ thành châu tình hình hạn hán càng ngày càng nặng chúng ta võ quán vậy thu không lên bao nhiêu đệ tử triệu nam sơn m ặ t không đ ổ i sắc đặt chén t r à xuống lão phu có thể lý giải mấy vị mạnh được yêu thua vốn là lẽ phải t a m hợp quyền quán chống đỡ bất quá các ngươi mới nhà nhượng bộ là phải có chi ý nhưng lời tuy là nói như vậy nhưng lão phu không cầm tâm a a cái t i ê triệu lão tiền bối muốn thế nào bên cạnh tráng hán trong giọng nói có chút nghiệm ai tại lao chữ phía trên tăng thêm một ít lời âm hắn vừa dứt lời liền nghe đến đêu đau một tiếng nổ vang vị k i a họ diệp võ sư một q u y ề n đánh vào q u á c h h ú c trước ngực cường đại lực đạo trực tiếp đem oanh l ù i lại mấy bước còn không đợi q u á c h h ú c kịp phản ứng vị k i a võ sư lại lần nữa lấn người tiến lên ngựa lực v ọ t lên một cước đem q u á c h h ú c đ ạ p bay mười mét trên mặt đất trở mình lăn mười cái mà hắn cũng bị cố lực lượng này từ nguyên bản quyền định tốt bạch tuyến bên trong đánh ra ngoài đồng thời vậy mang ý nghĩa quét hút thua t ă n hợp quyền quán bốn trận chiến bốn bại đại sư minh quét sư minh một đám t ă n hợp quyền quán đệ tử tiến lên đem quách q u á c h h ú c nhìn thoáng qua triệu nam sơn lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi có chút xấu hổ cúi đầu mà q u ê n bên trong diệp sư phụ thì là có chút đắc ý hướng về phía vây ở bên cạnh người chắp tay đã nhường tốt nhất vị kia diệp sư phụ đem ánh mắt đặt ở q u á c h h ú c trên thân c h â m trọng nói người q u á c h h ú c bên cạnh đệ tử muốn xuống tới nhưng bị q u á c h h ú c gắt gao ngăn lại hiện tại không thể lại đến đi chuyện xấu hết thể chỉ có thể nhìn sư phụ q u á c h h ú c t h ấ p giọng nói hắn lúc trước tiến vào tam hợp quyền quán cũng là bởi vì triệu nam sơn lộ một tay để tâm hắn sinh sùng bái nhưng cùng lúc hắn cũng biết sư phụ lớn tuổi gây nên quyền s hắn kỳ thật đã đánh mất đại bộ phận lòng tin chỉ là đến chân a n các sư đệ mà thôi triệu lao tiền bối t a m hợp quyền quán bốn trận chiến bốn bại hiện tại chỉ còn lại có n g à i một vị còn muốn tiếp tục tỉ thì sao trong đó một vị thân mang áo b à o màu vàng tráng hán ngắm nhìn triệu nam sơn triệu lao tiền bối t u ổ i tác lớn nếu là t r i ệ u thua lời nói chúng ta vậy sẽ không dồn ép không tha chỉ cần trong vòng bảy ngày rời khỏi bình an huyện liền có thể một người khác phụ hòa nói triệu hinh là như thế nào suy nghĩ ông lão mặc áo trắng hỏi triệu nam sơn cười khẽ một tiếng ta bộ xương già này mười mấy năm chưa từng độc thủ nếu là cứ như vậy t ố i lui ngày sau cái này võ q u á n cũng liền không mở nổi cũng được liền từ lao phu đến l i n h g i á o mấy vị cao chiêu hắn đứng người lên trên thân khí thế bắt đầu dần dần b i ế n hóa nhưng trong lòng đang thầm mắng trần u y ê n không giữ chữ tín lãng phí một cách vô í c h nhà hắn chuyển lục hợp đạo pháp nếu là có cơ hội không phải âm tiểu t ử kia một thanh thân mang áo bào màu vàng trung niên chẳng hạn đứng người lên đem quần áo cởi lộ ra một bộ cường tráng thân thể thấp giọng nói tốt đã triệu lao tiền bối có như thế hào hứng cái kia tôn mỗ liền thử chức một chút triệu lao tiền bối thủ đoạn tôn huynh triệu lao tiền bối tội tắc lớn ngươi cần phải hơi hơi nhượng bộ một chút nào chết người coi như ph Khác Không phiền cất có một nam trung tử người niên giọng nói. Không có phiền thoái gì, thoái sao dù đột ề u qua Triệu biểu ký không nam tay ra giấy sinh tử. Triệu nam sơn mặt không biểu tình tử. mặt m bước chắp bước, nhiên ế u là k ô n nhìn g khó kỹ, rất c o ra, hắn n g u y bản còng xuống phía sau lưng, giờ phút này đúng là đứng thẳng lên giờ sau phía phút là một chút. Têu gọi nhau tập học nhiều người như phản Têu tập tạo muốn gọi người sao, sao. vậy, làm sao, muốn tạo phản sao. Đột nhiên, một đạo ộ một t nhiên, đ nhàn nhạt thanh â m vang vọng tại mọi người bên hai vây xem mấy đại võ quán đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn lại sau đó liền thấy được mấy chục vị nha dịch ngưng thần tĩnh khi đi theo một vị mặt mũi người trẻ tuổi đằng sau trên người hắn tản ra một cỗ nhàn nhạt sắc khí những đệ tử kia không tự giác liền tránh ra một con đường trần nguyên sắc mặt lạnh n h ạ t hông e o trường đao đi đến lấy bạch tuyến chỗ vẽ trong vòng nhìn thoáng qua triệu nam sơn nói triệu lao tiền bối trần mỗi tới chăm chút v ừ i vặn không tính là mượn triệu nam sơn nhẹ gật đầu trong lòng lại nói người trẻ tuổi kia coi trọng chữ tín là mầm mông tốt không thể nói trước ngày sau long hồ môn thù hận thực sự đặt ở trên người hắn hoàn toàn quên trước đó là thế nào trong lòng đã có cách trần u y ê n không đem uy tín thời điểm nhìn thấy trước mặt người này cùng triệu nam sơn tựa hồ rất hiểu biết bộ dáng trong l đó một vị tráng hán con ngươi sâu dục lại tựa hồ là nghĩ đến cái gì hướng về phía trần uyên chắp tay hỏi vị đại nhân này thế nhưng là họ trần không sai bản bộ xác thực họ trần trần uyên hơi hơi gật đầu hắn tiếp tục hỏi thế nhưng là tân nhiệm bộ đầu trần uyên trần đại nhân trần uyên có chút khiếu mi ngươi nghe nói qua ta cố sự chân bộ đầu đại danh đã sớm truyền lượt bình an huyện tại hạ tất nhiên là như s ớ m bên h a i có đúng không ngươi không nói ta cũng không biết ta lợi hại như vậy đâu trần u y ê n phủi hắn một chút tráng hán cười gượng hai tiếng tiếp tục nói không biết trần đại nhân này tới là không phải đã rất rõ ràng sao bản bộ đến vì t a m hợp quyền quán ra mặt trần đại nhân đây là ta bốn nhà võ quán v i ệ c tư đã ghi dây sinh tử cho dù là nha môn cũng không còn được ông lão mặc áo trắng bên cạnh một vị khắc áo bảo màu vàng tráng hán trầm trầm nói ngươi là cái gì đồ vật cũng dám ở bản bộ nói chuyện thời điểm xem vào trần huyên rắc rắc ban ban đại nhân lão hủ hứa chứng minh tại cái này bình an huyện vậy có chút một chút thanh danh có thể cho lão hủ nói một câu ông lão mặc áo trắng tiến lên một bước trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương sáu mươi một đao trần mỗi từ trước đến nay kính giả yêu trẻ hứa lao tiên sinh có cái gì gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi trần n g u y ê n đứng tại hứa trường mình phía trước hai triệu chỗ, chỗ trường đao trống trên mặt đất t h ầ n s ắ c tựa hồ cũng không phải là cực kỳ để ý bình thường hứa trường minh sắc mặt tối đen nói khẽ từ xưa đến nay liền là võ quán luật võ nha môn không được đ h ú n g tay triều đình có triều đình quy củ giang hồ vậy có giang hồ quy củ trần đại nhân vẫn là không cần cường làm chim đầu đ à n tốt không phải huyện nha triệu huyện thừa nếu là biết chỉ sợ cũng sẽ nói trần đại nhân không hiểu chuyện hứa trường minh k i ê n ra huyện thừa ẩn ẩn uy hiếp nói hứa lao tiên sinh đây là đang uy hiếp bản bộ trần liên trầm giọng hỏi nhưng đối với hứa trường mình phía sau có người cũng không có cảm thấy lạ thường bình an huyện nội quan hệ vốn là rắc rối phức tạp có thể kiếm ra chút manh mối hoặc là liền là thực lực bản thân cường đại hoặc là liền là có người sau lưng nhưng bát phẩm quan văn triệu thúc bình còn dọa không ngã trần uyên mặc dù tại huyện nha nội phẩm cấp thứ ba nhưng toàn lực cũng không quá lớn trên cơ bản nhất định phải phụ thuộc vào huệ lệnh cùng tam ban lục phòng kéo không lên bao nhiêu quan hệ không phải uy hiếp là khuyên bảo trần đại nhân có thể trẻ tuổi như vậy tấn thang bộ đầu vị trí tiền đồ vô lượng làm gì vì tam hợp quyền quán trở mặt chúng ta đâu trần uyên suy cười một tiếng g i không chết là vì trộn câu nói này thực là không tồi c ũ nói g được, cái nhẹ gật đầu, nhưng lời còn chưa nói hết, liền nghe khác. liền nói đến Trần Nguyên một không tam vật, chút nát quy củ à. Nói xong trần n l u y ê n cầm lấy đao đi tới trong vòng ở giữa nhìn thẳng hứa trường minh ba người nói không phải luận v õ sao tới đi ai trước trần đại nhân thật muốn nhúng tay hứa trường minh ngưng âm thanh hỏi còn cần tiếp tục nói nhảm sao tức đã trần bộ đầu tự tin như vậy cái kia tôn mỗi liền thử một chút trần bộ đầu thủ đoạn thân mang áo bảo màu vàng tráng hắn chậm r a i đem quần áo cởi xuống lộ ra bên trong cường tráng cơ bắp lông n g ự c có chút nảy lên h i ể n lộ ra nó、no、khí huyết chi bất phàm tôn hùng phủi một chút trần uyên trong lòng nổi lên một vòng lenh ý vừa rồi quát lớn rốt cục muốn tới tìm lúc trở về đối với trần uyên thực lực hắn mặc dù có chút ngưng trọng nhưng cũng không có khẩn trương t h á i quá cuối cùng vậy bất quá là luyện huyết võ giả mà thôi mà hắn đã luyện huyết ba lần khoảng cách luyện cốt vậy bất quá chỉ có cách xa một bước mà thôi tôn hùng k h á c tay một cây trường thương bị đệ tử ném ra vừa vặn rơi vào trong tay chân bộ đầu, mời. Tôn hùng trường thương lắp một cái đ u ồ n g h ị c h cái thương hoa bước ra một bước thẳng đâm trần u y ê n trước ngực trần u y ê n ánh mắt n g ư n g t ụ quanh thân khí lực trong nháy mắt phun trào tại tôn hùng đâm tới trong nháy mắt trần u y ê n nghiêng đầu một tránh ngay sau đó nắm chặt trôi đao đột nhiên có rúm trắng sáng long lánh phức tôn hùng nửa gương mặt bị xinh xinh gọt xuống dưới máu tươi dâng trào nửa mét m độ cao phanh rất nhanh hắn hùng tráng thân thể ẩm vang ngã xuống đất phát ra kêu đau một tiếng vây xem người yên tĩnh ý mắng cây kim rơi cũng nghe tiếng trần liên đem nhuốm á u đao trên người tôn hùng lặp đi lặp lại xoa xoa xoa n g ư ơ i nói ngươi không có việc gì chứa cái gì b ư ớ c đâu ánh mắt quét qua toàn trường trần uyên sắc mặt bình tĩnh tựa hồ chỉ là g i ế t một cái con gà con tử bình thường cao giọng nói còn có ai trầm mặc giữa sân vây xem sở hữu người tựa hồ đều sưng sờ ở tại chỗ tôn hùng luyện máu cấp độ cực mạnh có giả thậm chí có thể trong thời gian n g ắ n chống c ự luyện cốt cao thủ một đao vẹn vẹn chỉ là một đao liền bị vị này mới tiền nhiệm trần bộ đầu chém giết giờ phút này giống như là một con chó chết một dạng bò trên mặt đất rơi xuống nửa gương mặt bị dễ màu máu đỏ bao trùm ánh mắt trở lên chết không nhắm mắt triệu nam sơn trong mắt hiện lên một vòng dị sắc hắn có thể đoán được trần luyện có thể lên làm bộ đầu thực lực tất nhiên không yếu nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đã vậy còn quá cường lấy hắn hiện tại triển lộ ra thực lực chỉ sợ đều có thể cùng luyện cốt cao thủ tranh phong khoảng cách luyện cốt cảnh giới tuyệt đúng không xa trên thực tế vậy xác thực là như thế này đỉnh cấp luyện thể thần công luyện huyết bốn lần nếu là còn không thể tùy tiện chém giết một cái luyện huyết ba lần v õ giả cái kia cũng không xứng được xưng là trong giang hồ cao cấp nhất luyện thể thần công một trong lại thêm bạn đao thuật trong nháy mắt lược bộc phát có thể làm được tình huống như vậy cũng đi ra khỏi kỳ nhưng cho đám người rung động lại là không gì xanh kịp trần u y ê n mang đến bọn nha dịch nhìn thấy đại triển thần uy bộ đầu thực lực vậy mà như thế kinh khủng trong lòng trong lòng đã có cách vậy bắt đầu bị sùng kính thay thế võ giả vốn là sùng bái cờ giả vương bình khoe miệng d ư ơ n g lên tựa hồ so trần u y ê n vị này người trong cuộc còn kiêu ngạo hơn thấy không có người lên tiếng trần u y ê n ánh mắt chuyển đến thân mang áo trắng hứa trường minh trên thân hứa lao tiên sinh không bằng người ta tỉ thí một phen như thế nào hứa trường minh sắc mặt bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng chắp tay nói lão hủ tuổi tác lớn thực lực không lớn bằng lúc trước tự nhiên không phải trần đại nhân đối thủ lão hủ nhận vua hứa trường minh rất thẳng thắn nhận vua không thèm để ý chút nào hướng một tên tiểu bối nhận thua làm mất thân phận tôn hùng thi thể giờ phút này liền nằm ở nơi đó hắn lớn tuổi không muốn rơi vào cái cùng tôn hùng kết cục giống nhau hắn như là chết trong nhà mấy cái tiểu thiếp nhưng làm sao bây giờ người đây trần n g uyên đem ánh mắt phóng tới một vị khắc trên người thanh niên lực l ư ỡ n g người kia vội vàng khoác tay cười nói trần đại nhân thực lực kinh người thân uy cái thế tại hạ thực khó cùng đại nhân so sánh cái này liền rút đi nói xong hắn hướng về phía triệu nam sơn chắc tay nhìn cũng không nhìn hứa chứng minh mang theo một đám võ quán đệ tử liên tục không ngừng liền muốn rời đi tam hợp q u y quán lão lao hủ vậy cáo tử hứa trường minh thầm mắng một tiếng chạy ngược lại là nhanh nhưng cũng không cam chịu lạc hậu chờ chút trần uyên mở miệng nói hứa trường minh cùng một vị khát tráng hán cương tại chỗ rực rỡ cười hỏi trần đại nhân còn có dặn dò gì bản bộ không hy vọng ngày sau ba hợp võ quán ngày sau lại xuất hiện cái gì tranh chấp nếu không liền giống như này cây trần uyên đi đến trong viện một gốc to cỡ miệng chén cây c ố i trước đó cánh tay phải dưới mặt quần áo kim sơn trong nháy mắt tràn n ậ p trần uyên tụ lực đột nhiên ra quyển phanh cây tôi trực tiếp bị một quyền đập gãy trần uy chậm rãi q u a n người hứa một chút hứa trưởng mình cùng tráng hán kia ánh mắt lạnh lùng trần đại nhân nói là từ đó về sau chúng ta ba nhà võ quán nhất định giúp đỡ lẫn nhau hứa trưởng mình cường cười một tiếng chắp tay một cái quay người rời đi tráng hán kia đi theo nó bên cạnh theo sát phía sau rời đi rất xa về sau tráng hán kia mới lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn một cái thở dài một cái tôn h huynh thật sự là không may bị trần uyên trở thành bàn đạp hứa lao ngài vì sao không ép một chút tiểu tử kia khí diễm lấy ngài thực lực chắc hẳn có thể làm đ a ta cái này thân lao cốt đầu cũng không hy vọng bị hủy đi tan thành từng mảnh liền xem như thắng vậy cách cái chết không xa còn nữa đã có một cái vo q u á n biến mất cần gì phải xính vũ phu trí dũng hứa trường minh hồi tưởng lại tôn hùng chết một màn kia cùng một q u y ề n kia vai trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên kỵ vậy ngài cảm thấy tại hạ có thể đỡ nổi hắn sao một q u y ề n kia chỉ ít sánh vai lão hủ hai mươi năm công lực ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi sao tám trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương sáu mươi một khí vận tái hiện t ă n hợp quyền quán đợi đến sở hữu người tránh lui về sau trần liên bị triệu nam sơn mời tiến vào hậu viện đến nến thử trà này triệu nam sơn pha một chén nước trà phóng tới trần uyên trước mặt không có khách khí trần uyên nâng c h u n g trà lên khẽ nhóc một miếng sắc mặt bình tĩnh như thế nào rất đắng trần uyên thành thật trả lời triệu nam sơn lắc đầu phủ i trần uyên một chút phối hợp thường trà một ngụm không kiến thức trà này thế nhưng là thượng đẳng trà ngon a khẽ cười một tiếng trần uyên không nói gì hắn đối t r à thứ này không có hứng thú gì lần này lao phu còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu ta làm việc vẫn là rất coi trọng chữ tín bất quá triệu lao tiền bối nếu là trần mộ không có tới lời nói ngài có phải hay không liền chuẩn bị tự mình độc thủ trần uyên thế nhưng là nhìn rất rõ ràng lúc ấy loại tình huống kia triệu nam sơn nhất định hội lộ hai tay ta bộ xương giả này không dư thừa thực l ự c gì càng độc thủ chết càng nhanh ngài thế nhưng là ngưng cương cảnh giới cao thủ đối phó bọn hắn phí không được bao lớn kính nga cái kia lúc trước hiện tại triệu nam sơn lắc đầu trần uyên cười, cười căn ư ờ i c bản không tin tưởng triệu nam sơn lý do thoái thác rõ ràng liền là tại dấu dốt còn rõ ràng như vậy bất quá hắn cũng không có truy đế cùng chỉ là đột nhiên hạ giọng hỏi ngài tại bình an huyện chờ đợi nhiều năm như vậy trước n g t đó i sinh giáo vô c trần n g u y ê n đã từng từ giấu chân bên trong đánh giá ra vô sinh giáo tặc tử bên trong có cái chân thọ thế nhưng là bình an huyện vực lớn như vậy mong muốn điều tra một bản không thua gì mỏ kim đáy biển nhất là huyện thành bên ngoài tiểu t h ấ n luôn không khả năng thảm thức điều tra a bình an huyện nha bên trong cũng không có, có nhiều như vậy nha dịch cung cấp hắn thúc đẩy nghe được trần nguyên g i ả n g thuật triệu nam sơn n h ữ n g mày c h ẳ n g mặc thật lâu truy xét vô sinh giáo cũng không phải một kiện chuyện tốt cấp trên có mệnh phía dưới người lại có thể có biện pháp nào nói thật vô sinh giáo không có chạm đến lợi ích của hắn hắn là không quá muốn chết mệnh truy xét có thể làm cho trước đó vị kia tuần thiên ti trương đại nhân bó tay toàn t ậ p chứng minh vô sinh giáo tuyệt đối có cao thủ tồn tại triệu lao tiền bối nếu như biết lời gì không ngại nói cho trần mỗ triệu nam sơn đưa mắt nhìn trần u y ê n một trận thấp giọng nói lao hủ vậy chỉ là có chút suy đoán mà thôi triệu lao tiền bối nói thẳng liền là thứ t h â tự thứ trần liên con người sâu co lại ánh mắt c h ấ p động cái này tên hắn tự nhiên sẽ hiểu thậm chí còn có chút quen thuộc trong trí nhớ đại bá chưa từng qua đời trước đó cũng không có ít thắp hương bái phận mà hắn xuyên qua cái thế giới này về sau cái thứ nhất cơ duyên liền nguồn gốc từ t ừ ân tự thảm kinh các trước đó càng là từ lý minh khải trong miệng biết được từ ân tự kỳ thật không có đơn giản như vậy có ngưng cương cao thủ toa c h ấ n dưới mắt triệu nam sơn còn nói từ ân tự cùng vô sinh giáo có quan hệ liền xem như hắn cũng không thể không cảm thán hắn cùng cái này từ ân tự vẫn rất có d u y ê ậ n đây cũng chỉ là lão phu suy đoán mà thôi ngươi vậy không nên tùy tiện đi dò xét từ ân tự không có đơn giản như vậy triệu nam sơn trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ có ngưng cương cao thủ tọa trần đúng không ngươi biết cũng đúng lý minh khải đã nói cho ngươi lão phu không có khả năng không đề cập từ ân tự trần u y ê n hơi hơi gật đầu đa t ạ vương bình bước nhanh đi đến trần u y ê n bên cạnh không người xuống thấp giọng nói viên ca nhi huyện nha người đến huyện ý đại nhân để ngài mau chóng trở về nha môn trần liên nhữ m ạ n lại đã xảy ra chuyện gì hiện tại còn không rõ lắm bất quá huyện ý đại nhân có câu nói mang cho ngài trần u y ê n nghe xong về sau nhướng m ẩ y khoát tay háo ra hiệu vương bình l u i ra sau đó đứng người lên hướng về phía triệu nam sơn chắp tay nói triệu lao tiền bối huyện nha còn có việc liền không nhiều làm tiền t r ầ m đã triệu nam sơn chậm rãi đứng người lên triệu lao tiền bối còn có chuyện gì muốn nói Chờ lấy triệu nam sơn chắp tay sau lưng đi vào giữa phòng một lát sau trong tay cầm một cái hộp gỗ đi đến trần u y ê n phụ cận đưa cho hắn đây là trần u y ê n hít mắt bên trong có mấy cái t u ậ n huyết đan đưa ngươi triệu nam sơn khoát k h o t a y trần liên trong lòng vui mừng vội vàng đem hộp mở ra bên trong thình lình trưng bày mười cái vẩn huyết đan toàn thân sâu hồng tản ra một cố dị dạng hỏi cùng trước hắn phục d ụ n g không khác nhau chút nào thứ này thế nhưng là so hổ cốt đan còn muốn thích hợp luyện huyết v õ giả lại có giá trị không nhỏ huyện thành bên trong rất khó nhìn thấy không nghĩ tới triệu nam sơn nơi này liền có lưu hàng nghĩ tới đây trần n g u y ê n trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một vòng n ó n g mắt triệu lao tiền bối đừng suy nghĩ lao phu chỉ có cái này chút hàng tồn vẩn huyết đan có thể giúp ta điều trị thường thế triệu nam sơn nói ra đa tạ tiền bối trần m ẫ cáo tử trần liên cười cười vậy không còn truy hỏi quay người rời đi hắn xem chừng lần này nếu như nuốt lời không có tới lời nói triệu nam sơn nhất định là sẽ không đem vẩn huyết đan cho hắn có lẽ là mình thật làm cho hắn thấy được báo thù hy vọng mới hội trên người mình thêm chú nhìn t r ầ n u y ê n rời đi triệu nam sơn chắp tay sau lưng lại về tới trong phòng đi đến trước giường đem khắc một tấm ván gỗ xốc lên bên trong t h ỉ n h lình có ba cái cùng trần h u y ê n trong tay như lúc một dạng ở gỗ bình an huyện huyện nha huyện Uy lý minh khải cùng một vị mặt trắng không dâu thân mang áo bảo xanh nam tử trung niên lẫn nhau bắt chuyện chính là tàu huyện chủ nhà họ liễu liễu song hà mà bên cạnh hắn thì là đứng đấy một vị láo giả liễu đến thử trà này như thế nào lý minh khải đưa tay ra hiệu nói liêu song hà nâng trung trà lên khẽ nhóc một miếng trong mắt sáng lên trà ngon trà ngon trước đắng sau cam vận vị vô tận a đã liêu hinh ưa thích chờ một lúc không ngại mang chút trở về vậy l i ê n từ chối thì bất kính liêu hinh lần này tới là lý minh khải giả bộ như không thử hỏi liêu song hà trong lòng rõ ràng cười cười mấy ngày trước đây tiểu nữ va chạm huyện nha trần bộ đầu lần này là c h u y ê n tới để tiếp tiểu n ữ trở về a lại có việc này không biết vị kia trần bộ đầu hiện ở nơi nào liêu m ỗ niệm nữ sốt u ruột ta lý minh khải h a mắt vừa định trả lời một tên nha dịch đi đến đôi lý minh khải không người nói đại nhân trần bộ đầu cầu kiến để hắn tiến đến vâng một lát sau trần u y ê n sắc mặt bình tĩnh đi vào trong phòng ánh mắt trên người liêu song hà dừng lại một cái trước mắt vô ý thức mở ra thiên nhãn sau một k h ắ c một đạo thanh quang chiếu ở trước mắt khí vận trần u y ê n phòng ngừa bị nhìn ra cái gì không làm dừng lại thêm chuyển mà nhìn phía lý minh khải chắp tay nói đại nhân ngài tìm ta lúc đầu có một số việc muốn phân phó ngươi đúng lúc liêu hinh bởi vì một số chuyện cũng muốn tìm ngươi Lý m i chương k h sáu mươi hai trần mỗ xưa nay không sợ uy hiếp tại hạ đến từ tàu huyện liêu gia trần bộ đầu chắc hẳn đã đoán được liệu mỗi ý đồ đến đi liêu song hà sắc mặt trầm tĩnh nói, nói trần mỗ cũng không phải thân tiên làm sao có thể đoán ra liễu ra chủ ý đ ổ đến l i ê u song hà bên cạnh láo giả nghe được trần u y ê n lời nói lông mày cao lại trên giới quan sát tỉ mỉ trần u y ê n một phen ngược lại là l i ê u song hà sắc mặt phi thường bình tĩnh đ ạ i trần bộ đầu đoán không được cái kia liễu mỗ liền nói thẳng cứ nói đừng ngại tiểu nữ liễu nhược tình nhị tử liễu trường trí thế nhưng là bị trần bộ đầu bắt bỏ vào nhà tù trần u y ê n t r ò n g mắt hơi hít không có phủ nhận thật có việc này bọn hắn hiện tại nhưng bình an trần liên ngón tay đánh mặt bàn hẳn là bình an a hẳn là liễu song hà quanh thân một cấu nguy hiểm khí tức quanh quần trần、Nguyên、không sợ chút nào nhẹ gật đầu bản bộ đem bọn hắn ép vào ngục lao về sau không có quản qua bọn hắn làm sao biết bọn hắn tình huống bây giờ trần bộ đầu không biết bọn hắn là liêu gia ta con cháu làm sao liêu gia con cháu liền có thể công nhiên nói xấu mệnh quan triều đình liêu gia thật sự là thật là lợi hại a trần u y ê n khẽ hử một tiếng lý minh khải khẽ nhấp một miếng nước t r à sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem một màn này liêu song hài n h ớ n g mày không có nghĩ đến cái này bất quá luyện máu cấp độ bộ đầu vậy mà như thế kiên cường hắn hít sâu một hơi nói tiểu nữ từ nhỏ bị nương triều đã quen chỉ là cùng trần bộ đầu chỉ đùa một chút thôi ta cực kỳ không thích cái này nói đùa trần l u y ê n sắc mặt không thay đổi liêu song hà trong lời nói ý uy hiếp rất nặng trần l u y ê n đồng dạng cực kỳ không thích cái kia trần bộ đầu muốn thế nào chẳng lẽ muốn cùng l i ê u ra ta không qua được liêu song hà trầm giọng nói ra l i ê u ra chủ lời này nghiêm trọng tựa h ồ là bản bộ đang cố ý gây sự bình thường liêu song hà rất muốn nói một câu chẳng lẽ không đúng sao nhưng cô kỵ lý minh khải cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng mà là nói khẽ trần bộ đầu mở điều kiện đi hôm nay l i ê u mổ liền là tới mang tiểu nữ trở về bản bộ cảm thấy n g ư ờ i mang không quay về liêu nhược tình cùng liêu trưởng trí hư hư thực thực cùng vô sinh giáo tặc tử có quan hệ không có điều tra rõ trước đó ai cũng mang không đi bọn hắn t r â n u y ê n ánh mắt lạnh lùng coi là thật lý minh khải ngồi thẳng thân thể ngừng âm thanh hỏi ti chức không dám lừa gạt đại nhân s ắ c thực nhận được cảm tuyến tin tức liêu song hà đột nhiên đứng người lên nhìn thẳng t r â n u y ê n chân bộ đầu không có chứng cứ nhưng không nên nói lung tung l i ê u gia chủ làm sao biết bản bộ không có chứng cứ t r â n liên mẩng đầu không chút nào lui nếu có chứng cứ xuất ra liễu mẫu không nói hai lời lập tức rút đi trần、Nguyên. hiện tại chứng cứ còn không xác thực đ ủ làm sao có thể tùy tiện lấy ra l i ê u ra huynh mội đều họ liễu bản bộ thậm chí hoài nghi liễu ra vậy giống như hoàng gia t ố i thông vô sinh giáo yêu nhân l i ê u song hà bên cạnh lão g i ả thấp giọng nói t r ầ n bộ đầu c ơ m có thể ăn bậy không thể nói lung tung được đương nhiên đây chỉ là bản bộ suy đoán mà thôi trần uyên cười cười hôm nay trần bộ đầu là không định thả người l i ê u song hà sắc mặt tâm trầm thanh em mang theo thấy lạnh cả người đợi đến cha rõ ràng về sau nhà môn từ sẽ thả người bản bộ không oan hùng một người tốt vậy tuyệt sẽ không để qua một cái ác nhân trần uyên một mặt vĩ q u a n chính t ố t t ố t triều đình có thể được trần bộ đầu tốt như vậy quan thật sự là bách tính tri phục a liêu song hà cười lạnh vài tiếng bản bộ lập trí thành làm một cái quan tốt vì dân trở lệnh thế cùng tội ác không đội trời chung trần u y ê n khỏe miệng cánh đ ế c nghe nói trần bộ đầu năm b ấ t quá hai mươi mốt liền có thể lên làm một huyện bộ đầu thật sự là tuổi trẻ tài cao liệu mộ thực không hy vọng trần bộ đầu tráng nghiên mất sợ a c h ắ c không được liễu ngược tình dám c h ố n g g ô n g nói xấu mệnh quan triều đình nguyên lai căn mã đều ở chỗ này người dám như thế sáng loáng uy hiếp bản bộ không phải là tiếp xuống liền chuẩn bị ám sát bản bộ a đại nhân nếu là ngày nào đó đi t r ư c ngoài ý muốn bỏ mình nhất định là liêu ra làm ra trần u y ê n đứng người lên hướng về phía lý minh khải nghiêm túc nói liêu song hà lạnh hừ một tiếng hướng về phía lý minh khải chắp tay nói vừa rồi lời nói chỉ là nói đùa lý đại nhân l i ê u mỗi liền cáo từ trước vân bá chúng ta đi dứt lời về sau liêu song hà sắc mặt âm trầm trực tiếp quay người rời đi liêu hinh lý, lý mỗi liền không tiến xa lý đại nhân dừng bước liền là liêu song hà bóng dáng từ từ đi xa đại nhân ngài trần liên ánh mắt khẽ nhúc ních trước đó vương bình tại lỗ thai hắn nói chuyện kỳ thật liền là lý minh khải để hắn đối liêu song hà không cần thỏa hiệp cự ngạnh cự tuyệt nàng mặc dù trần u y ê n nguyên bản định liền là như thế nhưng có lý minh khải học thuộc lòng luôn luôn muốn tốt một chút có người muốn động liêu ra hôm qua truyền lời để cho ta giúp một chút mà thôi lý minh khải nói khẽ bọn hắn muốn động vì sao không tự mình động thủ lý minh khải liếc qua trần u y ê n nói l i ê u ra trưởng tử mặc dù mất tích nhưng còn không có tin tức s á c thật những người kia tại cố kỵ thanh vân kiếm phái chỉ dám thăm dò thăm dò trần u y ê n mứng mày ti chức đến xó xét chẳng phải là đem ti chức lâm vào hiểm cảnh liêu song hà nếu như không phải người ngu lời nói nhất định hội cầm ti chức giết gà doa khỉ lý minh khải người thật liệu nguy h m chút, cũng nhưng sao l i ra thủ rất dai ngươi trước đó đem liệu xong hà con cái bắt bỏ vào đại lao liền xem như ngươi nhựa bộ ngày sau vậy nhất định sẽ bị trả thù chẳng bằng trực tiếp vạch mặt tốt cũng tiết kiệm hư cùng bị rắn trần g liên túi đầu xuống trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng nhưng mặt ngoài lại là một bộ kiên quyết thân sắc đại nhân nói là là thi trước suy nghĩ nhiều với lại ti chức là bị đại nhân cất nhắc lên đại nhân có mệnh ti chức nhất định đem hết toàn lực làm đến tựa hồ là nhìn thấu trần n g u y ê n suy nghĩ trong lòng lý minh khải đứng người lên động viên nói ngươi công lao bản quan đều nhớ ở trong lòng yên tâm đi đa t ạ đại nhân gia huyện nha liêu song hà trực tiếp chở mình lên ngựa lấy cực nhanh tốc độ r a bình an thành phi nhanh một trận rừng ở một chỗ sông nhỏ trước đó sắc mặt âm trầm dị thường gia chủ vừa rồi sự tỉnh chỉ sợ lý minh khải vậy xen lẫn trong đó vân ba trầm dai đi vào liêu song hà bên cạnh thấp giọng nói cái này ta đương nhiên biết không phải chỉ là một cái bộ đầu há dám như thế đối ta hiện tại ta thậm chí cảm thấy đến tinh nhi sở dĩ sẽ bị bắt cũng là bọn hắn đang dở trò một đám hạ lưu đồ vật lúc trước không nhi bái nhập thanh vân kiếm phái bọn hắn đuổi tới nịnh vợ bây giờ không nhi mất tích không có tin tức bọn gia hỏa này liền bắt đầu nhảy nhót mong muốn một lần nuốt mất l i ê u gia ta cơ nghiệp cái thế giới mắt nên như thế nào tiểu thư cùng thiếu gia l i ê u trưởng chi ánh mắt lạnh xuống vân bá ngươi tự mình đi gặp hàn phi hổ nói cho hắn biết chỉ cần giết trần uyên ngày sau bọn hắn tu hành tài nguyên liếu gia ta vì bọn hắn cung cấp con đường luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm chương sáu mươi ba bị cướp vân bá nhẹ gật đầu vâng một cái chỉ là cựu phẩm bộ đầu bất quá luyện huyết tu vi mà thôi lại cũng dám đảm đường cái này chim đầu đàn đối phó liêu gia ta vậy liền để hắn chết không tán thân nơi để những tên kia nhìn xem muốn nuốt liêu gia đến băng tiếp theo nha liêu song hà âm thanh lạnh lùng nói rời đi huyện nha trần n g u y ê n mang theo vương bình tại huyện thành bên trong chẳng có mắt đi lại nhưng trong lòng tại suy nghĩ trước đó tại liêu song hà trên thân phát hiện khí vận sự t ì n h nếu như nói trước đó còn không có phát giác lời nói nhưng ở nhìn thấy liêu song hà một khắc kia trở đi trần u y ê n đã liên tưởng đến một ít đồ vật cái kia chút người mang khí vận người cùng trước hắn tuyệt đối là có một chút không h i ể u liên lụy hoặc là nói một đám lẫn nhau hấp dẫn càng thêm chuẩn xác từ liễu nhược tình trở mặt đến dẫn xuất liêu song hà như thế một vị người mang khí vận người nếu như nói không liên quan lời nói cái kia là không thể nào thế gian không có trùng hợp nhiều như vậy bây giờ suy nghĩ một chút trước đó chém giết thiết thủ tiến về bình an trần phát hiện trần bình an đều giống như có một cố liên lụy cái kia chút người mang khí vận người hội lấy các loại phương thức cùng hắn sinh ra gặp nhau trần u y ê n đang nghĩ rốt cuộc là khí vận tế đàn nguyên nhân vẫn là nói trên người hắn đồng dạng nghi ngờ có khí vận nếu như nói nghi ngờ có khí vận lời nói là hắn xuyên qua mang đến vẫn là trần u y ê n bản thân liền có được nhìn xem trần u y ê n tự hồ có chút không quan tâm vương bình đến gần một chút hỏi uyên ca nhi còn muốn chút cái gì không có cái gì trần u y ê n lắc đầu khí vận tế đàn vấn đề hắn tạm thời còn nghĩ không ra nhưng kỳ ngộ bên trong nương theo lấy nguy hiểm là khẳng định cũng tỉ như liếu s o n g hà trần liên biết hắn người mang khí vận nhưng bây giờ lại có thể thế nào đâu ngưng cương cương giả lấy hắn thực lực bây giờ còn kém xa lắm trừ phi mời đến cùng cảnh c a o thủ nếu không căn bản là không có cách đối phó càng thêm không có khả năng đạt được trên người hàn khí vợ không đúng n u y ê n ca ngươi có phải hay không một g á i vương bình nháy mắt ra hiệu cười nói tại loại này không có người ngoài tại thời điểm vương bình cùng trần uyên ở giữa quan hệ cũng không có nghiêm túc như vậy trần uyên vậy không hy vọng một mực căng thẳng có vương bình ra hỏa này điều hòa không khí vậy rất dễ chịu toàn bộ bình an huyện bên trong nếu như nói trần uyên trong lòng cùng ai người thân nhất cái kia không phải vương bình không còn ai khác thanh ta muốn theo ngươi một dạng trong đầu chỉ có nữ nhân trần uyên liếc qua vương bình thấp giọng nói nam nhân trong đầu không một g á i cũng không thể muốn nam nhân a vương bình đĩ môi ngươi ngụy biện vẫn rất nhiều đây không phải ngụy biện lại nói viên ca nhi ngươi trước t i ệ t nhưng không phải như vậy hai tháng trước hai ta còn vương bình nói cái kia lúc trước hiện tại ta đối câu lan hứng thú không lớn trần uyên hiện tại chỉ muốn như thế nào tăng thực lực lên cùng như thế nào tìm đến càng nhiều người mang khí vận người cái kia viên ca ngươi đối cái gì có hứng thú thực lực quyền lợi tiền tài hắn liên tục nhân một cái chỉ muốn có thực lực mạnh hơn càng cao địa vị càng nhiều tiền tài thực lực quyền lợi vương bình nhìn thoáng qua từ hắn trong ánh mắt thấy được kiên định huyện ý đại nhân địa vị ngươi không muốn có sao không hâm mộ sao trần uyên hỏi lại nói hâm mộ a vậy ngươi ánh sáng hâm mộ có làm được cái gì đến hành động lên trần uyên ngữ khí trịnh trọng nói vương bình trầm mặc hồi lâu nói khẽ u y ê n ca ngươi có thể làm được là được dù sao ngươi cái này cái bắp đ u ổ i ta là ô n định trần uyên nhìn thoáng qua vương bình có đôi khi có lẽ thỏa mãn vậy là một niềm hạnh phúc ta rất thỏa mãn qua mấy năm cưới cái lao bà xinh đẹp sinh mấy đứa con gái đợi này cũng liền không có cái gì truy cầu vương bình sờ lên đầu ngu ngơ cười nói trần uyên lắc đầu vương bình ý nghĩ hắn không quá tán đồng người nghèo chớ cưới mỹ tiểu n ư ơ n g không chừng liền thành kế tiếp võ đại lang người đây h u y n ca nhi coi như truy cầu võ đạo cùng quyền lợi cũng không thể không cưới vợ a vương bình kỳ thật còn muốn khuyên một chút trần uyên tiểu phương kỳ thật liền rất không tệ người trung thực dáng dấp cũng không tệ là cái hiền thê ta không quá ưa thích cái kia chút tình tình yêu yêu trần uyên nói xong ánh mắt có chút hồi ức hắn kiếp trước sở dĩ lang thang nhiều năm như vậy không kết hôn không phải không tiền mà là đối tình yêu cái đồ chơi này sớm cũng không tin nguyên nhân gây ra là một người bạn giới thiệu với hắn đối tượng phát cho hắn một cái hại trát trần uyên lúc ấy vậy không nghĩ nhiều trực tiếp liền tăng thêm câu đầu tiên hắn nói là người tốt người quen giới thiệu rất bình thường đúng không sau đó cái tia nữ tới một câu người quen t ă n g trăm từ đó trần uyên t h về biến vương bình nhìn một chút trần uyên có chút không hiểu làm sao ở nhà nằm một đoạn thời gian về sau uyên ca biến hóa đã vậy còn quá lớn không chỉ có tâm tính thay đổi liền thực lực vậy đột nhiên tăng mạnh đến một cái hắn theo không kịp tình trạng đi đi thôi trần uyên ngừng chân trong chốc lát phun ra một ngụm trọc khí mang theo vương bình tại huyện thành đi dạo một hồi liền về đến nhà chuẩn bị tu hành hắn hiện tại mục tiêu là liêu song hà vậy thì nhất định phải, phải có tướng xứng đôi thực lực mặc dù trước mắt t r ê n l ệ n h còn rất lớn nhưng t r ê n l ệ n h liền là dùng đến chậm rãi rút ngắn tổng cộng mười cái l u n huyết đan trần uyên dùng bốn canh giờ thời gian luyện hóa hơn phân nửa lấy bảy viên l u n huyết đan làm đại giá hoàn thành lần thứ năm l u y ệ n huyết đương nhiên như thế nhanh chóng tăng trưởng thực lực trần uyên cũng chịu đựng lớn lao đau đớn từ lần trước bắt đầu tẩy tủy h quá trình bên trong liền bắt đầu có chút rất nhỏ đau đớn lần này như thế nhanh chóng tăng lên đau đớn càng hơn một bậc nhưng trần uyên vẫn là mặt không đổi sắc chịu đựng được mong đem trên thân thấm quần áo r ướt chút bỏ trần uyên đổi lại toàn thân áo đen trên mặt mang tới một bộ mặt nạ hắn phải thừa dịp lấy bóng đêm tiến về thiết phủ trước đó mang theo vương bình tại huyện thành bên trong đi dạo thời điểm trần uyên phát hiện trước đó ước định cẩn thận ám hiệu thiết phủ thiết thanh hoa sắc mặt bình tĩnh ngồi ở trong phòng đại môn rộng mở đem trên bàn nước trà đưa đến bên miệng khẽ nhấp một miếng lẳng lặng chờ đợi lấy trần uyên đã đến ánh trăng vẩy xuống trước cửa một trận mát gió lay động trần uyên bước chân nhẹ nhàng đi vào kẹt, kẹt một tiếng cửa phòng bị nốt đột nhiên như vậy đưa tin đan dự đến thiết thanh hoa l ánh mắt trên người thiết thanh hoa đánh giá một phen người nói cái gì đan dược bị cướp không chỉ là đan dược thiết ra một chút cái khác hàng hóa vậy bị cướp đi thương đội sở hữu người bị giết nếu không phải h ô m qua cảm giác không thích hợp sai người đi rõ xét chỉ sợ hiện tại ta còn bị che tại trống bên trong đâu thiết thanh hoa trên mặt lộ ra một vòng tự dễ ớ c ai làm dưới mặt nạ trần u y ê n sắc mặt tâm trầm dám cướp hắn đồ vật là thật là tìm chết thiết thanh hoa hít sâu một hơi nói hiện trường phát hiện án đều là móng ngựa vết tích như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là mã phỉ thổi bay mệt mỏi. bay người h phẩm chất â n n đảm bảo, l ư ợ k biết n n b i Chương trần h phận phỉ. â n bại lộ. Má t n g uyên kinh ngạc nhìn về phía thiết thanh hoa vốn cho rằng còn cần lại đi điều tra điều tra không nghĩ tới thiết thanh hoa tựa hồ mình liền biết chút cái gì nhưng i bọn hắn một mực không có phạm phải qua nhân mạng cho nên huyện nha nội bộ cũng liền giả bộ làm không biết trần uyên không còn gì để nói làm sao thiết thanh hoa so với hắn càng giống là trong nha muôn người bất quá ngẫm lại tựa hồ vậy có thể nói còn nghe được hắn dù sao tiền nhiệm mới mấy ngày mà thôi với lại vẫn bận tu hành cũng chưa kịp tìm hiểu cái này chút thượng vàng hạ cám sự tình ngươi cũng đã biết bọn hắn tình huống xác thực trần uyên ngưng âm thanh hỏi hắn cũng không phải một cái ăn thiệt thòi h ạ n g người cầm hắn đến gấp mười 10, gấp trăm lần cho hắn p h u n g ra không biết thiết thanh hoa lắc đầu nhưng sau đó t h ấ p giọng nói trong huyện thành ngoại trừ ta thiết ra còn có mấy nhà thương đội bị cướp với lại với lại cái gì với lại ta hoài nghi thương đội bị cướp tuyệt đối có thế lực khác mật báo thiết thanh hoa ánh mắt ngưng tụ lộ ra một vòng h ậ n ý a là ai thành nam vương nhà nếu như ta không có nhớ lầm lời nói vương g i a tựa hồ một mực cùng các ngươi thiết ra quan hệ không tệ trần uyên nhìn thẳng thiết thanh hoa ánh mắt khẽ nhúc ních không biết tại suy nghĩ lấy cái gì cái kia lúc trước từ khi đại huynh qua đời về sau vương gia liền nhiều lần thăm dò thủ hạ ta đã có hai cái quán đánh bạc bị bọn hắn giành lấy bọn hắn mong muốn là ta thiết ra cơ nghiệp thiết thanh hoa hít sâu một hơi trong lời nói tựa hồ đẻ nén l ử a giận cho nên người ý là d i ệ t vương gia viên huynh không chỉ có thể đến một bút n mất lượng còn có thể lập uy thiết thanh hoa thấp giọng nói lập uy trần uyên dưới mặt nạ trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ thiết thanh hoa giống như hồ đã phát hiện thân phận của hắn thiết thanh hoa ánh mắt cứng lại ý thức được mình trong lúc vô tình nói sai chỉ giữ t r ầ mặc ánh mắt trên mặt đất lưu chuyển nghĩ đến giải thích như thế nào đi qua nhưng trần uyên nhưng không có lựa chọn giả ngu n g mà là ngồi xuống thiết thanh hoa bên cạnh thản nhiên nói xem ra ngươi đã phát hiện thân p h ậ n ta trần uyên nhẹ nhàng sờ đụng một cái cổ tay nơi đó có một cái ám tiễn vận sức chờ phát động một khi từ thiết thanh hoa trong lời nói đã đ o á n được nàng đã đoán được thiết huyền chết là hắn tạo thành như vậy hôm nay liền không thể lại lưu nàng hắn sẽ không lưu lại cho mình thai hoàng ẩm thiết thanh hoa cảm nhận được trần uyên dưới mặt nạ cái tiết ẩn sắc cơ ngẩm đầu nhìn một cái trần uyên nói viên trần trần uyên viên h u y n nhận tàng rất sâu trần u y ê n thầm mắng mình một tiếng còn chưa đủ cẩn thận thấp giọng nói ngươi chính là đơn giản như vậy liền đã đoán được ta thân phận chân thật dĩ nhiên không phải đại huynh đã từng dạy bảo qua ta thấu qua hiện tượng nhìn bản chất hoàng gia bị diệt cuối cùng được k ích lớn nhất người là ai như vậy lớn nhất khả năng liền là hắn tại phía sau màn thao túng hết thảy gần đây nghe tiếng trần u y ê n trần bộ đầu là luyện huyết cảnh giới mà viên huynh cũng là luyện huyết cảnh giới suy nghĩ lại một chút viên huynh báo cho huynh trưởng ta hoàng gia cùng vô sinh giáo tặc tử ở giữa liên lụy có thể đoán được rất khó sao thiết thanh hoa nói như vậy nàng cũng là gần nhất nghe được trần liên tin tức mới liên tưởng đến đây hết thảy thật sự là có chút thật trùng hợp vốn nghĩ giả bộ như không biết nhưng trần u y ê n trước khi đến nàng một mực tại suy tư tâm tư còn không có quay tới cho nên mới có vừa rồi trong lúc vô tình thất ra trần u y ê n ánh mắt sáng tối chật trờn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không thể đem bất luận kẻ nào muốn quá ngu hắn cùng viên trần ở giữa liên quan cẩn thận một liên tưởng xác thực rất sâu thấu qua hiện tượng nhìn bản chất thiết h u y ề n là một nhân tài ngươi là người thông minh trần u y ê n chậm rãi đem trên mặt hát thiết mặt nạ cầm xuống lộ ra một bộ anh tuấn khuôn mặt thiết thanh hoa nhìn trần liên một chút từ cười nạo cười trần bộ đầu mới thật sự là người thông minh đem sở hữu người đùa b ỡ n trong lòng bàn tay bất quá luyện huyết tu vi liền có thể leo lên một huyện bộ đầu dưới trướng nha dịch gần trăm trần uyên hay mắt không nghĩ tới thiết thanh hoa liên tưởng thật đúng là nhiều trời có mắt rồi hắn lúc trước mắt chỉ là đạt được tẩy tủy linh châu nhưng không có hy vọng xa vời qua bộ đầu vị trí có thể lên làm ngoại trừ thực lực càng nhiều vẫn là cơ duyên xào hợp nếu như lý minh khải thủ hạ còn có một vị luyện cốt cao thủ lời nói hắn không có khả năng ngồi lên vị trí này bất quá trần uyên cũng không định giải thích thiết thanh hoa não bổ càng nhiều càng tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là khác não bổ ra mình g i t thiết huyền sự tỉnh nếu không ta lúc đầu dự định nhưng thật ra là ngồi lên bộ đầu vị trí về sau lại hướng tiết h minh lộ rõ thân phận ta hai người liên thủ phía dưới ngoại trừ huyện úy cùng huyện lệnh toàn bộ bình an huyện nhà ai có thể cản chúng ta đáng tiếc trần u y ê n nhẹ thở dài một ngụm ánh mắt lại trên người thiết thanh hoa trên d ư ớ i lưu t r u y ề n quan sát đến nàng mảnh nhỏ động tác thiết thanh hoa thở phào một cái đ ỗ n g nhiên đứng người lên hướng về phía trần huyền quỷ một gối xuống thấp giọng nói chân chính làm nhất gia tri chủ mới biết được trọng trách này nặng bao nhiêu thanh hoa hy vọng từ đó về sau quy thuận trần bộ đầu thiết thị mỗi tháng dâng lễ năm mươi lượng mặt trắng cầu trần bộ đầu che chở thiết thanh hoa không có đem thiết huyền chết cùng trần n g uyên liên hệ đến cùng một chỗ bởi vì bọn hắn ở giữa không có lợi ích gút mắt liền xem như giết thiết huyền trần n g uyên cũng không chiếm được chỗ tốt gì liền giống bây giờ nhà tu vị trí bị những người khác chiếm đoạt với lại thiết thanh hoa đối thiết huyền thực lực vậy cực kỳ tự tin cho rằng lấy trần n g uyên luyện huyết cảnh tu vi rất khó là nhà mình huynh trưởng đối thủ chỉ có thể đổ cho huynh trưởng không may gặp được vô sinh giáo yêu nhân đương nhiên trọng yếu nhất hay là bởi vì thiết ra hiện tại cần một cái chỗ dựa nếu không nàng thật nhanh không chịu được nổi trong trong ngoài, ngoài từ trên xuống dưới toàn bộ đều là ngấp nghẽ thiết gia cơ nghiệp gia hỏa nàng thực lực lại không xuất chúng sao có thể bảo vệ trần uyên thật là lợi dụng thiết huyền đi hủy diệt hoàng gia nhà mình huynh trưởng chết cùng hắn có chút quan hệ nhưng nàng không muốn lại đi dựng nên cái gì địch nhân rồi hôm nay tam hợp quyền quán sự tỉnh đã truyền khắp bình an huyện tân nhiệm bộ đầu trần uyên một đao đánh chết tôn hùng doa lui hứa trưởng minh vị này đức cao vọng trọng luyện quốc cao thủ thực lực không thua luyện quốc cao thủ thử hỏi dạng này tồn tại nàng như thế nào dám đảm đương làm địch nhân nàng chân chính tự ra là vô sinh giáo cái này chút giết nàng huynh trưởng ma đạo yêu nhân mà không phải trần uyên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi lăm diệt ư ớ c trần u y ê n ánh mắt khinh động ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nhìn trên mặt đất thiết thanh hoa quỷ dạp dưới đất để cầu đến che chở nhưng trong lòng tại suy nghĩ thiết thanh hoa rốt cuộc có hay không đoán được thiết h u y ề n chết cùng h ắ n có quan hệ trong lòng đem lúc ấy cùng hiện tại mảnh sâu c trôi hắn cùng thiết h u y ề n ở giữa bên ngoài nhìn s á t thực không có thủ án gì cũng không có cái gì lợi ích tranh chấp như vậy trần u y ê n đứng người lên đem thiết thanh hoa đỡ dậy nói khẽ xem ở thiết minh trên mặt mũi thiết gia ta bảo đảm đà tại tạ nhân thiết thanh hoa lộ ra một chút nhẹ nhóm dáng tươi cười có vị này thiết ra nhất định không phải lo rồi nàng vậy rốt cục có thể v ư ơ n g l ò n g một hơi bất quá năm mươi lượng bạc quá ít một trăm l ư ợ n g trần u y ê n r ố i ra một ngón tay thiết thanh hoa có chút do dự một trăm l ạ n g bạc dòng thật sự là vượt qua nàng dự toán lấy trước mắt thiết ra tình huống mỗi tháng căn bản không bỏ ra nổi đến nhiều bạc như vậy dâng lễ cho trần u y ê n nhưng nhìn xem trần u y ê n không cho phản bác bộ dáng thiết thanh hoa cũng không dám phản bác đành phải vớt c ả m nói đại nhân nói một trăm lượng vậy liền một trăm lượng trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào đem thiết ra sinh ý làm lớn hơn một chút trần liên tính cách nàng vậy nhìn ra một chút tuyệt đối là loại kia tương đối âm hàng người không thể tránh địch trần uyên bác lấy một cái tay hơi nhuyết khỏe môi lên lên yên tâm có ta ở đây thiết gia không nói có thể độc bá thành nam nhưng vậy tuyệt đối có thể được chia rất lớn một bút canh ngươi nói cái kia vương ra cũng không tệ ngày sau nhà hắn cơ nghiệp liền giao cho ngươi đến khống chế hắn không có cái kia cái thời gian đi làm cái này chút đồ vật chỉ cần ngồi c h ở lấy tiền liền tốt như vậy lời nói bình an huyện hắn thật đúng là từ đó về sau hùng có rất lớn một thế lực mỗi tháng bạc không thể so với lý minh khải ít đương nhiên nếu như lý minh khải trong tay còn có cái khác nơi phát ra lời nói vậy liền coi là chuyện khác thiết thanh hoa kinh ngạc một cái trước mắt nhưng rất nhanh liền phản ứng lại vị này trần bộ đầu chỉ sợ muốn bắt vương ra khai đao lập uy nàng chắp tay ô quyền có chút không người nói đa tạ đại nhân thanh hoa ngày sau định vì đại nhân quản tốt cái này chút kinh doanh hôm sau sáng sớm không có vượt quá trần n g u y ê n sở liệu quả nhiên nội thành số nhà thế lực cùng nhau đều tới huyện nha hy vọng huyện nha có thể vì bọn hắn làm chủ bọn hắn hàng hóa tại bình an huyện vực bị cướp tự nhiên hội vội vã đến huyện nha ba quan không phải bọn hắn hàng năm hiếu kính chẳng phải là tốn không nếu như nói là một nhà lời nói có lẽ huyện nha hội bỏ mặc nhưng trọn vẹn sáu nhà thương đội giá trị gần ngàn lượng mặc cho ai đều khó có khả năng coi như không quan trọng có gia tộc thậm chí khả năng đều lại bởi vì như thế một lần cướp bóc mà suy sụp mà huyện ý lý minh khải cùng huyện lệnh ngô thanh phong cũng là trước tiên đem phụ trách truy bắt đạo tặc trần uyên cho gọi đến huyện nhà trần uyên một mặt bình tĩnh sắc mặt đi vào thời điểm sáu nhà gia chủ trên người trần uyên trên dưới d o xét có chút hoài nghi còn trẻ như vậy bộ đầu có thể hay không đem cái kia chút giết người không chấp mắt mã phỉ bị tiêu thiết thanh hoa nhìn không chấp mắt cùng trần uyên ánh mắt giáo hồi về sau lập tức dịch chuyển khỏi trần uyên không để cho nàng bại lộ trước đó thiết thanh hoa còn thật không có lá Ti c bẩm đại nhân ti chức tiền nhiệm ban đầu xác thực đối huyện vực bên trong không hiểu nhiều lắm trần uyên thấp giọng nói vậy ngươi mấy ngày nay đều đi làm cái gì nô thanh phong đưa mắt nhìn trần uyên một chút có chút cười nhạt phụng mệnh truy xét vô sinh giáo tặc tử tung tích trần n g liên như thế nói. Phụng Phụ thế ai mặc n không đổi sắc trực tiếp điểm đầu quả thật có chút tung tích nhưng bây giờ còn không thể xác định nô thanh phong ánh mắt cứng lại lập tức lại nói đã như vậy vậy bản quan liền đợi đến nghe trần bộ đầu tin tức tốt lý minh khải nhẹ nhẹ ho hai tiếng nô huệ lệnh hôm nay cũng không phải đàm luận vô sinh giáo yêu nhân thời điểm mấy vị đem sự tình t ừ đầu trí c u ố i báo cho trần bộ đầu huyện nha nhất định hội đem hết toàn lực truy xét đám kêu mã phỉ tung tích nô thanh phong lơ đ ễ n cười cười nhìn hướng ngồi phía dưới mấy người sau đó liền đứng người lên mang theo mấy cái tùy tùng văn lại rời đi đ ạ i đường chỉ còn lại có lý minh khải một người giữ thể diện lưu lại lý minh khải nhìn xem ngô thanh phong rời đi bóng lưng hừ nhẹ vài tiếng hắn đương nhiên biết ngô thanh phong tính toán gì đem cái này chút gánh đều lưu cho hắn mình ngược lại là vô sự nhưng hắn cũng không thể nhiều lời cái gì bởi vì dựa theo chức trách tới nói thân là huyện úy, cái này thật là hắn trách nhiệm trần u y ê n mầm đầu ánh mắt khinh động lộ ra một vòng ý cười sau đó đi tới lý minh khải bên cạnh đưa lỗ thai nói mấy câu để lý minh khải khỏe miệng không chút biến sắc có chút nhất câu thầm nghĩ trong lòng trần u y ê n làm ộ t nhân tài lưu lại mấy nhà gia chủ nhìn nhau một chút hoàn toàn không hiểu trần u y ê n bọn hắn tại giao lưu cái gì chỉ là có chút không tốt lắm dự cảm mấy vị liền nói một chút đi để trần bộ đầu nghe một chút lý minh khải t h ẳ n như nói hắn tiếng nói rơi thôi liên đứng một cái hình thể phúc hậu trung yên hướng về phía trần liên chắp tay nói trần bộ đầu chúng ta nghe xong g i ả n g thuật trần uyên hơi chút kinh ngạc nói mấy vị đều nhận định là du tẩu tại bình an huyện vực phụ cận đám kia mã phỉ làm ngoại trừ bọn hắn chỉ sợ cũng không ai dám đụng đến chúng ta đồ vật có người phụ hòa nói không sai nghe nói cái này chút mã phỉ việc gác bất tận là từ những châu phủ khác lẩn trốn tới vốn cho rằng là qua đường không nghĩ tới thật dám đậu thủ trần bộ đầu mong rằng nha môn nhanh chóng đậu thủ đem những tặc tử kia tiêu diệt đưa ta bình an huyện một cái an bình có người cao giọng nói trần uyên liếc mắt nhìn hắn vậy các ngươi có biết bọn hắn hiện ở nơi nào bình an huyện nội sơn loan cũng không ít cái này chút mã phỉ khắp nơi một dấu cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể tìm được người kia chỉ giữ trầm mặc chân bộ đầu cái này chút nhưng không phải chúng ta quan tâm sự tình hẳn là nha m ô n quan tâm sự tình tại hạ chỉ quan tâm ta hàng hóa phù hợp có thể trở về có người ngưng t i ế nói g n dạng này à vậy các ngươi trở về các loại báo tin đi các loại tiêu diệt giết bọn hắn tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết chân u y ê n lời biếng thở m ộ t hơi tựa hồ có chút b u ồ n ngủ nhưng càng nhiều còn là lừa gạt chân bộ đầu ngươi đây là ý gì huyện nha liền l ạ như thế đối đãi mã phỉ sao nhìn thấy hình ảnh này chân ó có người c ú t Trần mắt ngưng tụ, cầm lên trường đao trong tay. phẫn ánh nộ. Nguyên ngưng lên cầm u l đao hồi chín thời kiếp trở về l ê riêng nên sơ, phò lập ninh thỉnh thế. tá Hàng ngư x u ấ nhất t tinh Trường phẩm phẩm. phỉ phải nhiên định mã đương tiêu là là d i ệ t t Bá. r ầ n Nguyên bước chân qua trong dây lát bước ra một đao bạch quang hiện lên đao sáng loáng gác ở người kia cái cổ trước đó âm thanh lạnh lùng nói ngươi là cái gì đổ vợn vậy dám như thế đối bản bắt nói chuyện huyện nha lúc nào diệt ước còn cần cùng ngươi b ằ n báo chân. chân bộ đầu tốt như vậy tốt làm tỏ chuyện chớ có như thế chớ có như thế chân bộ đầu bất giận a Cảm trần h ụ lươi đao dài kê vào cổ nam tử u xuống, nuốt n niên trên mặt mồ hôi lạnh, trong ngáy mắt liền từ cái chán nhỏ xuống, nuốt nước miếng dọng nói. g hôi cái cái, mặt mắt từ một thấp t r mồ đại nhân tuyệt đối đừng xúc động ta vừa rồi xác thực thanh âm hơi lớn trần đại nhân c h ư a có chấp nhận với ta lý minh khải khoe miệng ôm lấy cười nhiều hứng thú nhìn xem trần uyên biểu diễn đối với trần uyên hắn là càng ngày càng hài lòng xem như cái khả tạo c h i tài đáng tiếc mình không có, có dư thừa con gái không phải trần uyên đưa mắt nhìn hắn một chút đưa tay vô vô bà vai hắn trần gia chủ bản bộ chỉ là chỉ đủa một chút đừng để trong lòng đương nhiên đương nhiên được xưng trần gia chủ nam tử lập loẹ cười cười trên mặt có chút miết cưỡng vừa rồi hắn là thật cảm thấy một vòng sắt khí nhìn thấy trần u y ê n không động thủ lần nữa mọi người tại đây toàn bộ thở dài một hơi bọn hắn không phải sợ mà làm mát không ở chỗ này bọn hắn là phải nghĩ biện pháp thông qua nha môn cầm về hàng hóa mà không phải cùng nha môn lên xung đột còn nữa xung đột cũng không phải tốt như vậy lên c á i này trần u y ê n trẻ tuổi nóng tính một lời không hợp liền rút đao cùng dạng này người trở mặt không công đoan trần liên nhìn xem bị trấn trụ mấy vị gia chủ khoe miệng có chút câu lên cất giọng nói ma phỉ là nhất định phải tiêu diện các vị vậy đều có sâu sắc thể hội cái này chút mã phỉ i ế t người không chớp mắt quả thật bình an huyện hòa lớn có những tặc tử kia tại chúng ta ha có thể an ổn chỉ sợ ngày bình thường liên thành cũng không dám ra ngoài nhưng không dối gạt các vị huyện nha là muốn đ ậ u thủ thế nhưng là cũng không đủ bạc ban t h ư ở n g vậy cũng không đủ bạc trợ cấp thử hỏi l i ề n bạc đều không có bộ khoái bọn nha dịch làm sao dám đánh bạc mệnh đi cái kia chân bộ đầu ý là có người c a o mày hỏi c h â n u y ê n nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí đầu không chút biến sắc lý minh h ả i cười cười nói chân bộ, bộ, bộ đầu chúng ta mỗi tháng lệ tiền nhưng từ chưa từng thiếu làm sao bây giờ có người thấp giọng nói ra có chút bất mãn bọn hắn hàng năm lấy ra bạc cũng không ít hiện tại thật đến làm việc thời điểm thế mà còn muốn lấy tiền làm quan thật mẹ hắn không có một cái tốt trần g n liên mí mắt một đạp chấm dãi nói cái này bạc bản bộ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy đến qua không bằng dạng này các vị bạc cho a i liền để ai thay các ngươi tiêu sát má phỉ mặc dù vụng trộm nhận hối lộ thành gió nhưng sáng loan g dám nói ra thật đúng là không có mấy cái trần n g u y ê n ngược lại muốn xem xem bọn hắn dám không dám nói ra lệ tiền cho a i trần bộ đầu mong muốn bao nhiêu hình thể phúc hậu nam tử trung niên đứng người lên đã ngừng lại những người khác câu chuyện hắn thấy rất rõ ràng trước mặt vị này trần bộ đầu không thấy thỏ không thả c h i mừng liền xem như khiêng ra một chút người có thể cưỡng chế lấy viện nha bộ k h o á đi d i cướp nhưng nếu như bọn hắn xuất công không xuất lực mình lại có thể thế nào mình hàng hóa mới là cần gấp nhất thời gian một khi chỉ h o a n đã chậm cái kia bồi giao cũng không phải một cái con số nhỏ đại nhân cảm thấy d i ệ t c ư ớ p bạc hẳn là ít phù hợp trần n g u y ê n không có tự mình làm chủ đem ánh mắt đặt ở thượng thủ lý minh khải trên thân lý minh khải lộ ra một vòng ngươi rất hiểu chuyện dáng tươi cười t h ẳ n g n h ư n ó i d i ệ t c ư ớ p vốn là huyện nha phải có chi ý nhưng xác thực như trần bộ đầu nói cũng không đủ ban thưởng huyện nha bên trong bộ đầu vậy không sẽ l i ề u mạng lần bốn mỗi nhà liền ra năm mươi lượng bạc huyện nha nhất định đem bọn này làm hại bách tính mã phỉ cho tiêu diện còn bình an huyện một cái tươi sáng cả thôn trần uyên trong lòng cười lạnh một tiếng lý minh khải không hổ là huyện ý đại nhân cái này đường hoàng lại nói vậy phi thường lợi hại a ngồi mấy vị gia chủ tự a hồ là có chút do dự ánh mắt du động mỗi nhà năm mươi lượng cũng không phải một cái con số nhỏ cộng lại liền là hai trăm năm mươi l ư ợ n g bạc cơ hồ có đám kia hàng hóa một phần tư giá trị làm sao mấy vị không n g u y ệ n ý trần uyên hít mắt trên người bọn hắn từng cái quét qua t ố t liền năm mươi lượng hình thể phúc hậu nam tử trung niên tự a hồ hy vọng rất cao hắn đánh nhịp về sau những người khác không có tiếp tục dị nghị bạc vừa đến huyện nha lập tức bắt đầu dị cướp trần uyên ngưng giọng nói Tốt. trần ố t t bộ đầu là cái người sảng khoái tại hạ vậy tuyệt nghiêm túc hôm nay trước khi trời tối ta dương ra bạc nhất định đưa đến trần bộ đầu trong tay hình thể phúc hậu nam tử trung niên phi thường hào sảng như thế rất tốt trần uyên hơi hơi gật đầu thương nghị tốt bạc về sau chuyện còn lại liền vô cùng đơn giản đơn giản là lại khách sáo vài câu mà thôi không bao lâu mấy nhà người nói chuyện rời đi h u y ệ nhà n trước khi đi trần uyên cùng thiết thanh hoa không chút biến sắc nhìn nhau mờ cười đại nhân chờ bọn hắn đem bạc đưa tới về sau t h chức phái vương bình toàn bộ đưa đến ngài trong phủ đợi đến sở hữu người rời đi về sau trần uyên cười nói cái này chút tiểu thông minh cũng không cần phải buồn địch bạc ngươi lưu lại một trăm năm mươi lượng đưa tới một trăm l ư ợ n g liền có thể lý minh khải thản như nói đa tạ đại nhân trần uyên hợp thời biểu hiện ra một chút cung kính lý minh khải đưa mắt nhìn trần uyên một chút không thu bạc n g ư ơ i tiêu diệt không được phỉ thật cũng không cái gì cái này bạc vừa thu lại nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đâm đến phía trên đi không phải còn có đại nhân ngài có đây không trần uyên nhẹ g i ọ n g nói ra nhưng trong lòng tại trong lòng đã có cách há miệng lấy đi một nửa cũng không thể liền cái dám đều không thả nói đi ngươi có cái gì mưu đồ lý minh khải nhìn thẳng trần u y ê n trần u y ê n lập tức nói không dối gạt đại nhân ti chức k ỳ thật đã có một chút manh mối a lý minh khải trong lòng giật mình hôm nay cái này chút người mới đến báo quan trần u y ê n liền đã có đầu mối thần thám vậy không gì hơn cái này đi bản năng lý minh khải có chút không quá tin tưởng trần u y ê n hít sâu một hơi nói đại nhân có biết vừa rồi cùng đi cái kia trong năm người mặc áo xanh nữ tử kia là ai thiết huyền mội mội ta tự nhiên nhận biết lý minh khải thấp giọng nói đúng liền là thiết quản ngục mội, mội thiết quản ngục một chết thiết ra nhận lấy rất nhiều xa lánh rất nhiều thế lực mong muốn nuốt thiết ra cơ nghiệp mà tối hôm qua thiết thanh hoa tìm được ta hy vọng ta có thể che chở nàng chính là tại trong nhượng nàng thì trước biết cái này chút mã phỉ sự tình đồng dạng cũng đã nhận được một chút manh mối trần n g uyên nói xong cẩn thận quan sát lấy lý minh khải t h ầ n sắc dù sao trước đó thiết huyền cùng hắn cũng không phải người một đường mười hai luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi bảy dịu ngươi một chút nếu như lý minh khải phi thường mâu thuẫn lời nói trần uyên cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức từ bỏ t i ế t ra một trăm l ạ mặt d ò n dù sao h một n huyện h huyện ủy quyền tao t h ứ c trọng tại bình an huyện là trí cao tồn tại cùng thiết gia loại này thế lực nhỏ không qua được hoàn toàn liền là làm mất thân phận thiết thanh hoa cầu ngươi che chở lý minh khải bỗng nhiên ánh mắt khé động cười khẽ một tiếng bản quan nghe nói thiết thanh hoa nam tử hồi trước chết rồi hiện tại là cái quả phụ ngươi sẽ không trần n g u y ê n xấu hổ một cười đại nhân nói đùa ti chức tuyệt không có tâm tư khác có cũng không sao một nữ nhân mà thôi lý minh khải k h o á t tay h áo cũng không thèm để ý tại cái này nam tôn nữ ti thế giới nam nhân địa vị xác thực không phải nữ nhân có thể so sánh ngươi tử thiết thanh hoa trong miệng đạt được tin tức gì lý minh khải thấp giọng hỏi thành nam vương gia có thể cùng cái kia chút mã phỉ có cấu kết thành nam vương gia lý minh khải n h ú n mày cũng không có nghe qua gia tộc này chỉ là một cái gia tộc nhỏ mà thôi trước đó một mực cùng thiết ra hợp tác nhưng từ khi thiết huyền chết về sau cơ bản liền bất hòa còn đoạt thiết ra hai cái quán đánh bạc thiết thanh hoa tại vương gia có nội ứng những tin tức này đều là nội ứng để lộ ra đến trần u y ê n giảm thấp xuống một chút thanh âm chuẩn xác không trước mắt còn không thể xác định chỉ có thể nói khả năng tương đối lớn vậy ngươi ý là khám nhà diệp tộc nghiêm hình tra tấn nếu như vương gia không có t ư thông mã phì đâu lý minh khải trong lòng hơi động đột nhiên phát hiện trần liên tiệu tử này thật đúng là tâm loan thủ lạc động một tí liền muốn khám nhà diệp trần uyên cười cười nội ứng sự tình cũng không phải giả thiết gia cùng vương gia ở giữa liên lụy rất sâu thiết thanh hoa thật có người xếp vào tại vương gia nhưng nội ứng thân phận không cao tiếp xúc cơ mật không nhiều chỉ nói là có khả năng này mà thôi nhưng cũng không phải là không có có độ tin tậy nội thành mấy nhà thương đội bị cướp nhưng vương gia lại là bình an vô sự đơn điểm này cũng đủ để cho người hoài nghi cho nên thiết thanh hoa ban đầu thời điểm mới sẽ nghĩ đến mượn dùng trần uyên lực lượng diệt vương gia trần uyên ngươi phải nhớ kỹ huyện nha tuyệt không thả qua một cái ác nhân nhưng vậy tuyệt đối không thể ban ủng một người tốt lý minh khải thập phần trịnh trọng nói trần n g uyên đại nhân dạy bảo ti chức nhất định cái này vương g i a dám can đảm cấu kết mã phỉ quả thật xét nhà tội lớn giao cho ngươi xử trí là ti chức tuân mệnh thành nam vương g i a vương g i a g i a chủ trao mày trong phòng giã bước trên mặt có chút lo lắng cùng tức giận thấp giọng nói cái này chút đáng chết mã phỉ làm sao dám đem cái kia chút thương đội toàn bộ đều cho cướp nếu như chỉ cướp thiết ra như vậy cũng sẽ không ra nhiều chuyện lớn dù sao thiết ra hiện tại không có bao n h i ê u thực lực còn sẽ phải gánh chịu trọng đại đà kích nhưng nếu như đem mặt khác mấy nhà cũng cho kiếp vậy coi như không phải cái chuyện nhỏ bọn hắn nhất định hội báo quan mà quan phụ vô cùng có khả năng t r a được vương gia trên thân phụ thân cái tia dưới mắt nên làm cái gì một cái khuôn mặt phổ thông nam tử trẻ tuổi nghe xong phụ thân lời nói có chút ưu sầu hỏi làm sao bây giờ vương gia ra c h ủ ánh mắt k h ẽ nhúc nít chấm m ặ t sau một hồi trong mắt hiện lên một vòng tinh quang thấp giọng nói tuy n h i n g ư ơ i nhanh chóng để cho người ta lại làm một nhóm hàng giả vật ra ngoài ngụy trang thành mã phỉ cấp đi dấu hiệu vô luận như thế nào cũng không thể để nha môn người cha được trên người chúng ta vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể làm mực nước Kỳ vâng gia thực ế l lực rất yếu người mạnh nhất liền là hắn luyện máu cấp độ tu vi mà thôi làm sao có thể đủ ngăn cản nha môn hung thần áp sát bộ khoái giờ k h ắ c này vương gia gia chủ có chút hối hận lúc trước liền bị mã phỉ c ư ớ p ở trở lại huyện nha về sau nên lập tức đi báo quan mà không phải tưởng tượng lấy thông qua cái này chút mã phỉ đem vương gia phát giường quan đại ai có thể nghĩ tới cái kia chút mã phỉ không theo kế hoạch đến vậy mà đem thế lực này toàn bộ đều một m ẹ hớt gọn biết vậy chẳng làm a vương gia ngoài cửa cách đó không xa một chỗ trong t u lâu trần u y ê n phong d o n g tự tại uống rượu lẳng lặng lắng nghe từ vương gia bên trong truyền đến tiếng la diết âm bên cạnh hầu hạ gã sai vật hai chân có chút du lên nhìn về phía trần liên ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ hắn rõ ràng nhớ kỹ ngay tại vừa rồi liền là người trẻ tuổi này ra lệnh một tiếng mười mấy tên nha dịch liền rút đao sát nhập vào tại thành nam rất có thực lực vương gia một lời định sinh tử vương gia người là t i ể u lâu này trung bình khách thậm chí trong t i ể u lâu có một bộ phận đều là vương gia người s ả n nghiệp hắn vậy gặp qua vương gia người cái k i a v i n h vang đắc ý nga n g n g ư ợ c cản r ỡ bộ dáng cùng hiện tại truyền đ ề x i n tha tiếng la khóc tạo thành so sánh rõ ràng gió rượu trần n g uyên thản nhiên nói gã sai vặt không dám thất lễ hai tay bưng rượu lên ấm vì vị này tuổi trẻ đại nhân rất đấy người rất khẩn trương trần uyên liếc qua gã sai vặt không có không có vương gia ngày bình thường tác phong như thế nào ngang ngược cắn rỡ ỷ thế hiếp người gã sai vặt vội và nói đọc qua sách trần uyên hơi kinh ngạc trước đó từ thuyết thư tiên sinh nơi đó nghe tới tử nhi không sai cực kỳ hợp với tình hình vương gia làm ác đa dạng bản quan hôm nay là vì bách tính giải hoan trần uyên không có chút nào áp lực tâm lý hắn không thích rước hiếp lương thiện không có ý nghĩa xuyên qua đến nay giết người vậy không có một cái nào người tốt bất luận là thiết thủ trần bình an vẫn là bắc hải bang tên kia cũng hoặc là là thiết huyền trên tay bọn họ đều dính lấy máu có thể nói không có một cái nào người tốt trần không gì. có cái t uyên không thích làm người tốt không thích bọn hắn phong cách làm việc nhưng vậy tuyệt đối không phải một cái không có một điểm l ư ơ n g chi người xấu trừ phi người tốt có hắn không thể không giết lý do hắn cũng không phải là muốn rêu giao cái gì chỉ là cho mình một cái an ủi đại nhân thật sự là tại thế trời xanh gã sai v ậ t n u ố t nước miếng một cái xu nịnh nói uyên ca nhi ngươi bây giờ là thật uy phong a vương bình hh một cười thật tốt cố gắng tu hành ngươi cũng sẽ có như thế một ngày vương bình ta người này buông tùng u đã quen về sau uyên ca n g ư nhưng phải dịu ta mới thành ta nhiều nhất chỉ có thể dịu ngươi một thành luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi tám giao dịch địa điểm vương bình xứng sở khẽ cười nói huyên ca nhi liền hai ta quan hệ này không thể chỉ dịu ta một thanh a trần uyên phủi một chút vương bình nói vương bình n g ư ơ i n h ớ kỹ có thể dịu ngươi một thanh là huynh đệ vương bình cái kia dịu ta mấy thanh đâu là nữ nhân vương bình hắn cực kỳ hoang mang vì sao a u y ê n ca nhi tổng có thể nói ra loại này kỳ quái nhưng suy nghĩ kỹ một chút còn rất đối thoại đâu tư tục hắn bên trên so huyên ca nhi càng nhiều mới đúng nhìn xem ngu ngơ tại chỗ vương bình trần uyên cười cười cũng không giải thích ai bảo vương bình không có tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc đâu tự nhiên không có khả năng giống như hắn lưu tú tốt vương gia hiện tại cũng đã bị không có sức phản kháng đi xem một chút cái này táng tận thiên lương gia hỏa là thế nào cấu kết mã phỉ trần uyên khỏe miệng khẽ nhuyết hiện lên một vòng cười nhạt dám từ trong tay hắn giật đ ổ thật sự là chán sống rồi ngươi chính là vương gia gia chủ trần uyên ngồi tại trên đại xanh t ủ phía dưới quỳ sát hai c á n người trên thân bị dây thừng trói buộc nhẹ nhẹ vết máu từ dưới mặt quần áo chẳng ra vương càn hít sâu một hơi gạt ra một vòng n ị n h n ọ t dáng tươi cười trần đại nhân tại hạ liền là vương gia già chủ vương c ả n nói đi ngươi là thế nào cấu kết mã phỉ trần uyên không có kinh nghi vương c ả n có thể nhận ra mình thân phận lúc này không giống ngày xưa trải qua mấy ngày nữa lên men bình an huyện bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ trên cơ bản đã đều đối với hắn có chút phiến diện hiểu rõ vương càn trong lòng một trận ám đạo quả nhiên nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như một bộ không h i ể u bộ dáng trần đại nhân nói cái gì cấu kết mã phỉ thiên địa lương tâm a vương mỗi làm sao có thể sẽ làm như thế chuyện đ ắ đâu mong rằng đại nhân trà cho rõ a n g ư ơ i cho rằng ngươi không nói bản bộ liền tra không được chứng cớ sao trần uyên m ặ t không đổi sắc đại nhân ta đã bản bộ g i á m hạ lệnh xét nhà liền là trong tay đã có chứng cớ xác thực hiện tại bản quan cho ngươi một cái mạng sống cơ hội nhanh chóng đưa tới nếu không đại nhân vương gia thật không có cấu kết mã phỉ ta nguyện ý thể l ờ i thế là không đáng giá tiền nhất đồ vật ngươi thật không nói trần uyên đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng vương c à n thật sự là không biết nên bắt đầu nói từ đ â u à đại nhân vương gia thật sự là bị hoa luồng trần uyên nhẹ gật đầu ánh mắt liếc qua vương bình nghe nói vương công tử đã từng trắng trận cấp đoạt dân nữ vương bình thiên hắn vương bình hh t t một người đi lên trước một cước đem con trai của vương cản vương tuyên đạp ngã xuống đất hướng về phía trần liền nói viên ca ngươi yên tâm chính là tuyệt đối để vương công tử thật tốt hưởng thụ một phen nói xong trực tiếp để hai cái bạch dịch đem vương tuyên dựng lên liền muốn khiêng ra trong phòng cha cha cứu ta nhìn thấy bọn hắn làm thật vương tuyên trong nháy mắt luôn cuống tại loại chuyện này trước mặt không ai có thể coi như không quan trọng cận kề cái chết cũng không thể bị thiên a như thế liền xem như còn sống khi nam nhân còn có ý gì vương càn sắc mặt xích chặt nhìn về phía trần uyên trần đại nhân ngươi đây là muốn vu hoan giá họa sao đúng vậy a thế nào trần uyên rất chân thành nhẹ gật đầu Người bốn. vương càn ngữ khí cứng lại không nghĩ tới trần uyên trả lời như vậy dứt khoát tựa hồ căn bản không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng trần bộ đầu vu hoan giá họa thế nhưng là xúc phạm luật pháp ngươi có thể nào cố tình vi phạm chẳng lẽ không sợ bị người đâm đến phía trên vương càn hít sâu m ộ t hơi vương bình đem vương tuyên kéo tới trong viện sai người đem hắn quần đào xuống dưới vị này vị này sai ra sinh thiên a vương tuyên vẻ mặt cầu xin hai chân run lên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi vương bình che lỗ mũi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần nói các ngươi hai cái l â y l â y nhìn xem đồ chơi kia giấu đi nơi nào hai cái bạch dịch kìm n é n cười tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh trần n g uyên đến gần một chút một c ư ớ c đem vương càn đập lăn bàn chân dẫm tại trên mặt hắn t h ấ p giọng nói tại cái này bình an huyện ta chính là luật pháp ngươi còn có thời gian ba cái hô hấp ba hơi qua đi ngươi từ đó liền hội thiếu một cái con trai nhiều một đứa con gái trần uyên dỗi ra một ngón tay một hơi hai hơi trên mặt đất vương càn sắc mặt sáng tối chập trờn mở tó mắt trần đại nhân ta nói có thể hay không thả qua tuyên nhi đương nhiên bản bộ đáp ứng ngươi tốt vương mỗi tin ngươi vương càn thập phần trịnh trọng nói chủ yếu là không tin vậy không có biện pháp gì nhìn vị này trần bộ đầu phong cách hành sự liền biết không phải là cái đơn giản nhân vật làm việc tàn nhẫn không c ố kỵ chút nào cái gì ác liệt ảnh hưởng dưới ban ngày ban mặt liền dám sai người mạnh mẽ xông tới gia đình còn để cho người ta muốn tiến h hắn con trai độc nhất hắn cảm thấy liền xem như mình không để ý tuyên nhi chết sống cận kề cái chết không nói vương gia cơ bản cũng liền suy tàn kế tiếp chờ đợi hắn tuyệt đối là c ự hình nói đi trần uyên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế ánh mắt nhìn chăm chú vương càn bảy ngày trước đó nghe xong vương càn giảng thuật trần uyên sắc mặt sáng tối c h ậ m c h ờ n nguyên lai、like、sớm tại năm ngày trước đó vương gia thương đội liền đã bị gặp được đ á m kia lẩn trốn đến bình an huyện vực phụ cận mã phỉ nguyên bản vương càn cho là mình nhất định sẽ chết nhưng không nghĩ tới cầm đầu mã phỉ cũng không có giết hắn còn muốn cùng hắn hợp tác chuẩn bị tại bình an huyện vực nội đặt chân vương gia cùng mã phỉ nội ứng ngoại hợp từ vương gia đem tìm hiểu đến các loại tin tức con đường trong bóng tối nói cho mã phỉ nguyên bản mã phỉ còn muốn lấy có thể thông qua vương gia mua được một chút tu hành tài nguy vương gia còn không có thực lực này có thể tiếp xúc đến phương diện này trở về từ coi chết vương càn cẩn thận cân nhắc qua đi quyết định đánh cược một lần mã phỉ mong muốn lợi dụng vương gia hán vương càn đồng dạng hy vọng mượn nhờ mã phỉ lực lượng đem vương gia chế tạo vì bình an huyện đệ nhất gia tộc nhưng không nghĩ tới chỉ là lần đầu tiên hợp tác liền xảy ra vấn đề cái kia chút mã phỉ không có dựa theo ước định chỉ tập kích thiết gia thương đội mà là thừa dịp cơ hội đem m ấy nhà thương đội toàn bộ một mẹ hốt gọn một người sống đều không có lưu cái kia chút mã phỉ đem vương ra cho hố cái kia chút mã phỉ vị trí ngươi nhưng có biết chân liên ngón tay đập mặt bàn cẩn thận suy nghĩ một chút vương càn chắp tay nói cái kia chút mã phỉ tới lui không còn hình bóng cũng không có đem chân chính điểm rừng chân để lộ ra đến vậy là ngươi như thế nào đem tin tức nói cho bọn họ ta phái đi người cần đến bọn hắn chỉ định địa phương địa phương nào trần uyên lông mày n h u chặt cái này chút mã phỉ vẫn rất cẩn thận căn bản vốn không tiết lộ mình đặt chân nơi tứ ân tự phụ cận một chỗi trong núi rừng đây là lần trước địa điểm ước định cái kia lần tiếp theo đâu là bình an trấn bình an trấn trần uyên ánh mắt ngưng tụ đúng lần trước về sau ư ớ định địa phương liền là bình an trần uyên mọc ra một ngụm t r ọ khí hai địa phương này khoảng cách cũng không ngắn mong muốn từng cái loại bỏ là không thể nào với lại lần này cái k i a chút mã phỉ hố vơ ra trên cơ bản không có khả năng hội dựa theo ước định tiến hành xuống một lần giao dịch có chút khó giải quyết trần uyên ánh mắt khẽ nhúc ních h trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương sáu mươi chín không phải mã phỉ trần uyên to mày trong phòng giả bước suy nghĩ điên cùng chuyển động mong muốn suy đoán ra mã phỉ ẩn thân địa điểm bình an huyện bản đồ cùng huyện trí đặc t r n g một chỗ trần uyên nhớ rõ hắn đọc qua huyện trí thời điểm đã từng ghi lại bình an huyện đại khái hình dạng mặt、đất. đ ồ n g nhiên trần uyên dừng bước đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía vương càn người bản thân nhìn thấy mã phỉ hết thệ có bao nhiêu người vương càn hồi tưởng một cái trước mắt nói ước chừng hơn ba mươi người trên thân nhưng từng có cái gì đánh dấu vương càn to mày trên người bọn họ quần áo cực kỳ lộn xộn nhìn không ra cái gì đánh dấu ngược lại là trong tay binh khí cực kỳ trình tể là chế thức mã đao chế thức mã đao trần uyên trong lúc mơ hồ giống như là bắt được cái gì vội vàng hỏi còn có đây này cầm đầu cái tia mã phỉ trên mặt mang theo mặt nạ thấy không rõ mặt mũi vương càn không dám dầu diếm đem những gì mình biết sự tỉnh toàn bộ một năm một m ư ờ i cáo chi trần uyên thì ra là thế trần uyên trong mắt hiện lên một vòng tinh quang đem vương gia chủ cùng vương công tử ép vào ngục lao chờ xử trí trần uyên trên người vương càn nhìn chăm chú một lát vâng vâng triệu ninh trần uyên k ê u ti trước tại t ừ n g theo trần uyên cùng một chỗ tiến về qua bình an trấn triệu ninh tiến lên một bước trần uyên vẫy vây tay triệu ninh con người đi đến trần uyên trước người người đi huyện nha tìm huyện úy đại nhân nói cho hắn biết là ti trước cái này liền đi trần uyên ánh mắt tại một trên thân mọi người chậm rãi quất qua sở hữu người cùng bản bộ đến hắn kết hợp vương càn lời nói cùng mình thông qua hồi tưởng lại bình an huyện hình dạng mặt đất địa hình đạt được một cái phán đoán những người kia rất có thể không phải mã phỉ mà là bình phỉ cũng t u y ệ t không phải muốn tại bình an huyện đặt chân mà là muốn mượn đường bình an huyện tiến về cái khác khu vực nếu như muốn đặt chân lời nói tuyệt đối sẽ không làm làm một cú đem vương ra cho hô chết màn đêm rơi xuống tiến lặng như tờ bình an huyện vực thành tây ngoài m ư ơ i dặm mấy c h ụ kỵ hành tàu tại duy nhất một đầu trên đường nhỏ đùi ngựa bên trên cột nhăn sắc khác nhau vải vóc để mà triệt tiêu móng ngựa chấn động bó đốt chỉ đốt sáng lên giải rác mấy thanh cầm đầu người trên mặt mang theo một tầng mặt nạ một đôi nhãn thần hung ác tại bốn phía tuần tra tựa hồ là ở cảnh giác cái gì đại nhân một tên mã phỉ rồi ngựa đến gần một chút mang theo mặt nạ nam tử quát lớn nói bao nhiêu lần ta thân phận bây giờ là mã phỉ hàn p h i hổ lại có lần tiếp theo roi hai mươi tên tiêu mã phỉ vội và nói g n là đại đại ca thuộc hạ n h ư kỹ hàn phi hổ hừ lạnh một tiếng chuyện gì phía trước đã phái người điều tra qua không có, có gì thường hàn phi hổ nhẹ gật đầu dưới mặt nạ một đôi ánh mắt nhìn về phía huyện thành phương hướng khoe miệng có chút câu lên lộ ra một vòng c ử i nhạt trần uyên đoán không sai thân phận của hắn xác thực không phải cái gì hàn phi hổ mà là biên quan một cái bách phu trường bởi vì khinh địch liều lĩnh dẫn đến giới trướng gần sĩ tốt hơn phân nửa bị chết hắn không dám về nơi đăng quân trở về liền làm ộ t cái chết suy nghĩ hồi lâu hắn quyết định rời đi biên quan trốn vào trung nguyên nội địa một cái cực kỳ hỗn loạn địa phương đi đầu quân một cái đã từng t r u n g qua sự tình một cái huynh đệ về phần chân chính hàn phi hổ đã sơm chết tại trong tay hắn mà hắn vì tránh né quân phủ thì là ngụy trang thành hàn phi hổ lần này qua đường bình an huyện vốn không muốn sinh sự nhưng tu hành tài nguyên cùng một chút sinh hoạt vật tư toàn bộ dùng hết chỉ có thể mạo hiểm thông qua v ư ơ n g ra đạt được một chút thế lực hành thương tuyến đường đem bọn hắn tài nguyên cướp bóc để mà duy trì tự thân cùng thủ hạ tu hành về phần liêu ra thì là trước kia n g o ạ i ý muốn cùng liêu song hà đánh qua một lần quan hệ bởi vì k i ê n kỵ hắn thực lực không thể không ngượng bộ nhưng liêu song hà vậy mà nói khoác không biết ngượng muốn phái hai đứa con gái liền muốn mời chào hắn n h ư không phải là bởi vì k i ê n kỵ liêu song hà hội phát cuồng hàn phi hổ đã sớm đem cái kia hai tên ra hòa giết nhất là cái kia gọi cái gì nhược tình cô gái nhỏ trong mắt lóe lên liền biến mất xem thường hàn phi hổ thật nghĩ để nàng thể hội một chút tử vong sợ hãi hai ngày trước còn phái người để bị giết bình an huyện bộ đầu đơn giản không biết mùi vị thật sự cho rằng dựa vào tu hành tài nguyên con đường liền có thể đem hắn xem như là tay chân hắn còn không ngu như vậy hắn sợ cầu là an toàn rời đi bình an huyện cũng không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu quân pháp như núi hắn phản bội chạy trốn sự tình tuyệt đối đã khiến cho triều đình truy sát một khi bộc lộ ra đi tính mạng đáng lo lấy hắn chỉ là luyện cốt đỉnh phong thực lực căn bản không ngăn cản được tuần thiên ti truy sát bình an huyện tên hay chữ hy vọng thật có thể bảo đảm ta bình an hàn phi hổ nhẹ giọng nói ra hắn sở dĩ lựa chọn ban đêm rời đi cũng là bởi vì tiến về kế tiếp huyện vực chỉ có thể thông qua đầu này đường nhỏ nếu không liền phải lại đường vòng gần m ộ ư ơ i ngày đem vương ra xem như quân cờ đi nghe nhìn lẫn lộn cũng là hàn phi hổ mưu đồ một trong không phải lúc trước c ấ p bóc thời điểm vương ra hàng hóa căn bản trốn không thoát hàn phi hổ mang theo thủ hạ đội kim ã đi hồi lâu đống nhiên mứng mày chung quanh vậy mà không có chút nào côn trùng đều vang tiếng chim h ó t â m lộ ra đến mức dị thường yên tĩnh phải biết hiện tại thế nhưng là ngày mùa hè hết sức cẩn thận hàn phi hổ nâng tay phải lên sau người đội kim ngựa định tại ch đại ca thế nào ngươi xác định ngươi đã dò xét điều tra sao hàn phi hổ ngưng âm thanh hỏi xác thực đã điều tra qua hàn phi hổ ánh mắt lấp l ó e không yên thấp giọng nói ngươi lại đi điều tra một bản ta cảm giác có chút không đúng nơi này quá an tĩnh chẳng biết tại sao đáy lòng của hắn luôn có một cỗ thật sâu bất an trước đó lần kia khinh địch liều lĩnh vậy có qua loại cảm giác này hàn phi hổ trong lòng tự an ủi mình có lẽ chỉ là muốn nhiều hắn cùng nhau đi tới cố ý tản ra một chút tin tức chính là vì để cho người ta cảm thấy hắn sẽ ở bình an huyện đông căn vì thế thậm chí còn tại bình an huyện vực phụ cận nghỉ ngơi mấy ngày thời gian không có khả năng có người có thể đoán được hắn chân chính mắt nhưng thật ra là mượn đường rời đi giả thoáng một thương mà thôi l ờ i như vậy không chỉ có bình an huyện nha người sẽ ở huyện vực bên trong điều tra hắn những khả năng kế h ộ i truy sát triều đình cao thủ vậy hội dừng lại tại bình an huyện một đoạn thời gian to như vậy bình an huyện vực đủ để cho bọn hắn phí hết tâm tư đi tìm mà hắn cướp bóc cái k i a chút tu hành tài nguyên về sau nửa đường không cần lại dừng lại tính dưỡng có thể thẳng tới chuyến này mục tiêu địa phương、vâng. cái kia mã phỉ từng bước một tới gần bó đuốc đem phạm vi mấy trượng chiều sáng hắn đến gần rừng cây mặc dù trong lòng run run, run dậy nhưng vẫn là không dám làm trái, Hàn Phi hổ mệnh lệ. Trước đó làm trái mã phỉ đã chết đại ca nơi này không có ma phỉ thô sơ giản lựa quét một bản lớn tiếng hướng về sao hô nhưng lời còn chưa nói hết hắn liền ngẩng đầu nhìn đến một đạo lõe lên liền biến mất thanh quang luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi b í cảnh trần u y ê n trong mắt lóe ra thanh quang trong lòng vui mừng lại có người nghi ngờ khí vận ra hỏa hiện thân liêu song hà hiện tại không có thực lực kia đối phó nhưng cái này chút mã phỉ vẫn là có thể phúc một đao sáng tỏ đao quang trong đêm tối phi thường dễ thấy vừa rồi hô to tên kia mã phỉ đầu lâu bị trong nháy mắt gọt sạch trần u y ê n từ trên cây nhảy xuống cao giọng nói động thủ trần liên ra lệnh một tiếng tất cả ẩn giấu nha dịch nhao nhao đứng người lên xiu xiu từng đạo vận sức chờ phát động tên nỏ bắn ra hàn phi hổ nghe được cái kia một tiếng hét thảm thời điểm cũng đã trong lòng biết phụ cận có mai phục nhưng không đợi hắn mở miệng cảnh giác cái kia lít nha lít nhít tên nỏ liền từ bên cạnh phía trước phòng tới đề phòng xuống ngựa hàn phi hổ một cước dẫm tại trên lưng ngựa mượn lực trên không trung lăn lộn mấy vòng tránh thoát đ ợ t thứ nhất tên nỏ a cứu ta không hàn phi hổ không có cái gì trở ngại nhưng hắn thủ hạ mã phỉ bởi vì cũng không có sớm phòng bị trong chốc lát liền bị bắn rơi hơn phân nửa chỉ còn hơn mười người nằm dạp trên mặt đất dùng sát ngựa thể xem như tầm chắn một vòng tên n ỏ bắn ra về sau phía trước trong rừng mấy chục cái bó đ ú c nhau nhau dấy lên đem bốn phía chiếu sáng không biết phía trước là vị huynh đệ kia hàn mẫu nhưng từng đắc tội qua các h ạ hàn phi hổ quát n ỏ tên lên dây tốc độ quá chậm trần n g uyên đưa tay tất cả nha dịch nhao nhau cầm trong tay n ỏ cơ ném xuống đất rút tay ra bên trong chế thức trường đ à o từng tiếng thanh thủy rút đao thanh âm vang vọng giết trần n g uyên một tiếng lệnh uống tất cả nha dịch anh dũng tiến lên tại mai phục trước đó trần uyên liền ra tăng ban thưởng giết chết một tên mã phỉ ban thưởng một lượng bạc cái kêu một trăm năm mươi lượng diện cước bạc trần uy một điểm đều không định bản thân vậy không có bao nhiêu chẳng bằng dùng đến thu mua lòng người sự thật chứng minh trần uyên ý nghĩ là đúng dùng bạc ban thưởng phía dưới một bọn nha dịch bộ khoái hung hãn không sợ chết trần uyên trước đó hứa hẹn ai nếu là c h i ế n tử ngoại trừ huyện nha ban thưởng một bộ phận bên ngoài còn có mặt khác mười lựa bạc đương nhiên có thưởng liền có phạt nếu ai dừng bước không tiến cố ý dùng mạnh lưới sau đó v ậ y hội thanh toán trải qua trước đó trần uyên một đao chém chết tôn hùng cùng hủy diệt vương ra về sau trần、Nguyên、uy tín cơ bản đã cây đứng lên bốn mươi bước khoảng cách rất ngắn cái tia chút mã phỉ căn bản không kịp lên ngửa công kích các linh đệ giết cho ta cái này chút r a rưởi một đám m ã phỉ không dám l ị c h lại rút ra mã đao bộ chiến công kích hàn phi hổ ánh mắt ngưng tụ lấp lóe trong nháy mắt mấy bước phóng ra bóng dáng biến mất trong đêm tối hơn bốn mươi tên nha dịch bộ khoái mặc dù một trọi một yếu tại một đám m ã phỉ nhưng có nhân số áp chế mấy người vây công một người m ã phỉ cơ hồ là dao phong trong nháy mắt liền đã rơi vào tuyệt đối thế bất lợi trần nguyên trương mở thiên nhãn mắt lộ ra thanh quang gắt gao nhìn chằm chắm cách đó không sa tán phát ra quang mang ra hỏa gặp hắn muốn chạy khỏe miệm cánh biết ạ i trong đêm tối này cái t i ê tản ra thanh qu trước ự đó trần uyên để triệu ninh đi tìm lý minh khải liền là điều động huyện nha phủ khố bên trong nọ cơ hắn đối mặt là mã phỉ người mượn mã lực không quản là lực lượng vẫn là tốc độ để hội bạo tăng đến một cái rất cao tình trạng nếu như tùy ý bọn hắn công kích trần uyên mang đến những nhân thủ này hơn phân nửa đều phải chết hiện tại thì là khác biệt một vòng tên nọ xuống dưới cái này chút mã phỉ cơ bản cũng liền phế đi rơi ngựa bọn hắn liền là đợi làm thịt cứu non d ầ m d ạ p trong rừng trần u y ê n trong tay nắm chặt chui đao ngừng tại chỗ khỏe miệng có chút nhất câu sau đó dưới mặt quần áo kim sơn cấp tốc bao trùm quanh thân bá trường đao ra khỏi vỏ đao quăng trói sáng trần u y ê n mượn lực đột nhiên v ọ t lên chém về phía cây cái trước hình bóng keng hàn phi hổ ánh mắt ngưng tụ trong tay mã đao cùng trần u y ê n trường đao trong tay g i a o kích cùng một chỗ phát ra một đạo tiếng kim tiết chạm nhau âm trong nháy mắt từ trên cành cây rơi xuống mặt đất không biết các hạ là hàn phi hổ một kích tức lui ánh mắt thập phần cảnh giác nhìn ch trong lòng ẩn ẩn có chút bất an hắn không nghĩ tới lấy mình cao siêu như vậy ngụy trang năng lực vậy mà tại đêm tối trong đều giấu giếm bất quá trước mặt nam tử trẻ tuổi là thật làm hắn giật mình hắn không biết là người mang khí vận ở trong mắt trần uyên giống như một ngọn đèn sáng trần uyên trần uyên trường đao trực chỉ hàn phi hổ trong lòng đồng dạng cảnh giác dị thường lấy hắn xuất kỳ bất ý trong nháy mắt bạo phát xuống cho dù là luyện cốt cao thủ cũng không thể t r á n h qua không có nghĩ đến cái này mã phỉ vậy mà như thế mạnh trần uyên cảm thấy hắn thực lực thậm chí không kém tiết huyền thế nhưng là bình an huyện tân n h i m bộ đầu trần uyên trần đại nhân hàn phi hổ trong mắt hiện lên kinh hãi từ liêu trong miệng người nhà nhận được tin tức trước mắt ra hỏa rõ ràng là luyện huyết mới đúng làm sao có thể mạnh như vậy người nhận ra ta trần n g u y ê n t h o a n g có chút kinh ngạc hắn tiền nhiệm không mấy ngày nữa thời gian mà thôi cái này mã phỉ tựa hồ đối với hắn còn có chút hiểu rõ tuyệt đối có gì đó quái lạ liêu song hà mấy ngày trước đây phái người tìm tới ta muốn cho ta thay bị giết trần bộ đầu cũng là tại trong miệng hắn tại hạ mới đúng trần bộ đầu có chút ít giải a trần liên bước chân hơi xê dịch trong lòng nghe được liêu song hà tên không có cảm thấy ngoài ý mớn quả nhiên là muốn giết hắn Bất quá hàn Mỗ muốn cùng nhà môn muốn thực tuyệt. ta không nhà địch, cho Hàn sự cùng cự Cái còn kia nên liền cử tuyệt. Cái ta còn muốn đa tạng ngươi. là đà phi hổ trong mắt hơi h í p trên giới cẩn thận nhìn chằm chằm trần n g uyên động tác cười nói cái này cũng không cần thiết chỉ là hàn m ỗ cùng trần bộ đầu vốn không quen biết cũng không có thủ hạng lớn gì làm gì ở đây tranh cái lưỡng bại c ầ u thường ngươi chết ta sống đâu trần n g uyên cái kia hàn huynh ý là thả ta rời đi cái kia c h ú t mã phỉ đầy đủ trần bộ đầu giao nộp từ đó về sau ngươi ta liền là bằng hữu trần uyên ánh mắt khẽ nhúc ních tựa hồ là ở cân nhắc cái gì hàn phi hổ lập tức rèn sắc khi còn nóng chỉ cần trần bộ đầu nguyện ý thả ta rời đi ta nguyện nói cho ngươi một cái bí mật thiên đại bí mật bí mật gì hàn phi hổ sắc mặt thập phần chỉnh trọng nói hàn m ẫ đã từng đạt được qua một bản tự chuyện phía trên mịt mở ghi lại máu châu một tòa bí cảnh cửa vào bên trong toàn bộ đều là thiên địa linh vật t r â n bộ đầu nếu là có hứng thú không n g ạ i cùng hàn m ẫ cùng một chỗ hợp tác tiến vào bí cảnh ngươi ta chia đều linh vật trần u y ê n cười khẽ một tiếng hàn huynh ngày bình thường viết tự chuyện sao không viết ngươi cảm thấy viết ra có thể là thật sao hàn h u h n thường c không nói tự hồ tại nghĩ đến như thế nào thoát thân ha, ha hàn h u y n thực lực kinh người trần mỗ vậy bắt không được các h ạ đi ngươi đi đi trần u y ê n tránh ra bên cạnh t h ầ n để mở con đường hàn phi hổ sắc mặt vui mừng bước chân xê dịch hướng về phía trần u y ê n chắp tay nói vậy thì thật là cảm ơn trần bộ đầu ngày sau khi tới gần trần u y ê n năm bước thời điểm hàn phi hổ đông nhiên một thanh vôi giơ lên trong tay mã đao chém thẳng vào trần u y ê n mà trần u y ê n thì triệt thoái phía sau một bước chỗ cổ tay một chi bỏ túi tên nọ bắn thẳng đến mà ra trội q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bảy mươi mốt t h ân tự huyết sát đao hai người động tác cơ hồ là đồng thời bạo phát trần uyên nhắm mắt lại phòng n g ừ a vôi đập vào mắt trong tay tên n ỏ bắn ra trong nháy mắt hàn phi hổ vậy cảm giác được một cô gió lạnh vô ý thức hướng nghiêng người vừa trốn nhưng tên n ỏ vẫn là nát phá hàn phi hổ gương mặt ha ha trần bộ đầu ám tiễn đả thương người cũng không phải hành vi quân tử hàn phi hổ lấy tay bôi dưới trên mặt vết máu lạnh hư một tiếng bước chân liên đ ạ p mấy bước chém về phía trần uyên keng hàn phi hổ loan đao trong tay bị trần uyên một đao đ ẩ y ra sau đó đ u ổ i phải đạp ở hậu phương trên cành tây cong chân tụ lực trường đao thẳng đâm hàn phi hổ ngực vung vôi liền là hành vi quân tử sao. Trần uyên cười lạnh một tiếng. trường đao trong tay liên tục chém vào lục hợp đao pháp dị thường cưng bánh có trần n g uyên một thân mạnh mẽ lực lượng g i a trì, đúng là đem luyện c ố t đ ỉ n h phong hàn phi hổ bước lùi lại mấy bước hai người giao thủ phạm vi mấy trượng trong khoảng cách đao quang không dứt phụ cận có cây bị cùng nhau c h ặ t đứt người là luyện c ố t tu vi hàn phi hổ ngược lại lùi lại mấy bước sắc mặt t âm trầm cánh tay hơi tê tê trần n g uyên không đáp tiếp tục lấn người tiến lên tùy tiện h à n phi hổ suy nghĩ trần uyên trường đao trong tay quét ngang thẳng đến hàn phi hổ đầu lâu hắn xoay người nhảy lên đập ở trên một tảng đá lớn lan không mà lên đùi phải đạp hướng trần Nguyên ngược. Lan. trần n g u y ê n quyền trái nắm chặt đêm tối phía dưới bắn ra một vòng kim sắc q u o n mang cùng hàn phi hổ đ u ổ i phải đụng vào nhau phanh kinh khủng tự lực trực tiếp đem hàn phi hổ đánh bay trên mặt đất liền lùi mấy bước mới g ỡ xuống cố lực lượng này đùi phải run nhẹ nhẹ hàn phi hổ đưa tay nắm sắc mặt tâm trầm không chừng đột nhiên một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên gương mặt chuyển đến ánh mắt của hắn hoảng sợ rỗi tay lần mò trước đó bị tên nọ đâm rách l à n ra giờ phút này đã thối giữa mũi tên có độc hàn phi hổ gầm nhẹ một tiếng trần liên cười lạnh một tiếng không có phản ứng hàn phi hổ lời nói nếu là không phó hắn làm gì trên cánh tay thả một cái bỏ túi tên n ỏ nó lực sát thương cũng không lớn bước ra một bước trần uyên s o n g tay cầm đao quanh thân ý chí toàn bộ đặt ở trên thân đao chém ra một đao và ảnh hàn phi hổ đón đỡ m a đao trực tiếp đứt gãy trần uyên trường đao trong tay từ nó ngực v ẽ qua quần áo rách dưới thân đao thật sâu khảm vào trong thịt trần uyên muốn r ú t đao lại phát hiện thân đao bị chăm chú hút lại hàn phi hổ nhịn đau đau nhức n h ế c miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười tay trái nắm chặt thân đao tay phải dùng đao gãy đột nhiên hướng lên vẩy một cái hắn muốn tiến tới là như thế một cố không sợ chết chơi liều Xoẹt. hàn phi hổ trong tay đao gãy từ dưới trí thượng đem trần n g uyên quần áo trên người vạch phá nhưng còn không đợi hắn mừng rỡ liền thấy được thập phần hoảng sợ một màn trần n g uyên thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hào quang màu vàng sậm tại ánh trăng chiết xạ o phía dưới vô cùng dễ thấy mà hắn vạch ra một đau kia chỉ để lại một đạo bạch vấn trần n g uyên nắm tay phải nắm chặt thừa dịp này thời cơ một quyền đánh vào hàn phi hổ trên đầu v ảnh u y ế t tương nổ tung trần uyên một quyền phía dưới hàn phi hổ đầu lâu giống như là một đồ dưa hấu bình thường v ớ vụn huyết s một cỗ nhà n n h ạ t khí lạnh lẽo lưu chui vào trong óc trong thong á chốc trần uyên tựa hồ thấy được cái kia có chút tổn hại thần bí tế đàn đem cái kia cố khí vận hấp thu về sau một đạo tin tức tràn vào trong lòng thứ đã tự huyết sắt đao trần uyên sắc mặt bình tĩnh thở dài nhẹ nhõm dùng ngoại tầng quần áo đem trên thân vết máu lau sạch sẽ ngồi sổ người xuống thấp giọng nói là ngươi chết ta sống bất quá lần này vậy xác thực là có chút kinh hiểm nếu như hàn phi hổ trong tay không phải đao gãy nếu như hắn không có tu hành kìm cương lưu ly thân một đao kia trần uyên nhất định là trạng thái trọng thương nhưng đao gãy vốn là hàn phi hổ vạch ra một đao kia cường độ không đủ có thể tác dụng đến trần h u y ê n trên thân cũng không nhiều lại thêm kim cương lưu ly thân cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực mới cuối cùng sáng tạo ra một đao kia chỉ vạch ra một đạo bạch ngân dấu hiệu trần h u y ê n nhắm mắt lại hồi tưởng lại vừa rồi mạo hiểm thời khắc tâm thần vô cùng tỉnh táo cái này hàn phi hổ thực lực tuyệt đối đạt đến thiết huyền cấp độ mà hắn thành công đem hàn đánh giết có thể nói thực lực bây giờ đã gần như không kém bình an huyện bất luận một vị nào luyện cốt cao thủ sau đó tổng kết hoạt tất trần u y ề n bắt đầu đem tâm thần đặt ở vừa rồi khí vận tế đàn truyền đến tin tức phía trên thứ ân tự, huyết sát đao. Lại là trần uyên phần thứ nhất cơ duyên chính là từ ân tự bên trong đạt được kim cương lưu ly li thân tàn thiên trước đó triệu nam sơn vậy nói cho hắn biết từ ân tự có lẽ cùng vô sinh giáo yêu nhân có chút liên quan trần uyên vốn nghĩ chờ hắn bước vào luyện cốt cấp độ về sau lại đi dò xét một bản không nghĩ tới k h i vận tế đàn cho ra tin tức lần nữa trực chỉ từ ân tự huyết sát đao thứ này nghe tên liền không giống như là chính kinh binh khí trần uyên suy đoán có lẽ khả năng liền là một thanh ma đao nhưng hắn còn là muốn m có được trần uyên ở trần trở lại trước đó tập kích địa phương thời điểm chiến đấu đã triệt để kết thúc đại bộ phận mã phỉ đều bị đánh giết chỉ để lại một người sống đáng tiếc duy nhất là chỉ bắt được ba con ngựa những con ngựa khác hoặc là chết bởi loạn dưới tên hoặc là bị kinh biến mất tại trong đêm tối đem hàn phi hổ thân thể tàn phế ném xuống đất lập tức có nha dịch tiến lên c h e m ũ i đem thi thể chứa lên ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái quét qua trần uyên trầm giọng nói trở về về sau các người điểm cái k i ê u một trăm hai mươi lượng t h ư ở n g bạc còn lại ba mươi lượng phân cho thương binh trần uyên không có hứng thú gì tham luyến cái k i ê u ba dưa hai táo từ trên người hàn phi hổ lục xoát ra đan dược giá trị đã rất cao còn có cái t i ê ba thất cường tráng chiến mã c ũ nghe có t ể giá lượng trong không g cái mới đại đại trị nhất từ tế đạt tạ tạ chục bạc, được chỉ chuyến mấy này, khí nhân. nhân. h là lỗ. vận đàn dẫn, n Đà Đà được trần n g uyên lời nói một bọn nha dịch lập tức hô to đối trần n g uyên k í n h ý tăng nhiều một trăm năm mươi lượng bạc điểm cho bọn hắn mỗi cái người thấp nhất cũng có thể cầm tới hai lượng bạc thủ thương bộ khái thậm chí có thể cầm tới mười lượng so với bọn họ một tháng đồng lộc đều nhiều đương nhiên lão nha dịch phân tiền từ khẳng định hay là so với tuổi trẻ nha dịch cầm được nhiều bạch dịch cầm ít nhất với lại thân là bộ đầu trần uyên một lượng bạc đều không có phân y bọn hắn nhưng đều tại vương bình tận lực tuyên truyền phía dưới biết tổng cộng hai trăm năm mươi lượng bạc phía trên lấy đi một trăm l ư ợ n g chỉ để lại một trăm năm mươi lượng về phần phía trên là ai lấy đi cơ bản vậy đều rõ ràng trần u y ê n nhìn xem đám người hưng phấn bộ dáng hơi hơi gật đầu bình quân phân phối là không thể làm cái kia chút lao nha dịch thực lực mạnh gánh chịu áp lực lớn nếu là cùng những k i a tuổi trẻ nha dịch cầm một dạng nhiều trong lòng nhất định không phục không những không thể nhận lấy người tâm ngược lại hội kích thích bọn hắn bất mãn sở hữu người đầu lâu cắt lấy cùng những hàng hóa kia cùng một châu mang về về nhà ngày mai luận công hành thưởng trần liên vung tay lên cao giọng nói trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bảy mươi hai lần thứ sáu luyện huyết hôm sau kết thúc một đêm tu hành trần uyên từ trong chỗ ngồi tỉnh lại trong mắt hiện lên tinh quang phun ra một ngụm trọc khí đem tất cả h u n huyết đan luyện hóa lại thêm tám cái hổ cất đan trần uyên lại lần nữa dùng một đêm thời gian hoàn thành lần thứ sáu luyện huyết quanh thân lực lượng lại lần nữa tăng trưởng một đoạn nhưng tăng phúc đã không có trước đó cường đại như vậy cho dù là đỉnh cấp luyện thể thần công cũng là có cực hạn không có khả năng mỗi một lần luyện huyết đều có thể thực lực tăng vọt trên thực tế theo luyện huyết số lần càng ngày càng nhiều hiệu quả vậy hộ i dần dần giảm xuống nội thể huyết dịch màu vàng ngược lại là càng lúc càng sâu bất quá cho dù là hạ thấp rất nhiều vậy so với cái k i a phổ thông chỉ có thể luyện huyết ba lần phổ thông công pháp mạnh không biết gấp bao nhiêu lần trần uyên đứng người lên có chút vận động cái cổ phát ra rắc rắc thanh âm chín lần luyện huyết đã tiến hành hơn phân nửa trên tay hổ cốt đan đoán chừng còn có thể chống đỡ thêm hắn tẩy luyện một lần vẹn vẹn là trên người hàn phi hổ trần uyên liền tìm ra mười cái hổ cộng lại vậy bất quá mười cái mà thôi. vương bình đẩy cửa ra đi vào trần nguyên tiểu viện nguyên ca nhi thế nào trần nguyên đem quần áo mặc đi ra khỏi cửa phòng nhìn vương bình một chút cùng đi huyện nha trần nguyên nhẹ gật đầu tại vạc nước trước nâng lên nước lạnh ở trên mặt lau mấy lần Đi t h ô i đ ú n chu ký cửa a vương g hàng tử h bánh tại tại trong bao mua giữ chút ế nào? v ư ơ n g Bình sở lập tức cười một tiếng minh bạch từ chu ký cửa hàng bánh bao mua chút xương ăn trần liên cùng vương bình vừa đi vừa ăn không bao lâu liền đến huệ y nhà một đám nha môn nhao nhao tiến lên chào hỏi trong mắt đôi trần liên ánh mắt tràn đầy tính sợ đã ạ i hỏi ra bọn hắn đại bộ phận đều là lương châu đào binh cầm đầu tên kia không gọi hàn phi hổ gọi tống minh là một cái bách phu trưởng bởi vì triệu ninh đem thẩm vấn tin tức một năm một mươi cáo chi trần uyên không dám có chỗ giấu giếm trần uyên ánh mắt lấp lóe nhẹ gật đầu quả nhiên như hắn sở liệu đêm nay vất vả đem cái kia chút mã phỉ đầu lâu sai người đi dạo phố về sau ngay tại nhà nghỉ ngơi hai ngày đa tạ đại nhân đúng cái này chút mã phỉ thân phận chân thật không cần tiết lộ ra ngoài vâng không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại là lương châu đ à o binh lý minh khải nghe xong trần n g uyên lời nói ngón tay nhẹ nhàng sao động mặt bàn ánh mắt r u động trên người trần n g uyên đánh giá vài lần đại nhân muốn hay không đem tin tức thượng bẩm đây là tự nhiên truy bắt những đ à o binh này cũng không phải huyện nha chức trách phía trên không nói ngợi khen ban thưởng cũng phải vì ngươi ghi lại một công lý minh khải nhẹ gật đầu đây đều là đại nhân công lao Thi cười cười. ân mã phỉ là quả thực đã giận lý minh khải cùng trần liên nhìn nhau mờ cười hết thệ đều không nói bên trong trần u y ê n không có tham ô một trăm năm mươi lượng thường bạc tự nhiên cũng phải từ phương diện khác tìm bù lại lý minh khải sẽ không bất cận nhân tình nói đến trần liên làm xác thực xinh đẹp nếu như chậm thêm bên trên một ngày cái kia chút mã phỉ liền hội trong bóng tối rời đi bình an huyện không chỉ có trần liên lại nhận trách phạt liên quan trên mặt hắn cũng khó nhịn có như thế một cái làm việc lưu loát thuộc hạng lý minh khải sẽ không níu lấy một chút vấn đề nhỏ không thả người không phải thánh hiền ai có thể không qua đại nhân ti chức còn có một chuyện phải b m báo trần u y ê n thấp giọng nói chuyện gì từ cái này chút mã phỉ trong miệng ti chức đạt được một chút tin tức liêu song hà đã từng phái người tìm tới qua bọn hắn để bọn hắn nằm đánh chết t i trước nói xong trần u y ê n ánh mắt một mực chăm chú nhìn lý minh khải lại có việc này lý minh khải n í ữ mày lại nhưng có chứng cứ nơi tay trần liên khẽ lắc đầu cái này ngược lại là không có việc này ta đã biết yên tâm có bản quan、tài. lý minh khải không làm gì được ngươi trần u y ê n ánh mắt liếc qua mặt đất cười nói đây là tự nhiên có đại nhân tại l i ê u song hà cũng chỉ dám đuổi chút thủ đoạn nhỏ thôi nhưng trong lòng tại trong lòng đã có cách tin lý minh khải mới là thật không biết chết như thế nào không thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở nha môn trên thân chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý rời đi huyện nha trần u y ê n tại thư phòng ngồi một mình một cách giờ nguyên ca nhi ngươi tìm ta vương bình đẩy cửa ra trên dưới giỏ xét một phen ngồi xuống trần liên đối diện ngươi thay ta đi một chuyến tàu huyện liêu gia trần liên không có, có khách sáo cái gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vương bình nhìn thấy trần uyên như thế một bộ trịnh t r ọ n g bộ dáng cũng không có hỏi vì sao à chỉ là gật đầu nói、Tốt. trần ố t t uyên từ phía sau xuất ra một phong thư giao cho vương bình lại dặn d o hắn từ liễu nhược tỉnh cùng liêu trưởng trí trên thân c ắ t lấy một kiện tín vật cùng nhau đưa đến liêu song hà trong phủ vương bình không dám trì hoãn lấy thư quay người từ trong phòng rời đi trần uyên ánh mắt sáng tối chập trờn hiện lên một vòng sắc cơ liêu song hà sai người giết hắn chuyện này là vô luận như thế nào đều khó có khả năng được rồi nhưng dưới mắt hắn thực lực không đủ lại thêm từ ân tự sự tỉnh trần uyên không cách nào đưa ra tay đi trả thù chỉ có thể trước hư cùng bị rắn tạm thời trước ổn định hắn trong thư trần n g u y ê n đem hàn phi hổ chết mịt mờ đề cập cũng là cảnh cáo liêu song hà lại có cùng loại sự t ì n h liêu trưởng trí hẳn phải chết liễu nhược tình đem sẽ bị ném đến tử hình phạm nhân trong phòng g i a mặc m cho bọn hắn xử trí cảnh cáo xong về sau lại khía cạnh nói cho liễu s o n g hà mình không muốn cùng liễu ra là địch bắt liễu nhược t ì n h toàn bộ đều là thượng quan mệnh lệnh mình chỉ là chấp hành mà thôi đồng thời trực tiếp cho thấy chỉ cần mình vô sự liễu nhược tỉnh cùng liễu trưởng trí đem sẽ vô cùng an toàn hy vọng liễu song hà không cần làm ra cái gì không khôn ngoan tuệ sự tỉnh bọn hắn vốn không ngân đoán chương bảy mươi ba gấp gáp hiện tại trần nguyên là cần gấp nhất sự tình là hoàn thành chín lần luyện huyết bước vào luyện cốt cấp độ lấy hắn chín lần luyện huyết thực lực tuyệt đối so với đại bộ phận luyện cốt cao thủ mạnh hơn chỉ có tới lúc đó trần nguyên mới xem như tại bình an huyện có được một chút sức tự vệ đến lúc đó ngưng cương cường giả không ra trần nguyên không sợ bất luận kẻ nào Cũng có trong h hơi mạo hiểm một chút ể đi điều mạo một t a tự tự ân sinh vô i g á yêu h â n n c ù số mệnh tế đản chỉ dẫn huyết sát mệnh đản dẫn Trong chỉ huyết tế đao. phòng trầm mặc hồi lâu trần n g uyên đứng người lên ánh mắt nhìn phía thành bắc t à o huyện liêu gia liêu song hà cầm trong tay thư tín sắc mặt âm trầm không chừng nắm tay phải nắm chặt trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ vân bá lông mày nhữ lại thấp giọng hỏi gia chủ trần n g uyên phái người đưa tới tin có cái gì không đúng liêu song hà cầm trong tay thư tín đưa cho vân bá âm thanh lạnh lùng nói hàn phi hổ chết rồi chết tại trần u y ê n trong tay hắn vậy từ hàn phi hổ miệng bên trong biết được chúng ta liễu ra tìm tới hàn phi hổ ám sát hắn sự t ì n h cảnh cáo chúng ta không hy vọng còn có lần nữa nếu không thinh nhi cùng trường trí đi không ra huyện nha vân bà đem thư tín đọc nhanh như gió xem xong về sau đem thư tín để lên bàn cái này trần u y ê n thực lực vậy mà như thế mạnh liền hàn phi hổ đều chưa bắt lại hắn tình báo không cho phép cái này trần u y ê n thực lực tuyệt đối là lợi u y cốt quả nhiên không thể khinh t h ư ờ n g đáng tiếc nếu như không có tinh nhi cái này việc sự tỉnh cùng hắn giao hảo vậy chưa chắc không thể liêu song hà ánh mắt lạnh lùng vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đối phó hắn sao liêu song hạ mắt nhìn phía trước bất quá cái này trần nguyên nói cũng đúng chúng ta địch nhân không phải hắn chỉ cần tinh nhi cùng t r ư ờ n g trí vô sự t h u ậ t tiện vừa vặn vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt mải mải một cái tinh nhi tính tình hiện tại bảo vệ l i ê u g i a ta cơ nghiệp mới là trọng yếu nhất sự tỉnh về phần cái này trần nguyên tạm thời trước hết để cho hắn sống lâu một thời gian ngày sau lưu cho tinh nhi đi xử trí lao nô minh bạch thành bắc bắc hải bang trần đại nhân mời chu tứ hải đứng tại đại đường trước đó cười tủm đưa tay nói từ khi bắc hải bang chiếm đoạt cái khác mấy cái thế lực nhỏ về sau có thể nói phát triển không ngừng ban phái đệ tử tăng nhiều mới tăng hai cái đường khẩu mà nha môn phương diện đối bắc hải ban khuyết trương thế lực địa bàn cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt xem như không nhìn thấy ai đều rõ ràng chu tứ hải đứng sau lưng là ai nếu như nói trước đó còn có người kích động mong muốn cùng bắc hải ban g tranh một chuyến vậy bây giờ nhất là hôm nay nha môn đem mấy chục cái mã phỉ đầu lâu dạo phố về sau cơ bản cũng liền tắt tâm tư rất nhiều người đều có một cái chung nhận thức cái này mới tiền nhiệm trần đuyên là thật hung ác t a y liền mã phỉ cũng dám tiêu diệt húng chi là bọt hắn cho nên chu tứ hải tư thái thả phi t h ư ờ n g thấp nghiễm nhiên đã so ra mà vượt trước đó đối hoàng hưng thái độ trần uyên không có k h á c h khí tại một đám bắc hải bang đệ tử chen trúc phía dưới đi theo chu tứ hải tiến nhập đại đường để bọn hắn lùi xuống trước đi trần uyên khoát tay áo chu tứ hải gặp trần uyên có chuyện muốn trao đổi cũng không có từ chối để một đám đường chủ rời đi trong n g á y mắt liền chỉ còn lại có hắn cùng trần uyên hai người trần uyên đi đến thượng thủ sắp mặt lệnh nhạt trực tiếp ngồi xuống chu tứ hải cười cười vì trần uyên rót lên một chén tráng o n đại nhân hôm nay làm sao có dành đến ta bắc hải bang chu tứ h ta không thể tới trần u y ê n liếc qua chu tứ hải Không không không, đại nhân tùy thời đều có thể đến chu tứ hải lịnh n ọ t một cười đem mặt khác mấy cái thế lực chiếm đoạt về sau chu bang chủ bây giờ có thể nói l à như mặt trời giữa chưa đi còn không đều là trần đại nhân ở sau l ư n g ủng hộ sao ha ha lần này tới ta có hai chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm trần u y ê n thấp giọng nói đại nhân cứ việc phân phó lao chu ta nhất định làm được chu tứ hải vỗ bộ n g ự c nói trần u y ê n không có phản ứng chu tứ hải giả vờ như thế một bộ dáng mà là dôi ra một ngón tay chuyện thứ nhất trong vòng ba ngày cho ta gom góp bốn mươi mai hồ cốt đan hoặc là huấn huyết đan chu tứ hải s ư ơ n g sở t h ầ m mắng một tiếng khoác l á c nói sớm thấp giọng hỏi trần đại nhân không biết muốn nhiều như vậy đan dược làm cái gì cái này ngươi không cần quản ta chỉ hỏi có thể không thể làm được trần uyên ngưng tiếng nói ba ngày thời gian quảng n ắ n chỉ ít bảy ngày không được liền ba ngày chu bang chủ chấp trưởng bắc hải bang nhiều năm như vậy trong tay con đường cùng nhân mạch quan hệ không có khả năng liền bốn mươi mai hồ cốt đan đều lấy không được không được liền lấy bắc hải bang bên trong tài nguyên trên đỉnh trần uyên ngữ khi không cho phản bác hãn thời gian cũng không dư dả t ừ ân tự không nói trước liêu song hà liền là một cái uy hiếp rất lớn trần uyên cũng không thể hoàn toàn xác định mình lá thư này liền nhất định có thể kéo dài thời gian vậy có khả năng liễu song hà thấy được hắn uy hiếp chủ động động thủ cũng khó nói nghe trần uyên kiên quyết như thế lời nói chu tứ hải trầm mặc một lát nói t ố t ba ngày liền ba ngày chỉ cần bạc không có bạc trần đại nhân chờ không là tại nói đùa không có bạc lao chu ta đi chỗ nào làm h ổ cốt đan chu tứ hải thấp giọng nói ta hiện trên tay không dư dả không bỏ ra nội bạc bất quá chỉ cần chu bang chủ thay ta lấy tới bốn mươi mai hồ cốt đan sau này một năm ba trăm l ạ n g bạc dòng lệ tiền ngươi chỉ cần cầm hai trăm l ư ợ n g liền có thể chỉ cần ta tuần quay tới còn lại cái k i a u một trăm l ư ợ n g ta thay ngươi ra như thế nào trần uyên hiện tại cũng không lo được sẽ bị chu tứ hải đoán được cái gì liền xem như bị đoán được lại có thể thế nào chẳng lẽ hắn còn dám không cho nếu thật là nói như vậy bình an huyện bộ khoái liền sẽ ở trần bộ đầu dẫn đầu dưới tại thanh b ắ t n h ấ c lên một trận quét vàng càn quét băng đảng hành động chu tứ hải ánh mắt k h ẽ n ú c nhích có chút do dự lập tức xuất ra gần năm trăm lạng bạc dòng địa bạc cho dù là hắn vậy không bỏ ra nổi đến chỉ có thể dùng những vật khác thế t r ư ớ nhưng trần l u y ê n kiên quyết như thế hắn nếu là làm trại bốn nghĩ đến hôm nay đám kia mã phỉ hạ tràng chu tứ hải hít sâu một hơi nói tốt đã trần bộ đầu mở miệng lao chu t i n n g ư ơ i hổ cốt đan trong vòng ba ngày nhất định vì n g ư ơ i gom gót chu ban g chủ ngươi là một m cái vô cùng anh minh quyết định trần l u y ê n khỏe miệng k h ẽ n h hết bốn mươi mai hổ cốt đan lại thêm trong tay hắn một bộ phận đủ để cho hắn tại cực ngắn thời gian bên trong hoàn thành chín lần luyện huyết bước vào luyện cốt cấp độ chỉ tiếc như thế tấp nập luyện hóa đan dược đến tiến hành luyện thể nhất định sẽ ở trong cơ thể tích tụ đan độc mặc dù có tẩy t ù y linh châu không ngừng tẩy luyện nhưng vẫn là sẽ đối với căn cơ tạo thành một chút tổn thương nhưng trần uyên hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy từ t h â n tự vô sinh giáo huyết sát đao l i ề u ra trần uyên hiện tại đứng trước vấn đề quả thật có chút nhiều huyện lệnh ngô thanh phong vậy bởi vì lý minh khải nguyên nhân nhìn hắn dù sao không vừa mắt nhất định phải mau chóng bước vào luyện cốt có một ít sức tự vệ về phần căn cơ chỉ có thể chậm rãi đi ề n bù may mà hắn có được tẩy t h y linh châu có thể chậm chạp thay hắn bài xuất đan độc nếu như không có tẩy thủy linh châu trần n g uyên là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình võ đạo căn cơ nói đùa luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trưng Tiến biết Trần tới thứ Tứ mắt trên Trần rất thành tình, Tứ nhất tuyệt.、Chuyện、thứ hai rất đơn giản, ta cần giúp ta điều tra một người như người Không nói chuyện con Nguyên. Nếu vẫn này hoàn định Chuyện đơn giản, cần gì? giúp cái Hải loại Hải hội điều Vũ Lâu. là là Đầu Chu Chu khó chăm chú chằm chằm Bộ cự sự chỉ cần không phải xuất tiền là được cha một chút gần hai năm qua thành bắc có bao nhiêu người qua đời cũng hoặc là mất tích trần uyên thấp giọng nói chu tứ hải nhúng mày những chuyện này nha môn đến cha không phải càng tốt sao người đây liền không cần quản chỉ cần giúp ta cha một chút liền tốt nếu như nha môn hộ tịch nhẹ nhàng như vậy liền có thể tìm đọc lời rõ ràng trần uyên cũng sẽ không để cho tứ hải ba người trước cha xét trong nha môn bộ quản lý loại này chức trách là huyện thừa mà huyện thừa thế nhưng là ngô thanh phong tâm phúc làm sao có thể sẽ để cho hắn nhẹ nhàng như vậy xem còn nữa trước đó bởi vì t ă n hợp quyền quán sự tình trần uyên cùng triệu thúc bình cũng coi là có chút giao ác trần uyên hiện tại sẽ không đi tự chốt đ h ụ c nhã thậm chí vô cùng có khả năng hội đánh cỏ độc rắn trên thực tế trước đó bởi vì lưu ra thảm án diệt môn phát sinh về sau trần uyên trong lòng liền đã ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng một mực không có đưa ra tay đi nghiêm túc điều tra lại thêm triệu nam sơn cùng số mệnh tế đàn chỉ dẫn trần uyên cảm thấy có lẽ vô sinh giáo một mực đều trong bóng tối giết người chỉ bất quá phi thường bí ẩn không người biết được trước đó trần n g uyên cùng trần bình an thời điểm giáo thủ từ hắn trong miệng đạt được một chút tin tức vô sinh giáo cũng không phải là như lý minh khải nói tới như vậy là từ p h ụ thành bên kia chuẩn đến mà là vẫn ở bình an huyện bên trong đâm căn t ừ ân tự có lẽ liền là những vô sinh giáo đó tặc tử ân tàng địa phương đương nhiên hiện tại hết thể vẫn chỉ là trần n g uyên suy đoán không có chút nào chứng cứ lý minh khải vậy không lại bởi vì trần n g uyên một cái trống rông suy đoán liền cùng từ ân tự trở mặt trong chùa nhưng là có ngưng c ư ờ n g cường g i ả t ỏ a trấn tốt trần đại nhân mệnh lệnh lao chu ta nhất định phân phó phía dưới người nghiêm túc làm hôm sau huyện nha thế nào trần u y ê n nhìn vương bình một chút hỏi từ hôm qua đến bây giờ vương bình ra roi thuốc ngựa chép đường nhỏ chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian liền chạy một cái vừa đi vừa về nếu là đổi ngồi xe ngựa thời gian chí ít cũng phải gấp đội chủ nhà họ liêu tự mình gặp ta đón lấy tin về sau vậy không nói lời gì ta cũng liền đưa ra cáo tử vương bình thành thật trả lời trần u y ê n ánh mắt chấp động nhẹ gật đầu không sao chuyến này vất vả vì huyên ca nhi làm việc không vất vả vương bình hát, hát một cười u y ê n ca nhi địa vị hôm nay cao như vậy còn nguyện ý dịu rất hắn nói thật ra vương bình trong nội tâm là cực kỳ cảm động nhưng là thực lực bản thân quả thật có chút thấp cũng chỉ có thể tại cái này chút chân chạy sự t ì n h bên trên giúp viên ca nhi làm vài việc cái này là trước kia thường bạc lấy được k h á c lại đi đưa cho y ê n vũ lâu c ô u ư ơ n g trần uyên ném cho vương bình một cái túi tiền vương bình đưa tay ước lượng trên mặt vui mừng bên trong chí ít có mười l ư ợ n g bạc hắn một cái tuổi trẻ nha dịch có thể cầm tới nhiều như vậy không cần hỏi nhất định là viên ca nhi chiếu cố hắn ca ca lửa tiền đệ đệ hoa mội mội kiếm tiền tỷ tỷ hoa đây là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh vương bình trêu chọc nói ngụy biện ngược lại là thật nhiều trần uyên cười cười bất quá giống như là vương bình loại này không có cái gì truy cầu lớn lao chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt sinh hoạt cũng không tệ mỗi cái người đều có riêng phần mình truy cầu trần uyên vậy sẽ không bắt buộc vương bình đi tu hành hãn thiên phú s ắ c thực vậy rất bình thường khả năng đ ờ i này hạn mức cao nhất cũng chính là luyện huyết nhiều nhất đạt tới luyện cốt cấp độ tra trộn tại trong huyện thành xem như có thể uyên ca nhi vừa đã trải qua một trận chấm i ứ t không bằng đi bung lỏng một chút đại t r ư ở n g phu thân cư giữa thiên địa há có thể chỉ nghe khúc mà bung lỏng trần uyên chòng mắt hơi hít sau đó đứng người lên nói được thôi vậy liền đi theo ngươi nhìn xem nghe vương bình càm giảm cầm a i nhiều lần cái gì tháng thiếu hết sức xinh đẹp trần uyên mình vậy có chút hiếu kỳ chẳng lẽ còn có thể so ra mà vợ ư t hắn kiếp trước ổ cứng bên trong mỹ nữ trần uyên trong lòng không muốn có cái gì nữ nhân lo lắng nhưng cũng không thể khi tên thái giám còn nữa hắn c ỗ thân thể này đã từ lâu không phải cái gì đồng t ử thân đương nhiên trọng yếu nhất là cái này tên ở bên thai mình nghe nhiều như vậy về trần uyên hoài nghi có lẽ cái này tiểu n g u y ệ t cô nương liền có khí vợt trước hắn liền suy đoán qua người mang khí vợt người thông suốt qua các loại trùng hợp cùng h ắ n gặp nhau cái này mới là ta chỗ biết rõ uyên ca nhi mà vương bình lẩm bẩm một tiếng ngươi nói cái gì không có cái gì nói đúng là tiểu n g u y ệ t cô nương s ắ c thực rất xinh đẹp nói không trừ nguyện ca nhi ngươi có thể để mắt đâu trần uyên lắc đầu ta không thích đi cái kia chút quá nhiều người đi lối đi nhỏ đường cái gì con đường vương bình s ư n g sở thành nam tiến vũ lâu đây là trần uyên xuyên qua về sau lần đầu tiến tới không thể không nói nhìn xem so sánh với cái k h á c thanh lâu tới nói muốn thanh tịnh rất nhiều trên lầu cũng không có cái gì nữ nhân hô to lấy ô m khách xem như một cái tương đối cao đoan nơi trốn đương nhiên tương ứng tiêu tốn vậy cao rất nhiều đừng nhìn vương bình trong miệng lẩm bẩm cái gì tiểu nguyện cô nương trên thực tế hắn cũng chỉ đến qua một lần mà thôi không có cách bà không cho phép cha sao ngươi lại tới đây trần uyên cùng vương bình vừa mới vừa đi tới yên vũ lâu trước cửa vương bình đ ỗ n g nhiên kêu lên trần uyên trên dưới hơi đánh giá quả nhiên là vương bình phụ thân vương đại phú ta khu khu có chút việc vương đại phú không tự giác sở lên cái m ũ i vương thúc trần uyên lên tiếng c h à o hỏi là trần trần thiệu như tử nhưng nghĩ tới trần uyên hiện tại đã xưa đâu bằng nay tấn thang bộ đầu cũng không dám quá làm cản không nói người ta hiện tại địa vị chính mình con trai ngay tại tay người ta dưới đ á y ngay lệnh không cung kính điểm có thể làm sao mặc dù vương bình nói trần u y ê n không có đ ổ i nhưng kinh thương nhiều năm vương đại phú biết không thể người ta nói cái gì liền là tin tưởng bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào điểm này hắn đã căn dặn qua vương bình mấy lần vương thúc không cần khách khí như thế đều là người một nhà trần u y ê n cười cười các ngươi đây là vương đại phú ánh mắt c h ấ p động cha ngươi không phải nói yên vũ lâu cô nương được rồi ta mang nguyên ca đến xem vương bình xen vào một câu vương đại phú trên mặt hơi có vẻ xấu hổ thấp giọng nói là không tệ Các ngươi đi thôi, ta vương ề t r ớ Sớm c cha như liền n ư vậy về, g i sẽ k h ô tối Trở trở liền hôm qua không nhà qua có về nhà. Trở về trở về, à. là đại ồ vật Vương ta trước. rơi cái、này. đi, ta đi này, đ phú khoát tay áo quay người bước nhanh rời đi vương thúc bảo đao chưa lao a trần uyên cười cười vương g i a phụ tử có chút ra trận cha con b ì n h ý tứ được rồi được rồi uyên ca nhi chúng ta đi vào vương bình nói xong cất bước đi vào yên v ũ lâu trần uyên mới vừa vào đi liền làm ộ t trận tiếng tiêu rót lọt vào trong t a i thanh em du dương cùng khác pháo hoa nơi hoàn toàn khác biệt trần uyên xứng sở sau đó cười cười Không hổ là gái lầu xanh, thổi gái là lầu tiêu rất chương ó t ủ đoạn. Luân hồi chín lê hồi thời kiếp trở về thời lê Sơ, phó tá diên ninh lập nên thỉnh thế. lập Hàng ngư bảy mươi lăm sen đen gặp qua hai vị sai g i a trần uyên cùng vương bình vừa tiến vào yên vũ lâu một bên trở lấy gã sai vật liền cực có ánh mắt tiến lên đón có biên chế bộ khoái nha dịch tại cái này to như vậy bình an huyện vậy được xưng tụng là có chút địa vị c h ỉ ít muốn so một chút tiểu thương cổ mạnh hơn gã sai vật tự nhiên không dám thất lễ đến hai bình rượu ngon vương bình hết sức quen thuộc ném đi qua một hạt bạc vụn đúng vậy sai da ngài tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi cái này cho ngài đưa rượu lên chờ một lúc hiểu nguyện cô nương hội hiến múa một khúc ngài đến chính là thời điểm gã sai vật tiếp qua bạc h á t h á t một cười vương bình hơi hơi gật đầu cùng trần nguyên nhìn nhau một chút tùy ý tìm cái nơi hẻo lánh ngồi xuống nó ánh mắt nhìn chung quanh trong lòng khó nhịn tựa hồ rất là mong đợi hiểu nguyện cô nương đ ă n g trảng ngươi không phải cùng cái k i a cái gì hiểu nguyện cô nương tiếp xúc qua sao làm sao còn nóng lòng như thế trần nguyên liếc qua vương bình tại hắn trong đ ố tượng vương bình mặc dù háo sắc nhưng vậy tuyệt đối không phải gặp nữ nhân liền đi không động đường chư ca chẳng lẽ từ phủ thành đào thải lão hoa khôi thật như vậy hấp dẫn người trần u y ê n bản năng liền cảm giác không đúng nếu thật là như vậy hấp dẫn tiếng người vậy không có khả năng hội từ p h ụ thành đi vào bình an huyện như thế cái huyện thành nhỏ đây là càng lăn lộn càng trở về vương bình xấu hổ một cười ta ta chỉ là xa xa gặp qua nàng nhảy múa mà thôi không có tiếp xúc qua vậy ngươi còn nói nàng phi thường ôn lu trần u y ê n lông mày n í u lại ta cảm giác nàng phi thường ôn lu vương bình ân liếm chó chết không yên lành mặc dù nghe không hiểu h u y ề n ca nhi trong miệng liếm chó là có ý gì nhưng khẳng định không phải là lời hữu ích điểm này vương bình cực kỳ chắc chắn bất quá hắn không có phản bác bởi vì hắn cũng cảm thấy câu nói này rất đúng nhưng chẳng biết tại sao tiếng cái này yên vũ lâu bên trong hắn liền có một loại không h i ể u xúc động trần u y ê n vương bình tiến vào yên vũ lâu không có hù dọa bất kỳ gợn sống nào nhiều nhất chỉ có phụ cận giải rác mấy người chú ý tới bọn hắn những người còn lại đều đang thì thầm nói chuyện nói xong vì sao á h i ể u nguyệt cô nương còn không ra trần u y ê n không chút biến sắc mở ra thiên nhãn một vòng thanh quan g thoáng hiện đem yên vũ lâu từ trên xuống dưới đánh giá một bản nhưng vượt quá hắn đoán trước là cũng không có bất kỳ cái gì dị thường không có chút nào khí vận tung tích dạng này hắn hơi nghi hoặc một chút chẳng l dựa theo tiểu thuyết kịch truyền hình bên trong cũ tình đến xem hoặc là chính là có người cố ý khiêu khích hoặc là mình khả năng hội phát hiện cái gì dị thường mới đúng trần uyên trầm mặc không nói cảm thấy mình khẳng định có cái gì bị ép hại chứng v ọ n g t ư ở n g trên thực tế trần uyên từ xuyên việt bắt đầu với cái thế giới này võ đạo hướng tới bên ngoài một mực đều có một cỗ thật sâu cảm giác bất an cảm giác dù sao đây không phải một cái hài hòa xã hội mà là võ đạo trí thượng mệnh như có r ắ c kinh khủng thế giới rất nhanh trước đó tiếp qua bạc ga sai vặt liền đưa lên một màu rượu vương bình vì trần uyên rót đầy một chén nói khẽ uyên ca nhi nếm thử rượu này không sai quý có quý đạo lý trần u y ê n bưng chén rượu lên phóng tới chóp mũi nhẹ người dưới s ắ c thực có một cô thơm ngọt hương vị đập vào mặt lập tức nhẹ nhàng nhấp lên một ngụm không sai vương bình n ế t miệng một cười đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch theo thời gian trôi qua tiến vào yên vũ lâu người càng ngày càng nhiều có tìm không thấy không vị dứt khoát đứng ở một bên trong mắt tràn ngập lấy mong đợi t h ầ n sắc làm sao hiểu n g u y ệ t cô nương còn không ra chính là liền là lao tử cũng chờ nóng lòng chậm rãi có ít người bắt đầu không kiên nhẫn cao giọng nói trần liên thờ ơ lạnh nhạt giống như là một người ngoài cuộc tranh đột nhiên một trận trầm thấp du dương đàn tranh từ yên vũ lâu lầu hai chuyển ra huyên ca nhi hiểu n g u y ệ n cô nương muốn đi ra vương bình con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m một cái phương hướng ánh mắt lom l o g nhìn thậm chí còn nín thở hắn không phải ví dụ giờ phút này ngồi tại mọi người dưới đ à i không quản là quan to quý tộc vẫn là thương nhân tài tuấn phần lớn là như thế một bộ t h ầ n s ắ c ngay sau đó lại là một đạo tiếng tiêu cùng đàn tranh thanh â m d u n g hợp lại cùng nhau b á b á vá ba đạo hồng lăng từ lầu hai bán ra u â n quanh ở đại đường hai căn trên cây cột sau một khắc một đạo mặc áo đỏ cô gái tóc dài cũng không trách bình an huyện đám người này đưa nàng kinh vì thiên nhân nhưng đối trần u y ê n lực hấp dẫn liền không có lớn như vậy h i ể u n g u y ệ n cô nương thật đẹp phía dưới một trận tiếng gạo sau đó một bức tranh từ trên trời giàn xuống nữ tử áo đỏ trong tay hồng lăng kéo một cái bức tranh kéo ra phía trên một thanh tú nữ tử r ộ i xuống một chậu mực nước sau đó nữ tử áo đỏ tay áo dài lò o vũ nhiễm mực nước nhẹ nhàng l ắ p tại giấy trắng bức tranh trí thượng làn v á y xoay múa giống như là có đoá đoá hoa sen tại nàng lòng bàn chân nở rộ eo thon nhẹ lay động câu nhân h ồ n phách nhìn trộm có thể nói là sáu chút áo lưới múa bay tán loạn không bao lâu nhạc khí tiếng tiêu đình chỉ vị t i ê n nữ tử áo đỏ vậy vẽ xong cuối cùng một bút cái tiên nữ tử áo đỏ ngói o nhìn ở trong sân trên thân mọi người khẽ nhìn lướt qua chậm rãi rác hồng lăng r ờ i xuống mặt đất trần uyên tròng mắt hơi h i ế p cái này hiểu nguyệt cô nương s á c thực bất phàm làn da trắng nón mặt trái xoan một đôi mắt tẩn chứa một cố mị ý nơi khỏe mắt hai nơi tình tế hoa văn s á c thực tuổi tác lớn chút nhưng vậy có khác một cô v ậ t vị chư vị công tử vẫn quy củ cũ ai có thể làm bên trên một bài lệnh hiểu nguyệt cô nương hài lòng thi tử liền có thể đem xuân một lần một vị trang điểm lộng lây tu bả vỗ néo người cao giọng nói không biết thi tử lấy như thế nào để một cái thân mặc một mạc thanh sam công tử trẻ tuổi quạt sếp vừa thu lại cười nhẹ hỏi hủ nho vương bình khẽ hử một tiếng trần u y ê n phủi vương bình một chút thấp giọng nói nếu là làm không ra hài lòng thi từ hội như thế nào người trả giá cao được ngày hôm trước nghe nói có người ra đến ba mươi l ư ợ n g bạc mới đến cùng hiệu nguyệt cô nương đ ê m xuân một lần cơ hội vương bình trong mắt hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ trần u y ê n lắc đầu cái này hoàn toàn liền là lên ảo hào bê giá ba mươi lượng bạc là khái niệp gì một cái bộ khoái nha dịch hai năm đồng lộc có thể đổi ba cái hồ cốt đan đương nhiên hào hứng đi lên vậy không quan trọng có đáng giá hay không liền lấy trong bức họa kia hoa sen làm đề tú bà chỉ vào treo ở phía trên bức tranh đó nói tiến vũ lâu lâu mưa khói h i ể u nguyện cô nương giống như sen đen muốn hỏi hoa sen bên trong có cái gì đẩy ra nhìn một chút một cái trên mặt có dâu q u ai nón đại hán đông nhiên cất cao giọng nói luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi sáu nghe hát mà nay thơ vừa ra tiến vũ lâu bên trong yên tĩnh g mắng giống như là lâm vào đình trệ bình thường tiếp theo sau một khắc chính là cả sảnh đường h ư n g cười đại hán cứng cổ không thèm để ý chút nào ngược lại cao giọng nói h i ể u nguyện cô đương tại hạ bài thơ này nhưng có thể vào mắt thô bị nói như vậy liền đừng tại đây mất mặt xấu hổ vừa rồi thư sinh kia khẽ hử một tiếng tiểu tử ngươi nói cái gì đương nhiên là các hạ bài thơ này câu câu chữ đều không tinh tế sao là thi tử nói chuyện vậy ngươi đến tráng hán chăm chú nhìn thư sinh thư sinh hít sâu một hơi cầm trong tay quả xếp dạ bước lắc đầu cất cao giọng nói trên lục địa trăm hoa cạnh hương thơm nước xanh đu đầm yên lạng hương không cùng học trò tranh gió xuân tháng bảy lữ hỏa đưa mắt mẹ trần uyên yên, yên lặng gật đầu tướng so với vừa n ã y cái tiêu thụ cái này mới xem như thơ bất quá chỉ là thư sinh này cao ngạo làm cho người cực kỳ chán ghét này thơ liền tặng cho hiệu nguyện cô đ ư ơ n g thư sinh ánh mắt tại một trên thân mọi người chậm rãi quét qua trong mắt hiện lên một chút khinh thường v i ê n ca nhi ngươi có thể hay không vậy ngẫu hưng phú một câu thơ ép một chút tiểu tử này danh tiếng vương bình k h ẽ h ừ một tiếng thấp giọng nói ta đọc sách còn không có ngươi nhiều làm sao có thể hội làm thơ trần u y ê n phủi một chút vương bình chép ngược lại là có thể chép mấy thủ nhưng bởi vì một cái gái lầu xanh đi tranh giành tình nhân hoàn toàn không có ý nghĩa nữ tử này tuy nói xinh đẹp nhưng trần uyên cũng không phải là loại kia gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân người cũng không có cái gì lợi ích đáng giá hắn xuất thủ vì sao muốn ra mặt hắn này đến mắt là hoài nghi cái này hiểu nguyệt cùng khí v ậ n có chút liên quan đã không có trần uyên cũng không muốn nhiều sinh sự bưng cũng là vương bình lẩm bẩm một câu chủ yếu là trước đó bị trần uyên một ít lời cho tú đến vô ý thức liền cho rằng nguyền ca trong bụng có mực nước còn có so vị công tử này làm càng tốt sao tú bà cất giọng nói hiểu nguyện ánh mắt khẽ nhúc ních bị ý lưu truyền tại trên thân mọi người từng cái quét qua cuối cùng rơi vào trần uyên trên thân không biết tại suy nghĩ lấy cái gì nguyện cùng chư vị huynh đài phân cao thấp thư sinh nhẹ g i ọ n g một cười nhìn xem trao quyền cho cấp dưới muôn hình muôn vẻ người trong mắt có chút miệt thị h á n đọc đủ thứ thi thư mấy năm mới từ trước đó một vị bằng hữu chỗ chép đến n à y thơ há hội bại vào cái này khu khu huyện thành tiểu tử đừng quá cản rỡ vừa rồi tên kia đại hán uy hiếm nói làm sao dưới ban ngày ban mặt ngươi còn muốn hành hung không thành thư sinh áo xanh ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua nhìn chăm chú tại trần luyện cùng vương bình trên thân cao giọng nói hai vị bộ k h o i người này muốn hành hung có thể có thể bắt được trần u y ệ n phủi hắn một chút bản bộ con mắt không tốt không nhìn thấy người nào hành hung người thư sinh ngữ khí cứng lại ha ha huynh đệ hợp khẩu vị của ta về sau tại thành đông xảy ra chuyện sách ta mã đại nguyên tên vừa rồi cái kia đại h á n đứng người lên sảng khoái cười to、tốt. trần ố t t uyên gật đầu cười t các loại vị huynh đệ kia thế nhưng là họ trần mã đại nguyên nhìn thấy trần uyên trên thân q u a n phục có khác với vương bình hình dáng trang s ứ c lúc đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi trong lúc mơ hồ ý thức được cái gì ân mã huynh nhận ra ta trần uyên cầm chén rượu lên không chút biến sắc nhấp một miếng thế nhưng là trần uyên trần đại nhân mã đại nguyên chăm chú nhìn trần huyền trên người săm sức không sai vị này liền là huyện nha tân nhiệm bộ đầu vương bình cao giọng nói nói xong còn phủi một chút vừa rồi thanh sam thư sinh ai nha đúng là trần đại nhân thật sự là thật sự là có mắt không biết thái sơn vừa rồi trong lời nói nhiều có đắc tội mong rằng thứ tội mã đại nguyên bưng chén rượu lên bước nhanh đi vào trần huyền trước người sắc mặt có chút đ i n h mọt không có cái gì đến không đắc tội mã bang chủ nói quá lời mã đại nguyên cái này tên trần u y ề n nghe nói qua tại thành đông xem như hơi có chút thực lực thủ hạ bang chúng vậy có mấy chục người với lại một mực không có náo ra qua loạn gì nghe nói quan hệ cũng không yếu c h â n bộ đầu quả nhiên như truyền n g ô n bình thường sảng khoái hôm nay là ta lão mã có mắt không biết thái sơn liền lấy hiểu nguyệt cô nương b ồ i tội như thế nào nói xong hướng về phía tú bà cao giọng nói hôm nay hiểu nguyệt cô nương đêm xuân một lần không quản là ba mươi lượng vẫn là năm mươi lượng ta đều nhận nói cái giá đi tú bà có chút tâm động nhìn một chút thanh s a m thư sinh lại nhìn một chút cách đó không xa hiểu nguyệt nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải ngươi thô tục hiểu nguyệt cô nương có thể nào lấy tiền bạc cân nhắc đây là phong hoa tuyết n ệ t phong lưu sự tình ngươi thanh s a n thư sinh vội la lên tiểu tử còn muốn lấy cái gì phong lưu chuyện văn tơ h đâu tin hay không ngươi đi không ra yên vũ lâu mã đại nguyên ánh mắt phát lạnh quanh thân một câu nguy hiểm khí tức quanh quần n g ư ơ i n g ư ơ i thanh sam thư sinh có chút hoảng hốt cái này tráng h á n xem ra thật có thể để hắn đi không ra yên vũ lâu với lại bên cạnh hắn vẫn là một huyện bộ đầu chết đều không người nhặt xác không muốn chết liền cút nhanh lên mã đại nguyên lạnh giọng quát lớn thanh sam thư sinh nhìn xem nó hung thần á c sát bộ dáng trong lòng một trận sợ hãi nhẹ hư một tiếng vội vàng che mặt rút đi dẫn tới một mảnh hư thanh như thế nào mã đại nguyên đem ánh mắt tiếp tục chuyển đến tú bà trên thân hiểu nguyệt cười cười người khoác màu đỏ lồ mỏng chậm rãi đi tới gần đã sớm nghe nói mới tiền nhiệm trần bộ đầu là cái thanh niên tuân kiệt nội thành bao nhiêu giàu nhà tiểu thư phương tâm tối nữa hôm nay đã trần bộ đầu giá lâm hiểu nguyệt làm sao có thể thu bạc đ ầ u nói xong bị nhãn nhìn trộm trần n g u y ê n không hề bị lay động cười cười trần mỗ làm sao không biết nhiều người như vậy đối tà phương tâm tối nữa hiểu nguyệt cô nương nói đùa vừa rồi chỉ là mã h u n h trêu chọc nói như vậy mà thôi tại hạ chỉ là tới nghe cái khúc mà không có cái gì ý tứ gì khác hiểu n g u y ệ t thần sắc cùng trần u y ê n đối mặt tựa hồ là muốn từ hắn ánh mắt bên trong thấy là giả ý vẫn là nghiêm túc nhưng nhìn nhau mấy tức thời gian trần u y ê n sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào thấp giọng nói trần bộ đầu là cảm thấy thiếp thân liếu yếu đ ả o tơ nhập không được mắt sao hiểu n g u y ệ t cô nương tuy là trung niên nữ nhân nhưng vậy phong vận vẫn còn nhưng trần mũ bởi vì tu hành không thể gần nữ sắc cũng không phải là g h é t bỏ trần u y ê n ánh mắt lạnh nhạt chẳng biết tại sao nữ tử này tới gần thời điểm trần liên có một loại phi thường cảm giác không thoải mái cảm giác cho nên cũng không muốn tới tiếp cận miễn cho sinh ra chút cái khác sự cố từ trước đó hồng lăng bay m ú a thời điểm trần u y ê n âm thầm liền đã kết luận cái này hiệu nguyện không phải kẻ đơn giản mà hắn vậy không có hứng thú gì cùng dạng này người liên hệ mặc dù nàng là cái đại hộ người ta nói xong trần u y ê n phủi một chút hiệu nguyện dưới bụng phương ba tấc vị trí vương bình ở một bên có chút xứng sở tốt như vậy cơ hội u y ề n ca như vậy mà thờ ơ chẳng lẽ hắn thật đối nữ sắc không cảm giác cái gì tình thú hiệu nguyện che miệng nhẹ cười nói thì ra là thế cái kia tiếp thân mời trần bộ đầu tiến khuê phòng nghe một chút t i ế p thân thổi khúc mà như thế nào trần liên ánh mắt trên người hiệu nguyện hơi hơi đánh giá không biết tại suy nghĩ chút cái gì một lát sau mới cười cười nói Tốt. vương bình hiểu ý một cười cái này mới là hắn chỗ biết rõ huyên ca nhi trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương bảy mươi bảy cực kỳ nhuận h i ể u n g u y ệ t che mặt một cười ánh mắt cực kỳ mị hoặc trên người trần n g u y ê n quét qua tựa hồ có thể câu nhân hồn phách bình thường trần n g u y ê n mặc dù vậy không hiểu có chút miệng đắng lơi khô nhưng cơ bản chấn định còn có thể làm đến ha ha ha tài tử gia nhân tài tử gia nhân một bên mã đại nguyên cười to vài tiếng cũng không biết cái này tài tử xuất xứ từ nơi nào đến trần đại nhân mời h i ể u n g u y ệ t lụa mỏng rung động chậm rãi đi lên lầu hai bậc thang trần u y ê n đứng người lên hướng về phía mã đại nguyên cùng vương bình cười cười đi theo h i ể u n g u y ệ t bước chân tú bà gặp đây mặc dù có chút đáng tiếc không có thu được b ạ c nhưng cũng không dám quát lớn cái gì đưa mắt nhìn trần l u y ê n cùng h i ể u n g u y ệ t lên lầu trần u y ê n bay đầu nhìn một cái gặp ánh mắt mọi người đều trên người mình ném cho tú bà một t ỏ i b ạ c đều nhìn xem trần m ú làm cái gì tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa hiệu nguyện khuê phòng gọi là thủy nguyện cát trần liên mới vừa vào đi liền cảm thấy một cỗ mùi thơm xuyên vào trong lòng để cho người ta không tự giác liền hội đem thể sắp nô ra họ tô tô hiểu nguyện cầm một cái tiêu ngọc từ giữa ở giữa đi ra trên mặt mang nhẹ cười tô cô nương trần u y ê n nhẹ gật đầu tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống ánh mắt tại trong khuê phòng trên dưới d ò xét không có nghĩ đến đây ngược lại là cực kỳ thanh lu tô cô nương có lòng tô hiểu nguyện trên mặt hiện lên một vòng b i hay đây là nô ra tuổi nhỏ chưa ra đạo xa suốt thời điểm mẫu thân cho ta bố trí gian phòng ta vẫn nhớ trần u y ê n mặt không đổi sắc hết sức phối hợp nói tô cô nương cũng là người cơ khổ có thể nghe một chút người cố sự sao tô hiểu nguyện trong mắt rưng rưng đưa tay lau sạch nhẹ, nhẹ gặt ra một vòng dáng tươi cười chuyện cũ không có gì t ố t sách trần đại nhân đi lên là nghe hát mà không phải nghe nô ra chuyện thương tâm cũng đúng vậy nguyên liền giúp ta thổi một cái đi trần n g uyên rất tán thành nhẹ gật đầu tôi hiểu nguyện tôi ố t t hiểu nguyện cầm lấy tiêu ngọc phóng tới bên m ô i trần n g uyên sắc mặt bình tĩnh nghe t ô hiểu nguyện tiếng tiêu s ắ c thực cực kỳ dễ nghe nhưng hắn lực chú ý lại không ở trên đây nguyên lai tưởng rằng tiến đến về sau khả năng hội xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mớn thì nhu cầu mình hỗ trợ cũng hoặc là đối với mình xuất thủ không nghĩ tới thật sự là nghe hát mà vẫn là chính kinh loại kia thật lâu ấm ngừng t ô hiểu nguyện đem bên n ô i tiêu ngọc buông xuống một đôi vũ mị con mắt trên người trần n g uyên chậm rãi truyền ra đi cười khẽ một tiếng nói trần đại nhân nô ra cái này tiếng tiêu như thế nào không sai chỉ bằng vào này kỹ nghệ tô cô nương có thể xưng được là là nhất tuyệt đáng tiếc không có tác dụng gì bọn hắn coi trọng vẫn là túi da không giống trần đại nhân tựa hồ đối với nô ra rất là không cảm giác t ô hiểu nguyện tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng nâng cái cằm khoe miệng khẽ n h ế c h nhìn thẳng trần n g uyên ngươi nói sai ta càng thêm coi trọng túi da trần đại nhân ý tứ này vẫn là thiếp thân nhập không được mắt ha ha trần uyên cười khẽ một tiếng ngược lại không phải như vậy trước lâu dài dựa chân hắn vậy thường xuyên mặc cản tinh linh bài dạy đi đ ầ u chút vũng bùn con đường nhưng ở cái thế giới này không có tự bảo vệ mình thực lực trước đó trần n g u y ê n cũng không muốn trầm mê ở t i ể u sắc ở giữa cũng không phải là như thế vừa rồi trần mô đã nói qua bởi vì tu hành duyên cớ ngày sau như có cơ hội từ sẽ cùng h i ể u nguyệt cô nương xâm nhập giao lưu dứt lời về sau trần n g u y ê n đứng người lên không nhìn lấy tô h i ể u nguyệt trong mắt bị ý chậm rãi đem cửa đ ẩ y ra cất bước đi ra ngoài t ô hiệu nguyện nhìn xem trần liên rời đi bóng lưng chóng mắt hơi hít ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc k h o miệm có chút câu lên lộ ra một vòng nhẹ cười. Yên vũ lâu trước cửa. trần ư ớ c cửa. t r u y ê n mang theo vương bình từ bên trong rời đi đã yên vũ lâu bên trong không có cái gì hắn cảm thấy hứng thú đồ vật cái kia vậy không có có cần gì phải đi chỉ h o a n thời gian chẳng bằng đi về nhà tu hành mặc dù hoài nghi tô hiểu nguyện không có đơn giản như vậy trần u y ê n hứng thú cũng không lớn chỉ cần không đến t r e o chọc hắn hết thể đều là ăn nhưng nếu quả thật không biết sống chết mong muốn lợi dụng hắn làm chút cái gì trần u y ê n vậy không hiểu ý mềm d ư ớ i đao của hắn không phân biệt nam nữ u y ê n ca nhi như thế nào vương bình nháy mắt ra hiệu cười nói ánh mắt còn hướng yên vũ lâu phương hướng nhìn hắn thấy nguyên ca nhi nhất định tại lầu hai không có làm chuyện tốt trần uyên hít sâu một hơi khẽ cười một tiếng cực kỳ nhuận không để ý tới vương bình kinh ngạc trần uyên quay người đi hướng huyện nhà phương hướng vừa mới tới gần liền thấy tiểu phương cùng phụ thân hắn ở trước cửa do dự không chừng liên tiếp hướng phía bên trong nhìn lại nhưng lại không quá dám tiếp cận nha môn uy nghiêm tại phổ thông bách tính trước mặt vẫn là vô cùng chi trọng chu thúc các ngươi đây là trần uyên đi lên trước hỏi nguyên ca nhi tiểu phương đột nhiên quay đầu thấy là trần uyên mới vô bộ ngực thở dài một hơi trần, trần uyên chúng ta có chuyện tìm ngươi chu trọng có chút muốn nói lại thôi trần u y ê n lên làm bộ đầu sự tỉnh hắn cũng nghe nói qua một chút biết hiện tại đã không thể so sánh nổi tiểu phương căn bản không xứng với người ta mà trần u y ê n ngoại trừ ngâu ăn sớm ăn thời điểm hội qua đường chào hỏi bình thường vậy không sẽ cùng nhà bọn hắn có liên hệ gì cũng chỉ có tiểu phương còn có chút ngây ngốc tưởng tượng lấy mình thanh mai trúc mã sẽ lấy mình chúng ta đi vào nói trần u y ê n nhẹ gật đầu mang theo chu trọng cha con đi vào huyện nhà thỉnh thoảng có người hướng về phía trần u y ê n chắc tay cũng hoặc là không người mang trên mặt toàn bộ đều là kính sợ để chu trọng có chút rung động đồng thời càng thêm có chút cẩn thận từng ly từng tí chú thúc a phương các ngươi ngồi không cần khẩn trương đều là người m ộ trước hắn liền cảnh cáo qua chu tứ hải bác hải ba người không cho phép khi nhục nhà bọn hắn phụ cận đường phố lân cận khắc sự tình hắn không còn được vậy không hứng thú quản nhưng chung quanh phụ cận người đều là nhà bọn hắn quen biết đã lâu ngày bình thường cơ bản cũng không có cái gì xung đột có còn tại trần u y ê n tuổi nhỏ thời điểm rút qua nhà bọn hắn bận điệu đủ khả năng phía dưới trần u y ê n vậy sẽ không bất cận nhân tình không có không có trong khoảng thời gian này liên bác hải ba người đều không có đến thu qua l ệ tiền chu trọng vội vàng nói đó là là như thế này hôm qua ngô lão tam nói thành mà mộ phần bên trên có cái rất lớn động ta liền nghĩ cho hắn chuyển cái chỗ ngồi kết quả hôm nay vừa mở ra quan tài mới phát hiện thành mà thi thể không có ta hoài nghi có người trộm xác cho nên liền nghĩ đến báo quan chu trọng êm hay nói chu trọng trong miệng nói tới thành mà trần u y ê n có chút t ấn tượng là c h ú trọng tuổi gần bốn mươi mới lấy được con trai ngày bình thường bảo bối gây bớm nhưng một năm trước bởi vì một trận quái bệnh chết yểu hạ táng thời điểm hắn còn từng rút qua một chút khắc nuôi sách bền bỉ đám con trai trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương bảy mươi tám hoàng hương chết đ ỗ n g nhiên trần u y ê n lông mày xếp chặt nghĩ đến một chuyện khác lúc trước lưu gia bị hủy diệt cả nhà thời điểm hắn đã từng phát giác được một cái mảnh cái t i ế chính là lưu gia bị diệt môn trước đó duy nhất động tĩnh là rời mộ phần trần uyên còn từng hướng hoàng hưng bẩm báo qua cái suy đoán này nhưng là bị hoàng hưng cho trách cứ một trận nhưng nội tâm có mang lòng nghi ngờ trần uyên cuối cùng vẫn là vụ n trộm đi đến lưu ra mộ tổ điều tra nhưng là mảy may điểm đáng ngờ đều không có phát hiện trần uyên cũng liền dần dần đem cái suy đoán này bài trừ bắt đầu chủ yếu đem trọng tâm chuyển hướng hoàng gia trong bóng tối trợ giúp thành công vận ngã hoàng gia đạt được mình muốn đồ vật mà hoàng gia vậy xác thực cùng vô sinh giáo có cấu kết nhưng trần uyên lại không để mắt đến một cái rất trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là nguyên bản đối với hắn rất có thưởng thức hoàng h ư n vì sao a sẽ đối với hắn sinh ra sát cơ đâu giờ khắc này nghe xong chu trọng giản thuật trần u y ê n trong lúc mơ hồ đem sâu trôi đến cùng một chỗ hắn suy đoán lúc trước hoàng hưng sở dĩ sẽ đối với hắn sinh ra sắc cơ có lẽ cũng là bởi vì hắn đã nhận ra lưu ra mộ tổ bên trong dị thường ảnh hưởng đến bọn hắn làm việc nghĩ tới đây trần u y ê n đột nhiên đứng người lên hít sâu một hơi dọa chu trọng cùng tuần phương kêu to một tiếng kinh nghi bất định nhìn xem trần u y ê n trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động hắn để chu tứ hải đi thăm dò phương hướng rất có thể là đúng vô sinh giáo có khả năng một mực tại trong bóng tối giết người nhưng là ngụy trang phi thường tốt lại thêm có hoàng hưng ở sau lưng đem vết tích xóa đi dẫn đến không có bất kỳ người nào phát hiện cái này dị thường càng nghĩ trần u y ê n càng cảm thấy khả năng này rất lớn thậm chí có thể đem lo di xuyên kết hợp lại nguyên ca nhi ngươi tuần phương muốn nói lại thôi trần u y ê n đứng người lên trong n y mắt toàn bộ người khí chất cũng thay đổi để nàng có một loại phi thường cảm giác xa lạ cảm giác không có việc gì chuyện này ta hội điều tra rõ ràng các ngươi tạm thời trước không cần tuyên dương trần u y ê n vẻ mặt thành thật dàn dò nếu quả thật như hắn phỏng đoán như vậy một khi tuần tra con đem sự tỉnh trong lúc vô tình báo cho người bên ngoài bị vô sinh giáo yêu nhân biết nhất định hội giết bọn họ miễn cho việc này truyền đi c h u trọng liên tục gật đầu nguyên ca nhi chúng ta đến nhà tù làm cái gì vương bình có chút không hiểu tại huyện nha còn chưa ngồi nóng đít vì sao a huyên ca hào hứng cao như vậy chẳng lẽ tu vi mạnh đối phương diện đó vậy có trợ giúp tìm hoàng hưng hỏi chuyện trần uyên trầm giọng nói trước đó bởi vì huyện lệnh ngô thanh phong cùng lý minh khải ở giữa ấn đ oán trần uyên một mực tận lực đem hoàng hưng cho không để ý đến cho là hắn đối mình bây giờ đã không có tác dụng gì nhưng bây giờ trần uyên muốn từ hắn trong miệng đạt được một chút vô sinh giáo tin tức quả thật trong phòng g i a m bộ nhất định sẽ đối với hắn nghiêm hình tra tấn cho tới bây giờ đều không có chuyển đến tin tức gì không nhất định xương cốt phi thường cưng rắn đánh chết không nhận nhưng đã được đến một chút manh mối trần n g uyên vẫn có thể từ hắn trong miệng đạt được trợ giúp có mấy lời muốn phản lấy nghe mà có mấy lời muốn từ giải rác mấy chữ trong mắt thậm chí là sắc mặt cảm xúc đi lên nghe p h ả n đoán nhà tù nơi quan trọng không được đi vào trần n g uyên cùng vương bình vừa mới tới gần thủ vệ nha dịch liền sụ mặt đi lên phía trước nói làm càn vị này chính là trần bộ đầu lại dám vô lệ như thế vương bình lập tức quát lớn trần bộ đầu cái k i a thủ vệ nha dịch sắc mặt giật mình trên giới đánh giá vài lần chắp tay nói chân bộ đầu thứ l ô i là tại hạ mắt vụt về không sao mở cửa trần n g u y ê n k h o á t tay h á o không để ý cái này chút nha dịch cũng là chỗ chức trách chẳng trách bọn hắn nha dịch có chút do dự chân bộ đầu quản ngục hạ lệnh không cho phép chúng ta thả người khác đi vào trừ phi có hắn ra lệnh trước k i a nhưng không có quy củ như vậy trần n g u y ê n sắc mặt bình tĩnh cái này cái này toàn bộ là dân huyện lệnh đại nhân cùng huyện ý đại nhân mệnh lệnh đến nhà tù thẩm vấn hoàng hưng chẳng lẽ hắn ra lệnh so huyện lệnh đại nhân còn có tác dụng sao trần uyên đến điều tra vô sinh giáo yêu người sự t ì n h như thế tính toán vậy đúng là dâng ngô thanh phong cùng lý minh khải mệnh lệnh dù sao chắc hắn thế nhưng là nói qua m u ố n trần uyên mau chóng đem chứng cứ lấy ra thẩm vấn hoàng hưng cái k i a nha dịch hơi s ư ớ n g sở làm sao có vấn đề trần uyên mướn mày không không nhưng hoàng hưng mấy ngày trước đây đã chết chết đúng chủ nhà họ hoàng hoàng thịnh n ê n đâu trần uyên ánh mắt n g ư n g trọng vậy cùng một chỗ sợ tội tự sát sợ tội tự sát bốn trần uyên trong mắt lóe ra tia sáng vì sao a không có tin tức truyền đi quan ngục phân phó đây là huyện nha bên trong ám hội sự t ì n h thượng quan mệnh lệnh không được tin đồn cái kia nha dịch chi tiết nói vị nào thượng quan phân phó cái này ti chức s á t thực không biết trần u y ê n hít sâu một hơi thấp giọng nói hoàng hưng bọn hắn là khi nào chết ba ngày trước đó trần u y ê n hít mắt ba ngày trước đó chính là cái kia chút mã phỉ làm loạn thời cơ huyện nha ánh mắt cơ bản vậy đều bị mã phỉ hấp dẫn đi chính là chế tạo hoàng hưng sợ tội t ử vong thời cơ tốt nhất các loại coi như tin tức truyền không đi ra thân là huyện ý lý minh khải luôn không khả năng mảy may tin tức cũng không chiếm được cái kia vì sao a hắn không có nói với chính mình đâu không có khả năng coi như vô sinh giáo lợi hại hơn nữa vậy không có khả năng đem cả huyện nhà k h ô n g chế lại t ố t đa t ạ trần uyên nhẹ gật đầu quay người mang theo vương bình rời đi hoàng hưng đã chết rồi tiến nhà tù vậy liền không cần như thế liền xem như có thể chứng minh hoàng hưng cũng không phải là tự sát lại có thể thế nào hắn coi trọng là kết quả không phải quá trình thông qua chuyện này trần uyên cực kỳ khẳng định trong huyện nhà tuyệt đối còn có vô sinh giáo yêu nhân a m tuyến hoàng hưng ở ngoài sáng hắn ở trong tối thậm chí là bọn hắn ở trong tối hiện tại chu tứ hải hứa hẹn hồ cốt đ a n còn chưa tới tay tốt nhất vẫn là không cần nhiều sinh sự cho chặt vương bình nhìn xem trần u y ê n sắc mặt âm trầm mặt tựa hồ vậy ý thức được cái gì giữ im lặng đi theo trần u y ê n bên cạnh hắn không thể g i ú p bao nhiêu bận điệu nhưng vậy sẽ không đầu góc không rõ ràng cho huyền ca nhi thêm phiền tại trong huyện nha trần u y ê n đem mấy cái người tên viết trên giấy lý minh khải n ô thanh p h o n g hoàng hưng triệu thúc bình quản ngục tại lập từ ân tự l ặ n g lặng nhìn chăm chú thật lâu trần u y ê n đem cây châm lửa thổi lên phóng tới trên trang giấy nhóm lửa một sợi hỏa diễm tại trần liên trước mặt thiêu lốt lên chiếu g i i ra sắc mặt hắn trên giấy âm trầm vô sinh giáo quả nhiên không có đơn giản như vậy trần liên thấp giọng nói hiện tại có lại nhiều suy đoán cũng vô dụng. hắn đều khó có khả năng đi từng cái điều tra trọng yếu nhất là hắn thậm chí đối lý minh khải đều lên một chút lòng nghi ngờ không có ngưng cương cường giả ở sau l ư n g chỗ dựa trần uyên cũng không dám đi t ự ân tự, tự vớt dâu hùm hiện tại bày ở trần uyên trước mặt trọng yếu nhất sự tình vẫn là lợi dụng chu tứ hải trong tay hổ cốt đ a n bước vào luyện c ố t cấp độ có một ít sức tự vệ sau mới là điều tra thời điểm đáng tiếc nếu như không phải là bởi vì khí vận t ế đàn chỉ dẫn huyết s á t đao không thể nói trước trần uyên thật sẽ vương tha cho điều tra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên quả là thế giữa trưa thời gian trần ra tiểu viện gian phòng bên trong một sợi ánh nắng thấu qua cửa sổ chết xạ trên người trần uyên h á n cởi trần màu ám kim kim sơn bảy kín toàn thân nhiều sợi gân xanh tại tối làn da màu vàng n ó n g phía dưới có chút dễ thấy nếu là tới gần quan sát liền có thể nhìn thấy trần uyên trên mặt một trận xanh một trận hồng luyện huyết trần uyên đang tiến hành lần thứ bảy luyện huyết trên mặt đất trưng bày một bình s ứ nhỏ cái kia là trước kia trần uyên dùng đến hiện lên thả hồ cốt đ a n đồ vật đau đớn tiến vào lần thứ bảy luyện huyết thời điểm trần uyên cảm nhận được một cỗ chui vào cốt tủy đau、đớn. giống như là muốn đem tầng sâu nhất tạp chất toàn bộ tẩy luyện sạch sẽ thậm chí trần u y ê n cảm thấy hiện tại luyện huyết quá trình bên trong ngay tiếp theo mình quanh thân xương cốt vậy tại bị tẩy luyện thật lâu trần u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt sắc mặt trầm tĩnh cũng không có bởi vì hoàn thành lần thứ bảy luyện huyết liền cảm giác được cái gì vẻ vui thích ngược lại càng thêm n g h n g trọng đây vẫn chỉ là con đường võ đạo bước đầu tiên liền gian nan như vậy có thể nghĩ đằng sau trần liên đem phải đối mặt bao nhiêu nguy nan cùng thống khổ nhưng đây đều là đáng giá trần liên nâng lên cánh tay phải nắm chặt nắm đấm hào quăng màu vàng sầm lòng lánh t ạ ra một c Cô này nhìn như nhỏ yếu trần o n thân ẩn cường lượng. g thể, một t chứa cố lực đại r Nguyên tự hồ liên ĩ n ngộ được một ít đồ vật. Võ đạo tu hành, h một được đồ đạo ít vật. tu Võ l ề về n thân. Bác hải Bang. Trần là lực vĩ tự Bác quy u y Hải theo thường lệ bị chu tứ hải đón vào nội đường sau đó mệnh lệnh chúng quanh theo từ cấp dưới rời đi bên trong cả gian phòng chỉ để lại trần l u y ê n cùng chu thế biển hai người còn có một cái để lên bàn hồng h ộ gỗ trần u y ê n sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống nhìn xem chu tứ hải nói cái này chút liền là hồ cốt đan chu tứ hải nhẹ gật đầu lập tức đem gỗ lim mở ra bên trong lẳng lặng nằm bốn cái màu trắng bình xứ trần đại nhân cái này chút liền là lao chu phí hết trăm tay nghìn đắng đạt được h ổ cốt đan về phần luận huyết đan bình an huyện bên trong thứ này quá mức khan hiếm cho nên không sao có vật này là đủ rồi chu bang chủ yên tâm trần mộ đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến từ ngày hôm nay đến nay sau một năm mỗi tháng ngươi chỉ cần xuất ra hai trăm l ạ n g bạc dòng liền tốt trần uyên thấp giọng nói ra n g h e xong lời ấy chu tứ hải nụ cười trên mặt liệt đến bên t h a i cười nói trần đại nhân là cái người sạc khoái ta láo chu t i n ngươi chu bang chủ điều tra sự kiện kia thế nào trần uyên tiếng nói nhất chuyển nói khẽ chu tứ hải sắc mặt xích chặt dưới ánh mắt ý thức nhìn thoáng qua cửa ra vào sau đó đi đến trần uyên bên cạnh thấp giọng nói không dối gạt trần đại nhân lao chu bọn thủ hạ thật đúng là t r a được một chút dị thường nói trần uyên trong lòng đã có kết luận ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn thành bác hai năm này người chết so mấy năm trước phải nhiều hơn mấy lần có thừa với lại mười mấy nhà đều là nhiễm bệnh mà chết nhưng nhiễm phải là bệnh gì lại không người biết được hẳn là chu tứ hải ánh mắt ngưng tụ hé mắt đúng liền là nhiễm bệnh mà chết lao chu thuộc hạ có cái cơ linh nói bóng nói gió hỏi phụ cận y quán bọn hắn vậy bó tay toàn thập bất quá bệnh này cũng không lây người chết không coi là nhiều chu tứ hải tiếp tục nói không coi là nhiều vẹn vẹn chỉ là một cái thành bắc người chết liền so mấy năm trước nhiều bên trên mấy lần thành đông thành tây thành nam đâu trần u y ê n nhìn t h o á n g qua chu tứ hải trong lòng cười lạnh một tiếng bất quá hắn không muốn cùng chu tứ hải lộ ra quá nhiều đồ vật hai năm này tình hình hạn h ắ n càng ngày càng nghiêm trọng chết mấy cái người tính không được cái gì dị thường là bản bộ suy nghĩ nhiều trần liên thở dài thở ra một hơi sau đó đứng người lên chu ban chủ ai chu tứ hải vội vàng lên tiếng việc này liền dừng ở đây đừng lại điều tra trần uyên thấp giọng nói trần đại nhân yên tâm lão chu ta đối với chuyện này lại không hứng thú gì tự nhiên không hội phí kinh phí sức đi thăm dò chu tứ hải định nọt một cười trên mặt giữ tợn theo dáng tươi cười có chút rung động dạng này tốt nhất trần uyên cầm lấy trên mặt bàn hồng hồ gỗ xoay người giơ tay lên tốt bản bộ còn có việc liền cáo từ trước chu bang chủ không cần đưa tiễn trần ra trong tiểu viện trần uyên đem bốn mươi mai hồ cốt đ a n cất kỹ đi tới đại bá cùng cha mẹ linh vị trước đó sắc mặt tâm trầm tại hắn tiếp thu nguyên thân trong trí nhớ đại bá liền là hơn một năm trước tại hắn vừa tiến vào huyện nha không bao lâu thời điểm bởi vì bệnh qua đời mà hắn bất luận là lúc ấy còn là trước kia đều không có quá mức để ở trong lòng dù sao sinh tử chính là chuyện thường nhưng bốn vừa rồi chu tứ hải một lời nói để trần u y ê n lập tức liền nghĩ đến đại bá của hắn chết có lẽ cùng vô sinh giáo tặc tử vậy có quan hệ bởi vì cái này xác thực là có chút quá mức trùng hợp mà thế gian trùng hợp thường thường phần lớn là người vì tạo thành tại linh vị trước đó trần mặc thật lâu đợi đến sắc trời ảm đạm về sau trần liên quay người rời đi tiểu viện không p h bao lâu trần liên đi tới một chỗ núi rừng bên trong đất trống nơi đó có ba tòa nấm mộ chính là trần liên cha mẹ cùng đại bá phía trên đã mọc đầy cỏ dại tại ba tòa trước mộ phần dập đầu mười cái trần liên hít sâu một hơi bắt đầu thu nhận công nhân cố đảo lấy phía bên phải một tòa hơi lớn ngôi mộ mới còn lại bên cạnh hai tòa trần n g u y ê n không có đi nào tại hắn trong trí nhớ nguyên thân cha mẹ chết rất sớm cho đến tận này có mười mấy năm thời gian vô sinh giáo khi đó chỉ sợ còn không có đến bình an hơi đâu rất nhanh trần n g u y ê n liền đào ra một cái hố to lộ ra bên trong đã có chút mục nát quan tài dù n g trường đao đem đinh tán từng cái gỡ xuống trần n g u y ê n một t r ư ờ n g đánh vào nắp quan tài trên giấy đem lấy xuống c h t đóng s á t thực dễ dàng lấy trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ trong ánh mắt lòe ra một vòng h à n quang nhẹ nhẹ sát khi quanh quẩn tại trần huyền quanh thân quan tài bên trong không có vật gì trần liên vững vàng đem nắp quan tài một lần nữa đắp kín khả năng này trước khi tới đã đ o á n được hắn chỉ là đến xác nhận một chút mà thôi sự thật chứng minh hắn đoán rất đúng đại ba chết trăm phần trăm cùng vô sinh giáo yêu nhân có quan hệ trần u y ê n đại bá khi còn sống thế nhưng là thường xuyên đến từ ân tự thắp hương là một cái phi thường thành kính tín đồ mà từ ân tự cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy trên tay đủ loại chứng cứ đều cho thấy từ ân tự liền là vô sinh giáo yêu nhân tại bình an huyện điểm dừng chân một lần nữa đem m ộ phần thổ chuẩn bị cho tốt trần liên sắc mặt bình tĩnh trở về tiểu viện hồ cốt đan đã đến hắn cần gấp nhất tiếp tục t u hành lấy tốc độ nhanh nhất bước vào luyện cốt cấp độ các minh đệ n u ô i sách là không được dọn chỉ có mỗi ngày truy truy sách mới có thể duy trì mỗi ngày tốt tâm tình luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi q u a lại huyện nha người cần nghỉ một bảy ngày lý minh khải lông mày khinh động ánh mắt trên người trần huyền trên dưới dò xét vâng trần huyền nhẹ gật đầu lần này hắn muốn bế quan thức này đem bốn mươi mai hổ cốt đan toàn bộ luyện hóa t r i để hoàn thành chín lần luyện huyết cho đến bước vào luyện cốt không hy vọng nhận nguyên nhân gì khác quấy g i y vì sao lý minh khải chuyển động trên ngón tay thiết h o à n chiếc nhẫn ti chức phát hiện một chút vô sinh giáo tặc từ manh mối muốn trong bóng tối d ò x é t một phen trần n g u y ê n mắt không chuyển c h ầ m c h ầ m nói lời nói thật tự nhiên là không thể nào nói ra manh mối lý minh khải thật sâu nhìn trần n g u y ê n một chút trầm mặc chốc l á t nói ngươi ngày hôm trước đi nhà tù trần n g u y ê n nhẹ gật đầu không có phủ nhận hắn không hy vọng mình tiến về nhà tù tin tức tiết lộ ra ngoài nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn có thể làm được chủ thân là huyện úy khẳng định tại huyện nha bên trong các nơi đều ủng có nhan tuyến muốn đi thẩm vấn hoàng h ư n g a lý minh khải đi thẳng vào vấn đề không có ẩn tàng、là. ti chức muốn hỏi một chút liên quan tới vô sinh giáo yêu nhân manh mối sau đó ngươi liền phát hiện hoàng hưng mấy ngày trước đây kỳ thật liền đã tự sát vâng hắn chết ngươi cho rằng có vấn đề sao trần u y ê n ánh mắt lấp lóe không ngừng trên mặt đất du tẩu t r ầ m mặc hồi lâu mới nói chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra hoàng hưng chết có điểm đáng ngờ đúng vậy à chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhìn ra hắn chết có vấn đề bản quan há hội không biết ngươi biết vì sao bản quan cùng n ô thanh phong đều lựa chọn đem tin tức đẻ số sao lý minh khải thản như nói mong rằng đại nhân giải thích nghi hoặc trần liên chắp tay nhìn thoáng qua lý minh khải sắc mặt lạch mạch vô sinh giáo tại bình an huyện bên trong có một cô rất cường đại thế lực chớ nói hoàng hưng không có nhận tội liền xem như hắn nhận tội ngươi cảm thấy hắn có thể biết bao nhiêu thứ tại trong phòng giam thời điểm hoàng hưng bị chém đứt m ư ờ i nền bóng chỉ một cánh tay vẫn không có nhận tội hoàng thị nghiên hai mắt bị khoét y nguyên mạnh miệng nói thật bản quan cũng không biết bọn hắn vì sao hội cứng rắn như thế trần u y ê n lẳng lặng nghe lý minh khải nói nhảm nói một chàng liền là không hướng ý tưởng bên trên nói thế là ngô thanh phong tìm được bản quan nói đã hỏi không ra cái gì không bằng liền giết bọn họ chờ đợi bình an huyện vô sinh giáo lần tiếp theo lộ ra chất ngựa không phải hoàng hưng còn sống vô sinh giáo người chỉ sợ hội tiềm ẩn một đoạn thời gian rất dài lý minh khải dứt lời về sau nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà l ặ n g lặng nhìn xem trần u y ê n hoàng hưng cùng hoàng thị nghiên là bọn hắn giết trần u y ê n chấn động trong lòng về phần lý minh khải nói tới căn bản không có bao nhiêu lo gì, đem người biết chuyện giết sau đó yên lặng chờ vô sinh giáo yêu nhân xuất hiện không có mấy năm tắc máu não tuyệt đối không làm được chuyện này nhưng thân là huyện l ệ n h ngô thanh phong cùng một vị khác huyện nha cự đầu lý minh khải thật là đồ đ ằ n sau vậy không hẳn vậy từ lý minh khải nói một phen bên trong trần liên mơ hồ đã đoán được bọn hắn chân thực mắt. bọn hắn chỉ là không muốn đón lấy cục diện rồi dám miễn cho dẫn tới phản ứng dây chuyền làm không cẩn thận liền mắng quan thậm chí mệnh đều có thể không có hoàng gia một chuyện liền có thể nhìn ra vô sinh giáo tại bình an huyện có thể nói là thâm căn cố đế với lại huyện lệnh ngô thanh phong nhiệm kỳ tựa hồ cũng nhanh mua tới lý minh khải nhiệm kỳ vậy không tính qua xa bọn hắn không muốn tại mình nhiệm kỳ bên trong vén cái nắp thậm chí còn muốn tận khả năng giúp vội vàng tre hoàng hưng có hay không nhận nghiêm hình tra tấn trần uyên cảm thấy đây là một cái không biết lý minh khải cùng ngô thanh phong ý tứ rất rõ ràng liền là một câu ra đi về sau cái nào quản hồng thủy ngọc trời quan lại, cái này chính là cái này thế giới q u ò n lại kiếm tiền có một tay nhưng chính là không muốn làm hiện thực bây giờ nghĩ lại trước đó ngô thanh phong để trần uyên đi mau chóng truy xét vô sinh giáo yêu nhân tung tích cũng là không cho rằng hắn có thể thành công đồng thời huyện nha vậy không nguyện ý ra quá nhiều lực chỉ là vì ngăn chặn ung dung miệng mà thôi nếu không trong huyện nha cao thủ nhiều như vậy làm sao có thể sẽ đem tất cả hy vọng đặt ở chính hắn trên người một người đâu t ì m không thấy là trần uyên sai lầm tìm được là bọn hắn công lao ha ha trần uyên không có cảm giác đến bọn hắn làm như vậy có cái gì không đúng nếu như từ â n tự bên trong không có hắn mong muốn đ ổ vật nếu như đại bá chết cùng vô sinh giáo không có quan hệ hắn vậy sẽ không nguyện ý t r e o chọc như thế một cái từ da đáng tiếc không có nếu như cậu phú quý trong nguy hiểm từ â n tự hắn là nhất định sẽ đi huyết sát đau hắn cũng là nhất định phải được nhưng bây giờ lại không thể nói như vậy nghe đại nhân một lời nói đơn giản hơn hẳn đọc sách m ộ ư ơ i năm đại nhân anh minh bây giờ nghĩ lại là t i trước quá mức vội vàng sao đ ậ u trần u y ê n c h ắ p tay ô m quyền nói lý minh khải trong mắt hiện lên một vòng ý cười nhẹ gật đầu ngươi có thể có như thế tri tâm cũng coi như khó được đại nhân tri mệnh ti chức một mực ghi nhớ trong lòng nghĩ đến v ì đại nhân vì triều đình cống hiến chút sức m ọ n trần u y ê n vội và nói g n nghỉ một bản quan chuẩn muốn thật tốt cha một chút cái này chút ưu ác tính lý minh khải nghĩa chính luôn từ nói ti chức minh bạch huyên ca nhi ngươi cần nghỉ một bảy ngày vương bình nghe được trần u y ê n trong miệng tin tức hơi sưng sờ bảy ngày nhưng không tính ngắn bình thường nghỉ một cũng chỉ là một ngày mà thôi trừ phi có cái khác sự cố với lại giống như là bộ đầu loại hình quan viên cực ít nghỉ một bởi vì bọn hắn thời gian bình thường đều cực kỳ s u n túc chẳng lẽ u y ê n ca tại yên vũ lâu bên trong làm bị thương thân thể h i ể u nguyện cô nương mạnh như vậy sao đông nhiên vương bình nghĩ đến hắn cha khuyên bảo hắn một câu chớ có t r e o trọc tuổi tắc quá lớn nữ nhân cổ có truyền ôn ba mươi như sói bốn mươi như hổ năm mươi cố định có thể hốt thổ còn lại các ngươi bổ sung trần u y ê n không có để ý tới vương bình một chút n ă o bổ nếu không nhất định sẽ nói cho hắn biết đã từng hắn là thế nào một chất lỏng bảy lần nam nhân khó nhịn nhất thụ liền là cái nào đó phương diện bị miệt thị có một số việc muốn làm trần u y ê n nhẹ gật đầu cái kia bộ phòng làm sao bây giờ vương bình vội v ắ hỏi hắn biết u y ê n ca nhi cũng chỉ là gần đây mới ngồi lên vị trí này không quá trần h h hợp í c nguyên nói vương bình nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa nguyên ca nhi làm như vậy nhất định là có hắn lý do ta n g h ỉ một cái này bảy ngày ngươi cẩn thận một chút liên quan tới vô sinh giáo yêu người sự t ì n h đ ừ n g đi quản mỗi ngày tuần tra là được mặc dù có thiên đại sự t ì n h cũng không cần tới quáy i à y ta hiểu chưa trần nguyên sắc mặt nghiêm túc dạt dò g u y ê n ca nhi ngươi yên tâm đúng nếu như chu thúc bọn hắn muốn t í n ta ngươi cũng muốn thay ta ngăn trở liền nói ta tạm thời đi vắng huyện nhà đi truy xét vụ án vương bình đưa m sửng h ì n Trần n u sốt một chút không biết do vì sao huyền ca nhi sẽ cho rằng yên vũ lâu không có đơn giản như vậy nhưng n huyền ca nhi đã nói như vậy vậy liền nhất định có hẳn lý do lập tức vội vàng tỏ ra hiểu rõ đồng thời về nhà về sau liền khuyên đ ủ lao cha cái này mấy ngày trước thay cái thanh lâu trần u y ê n nhẹ gật đầu nên căn dặn hắn đã căn dặn đúng chỗ nếu như vương bình không nghe hắn vậy không có biện pháp gì hắn vậy không có biện pháp giúp bận điệu đương nhiên đối với vương bình tính cách hắn vẫn hơi hiểu biết biết hắn không phải một cái không nghe khuyên bảo không có đầu góc ra hỏa muốn thật sự là như thế trần u y ê n căn bản sẽ không cùng hắn tiếp cận căn dặn xong vương bình về sau trần u y ê n dùng bộ đầu quyền u y triệu tập huyện nha bộ phòng bên trong tất cả nha dịch nói cho bọn họ mình cần nghỉ một bảy ngày hết thể như cũ nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý mớn trước tiên hướng huyện ý đại nhân mà báo dứt lời về sau vậy không để ý tới đám người suy đoán tại bộ phòng bên trong ngồi ngay ngắn một canh giờ liền một thân một mình rời đi huyện n h à tại trong tiểu viện trần uyên đem phòng ở quét sạch một bản tại cửa ra và o bố trí một chút không đáng chú ý cơ quan không có cái gì tính sát thương nhưng có thể lưu lại một chút vết tích về sau đợi đến sắc trời ảm đạm về sau trần uyên liền thân mang một bộ phổ thông áo dài lạng yên không một tiếng động rời đi huyện thành bình an thành nam ước chừng bảy tám dặm bên ngoài trần uyên lựa chọn đột địa phương rách nát ngay ở chỗ này thâm sơn rừng già yên tĩnh không người hắn sẽ không đem lựa chọn đột địa phương rách nát đặc ở bình an huyện bên trong. nhất là trong nhà mình dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên lần này hắn mục tiêu liền là bước vào lễ cốt trong lúc đó hội chuyện gì phát sinh còn không biết nhưng lựa chọn một cái yên lặng không người địa phương đột phá nhất định là không có sai đây là một tòa liên miên núi nhỏ không cao nhưng giấu ở một cái người là khẳng định không có vấn đề gì ánh trăng sáng tỏ trần u y ê n r ơ i trong tay bó đuốc có thể rõ ràng thấy do phía trước đường hắn một đường hướng lên hành tàu trên đường còn hội đem mình lưu lại vết tích tận khả năng ẫn diện không bao lâu trần liên trèo lên đỉnh núi xa xa nhìn lại lờ mờ có thể nhìn thấy một chút huyện thành hình dáng cuối cùng trần u y ê n tìm được một chỗ tảng đá xanh b ề rộng t r ứ n g mấy trượng phía trên tương đối vơ vước cẩn thận quét sạch một bản trần u y ê n lại đem bốn phía trong vòng t r ă m thức dò xét một bản xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau trần u y ê n lại từ trong ngực lấy ra mấy cái sớm chế tạo tốt chung nhỏ bố trí tại chỗ bí ẩn cẩn thận một chút luôn luôn không có cái gì chỗ xấu mà hắn trần m ỗ người luôn luôn khá là cẩn thận dù sao mạng chỉ có một không có liền là thật không có đem tất cả bố trí toàn bộ làm xong về sau trần liên đem bó đuốc cắm ở đống đất bên trên thay đi giặt quần áo để đặt một bên nhảy lên một cái leo lên màu xanh đá tảng phía trên sau ngồi xếp bằng. trần uyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí sau đó chậm rãi nhắm mắt lại một đêm không có chuyện gì xảy ra trần uyên vận chuyển thể bên trong khí huyết c h ố ngực n g nhẹ nhẹ mát mẹ chi ý từ tẩy thủy linh châu bên trong chạy ra khuyết t á n đến toàn thân trần uyên có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình tựa h ồ nhẹ nhàng một chút đương nhiên h ắ n cũng biết đây đều là ảo giác trên thực tế là tẩy thủy linh châu tại chu i luyện trong cơ thể chầm tích đan độc hôm sau sáng sớm khi thứ nhất sợi ánh nắng từ phía chân trời lộ ra thời điểm trần uyên đột nhiên mở hai mắt ra hai tay khe chống thân trên quần áo trong nháy mắt sẽ rá lộ ra trần n g uyên trên thân cường tráng cơ bắp có t r ê n h lệch chút ít màu đồng cổ cơ bắp khối phân biệt rõ ràng hiện lên hình dòng nước không có một chút thịt dư hiện ra một vòng cường tráng mỹ cảm trần n g uyên đứng người lên bày ra một cái người thường khó mà làm đến quái dị động tác rất nhanh trên thân liền hiện ra một tầng hào quan g màu vàng s ậ m tại ánh nắng c h ế t x ả hạ chiếu sáng rặng rỡ gần ba canh giờ về sau trần n g uyên một cánh tay chấn động ở trên tảng đá lật người tử một lần nữa quanh chân làm tốt trên thân điểm, điểm mồ hôi sớm đã đem hơn phân nửa màu xanh đá tảng cho thấm ướp giắc trần uyên vươn tay đem trước người hồng hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong ngay đầu tiên trần u y ê n thôn p h ệ luyện hóa mười tám mai h ổ cốt đan hoàn thành lần thứ tám luyện huyết nếu như có thể đâm rách trần u y ê n làng ra, liền có thể nhìn ra trần u y ê n huyết dịch đã hướng phía màu vàng phương hướng chuyển hóa phổ thông công pháp ba lần luyện huyết cũng đủ để bắt đầu tay đột phá luyện cốt cấp độ nhưng là tự thân lục thân tiềm lực cũng không có bị kích phát ra đến mặc dù nhất thời nhanh chóng lại làm chính mình có hạn mức cao nhất đương nhiên con đường này cực kỳ thích hợp phần lớn người chín lần luyện huyết cần thiết tài nguyên nhiều lắm người bình thường căn bản đảm đường không nổi triều đỉnh cẳng sẽ không lãng phí nhiều như vậy tiền tài đi đại quy mô bồi dưỡng vó giả liền lấy trần h á n luyện hóa hổ cốt đan bao quát tuần huyết đan không sai biệt lắm đã gần trăm viên đổi tính được liền là hơn ngàn l ư ợ n g bạc không nói tu hành đan dược người bình thường không lấy được coi như có thể làm đến mấy người bình thường có thể gánh vác lên dạng này tiêu tốn nếu như không phải là bởi vì muốn đem căn cơ vững chắc trần uyên đã sớm bước vào luyện cốt hoàn thành lần thứ tám luyện huyết về sau trần uyên t ạ i màu xanh đá tảng trên giấy khoanh chân ngồi tính t ọ a một đêm trừ ăn cơm ra uống nước bên ngoài liền là liên tục hai ngày tại mặt trời đã khuất tu hành kim cương lưu ly thân lợi dụng mặt trời chi khí đối công pháp gia trì cùng trong cơ thể tẩy tẩy linh châu tận kh n g càng càng sau đó trần t Nguyên còn đem liên hổ cốt đ tiếp tục tu hành công pháp lại dùng hai ngày bãi suất đan độc giờ phút này hắn làn ra phía trên lại lần nữa xuất hiện một chút hôi thối khó ngửi màu đen nước bùn trần u y ê n mặt không đổi s ắ c dùng bên cạnh vải rách đầu liên tiếp lau trong n g á y mắt qua sáu ngày ngày thứ bảy trần u y ê n đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h p h o n g cơ ngực chậm rãi nhảy lên lộ ra được trần u y ê n tràn đầy sinh mệnh lực toàn bộ n g ư ờ i như là một cái người kim ngoại trừ đầu tóc bên ngoài không khỏi là màu ám kim trạng thái hô trần u y ê n thở dài một cái nhìn một cái treo trên cao tại giữa trời mặt trời t r ó i trang sau đó nhắm chặt hai mắt một bên điều động lấy thể bên trong khí huyết trí lực một bên vận chuyển kim cương lưu ly thân luyện cốt cấp độ công pháp bắt đầu tu hành Thấu liên tục hai canh giờ tiếp tục tu hành trần liên thập phần bình tĩnh mở hai mắt ra hắn cúi đầu nhìn một cái mình hai tay có thể cảm giác được rõ ràng bên trong có ẩn hàm lấy cường đại lực lượng luân v hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 82, về thành trần uyên từ xuyên qua bắt đầu đã trải qua vừa vặn hai tháng từ luyện ra cấp độ nhảy lên tấn thăng đến luyện cốt đây không phải một cái đơn giản quá trình hai tháng này đến trần uyên cơ hồ chưa bao giờ nghỉ ngơi qua nhưng đây là đáng giá bởi vì trần uyên rốt cục có được một chút sức tự vệ dù sao luyện cốt cao thủ bên ngoài toàn bộ bình an huyện thành siêu bất quá mười ngón số lượng mà trần uyên thực lực bước vào luyện cốt về sau vốn có thực lực không nói cùng cảnh vô địch nhưng vậy tuyệt đối là cực mạnh loại kia bình an huyện bên trong có thể uy hiếp được trần uyên chỉ sợ cũng chỉ có ngưng cương cương giả nhưng ngưng cương cương giả toàn bộ bình an huyện v ư ợ t cộng lại hết thể mới mấy vị đứng người lên trần u y ê n từ màu xanh trên đá lớn n ả y xuống đem trên mặt đất sớm chuẩn bị tốt quần áo mặc trần u y ê n nhẹ nhàng vặn vẹo một chút cái cổ phát ra một trận rắc rắc thanh âm sau đó trần u y ê n đi tới một gốc có chút tráng kiện đại thụ trước đó bước chân đập mạnh quanh thân khí huyết hợp thành tụ vào một điểm đột nhiên oanh ra nắm tay phải phanh đại thụ trong nháy mắt bị cái này c ố cường đại lực trùng kích đập gãy trần liên khỏe miệng cãi n h u t bắt đầu luyện cốt về sau nhục thân lực lượng xác thực tăng vọt một màn lớn cái này mới là tu hành niềm vui thú từ không quan trọng thân dần dần mạnh lên cái này không thể so với khoái hoạt trần uyên đứng chắc tay ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem thành bắc phương hướng nơi đó liền là tự ân tự cũng là hắn suy đoán vô sinh giáo t i ề m ẩn chỗ bây giờ rốt cuộc muốn bắt đầu hành động huyết sát đ a o trần uyên khỏe miệng có chút câu lên thân xác cực kỳ có hứng thú một thanh thượng đẳng h ả o đ a o mang cho người ta chiến lược g i a chỉ là cực mạnh lấy khí vận tế đàn nước tiểu tính thứ này giá trị tuyệt đối đi vắng tẩy thủy linh châu cùng kim cương lưu ly li thân phía dưới hắn cực kỳ mong n ợ i đương nhiên trần uyên vậy sẽ không ngây ngốc liền đi trực tiếp đánh đến tận cửa đi cái kêu hoàn toàn liền là tịp nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi đối mặt ngưng cương cường giả vẫn là lực có chưa đến có thể đối phó ngưng cương cường giả chỉ có ngưng cương cường giả lý minh khải cùng n ô thanh phong đã không nguyện ý khám phá vậy liền để hắn mở ra cái này đầu trước đó trần n g u y ê n đã kiến thức vị kia tuần thiên ti trương đại nhân đối vô sinh giáo thái độ tuyệt đối là không dễ dàng tha thứ cái này cũng liền cho hắn cơ hội hắn đã quyết định đi trước từ ân tự điều tra một phen xác nhận không sai về sau liền sẽ đích thân tiến về nam lang phủ thành tuần thiên ti nha môn bái kiến trương đại nhân từ tuần thiên ti đi đối phó vô sinh giáo yêu nhân mà hắn thì là tận khả năng ở sau l ư n g v n tảng đương nhiên có lẽ bởi vì tuần thiên ti nhúng tay trần uyên khả năng không chiếm được huyết s á t đau nhưng trước mắt hắn chỉ có như thế một cái phương pháp hắn là không thể nào đặt mình vào nguy hiểm mạnh mẽ xông tới từ â n tự vạn nhất bị bắt lại xem như huyết nô mỗi ngày rút máu bị bọn hắn luyện thành huyết đan không ai có thể đi cứu hắn tuần thiên ti hội sẽ không động thủ cũng là một vấn đề nếu như không có dựa theo hắn tưởng tượng như vậy vậy cũng chỉ có thể từ từ suy nghĩ những phương pháp khác tại đỉnh núi trầm mặc thật lâu trần uyên một mình xuống núi trở lại bình an huyện về sau trần uyên không có lập tức tiến về về nhà mà là về trước thành bắc tiểu viện ánh mắt ở trước cửa quan sát tỉ mỉ trần uyên sắc mặt bình tĩnh không có người tự tiện xông vào nơi đây chí ít không có để lại bất cứ dấu vết gì bảy ngày chưa về trần uyên đem tiểu viện thanh tẩy quét dọn một bàn về sau lại đi phụ cận một một t i ể u lâu thông k h o a i ăn một trận dùng để bù đắp mấy ngày nay nhạt n h é o khẩu vị trần uyên mang theo bảy ngày khẩu phần lương thực bất quá cũng không phong phú chỉ có thể khỏa bụng mà thôi đã sớm thèm thịt chúc cơ cảnh giới ăn thịt cũng là không thể thiếu bổ sung uyên ca nhi uyên ca nhi đang tại ăn ăn thịt vừa định uống rượu làm chân hầu thời điểm vương bình thanh âm từ xa đến gần ngay sau đó liền là bạch bạch bạch một loạt tiếng bước chân chuyển đến vương bình thở mạnh một câu c h ử i t h ề ngồi vào trần n g uyên đối diện trực tiếp cầm lấy ấm t r à đem nước đổ vào trong miệng chuyện gì vội vã như vậy trần n g uyên n g ứ n mày sẽ không hắn bê quan đột phá mấy ngày nay thời gian từ ân tự ra cái gì yêu tiêu h thân a sẽ không như thế xảo a huyện huyện ủy đại nhân tìm ngươi vương bình thở vào một cái tìm ta chuyện gì không rõ lắm bất quá ta nghe nói là liên quan tới trước đó cái kia chút mã phỉ sự tỉnh vương bình vội vàng đem những gì mình biết tin tức chi tiết báo cho trần uyên mã phỉ trần uyên ánh mắt chất động vô ý thức liền hướng cái kia chút mã phỉ thân phận chân thật bên trên suy đoán không phải vậy lý minh khải vậy không có cái gì tất yếu như vậy vội vã tìm hắn từ hôm qua liền bắt đầu tìm bất quá huyên ca nhi ngươi nói không cho bất luận kẻ nào q cái dày ta liền nghĩ biện pháp cho đầy tới hôm nay ta một mực tại nhà ngươi phụ cận đi dạo vừa rồi nghe a phương nói nhìn thấy ngươi hướng bên này ta liền đuổi đuổi sát theo trần uyên hơi hơi gật đầu đã có thể bị vương bình cản trở về cái kia hẳn là cũng không phải là cái gì đặc biệt vội vàng sự tình mấy ngày nay huyện thành không có ra cái gì sự của trần uyên kẹp lên một đua thị thả vào trong miệng không vội không chầ vương bình lắc đầu ngược lại là không có ra cái đại sự gì bất quá thành bắc có mấy cái hải đồng ở ngoài thành bờ sông ngâm nước vào mình bọn hắn thi thể có phải là không có tìm tới trần uyên hỏi vương bình trong mắt hiện lên một vòng hoang mang uyên ca nhi ngươi biết đoán không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là vô sinh giáo người khô nhưng trần uyên cũng không có hướng vương bình để lộ uyên ca nhi ngươi chân thần cái này đều có thể đoán được vương bình đưa tay gãi gãi phần gáy đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trần uyên đứng người lên đi thôi đi huyện nha nhìn xem huyện ý đại nhân tìm ta chuyện gì Bình an huyện huyện Nha. tại r ầ thần n Nguyên bình tĩnh sắc vào bộ phòng bên trong xử lý một chút mấy ngày nay còn sót lại về vặt trần uyên đi đến huyện ý lý minh khải trôi nha môn ti chức gặp qua đại nhân bị nha dịch đón vào về sau trần uyên một chút liền nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu thần sắc bình tĩnh lý minh khải vội vàng chắp tay chào ngồi lý minh khải chỉ vào trần h u y ê n trước người cái ghế nói nghe vương bình nói đại nhân hôm qua tìm ti chức có chuyện trần huyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi mấy ngày nay không ở nhà bên trong trần huyên lắc đầu một mực tại truy xét vô sinh giáo yêu nhân tung tích nhưng cha được tung tích trần huyên sắc mặt hiện lên một vòng người p h i cái kia chút yêu nhân tiềm ẩn q u á sâu ti chức khó khăn điều tra trước hết thả thả bộ đầu chức trách vẫn là truy bắt chị an lý minh khải thấp giọng nói đại nhân nói là ti chức minh bạch hôm qua tìm ngươi là phủ thành tuần thiên ti người tới họ ý liên quan tới cái kia chút đảo bình sự tỉnh lý minh khải nói tiếp một ư ơ i trội quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương tám mươi ba lại gặp nhạc sơn trần uyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên có thể dẫn tới tuần thiên ti người chú ý nhất định là bởi vì đ ả o binh sự tỉnh dù sao cái này vốn là bọn hắn chức trách tuần thiên ti chuyên môn còn p h ả i người đến một chuyến sao cái kia ti chức muốn hay không trần uyên thấp giọng nói lý minh khải lường trần uyên một chút chỉ là hỏi ý một cái mà thôi tính không được cái đại sự gì không cần để bụng chỉ cần đem cái kia chút mã phỉ đầu lâu giao cho bọn hắn liền có thể chúng ta thay bọn hắn làm sự tình sẽ không chỉ là một chút miệng ngợi khen a trần n g u y ê n cười cười dù sao bản quan là không có gặp bọn hắn muốn cho đồ vật ý tứ bất quá tuần thiên ti tên kia hiện tại còn trong thành ngươi muốn làm muốn có thể đi nhìn thử một chút đại nhân nói đùa tuần thiên ti người luôn luôn mắt cao hơn đầu không dễ nói chuyện ti chức nhưng không có cái này năng lực để bọn hắn chuyên môn cho ban thưởng trần n g u y ê n nói xong ánh mắt lại là nhẹ nhàng nhữ lại đã tuần thiên ti người vẫn chưa đi cái tiêu bốn cũng không cần lại đi một chuyến phụ thành hoàn toàn có thể đi thăm dò thăm dò không có cái gì tính thực chất ban thưởng nhưng triều đình vẫn là cho ngươi nhớ một công đợi đến ngươi bước vào luyện cốt về sau cái này quan thân cũng liền danh chính luôn thuận xuống đã có công lao lại có thực lực cho dù có người nói xấu vậy không ảnh hưởng được đại cục lý minh khải nâng trung trà lên khẽ n h ấ p một miếng có đại nhân tại ti chức từ trước tới giờ không lo lắng cái gì trần uyên cười cười ha ha cái kia ti chức liền cáo lui trước trần uyên đứng người lên lý minh khải ánh mắt nhìn chằm chằm trong chén t r à nước nhẹ nhàng thổi hai cái hơi hơi gật đầu trở lại bộ phòng về sau trần uyên lập tức đem vương bình cùng mấy vị nha dịch gọi đến bên n ờ i phân phó bọn hắn đi tìm tuần thiên tên kia hiện ở nơi nào Bộ vương bình đi ê n theo trần luyện ra nha môn về sau thấp giọng hỏi mấy ngày nay thời gian hắn đem trần luyện lời nói ghi tạc trong lòng khuyên nhủ cha mình không đi yên vũ lâu trong lòng một mực tại suy tư nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông pháo hoa nơi có thể có vấn đề gì không phải yên vũ lâu không đơn giản là vị k i a h i ể u nguyệt cô nương không đơn giản trần u y ê n ánh mắt lấp lóe về phần cụ thể hơn trần u y ê n chưa hề nói bởi vì hắn cũng không rõ lắm chỉ là trực giác mà thôi bản năng cảm giác vị k i a h i ể u nguyệt cô nương không đơn giản nàng dung mạo chỉ có thể nói thượng đẳng tuyệt đối không có khuynh quốc khinh thành dáng vẻ làm sao có thể lệnh nhiều người như vậy của nhật để vương bình tâm tâm niệm niệm không biết bao nhiêu thời gian không bao lâu trần u y ê n mang theo vương bình đã tới yên vũ lâu quen thuộc tiếng tiêu khẽ rửa gần liền có thể nghe được trần liên mặc không đổi sắp đạp đi vào ga sai vật lập tức mỉm cười tiến lên đón không có phản ứng gã sai vặt trần n g u y ê n ánh mắt tại đại đường bên trong đánh giá một bản cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại một cái tương đối nơi hẻo lánh bên trong nơi đó ngồi một vị thân mang màu nâu c u n áo chỗ hai vai hất lên áo giáp t r ẳ n g h á n khuôn mặt ngay ngắn hình thể cường tráng xa xa nhìn lại liền có thể làm cho người cảm nhận được một c ô cảm giác c áp bách ở tại phụ cận không người nào dám ngồi tình nguyện đứng đấy vậy không nguyện ý tới gần hắn mà cái kia vị tráng h á n lại tự a hộ như cũng không thèm để ý trong tay cầm một cái ly rượu nhìn về phía trước mấy nữ tử múa h ồ n lăng thỉnh thoảng hướng trong miệm đưa lên một mụn rượu trần trước đó nha môn vây công hoàng gia thời điểm hắn liền từng xuất thủ qua một thanh trọng đao cực kỳ r ũ n g mãnh sơ giao thủ một cái hoàng hưng liền bị ép vào thế bất lợi về sau lại vội vàng rời đi truy kích vô sinh giáo yêu nhân trước khi đi c ò n từng cùng vị kia trương đại nhân cùng một chỗ từng xuất hiện trên mặt mang lên dáng tươi cười trần uyên chậm rãi đến gần chắp tay nói vị nhân huynh này có thể hay không để tại hạ ngồi xuống nhạc sơn ánh mắt n g ư n g tụ chậm rãi quay đầu trên người trần uyên trên dưới đánh giá một bản là ngươi a ngồi đi nhân huynh còn nhận ra ta trần uyên có chút khiêu mi ta nhớ được ngươi thực lực coi như không tệ liền là cảnh giới ân ngươi bây giờ đã là bộ đầu n h ạ c sơn nhìn thấy trần l u y ê n trên người có khác tại phổ thông nha dịch hình dáng trang sức thời điểm hơi s ư ơ n g sở được mấy vị khác nhường cho ngồi lên vị trí này trần l u y ê n cười nói vậy ngươi bây giờ đã đạt đến l u y ệ n cốt n h ạ c sơn h í ế m ắ t bất quá hơn tháng thời gian không thấy liền có thể có như thế tiến bộ cho dù là đặt ở tuần t h i ê n ti bên trong cũng thuộc về bất phàm đáng tiếc làm bộ đầu mấy ngày trước đây may mắn đột phá tu hành một đạo nhưng không có may mắn mà nói nhà sơn bay đầu nhìn về phía trước u y ệ n chuyển nhảy múa nữ từ thấp giọng nói ha ha ngươi đây là đặc biệt tới tìm ta nhạc sơn giống như là đang hỏi nhưng càng giống là trần thuật một sự thật trần u y ê n cũng không có ẩn tàng nói thẳng đúng muốn tìm các hạ vậy s á t thực phí hết điểm công phu k h á c lao các hạ các hạ ta họ nhạc danh sơn nhạc linh trần u y ê n không có khinh thường lấy trước đó cái này tráng hắn chỗ triển lộ ra thực lực tại luyện cốt cấp độ bên trong tuyệt đối thuộc về cực mạnh tồn tại cho dù là hắn bây giờ đã bước vào luyện cốt kỳ thật vậy không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng qua hắn tìm ta chuyện gì nhạc sơn thuận miệng hỏi huyện ý đại nhân nói cho ta biết nhạc huynh này đến là vì điều tra liên quan tới cái kia chút mã phỉ sự tình thứ không dám dâu dếm cái kia chút mã phỉ liền là trần mô tiêu diệt nhạc huynh có vấn đề gì trực tiếp hỏi liền có thể huyên nhất định biết gì nói nấy biết gì đều nói hết trần uyên nụ cười trên mặt không giảm trần uyên m u ố n nhạc sơn thì t h ả o thì thầm một tiếng sau đó khẽ cười nói ta cũng không gặp ngươi điều tra cái kia chút mã phỉ chỉ là cái nguy trang ta chỉ là nhân cơ hội nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi cái kia chút phản tốt nếu như đã chết rồi cũng không có giá trị gì bình an huyện cũng không phải cái gì an ổn nghỉ ngơi địa phương a trần nguyên ánh mắt chuyển động cùng nhạc sơn cùng một chỗ đem lực chú ý đặt ở phía trước n g ư ơ i đây là có ý riêng a nhạc sơn thản nhiên nói trần mô muốn hỏi một chút tuần thiên ti đối vô sinh giáo yêu nhân là cái thái độ gì trần nguyên trầm mặc một cái trước mắt không có thăm dò mà là trực tiếp mở miệng muốn hỏi đương nhiên là chém tận giết tuyệt nhạc sơn trong mắt hiện lên một chút sắt khí nghe như thế chém đinh chặt sắt trả lời trần nguyên trầm mặc một cái trước mắt nói nơi này không phải nói chuyện địa phương ngày mai trần mô cả gan mời nhạc h u n h đơn độc tâm sự về phần đêm nay nhạc h u n h coi trọng cái nào hoặc là mấy cái nói thẳng tiêu tốn toàn bộ từ trần mô ra、à. nhạc sơn trong mắt có chút nghiền ấm nhìn xem trên đài cao nhảy múa mị cười lấy lòng phía dưới nam nhân nữ tử trần uyên nhẹ nhàng thở dài một cái những cô nương này cũng không dễ dàng đều là trong khe hẹp sinh tồn côn đ ổ n g dưới đáy kiếm ăn tiện tay có thể giúp đỡ một thanh trần m ú vậy sẽ không keo k i ệ t với lại có thể phụng dưỡng nhạc h ì n h cũng là các nàng vinh hạnh trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương tám mươi b ố trở thành trong khe hẹp sinh tồn côn bổng dưới đáy kiếm ăn trần bộ đầu cũng là diệu nhân một câu đường tận các nàng lòng ch nhạc sơn ha ha một cười đối trần u y ê n càng thêm tới chút h ứ n g thú như thế nào trần u y ê n cùng nhạc sơn liếc nhau một cái nhạc sơn nhẹ nhàng lắc đầu chỉ tiếp nhạc mô đối nữ sắc h ứ n g thú không lớn lại tu hành công pháp tại ngưng cương cảnh giới trước đó không thể phá thân trần u y ê n lông mày nhữ lại có chút không tin không háo nữ sắc nhàn rỗi không chuyện gì đến thanh lâu đến tựa hồ là nhìn thấu trần u y ê n ý nghĩ nhạc sơn tiếp tục nói nhạc mỗ là t h ụ trương đại nhân chỉ điểm đến đây thanh lâu tu hành định lực tại thanh lâu tu hành định lực nhìn như hoang đường nhưng nghĩ kỹ lại vậy không phải là không có đạo lý bất quá ngươi đang muốn cùng nhạc mỗ nói chuyện chọn ngày không bằng đục này g liền hôm nay đi nhạc mẫu ngược lại muốn nhìn một chút ngư ơ i phí tâm tư tiếp cận ta mắt là cái gì nhạc sơn không có che giấu sau đó đứng người lên hướng phía cửa ra vào đi đến trần uyên nhìn xem nhạc sơn bóng lưng tròng mắt hơi h í p đi theo lâu hai một bộ hồng sa áo choàng tô hiểu nguyệt nhìn xem hai người rời đi bóng lưng ánh mắt c h ấ p động không biết tại suy nghĩ lấy chút cái gì thành nam một chỗ quán rượu bên trong nhạc sơn được mời đến tốt nhất phòng bên trong không cần nói nhiều cái gì trần uyên sáng lên minh thân phận quán rượu trưởng quỹ liền cực kỳ có ánh mắt chuẩn bị xong hết thảy cơm nước no nê trần uyên nhìn trên bàn một mảnh h ô n độn cười cười nhạc sơn thật đúng là có thể xứng đáng hắn cái này cao lớn thân thể bộ dáng chỉ ít có hai mươi cân thịt v à bụng lại tựa hồ còn không có ăn no bộ dáng vương bình ngươi đi ra ngoài trước trần uyên khoát tay háo ra hiệu vương bình hiểu ý nhẹ gật đầu về sau liền cầm lên để ở một bên chế thức c h ư ờ n g đao đi ra phòng nhìn không trước mắt thủ tại cửa ra vào nhạc sơn đem một chén rượu lớn nước nuốt xuống dưới t h ở phao một cái đem đũa phóng tới trong chén trừ miệng trần bộ đầu muốn nói cái gì nói thẳng chính là đủ khả năng sự tình nhạc mộ hội rút một tay nhưng nếu là làm không được trần bộ đầu cũng không cần đoán nhạc mộ không xuất lực theo nhạc sơn cái này trần u y ê n phí tâm tư cùng hắn kết giao hẳn là muốn cầu cảnh hắn cũng chính là trần u y ê n có phần đối với hắn k h ẩ u vị nếu không tại yên vũ lâu bên trong nhạc sơn căn bản sẽ không nể tình huyện thanh bộ đầu cựu phẩm quan thân đối phổ thông bách tính tới nói là cái không tiểu nhân vật nhưng đối với bọn hắn cái này chút tuần thiên ti nội nhân tới nói còn tính không được cái gì đừng nói là hắn liền xem như huyện ý h u y n lệnh nếu là không muốn cho bọn hắn cũng sẽ không cho bao nhiều mặt múi tuần thiên ti làm việc từ trước đến nay là tương đối kiêu hành nhạc h u n h hiểu lầm trần n g không là muốn mời nhạc linh hỗ trợ mà là đưa nhạc huynh một phần công lao trần uyên không chút biến sắc dùng ngón tay gõ b à n một cái công lao nhạc sơn n mứng mày không có quá rõ trần uyên trong h ổ lô bán thuốc gì đông nhiên hắn trong lòng hơi động nghĩ đến trước đó trần uyên nhắc lên vô sinh giáo yêu nhân sự t ì n h nhìn chăm chú trần uyên nói ngươi nói không phải là cùng vô sinh giáo yêu nhân có quan hệ a trần uyên nhẹ gật đầu nhạc huynh nói không sai chính là liên quan tới vô sinh giáo yêu người sự t ì n h ngươi biết bọn hắn tung tích nhạc sơn bản có thể có chút không quá tin tưởng không dám nói mười thành nhưng vậy có bảy thành nắm chắc trần uyên sắc mặt trầm tính nói ngươi không phải là lừa gạt ta lão nhạc a việc quan hệ vô sinh giáo cũng không muốn ăn nói địa chuyện nếu không nhạc sơn sắc mặt thập phần nghiêm trọng trần uyên cười cười phản hỏi nhạc huynh cảm thấy trần múa l à ưa thích nói đùa người sao người thật biết rõ nhạc sơn ánh mắt nhìn thẳng trần uyên chắc chắn một trăm trần uyên hào không tránh lui có như thế tin tức vì sao không đem việc này bẩm lên ngược lại tìm tới ta nhạc sơn mặc dù khổ người rất lớn nhưng lại cũng không là đầu góc không hiệu n i ệ m người nhiều nhất chỉ là có chút chậm chạp rất dễ dàng liền từ trần liền trong lời nói nghe ra một chút không đúng bẩm lên ha ha Trần trong ánh mắt toát ra một chút nhạt, tự ra Nguyên ánh Bẩm cười nói. lần ê n dụng không? hữu l trước tuần thiên ti đại nhân truy xét vô sinh giáo yêu nhân tung tích để bọn hắn chạy ý vị này cái gì mang ý nghĩa bình an huyện bên trong trăm phần trăm có vô sinh giáo yêu nhân t i ê m ẩn mà nha môn là thế nào làm đem ta một cái chỉ là luyện máu cấp độ võ giả đẩy ra ngồi lên bộ đầu vị trí truy xét cái k i a chút yêu nhân tung tích mà bọn hắn lại thờ ơ từng cái ngồi không ăn bám xem nhân mạng vì có rác ta không có bẩm báo qua sao không ta nói qua có thể lên mặt lại làm cho ta không cần tiếp tục truy xét bộ đầu trách nhiệm là truy bắt là giữ gìn bách tính trị ăn Phang. trần u y ê n một trưởng vô ở trên bàn đứng người lên nghĩa chính ngôn t ừ nói ta một cái nho nhỏ bộ đầu lại có thể làm được bao nhiêu quyết định bọn hắn mắt là an ổn đợi đến nhiệm kỳ trước khi rời đi bình an vô sự mà không phải để lộ vô sinh giáo cái nắp nhạc huynh tuần thiên ti bên trong hồ sơ bên trong sợ sợ cũng không ít dạng này quan viên a nhạc sơn sắc mặt âm trầm mặt lạnh lấy lạnh hư một tiếng bọn gia hòa này quả thực là bại hoại vậy mà bỏ mặc vô sinh giáo yêu nhân làm loạn đúng vậy à đây đều là bại hoại nhưng ta không phải là ta là nhất định phải đem vô sinh giáo yêu nhân cho diệt trừ nói ta đại công vô tư ngươi khả năng không tin trên thực tế ta cũng không phải nhưng ta cùng bọn hắn nhưng lại có huyết hải thâm c ứ u ta trưởng bối trong nhà liền chết bởi vô sinh giáo yêu nhân tay từ đó trở đi ta trần n g uyên liền thể cùng vô sinh giáo yêu nhân không đội trời chung trần n g uyên hít sâu m ộ t hơi k hít mắt mặt mũi tràn đầy kiên định ánh mắt trên người nhạc sơn chậm rãi quét qua khỏe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn đang đánh tình cảm bài m á mắt ngoại trừ kéo vào quan hệ bên ngoài liền là để vị tia trương đại nhân đối với hắn thả lòng một ít đề phòng trên đời không có người ngu trần uyên đổi tới vì bọn hắn lộ ra vô sinh giáo yêu nhân tung tích bất luận là ai đều hội hoài nghi cái này cất giấu trong đóm ắ t mà trần uyên cũng không quá muốn bị người chú ý nhạc sơn trầm mặc hồi lâu không dối các ngươi ta một nhà già trẻ cũng đều là chết tại vô sinh giáo trong tay cho nên ta mới gia nhập tuần thiên thi chính là vì báo thủ ngươi đã nói như vậy trở về về sau nhạc mỗi liền hướng trương đại nhân b ẩ m báo triệu tập tuần thiên ti cao thủ vây quét vô sinh giáo nhạc h u n h cảm ơn tìm tới ngươi cũng là trần mỗ không có cách nào biện pháp trần uyên thở dài một cái ngươi cực kỳ hợp khẩu vị của ta yên tâm đi việc này nhất định thành trần uyên ngưng trọng nhẹ gật đầu Tốt. lần này trần uyên thật là lợi dụng nhạc sơn nhưng bất luận là đối hắn vẫn là đối trần uyên đây đều là một cái cực kỳ tốt lựa chọn vậy bất trần uyên đi phủ thành nghĩ hết biện pháp đi thuyết phục vị kia trương đại nhân trần bộ đầu trước đó ta lão nhạc còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cảm thấy ngươi tiếp cận ta nhất định có việc muốn nhờ không nghĩ tới nhạc sơn trên mặt có chút hổ thẹn nhạc huynh uyên làm như thế không chỉ là vì ngươi ta huyết cựu càng vì hơn bình an huyện mười mấy vạn trăm họ miễn bị vòng vây vô sinh giáo yêu nhân độc hại không nói nhiều đều tại trong rượu nhạc sơn bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương tám mươi lăm thử â n tự bên trong quái dị bình an huyện bên ngoài nhìn xem nhạc sơn đi xa bầu dáng trần u y ê n đứng tại chỗ cười khẽ một tiếng hiện tại giai đoạn trước công tác chuẩn bị cuối cùng là hoàn thành tiếp đó liền l à tiến về từ t â n tự lại xác nhận một bản đối mặt vị kia liền lý minh khải đều phải cẩn thận đối đai trương đại nhân trần liên không dám xem thưởng lại không dám tin miệm thư vàng lựa gạt nếu không hậu quả rất nghiêm trọng nhạc sơn hứa hẹn chấm nhất ba ngày hoặc là vị kia trương đại nhân liền sẽ đến hoặc là hắn vậy hội sớm chuẩn bị thư báo cho đến lúc đó nếu như vị kia trương đại nhân thật tự mình mà tới liền không thể lại dùng suy đ o á n cái từ này nhất định phải xuất ra có chút lệnh người tin phục lời nói vương bình nguyên ca nhi vương bình nhìn thoáng qua trần u y ê n ứng tiếng nói đi với ta một chuyến từ ấn tự nhìn nhiều nói ít nguyên ca nhi yên tâm thành bắc thứ ấn tự trần u y ê n ánh mắt tại chùa triền chung quanh đánh giá một trận sắc mặt bình tĩnh tung người xuống ngựa đi vào chùa miễu bên trong đối với nơi này trần liên là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong trí nhớ hàng năm đại bá đều hội dẫn hắn đến mấy chuyến thắp hương bái phật hắn xuyên qua về sau vậy đến nơi đây đạt được mình phần thứ nhất cơ duyên kim cương lưu ly thân nhưng trần nguyên vẫn là cực kỳ lạ lẫm lạ lẫm tại từ ẩn tự cái này tế thế độ người địa phương biến thành cực khả năng tiềm ẩn vô sinh giáo yêu nhân ma xảo con ẩn giấu đi huyết sắt đao dạng này nghe xong tên liền biết có chút t à ác đồ vật nơi này so thường ngày ít đi rất nhiều người a vương bình bốn phía do xét đi đến trần nguyên bên người thắp giọng nói nơi này vương bình đã từng cũng tới qua bất quá khi đó từ ẩn tự nhân khí mà vẫn còn rất cao thắp hương bái phật tín đổ nối li đã hai vị là trần uyên cùng vương bình vừa mới vừa đi vào liền đi lên trước một cái tuổi trẻ đầu chọc hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực hỏi ánh mắt lại có chút cảnh giác xem khi lấy bọn hắn thắp hương bãi phật trần uyên cười cười tuổi trẻ hòa thượng sửng sốt một chút lập tức vội vàng cười nói đại điện liền tại phía trước hai vị thí chủ thẳng được liền có thể nghe nói là đến thắp hương hòa thượng liên xưng hô đều trò cải biến tốt cảm ơn trần n g uyên mỉm cười gật đầu trước khi tới hắn cùng vương bình liền đã đổi quần áo phòng ngừa bị tiếp cận tuổi trẻ hòa thượng hơi hơi gật đầu theo sau đó xoay người chào hỏi cái khác khách hành hương đi trần n g uyên h é mắt mang theo vương bình tại từ ân tự bên trong đi dạo lên trên ánh mắt hạ dọ xét suy tư từ ân tự chuyện ẩn ở bên trong hội dấu ở nơi nào từ ân tự là cái tiểu tự miếu nhưng vậy có rất nhiều gian phòng cung điện miếu thờ bên trong có rất nặng đốt hương hỏi để vương bình lơ đạn cảm Vẫn vậy về này lúc đều đốt nhiều như vậy hương. Trần Nguyên nghe xong là loại lúc chùa ánh xa sau miếu mắt đều xỉ, đốt không ẽ nhúc nhích, nhưng cũng h k có nhiều lời cái、gì. Chỉ cần đối một chỗ có chút nhiều lên lòng nghi ngờ, như vậy, không quản là địa phương nào đều có thể tìm tới một chút không đúng. Không thể lời đối tới đều là gì. tìm địa một một vậy, bao lâu trần u y ê n cùng vương bình vượt qua hai đạo môn đi tới chính điện trước đó mười mấy nam nữ già trẻ tại điện trước khấu đầu đầu chống đỡ trên mặt đất lòng bàn tay hướng lên trên lạng im không nói trần u y ê n hít mắt đây chính là trong phật môn lễ nghi tiếp đủ lễ trong lòng không khỏi cờ nhạt phật môn giảng cứu chúng sinh bình đẳng nhưng lễ này đôi tín đổ tới nói nhưng bình đẳng nguyên ca nhi những người này ta nhận ra vương bình giảm thấp xuống chút thanh âm người nào trần uyên hỏi nguyên ca ngươi còn nhớ rõ hôm qua ta nói cho ngươi qua mấy cái k i a h ả i đồng mất tích mà những người này liền là bọn hắn cha mẹ vương bình nói khẽ h ả i t ử mất tích câu t h ầ n bái phật liền có thể tìm trở về trần uyên khẽ lắc đầu hắn còn có một câu chưa hề nói cái k i a chính là bọn hắn hải tử rất có thể cũng là bởi vì t ử t n tự bên trong một ít người mới mất tích tiến điện một lượng bạc một cái đầu bên trên đỉnh lấy mấy cái giới ba trung niên béo hòa thượng đi đến trần uyên phụ cận thanh bằng tĩnh khí nói ra tại sao lại đắt lần trước lúc ta tới đợi không phải tại một trăm văn sao trần u y ê n ngừng âm thanh hỏi p h o n g ngừa bị hoài nghi trần u y ê n muốn đem mình tạo thành một cái tín đồ chủ trì muốn vì phật tổ tu sửa kim thân trung liên hòa thượng cười n h ạ t nói đưa mắt nhìn hắn một chút trần u y ê n đưa tới hai l ư ợ n g bạc nguyên lai、like、là vì phật tổ tu kim thân cái k i a sắc thực hẳn là chướng một chút vẫn là thí chủ tâm niệm phật tổ cái này chút thí chủ trung liên nhìn một chút cách đó không xa quỳ trên mặt đất nam nữ già trẻ lắc đầu trong mắt có chút khinh thường cậu phật đi vắng ngân lượng chỉ cần có lòng liền tốt trung liên hòa thượng cười cười không nói gì trần uyên cùng vương bình từ trung niên hòa thượng trong tay tiếp qua hai c â y hương bước vào đại điện chính giữa một tôn cao lớn mấy trượng màu vàng phật tượng xếp bằng ở sen trên đài băng lãnh đạo mạc nhìn xuống tiến đến mỗi một cái tín đồ trần uyên t r ư ơ n g mở thiên nhãn một chút không dễ dàng phát giác thanh quang tại trong hốc mắt lại hiện ra bốn phía trong đại điện rõ xét chỉ tiếc cũng không có động tinh gì trong ánh mắt thần sắc khôi phục bình thường trần uyên sắc mặt bình tĩnh đi lên trước đem nốt hương cắm tại phía trước lư hương phía trên cũng không có quỳ xuống bất luận là đời trước hay là kiết này trần uyên đều không tin thần p ậ t võ đạo tu hành tu là bản thân vương bình học trần uyên động tác đem đốt hương trên bảo đi theo trần uyên bước chân rời đi chính điện trước cửa đám người kia còn tại thành k í n h g ậ p đầu trần uyên nhìn không trước mắt từ bên cạnh đi qua rời đi chính điện trần uyên vô cùng có mắt đi đến từ ẩn tự bên trong hiện lên thả kinh văn địa phương thàng kinh các bên ngoài một vị áo bảo xanh tăng nhân đang tại quét giác trần uyên tập trung nhìn vào là người quen lần trước liền là từ trong tay hắn đạt được kim cương lưu lý thân đại sư trần uyên một tay đặt trước ngực hơi hơi gật đầu áo bảo xanh tăng nhân chầm rãi ngầm đầu trên mặt có chút dãi dầu xương gió nếp vốn nhìn thấy trần uyên hơi xứng sờ là trần thí chủ a làm sao hôm nay đến đây thắp hương gần nhất thời giờ bất lợi muốn đốt nhang một chút cầu phật tổ phù hộ một cái trần u y ê n cười n h ạ t nói phật ở trong lòng chỉ cần lúc nào cũng nhớ mong liền tốt áo bảo xanh tăng nhân cười cười đại sư thật là cao nhân vậy thuận miệng nói như vậy liền ẩn chứa phật lý trần thí chủ nói đùa nghe nói trần thí chủ bây giờ đã ngồi lên bộ đầu vị trí hứa là trước kia đốt đi những kim cương kinh đó cho đại bá duyên cớ may mắn ngồi lên vị trí này trần liên cũng không có ngạc nhiên bình an huyện bên trong biết hắn lên làm bộ đầu đi vắng nói、ý. lại càng không cần phải nói vị này đối với hắn coi như quen biết tăng nhân Trần Thí chương ủ là cái có phúc d u n i tám mươi sáu chân thọt n mập mạc t hồi lâu chưa từng gặp qua chủ trì không biết hắn giờ phút này hiện ở nơi nào trần uyên nói xong con mắt chăm chú chăm chú vào áo bảo xanh tăng nhân trên thân quan sát đến hắn sắc mặt cùng mảnh nhỏ động tác chủ trì áo bảo xanh tăng nhân trầm mặc một cái trước mắt thấp giọng nói chủ trì bây giờ đang tại lĩnh hội phật lý đã nhiều năm dư thời gian chưa từng xuất quan bế quan trần uyên ánh mắt lấp lóe không biết ở nơi nào bế quan thời gian dài như vậy không xuất quan chẳng lẽ không người đi rõ xét sao chủ trì ở phía sau núi bế quan bây giờ trong chùa sự vụ lớn nhỏ đều từ giám chùa giới k h ó sư thúc cầm giữ chúng ta không có quyền hỏi đến áo bảo xanh tăng nhân nói khẽ phía sau núi trần uyên thì thào nói xong trong lòng lại là khé động khó trách hắn tại chùa miếu bên trong đi dạo lâu như vậy không có cái gì phát hiện nguyên lai còn có một cái phía sau núi có lẽ chân chính bí ẩn liền giấu ở chỗ nào đại sư xin hỏi phía sau núi ở nơi nào tự thân tự vị trí vị trí cũng không ở trên núi tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phía sau núi trần uyên cảm thấy phía sau núi có lẽ chỉ là một cái xưng hô mà thôi áo bảo xanh tăng nhân trên mặt nói thẳng trần thí chủ đây là ta trong chùa bí ẩn xin thứ cho b ầ n tăng trần uyên đưa tới một lượm bạc cái này áo bảo xanh tăng nhân trên mặt có chút do dự muốn đưa tay tiếp qua bạc nhưng tựa hồ lại kiềm kỵ cái gì nhìn thấy cái này tăng nhân x o a n suýt trần n g u y ê n cười cười từ trong ngực lại móc ra hai lượng bạc đưa tới áo b à o xanh tăng nhân cắn răng một cái cấp tốc đem bạc cất kỹ đưa tay chỉ chính điện phương hướng chính điện bên cạnh có một miếu nhỏ miếu bên trong có cánh cửa đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy tiến về phía sau núi đường phía sau núi là sơ đại chủ trì chỗ mệnh tên kỳ thực chính là để mà trường trị trong c h ù a tuân giới tăng nhân cùng cùng bế quan tu hành chỗ trần n g u y ê n nhẹ gật đầu một tay đặt trước ngực đa tạ đại sư báo cho trần mỗ vô cùng cảm kích áo bảo xanh tăng nhân cúi đầu xuống lại bắt đầu quát g á c chỉ cần trần thí chủ không nói ra là bẩn tăng chỗ báo cho phía sau núi liền vô cùng cảm kích đây là tự nhiên trần uyên gật đầu theo sau đó xoay người mang theo vương bình chuẩn bị lại về một chuyến chính điện đợi đến trần uyên cùng vương bình ánh mắt triệt để biến mất về sau áo bào xanh tăng nhân ngừng đầu nói nhỏ chỗ này dơ bẩn nơi rốt cục nhanh phải biến mất lại trở lại chính điện thời điểm trước đó bái phật nam nữ già trẻ đã rời đi một lần nữa đổi một nhóm tín đồ trước đó thu bạc hòa thượng sắc mặt lãnh đạo đứng ở một bên nhìn xem quỳ xuống khẩn cầu người thợ ơ trên mặt không có chút nào lòng từ bi trần u y ê n ánh mắt ra hiệu dưới vương bình không chút biến sắc nhẹ gật đầu cất bước đi hướng cái kia tăng nhân mà trần u y ê n thì là không chút biến sắc tới gần chính điện bên cạnh một tòa miếu nhỏ miếu nhỏ mở cửa không có cung phụng bất luận cái gì la hán bồ tát không giống như là chùa miếu bên trong kiến trúc giống như là một chỗ cái phòng r ư ợ tử trần u y ê n dậm chân bước vào bốn phía d ò xét phía dưới đem ánh mắt đặt ở một cái phá rèm vải bên trên phi thường đột một treo trên tường cùng với những cái khác trụi lùi không hợp nhau do dự một cái trước mắt trần uyên không có lựa chọn đi vào trong mắt thanh quang lấp lóe thiên nhãn mở ra trần uyên n g ứ n g mày trong mắt hắn cũng không có, có cái gì đặc biệt không giống như là trước đó tẩy tủy linh châu như vậy phun phóng r a quang mang bị hắn phát giác chẳng lẽ là khoảng cách quá xa trần uyên trong lòng k h ẽ động có lẽ chính là cái này khả năng nhưng mặc dù là như thế trần uyên cũng không có lựa chọn tiến vào điều tra t h ở phao một cái trần uyên đem rèm bông xuống đ ỗ n g nhiên bên hai khé động một trận cao thấp không giống nhau tiếng bước chân truyền luật vào trong hai ngươi là làm cái gì vì sao muốn tiến nơi này một đạo n g ộ t ngạt thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến trần uyên không chút biến sát xoay người nói nhìn thấy bên này có cái miếu nhỏ nghĩ đến đến đốt nhang một chút xoay người xuất hiện tại trần uyên trước mặt là một cái hình thể có chút béo đầu trọc hòa thượng trên đầu đỉnh lấy g i ớ i ba nơi khỏe mắt có một chỗ rất sâu mặt xẹo có vẻ hơi hung thần á c sát thắp hương đi chính điện nơi này bên ngoài chùa khách hành hương không được đi vào béo hòa thượng thấp giọng nói đa tạ báo cho trần uyên cười cười sau đó từ béo hòa thượng bên người đi qua béo hòa t ư ợ n g đưa mắt nhìn trần uyên rời đi đem cửa khóa lại chân trái một quẹ một quẹ quay người hướng về một phương hướng rời đi. c sinh sinh、like、có có vẹn vẹn là cái suy đoán này trần uyên liền có trăm phần trăm năm chắc có thể kết luận từ â n tự liền là vô sinh giáo tại bình an huyện hà hồ coi như vị tia trương đại nhân tới trần uyên cũng có thể giao nộp phát hiện cái này tên quẹ về sau trần uyên liền không có tiếp tục tại từ ân tự bên trong dừng lại mà là mang theo vương bình nhanh chóng nhanh rời đi miễn cho gây nên một ít người cảnh giác hiện tại chính là thời khắc mấu chốt trần uyên cũng không hy vọng nhiều ra cái gì sự cố hôm sau thành đông tam hợp quyền quán hậu viện tại s á t thực phát hiện từ ân tự cổ quái về sau trần uyên liền không còn tận lực đi chú ý cái gì chỉ cần chờ vị kia trương đại nhân tới liền là động thủ thời điểm vô sinh giáo tại bình an huyện thực lực như thế nào trần uyên không biết nhưng nghĩ đến tuyệt đối không kém dù sao có thể trực tiếp khống chế một cái có được ngưng cương cường giả tọa c h ấ n thế lực lại không để ngoại nhân phát giác thực lực có thể nghĩ ngưng cương cường giả là nhất định sẽ có được chỉ bất quá không biết có mấy vị m à t h ô i ngưng cương phía dưới võ giả chỉ sợ số lượng hội càng nhiều lấy trần uyên thực lực bây giờ đi đục vào không khác lấy trứng trọi đá loại này không k h ô n ngoan sự tình hắn sẽ không đi làm triệu lão mời trần uyên tự thân vì triệu nam sơn rót lên một ly t r à triệu nam sơn sắc mặt mỉm cười tiếp qua t r à khẽ nhóc một miếng tùy tiện đem trần đại nhân mời đến cũng là có chút bất đắc dĩ những tên kêu ba ngày hai đầu hướng ta cái này chạy trần đại nhân chớ tức giận hơn trần uyên cười cười triệu lao nói nói quá lời bọn hắn cần bản bộ che chở cũng là đang làm gốc bắt đưa bạn làm sao có thể tức giận đâu thiên hạ này ai sẽ theo bạc không qua được hôm nay đi vào tam hợp quyền quán nguyên nhân gây ra chính là thành đông mấy cái rất có thực lực g i a hỏa mong muốn kết bạn hắn nhưng tự thân lại không có môn lộ vừa vặn nghe nói tam hợp quyền quán bị trần uyên che chở liền ba phen mới bận tới cửa viếng thăm hãy triệu nam sơn tâm thần không yên thế là liền phái người đi đến nha môn tìm tới trần uyên nói một lần sau đó trần uyên cân nhắc một cái liền tới vậy là tốt rồi Triệu Nam Sơn chương ỉ c tám mươi b i y triệu nam sơn kinh ngạc vương bình nhẹ gật đầu không có nhiều lời đi qua mở cửa ra đứng ở phía ngoài bốn cánh người một vị là triệu nam sơn đệ tử quét hút một vị là trước kia cùng hứa trường mình đám người mong muốn khu trục tam hợp quyền quán tràng hán hai người khác một lão giả một thanh niên mặc trên người tơ lụa xem xét liền biết bất phàm mấy vị mời đến a vương bình đưa tay nói đa t ạ tuổi lớn hơn lão già chắp tay một cái thập phần k h á c h khí bình an huyện tất cả thế lực lớn nhỏ đã sớm n g h e n h ó n g trần n g u y ê n thủ hạ có cái gọi là vương bình tâm phúc cực nhận thư đảm nhiệm ngày thường không quản làm cái gì bình thường đều hội mang theo trên người dạng này người không thể đ á c tội nếu như không phải sợ gây nên trần n g u y ê n hiểu lầm chỉ sợ sớm đã có người đến gần vương bình vương bình nhẹ gật đầu quay người trở lại trần n g u y ê n bên người nhìn không chớp mắt đứng đứng ở một bên lao phu lý trường thiện tại hạ hoàng văn hiên tại hạ mã gặp quà trần đại nhân mấy người cùng nhau chắp tay nói trần uyên m í mắt một đạp nói khẽ các ngươi tìm bản bộ chuyện gì họ lý lao giả cười nói sớm nghe nói về trần bộ đầu đại danh đáng tiếc không có duyên gặp một lần lúc này mới nắm triệu huynh kết bạn trần bộ đầu mấy vị không cần k h á c h k h í ngồi là được trần uyên chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi đa t ạ trần uyên lên tiếng về sau mấy người mới an tâm ngồi xuống đây là lao phu một chút lễ gặp mặt mong rằng trần bộ đầu chớ có g h é t bỏ họ lý lao giả từ trong tay háo xuất ra một cái h ộ gỗ nhỏ phóng tơi trên mặt bàn mở ra lộ ra bên trong đồ vật là một cái và ngọc toàn thân xanh đậm xem xét liền biết có giá trị không nhỏ hoàng văn hiên gặp này cũng không có lạc hậu theo sát phía sau xuất ra một cái bình xứ trần đại nhân đan này tên là hoàng ngọc đan là ta hoàng gia chủ tông tự sáng tạo đan g d ư ợ g là thích hợp nhất luyện cốt võ giả tu hành ngày sau mong rằng trần đại nhân nhiều hơn t r o n g nom hoàng gia chủ tông trần n g u y ê n tròng mắt hơi h í p nhẹ giọng hỏi thế nhưng là phụ thành hoàng gia chính là hoàng văn hiên mỉm cười gật đầu vị cuối cùng họ mã tráng hán đồng dạng không cam lòng yếu thế trần bộ đầu trước đó mã m ỗ nhiều có đất ộ i mong rằng trần bộ đầu chớm vấn đề ở trong lòng cái này chút hổ cốt đan coi như lúc mã mỗ bội tội nói xong đồng dạng n xuất một ra b ì hoàng h Trần n văn hiên cười cười từ dưới đất nhặt lên hai cái cục đá mà một viên cho bên cạnh họ mã tràng hán một viên thần sắc tự nhiên cất vào đến hoàng mỗi nhìn vật này giống nhau là h ắ c rượu thạch đúng lúc binh khí thiếu khuyết vật này liền dùng những đan dược này đến nỗi mã huynh cảm thấy thế nào họ mã tráng hán hiểu ý vội vàng thu hồi cục đám à, là cực là cực mong rằng trần bộ đầu bỏ những thứ yêu thích trần uyên mướn mày thấp giọng nói cái này bốn cũng được đã mấy vị như thế thưởng thức trần mô cũng không thể bất cận nhân tình không phải trần đại nhân nói cực phải ha ha ha trần uyên thu bỏ vào thứ gì đó mấy người thật cao hứng lập tức liền lại tại hậu viện phụ thuộc cùng chuyện p i ế m vài câu không bao lâu trần uyên bưng chen trả lên nhẹ nhàng tội không có uống lý trường thiện cùng hoàng văn hiên nhìn nhau một chút đứng lên nói trong nhà còn có chút việc nhỏ liền không làm t h i ề n bưng t r ả tiễn khách đường đề ý đến bọn hắn vẫn là rõ ràng mắt đã đợt đến đằng sau triệu nam sơn hội đem bọn hắn ý đồ nói ra cái kia liền không tiễn trần u y ê n nhẹ gật đầu rất nhanh mấy người liền tại quách hút cùng vương bình dẫn đầu dưới rời đi hậu viện bọn hắn mắt là cái gì triệu lao hiện tại có thể nói a trần u y ê n thấp giọng hỏi cái kia lý trường thiện gần đây gặp chút khó xử cùng bác hải bang lên chút xung đột nhưng thực lực bản thân không đủ để đối kháng bác hải bang đoán chừng cũng là nghĩ hy vọng ngươi đi ra chào hỏi hoàng văn hiên là muốn cùng ngươi kết giao bằng hưu trước đó bọn hắn tại quan sát nhưng bây giờ ngươi địa vị đã phi thường vững chắc đã có hy vọng lại có thực lực vậy rất bình thường về phần cái kia họ mã thì là hy vọng ngươi không cần lấn trước thủ triệu nam sơn nhấp một miếng nước trà nói ra muốn nói mang thủ cũng là triệu lao tiền bối mang thủ mới là bất quá cái này hoàng gia căn ngược lại là rất sâu à. trần u y ê n nghe qua hoàng gia cái này tên tại nam l a n g phủ là cái không kém thế ra chỉ là nhiều năm trước rời ra chi nhánh mà thôi bất quá giao hảo thật cũng không cái gì nhà bọn hắn hoàng ngọc đan vậy xác thực đối luyện cốt võ giả cực kỳ có tác dụng n g a y bình thường tại phủ thành cũng là cực n h i ệ t nếu không phải bị quản chế tại vật liệu hạn chế hoàng gia tương lai rất có triển vọng trần uyên minh gật đầu tiểu nói này cùng hoàng gia giao hảo ngược lại vậy chưa chắc không thể ha ha bình an huyện làm quan nhất định phải có một ít cánh chim như thế mới có thể làm ăn ổn trần uyên không có để ý bác hải bang cùng hắn ở giữa quan hệ bình an huyện bên trong chỉ cần có chút thực lực người đều biết cũng không trách lý trường thiện sẽ tìm được trần uyên lần này tới ngoại trừ là bởi vì triệu lão mở miệng duyên cớ còn có trần mỗ muốn thỉnh giáo một vài vấn đề trần uyên cười nói hắn mặc dù đã bước vào luyện cốt nhưng đối với về sau tu hành cũng không rõ lắm kim cương lưu ly thân là luyện quất công pháp đ ố i tấn thăng làm ngưng cương cảnh lại không có cách nào mà triệu nam sơn mặc dù đã là tàn p h ế nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm bày ở chỗ này chỉ trần uyên thỉnh giáo đối với triệu nam sơn trần uyên vẫn là có như vậy một chút tín nhiệm không giống như là lý minh khải như vậy lòng có rất sâu đề phòng hắn cùng lý minh khải ở giữa quan hệ liền là rất đơn giản thượng hạ cấp quan hệ cũng không có cỡ nào thân mật lý minh khải cần hắn như thế cái nghe lời thuộc hạ mà hắn cũng cần dắt lý minh khải cái này trương g i a hổ là thỉnh giáo trên tu hành vấn đề a triệu nam sơn sắc mặt bình tĩnh hỏi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa triệu lao thật sự là mắt sáng như l u ố c trần uyên gật đầu nói phải l u y ệ n huyết bước vào l u y ệ n cốt nói đơn giản vậy đơn giản nói khó vậy triệu nam sơn thanh bằng tĩnh k h í đem chính mình lúc trước kinh nghiệm cáo chi trần uyên đợi đến triệu nam sơn dứt lời về sau trần uyên mới nói triệu lao không phải là bước vào l u y ệ n cốt mà là thỉnh giáo như thế nào đột phá ngưng cương cảnh giới sở dĩ không cắt đứt ngoại trừ tôn trọng bên ngoài cũng là bởi vì trần uyên muốn biết biết triệu nam sơn cùng kim cương lưu ly thân phía trên chỗ ghi chép phải chăng một dạng trần uyên đột phá rất nhanh nhưng đối một chút đạo lý khiếu môn cũng không phải là cực kỳ vững chắc. mà triệu nam sơn nói cùng trần l u y ê n đột phá quá trình không khác chút nào duy nhất khác nhau chính là luyện huyết ba lần luyện cốt tốc độ hội rất thấp còn hắn thì khác biệt thể bên trong khí huyết là phổ thông luyện huyết võ giả mấy lần tu hành tốc độ vậy không thể so sánh nổi luyện huyết chín lần đánh xuống nền móng vững chắc sẽ để cho trần l u y ê n tại luyện cốt cấp độ bên trong tạm biệt rất nhiều triệu nam sơn sắc mặt khuôn mặt có chút động nhìn chăm chú trần l u y ê n ngươi bước vào luyện cốt luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi tám chỉ điểm trước đó không lâu may mắn đột phá cho nên chuyên tới để hướng triệu lao thỉnh giáo ngài một chút tu hành vấn đề trần u y ê n như thế nói may mắn đột phá triệu nam sơn cái chán hiện lên một chút hạt tuyến nếu như hắn không có tính sai lời nói trần u y ê n năm nay vậy bất quá chừng hai mươi bộ dáng trẻ tuổi như vậy liền có thể đột phá đến luyện cốt cấp độ tương lai ngưng cưng cũng không phải là một cái cực kỳ khó khăn sự tình thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể được triệu nam sơn cân nhắc một lát về sau đ ỗ n g nhiên quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía trần liên trước đó hắn cho trần liên lục hợp đao đao phổ kỳ thật bản ý bên trên vẫn là k i ề n kỵ trần liên quên thế sau đưa cho hắn luận huyết đan thì là thấy được trần uyên tiềm lực nghĩ đến tương lai tam hợp quyền quán tại bình an huyện có thể có người che chở bản ý bên trên đối với hắn vì chính mình báo thủ kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng bây giờ triệu nam sơn có thể chắc chắn chỉ cần nửa đường trần uyên không vẫn lạc bằng hắn tiềm lực cùng thực lực tương lai tuyệt đối có thể tại nam l a n g phủ thậm chí thanh châu đều xông ra một chút vi danh đến lúc đó có lẽ thương thế hắn phục hồi như cũ cũng liền có cực điểm hy vọng trần uyên nhìn ra triệu nam sơn trong mắt nhiệt liệt nếu như không phải hắn đã g i à mua trần uyên thật hội một chỗ mắt lạnh triệu lão làm sao như thế nhìn ta tr luyện cốt cấp độ tu hành không có chuyện gì để nói chỉ cần đem toàn thân gân cốt dùng khí huyết tẩy luyện là được cùng kinh lực vận chuyển kinh lực vận chuyển trần u y ê n biết tẩy luyện gân cốt kim cương lưu ly li thân phía trên có ghi chép chỉ cần đem toàn thân gân cốt tẩy luyện vì màu vàng nhạt liền có thể lấy tay chuẩn bị đột phá cảnh giới tiếp theo bất quá hắn còn chưa từng nghe quá mức lực vận chuyển cái từ này luyện cốt võ giả quanh thân khí lực c ư ờ n g đại nhưng đại bộ phận chỉ là man kình mà thôi cũng được xưng là mình kính nhưng còn có một loại khác kinh lực vận chuyển cảnh giới gọi là ám kỉnh triệu nam sơn ngưng tiếng nói ám kỉnh trần liên ánh mắt lấp đoé triệu nam sơn nói tiếp Ám k nhất cũng được xưng là hóa kình, có chi lúc xưng kỉnh, biến hóa thông thần n giữa là hóa hóa h tay ý, dơ chân là i nhiều, rồi mỗi rơi ề n không thân lượng, ngũ tăng có chế lực thể tùy tâm tự không thể thêm, rồi mỗi không vũ rắc bay nói. n h ấ tay là t không đối địch có thể cực điểm tăng cường thực lực bản thân bất quá đối với thiện khiến binh khí võ giả tới nói liền không có lớn như vậy tăng phúc là lấy hiện tại rất nhiều võ giả đều sẽ không đi tu hành kình lực chỉ cần bước vào ngưng cương cảnh giới thực lực tự nhiên bạo tăng hao hết tâm lực đi tu hành ám kình được không bù mất ngược lại là rất nhiều không cách nào nạp khí võ giả hội đi tu hành trần liên ngay được thập phần nhập thần trong lòng đã quyết định muốn tu hành ám kình người bên ngoài không muốn tu hành là bởi vì hao tâm tổn trí phí sức lại bước vào ngưng cương cảnh về sau thực lực tự nhiên hội bạo tăng chứng mắt những vật này với lại võ giả đều sẽ sử dụng binh khí khi đó liền có chút g ầ n g ả nhưng trần liên khác biệt hắn tu hành kim cương lưu ly thân môn này đ ỉ n h cấp công pháp luyện thể về sau nhục thân cũng là hắn một đại át chủ bài cùng người lúc giao thủ cũng có thể xuất kỳ bất ý lại ai nói tấn thăng ngưng cương về sau nhục thân liền vô dụng trần liên mình liền không cho là như vậy kim cương lưu ly thân có chút cơ cùng ngưng cương cảnh giới tàn tiên như vậy mang ý nghĩa về sau còn có đến tiếp sau công pháp nhục thân nếu là luyện đến t ự c hạn chỉ sợ cũng là một cái cực mạnh thủ đoạn triệu nam sơn nhìn thoáng qua trần uyên nâng lên cánh tay phải lộ ra tràn đầy nếp ố n tối ban bàn tay phóng tơi trên bàn đá có chút dùng s ứ c giắc bàn đá trong nháy mắt dạn nước vết dạn trực tiếp rời khỏi trần uyên trước người dưới chân trà cái này chính là ám n kỉnh triệu nam sơn nói khẽ tiền bối thực lực quả nhiên bất phạm một trường đem bàn đá đánh tan trần uyên có thể làm đến nhưng giống bây giờ như vậy nhẹ nhàng nâng tay liền có thể khiến bàn đá dạn n ư ớ trần uyên là tuyệt đối không thể nào làm được triệu nam sơn lộ rõ vậy càng thêm kiên định trần uyên mong muốn tu hành quyết tâm xuất kỳ bất ý phía dưới tuyệt đối có thể chấn vỡ đối thủ ngũ tạm lục phủ thật là giết người chi lợi kỹ muốn học không tự nhiên trần uyên gật đầu lão phu dạy ngươi tàn phế về sau gần thời gian mười năm lão phu ngoại trừ lúc mới bắt đầu hệ t h o i thống h ậ n thời gian khác đều tại nghiên cứu ám kính chi thuật lấy ngươi thiên phú đủ để trong thời gian ngắn nhập môn triệu nam sơn chậm rãi vớt d â u như thế liền đạt tại triệu lão trần uyên trong mắt hiện lên kính ý nguyện ý đem ám kính quyết khiếu phát môn dốc túi tương thụ đáng ra hắn tôn kính vậy chính là hắn sự thực bên trên lão sư triệu nam sơn nhìn xem trần uyên tâm phục bộ dáng trong lòng một trận đắc ý lập tức、nói. trước đó ngươi nói như thế nào bước vào ngưng cương cảnh giới vậy hôm nay lão phu liền cùng nhau báo cho cùng ngươi trần n g u y ê n mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu võ đạo trúc cơ nạp khí ngưng cương đây là võ đạo lục cảnh trước hai cảnh giới tổng cương võ đạo trúc cơ chính là bốn triệu nam sơn e m hai nói vì trần n g u y ê n bắt đầu giảng thuật mình đối với tu hành lý giải mà trần n g u y ê n vậy tại cùng kìm cương lưu ly li thân phía trên phương pháp tu hành cùng trong nhà môn lưu truyền độ v ậ t tới so sánh không thể không nói triệu nam sơn nói tới những cơ sở này đối với trần liên trợ giúp là vô cùng lớn giảng thuật như thế nào võ đạo trúc cơ thật lâu về sau triệu nam sơn nâng trung trà lên thấm dọn một cái ghi lại ghi lại tốt vậy lão phu lại muốn nói với ngươi nói chuyện như thế nào nạp khí ngưng cường cùng chúc cơ tam luyện một dạng ngưng cương cảnh giới đồng dạng chia làm ba cấp độ nạp khí ngưng sát luyện cương đằng sau hai cấp độ ngày sau lão phu sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ hôm nay trước tiên nói nạp khí cái gọi là nạp khí ngươi có biết nạp là loại nạp khí trần n g u y ê n chậm rãi lắc đầu không rõ ràng lắm giữa thiên địa rời rạc nguyên khí đem đặt vào nhục thân du tàu chu thiên ở đan điển c h â ngưng tụ thành khí tuyển liền coi như là nạp khí cấp độ võ giả nhìn như đơn giản kỳ thực rất khó đầu tiên phải có một bộ cường đại nhục thân gân cốt khí huyết mới có thể tiếp nhận bạo liệt thiên địa nguyên khí kỳ thật cho dù là không luyện thể cũng có thể trực tiếp nạp khí nhưng làm như vậy người trên cơ bản đều sẽ bị thiên địa nguyên khí đem trong cơ thể kinh mạch gân cốt no bạo nhẹ thi trọng thương nạp thi bỏ mình mà luyện thể chính là đem tự thân rèn luyện đến có thể tiếp nạp thiên địa nguyên khí tình trạng rất nhiều luyện cốt võ giả đều cực kỳ sợ hãi nạp khí quá trình bên trong thất bại dẫn đến tự thân tàn phế dù sao phần lớn người chỉ có một lần cơ hội một khi thất bại lại không cơ hội cho nên rất nhiều người rõ ràng đến đột phá thời điểm nhưng vẫn như cũ e ngại không tiến đợi đến tuổi tác đã lớn khí huyết t r ư ợ n gân cốt lơi lỏng còn muốn đột phá cơ bản cũng là mới chết vô sinh thì ra là thế trần u y ê n sắc mặt giật mình nhẹ gật đầu võ đạo tu hành s á c thực cần thẳng tiến không lùi bởi vì e ngại mà không dám đi bác hoàn toàn chính là không có võ đạo tri tâm liền xem như đột phá ngày sau cũng sẽ không có cái gì thành cựu nhục thân chỉ là một cái điều kiện tiên quyết mong muốn nạp khí còn cần một môn có thể dẫn khí công pháp trong nha môn liền có bất quá nghe nói cần công hơn đi đổi với lại bình thường dạng này công pháp hạn mức cao nhất rất thấp trừ phi có cơ duyên khác t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương tám mươi chín dẫn khí công pháp dẫn khí công pháp trần n g u y ê n ánh mắt khẽ nhúc ních công pháp sự tình hắn ngược lại là tại huyện nha trông được đến qua phương diện này ghi chép xác thực cần công hơn đi hồi đoái với lại cần thiết không nhỏ nếu như làm t ừ n g b ư ớ c không lý tưởng đại khái mấy chục năm mới có thể góp nhặt đủ bất quá đối với bộ đầu tờ nói liền không có khó khăn như vậy nhưng loại này phổ thông công pháp trần liên cũng không mong muốn hắn gửi hy vọng ở khí vận tế đàn có thể vì chính mình chỉ dẫn một môn phù hợp công pháp là Phù hợp. Mấy lần cho ơ duyên qua tới bây giờ khí vận tế đàn vẫn như cũng là một cái tự vật không có bất kỳ cái gì linh trí trần uyên vậy làm không rõ ràng thứ này lai lịch lao phu trong tay ngược lại là có một môn dẫn khí công pháp bất quá cùng trong huyện nha cũng không có cái gì nhiều khác nhiều ngươi nếu là cần lao phu có thể cho ngươi bất quá ngươi phải biết ngươi ta kết xuống nhân quả càng nhiều sau này ngươi liền nhất định phải giết hứa lan g tiền nếu không liền sẽ ở trong lòng ngươi lưu lại sơ hở triệu nam sơn nói nhỏ triệu lao tiền bối ngươi ta ở giữa nhân quả đã đủ sâu yên tâm chỉ cần sau này ta có thực lực nhất định giúp ngươi báo thủ trần h u y ê n thật sự nói ân nếu có cơ hội lời nói giúp ta lấy tới tu bộ kinh mạch linh vật cũng có thể triệu nam sơn ngưng tiếng nói so với báo thủ có triệu h nam, nam sơn cười cười minh bạch trần u y ê n trong tay còn có cái khác lựa chọn về phần mình trong tay môn công pháp này chỉ là dự bị dứt lời về sau triệu nam sơn đứng người lên đã ngươi muốn học ám kỉnh nên sớm không nên chậm trễ liền hôm nay a tại tam hợp quyền quán chở đợi n ư ờ n g này triệu nam sơn đem mình đối ám kỉnh kinh nghiệm dốc túi tương thụ cũng làm cho trần luyện tại cực nhanh tốc độ liền nhập môn lúc này đã nắm giữ một chút quyết t h i ế u mặc dù tạm thời còn không cách nào đối địch nhưng vậy quyết không xa rồi đem ám kình tu hành thành công trần luyện cũng coi là lại thêm một cái không nhỏ át chủ bài từ biệt triệu nam sơn trần luyện mang theo vương bình rời đi hắn tu hành quá trình bên trong vương bình đều tại q u y ề n trong quán cùng q u á c h h ú c giao lưu võ học q u á c h h ú c tuổi tác không nhỏ bị triệu nam sơn mang theo trên n g i bất luận là thực lực vẫn là kinh nghiệm đều so v ư ơ n g bình mạnh hơn nhiều chỉ điểm hắn dư sải đương nhiên trọng yếu nhất là quét hút vậy ưa thích đi dạo thanh lâu hai người liền bình an huyện bên trong nhiều vị cô nương tiến hành thân thiết hữu hảo hội đàm khiến cho vương bình hô to ngày khác nhất định cùng quét hút làm bạn đi người đang làm gì a đi ra tam hợp quyền quán trần u y ê n liếc qua không ngừng rút đao vương bình nhữ m à y h ỏ i chẳng lẽ là tu hành không giống a nghe được trần u y ê n thanh â m vương bình vội và ngừng đầu cầm trong tay bội đ à o nhất dưới huyên ca nhi lần này bộ phòng cho phối đao làm sao có chút có chút cái gì có chút không cách nào cố định đao cùng vào đao không quá xứng đôi có phải hay không ai cắm sai đao trở về có thể hay không một lần nữa đổi một thanh nguyễn nha chế thức trường đao đều là tiêu chuẩn liền xem như làm lăn lộn vậy không có gì đáng ngại lấy ra ta xem một chút trần uyên đưa tay nói vương bình vội vàng đem trường đao đưa cho trần uyên bá bá trần uyên đưa tay rút mấy lần thiện tay ném cho vương bình nói cha nhiều tự nhiên là nới lỏng cùng đao không có quan hệ gì vương bình xứng sở tiếp qua đao luôn cảm giác quên ca nhi trong lời nói ẩn chứa đạo lý gì nhưng cẩn thận nghĩ lại không nghĩ ra được nguyễn nha trần uyên trở lại bộ phòng bên trong đem hôm nay ba tên kia tặng đồ từng cái đem ra vào ngọc mặc dù có giá trị không nhỏ trước đó trần liên thế nhưng là nuốt đại lượng hồ cốt đan bây giờ lại luyện hóa đoán chừng tác dụng chỉ có trước đó một nửa suy nghĩ một chút trần liên đem chứa h ổ cốt đan bình xứ ném cho vương bình lấy về thật tốt tu hành vương bình vì hắn làm việc không ít xem như tương đối tín nhiệm trần liên tự nhiên vậy sẽ không theo kiện b ê nhưng t từ khi h liên ca nhi thượng vị về sau có hắn trông nom vương bình không chỉ có địa vị tăng nhiều mỗi tháng thu nhập vậy chướng rất nhiều bây giờ càng là liền hồ cốt đan đều có thể luyện hóa không khỏi cảm thắng nói còn là theo chân g liên ca nhi tốt thời gian này càng ngày càng có hy vọng hắn hướng tới ngày sau mượn lên ca nhi vì dành tại bình an huyện bên trong có lẽ cũng có thể được một cái bình gia s ư n g hảo thậm chí còn có thể cưới cái trước gia cảnh rất không tệ nhà giàu sang tiểu thư trần n g u y ê n mầm đầu nhìn một dạng vô bình thầm nghĩ trong lòng thu hối lộ điều khiển hắc gác thế lực đúng là càng ngày càng có phán đầu loại chuyện này đều là không ra gì một khi bị người đâm đến phía trên trần n g u y ê n liền phải chịu không nổi đương nhiên bình thường cũng sẽ không có người dám làm như vậy bởi vì làm như vậy người không ngừng hắn một cái phá hư quy tắc là muốn trả giá đắt trở về thật tốt tu hành k h á c thanh thời gian đều lãng phí ở nữ nhân trên người chờ ngươi có thực lực địa vị cái dạng gì nữ nhân đều tùy ngươi chọn lựa trần uyên thản nhiên nói uyên ca nhi ngươi nói có đạo lý vương bình có chút xấu hổ c u ố i đầu đi theo uyên ca nhi những ngày qua hắn cũng coi là kiến thức một chút quyền thế cái k i a chút thường ngày tại trong huyện thành có phần có địa vị quyền thế g i a hỏa đổi tới cho uyên ca t ặ n g đồ còn sợ hắn không cần những chuyện này mang cho hắn trùng kích không nhỏ mặc dù bản thân bên trên hắn là một cái không có ý chí chiến đấu gì người nhưng vậy cực kỳ hâm mộ dạng n à y địa vị được rồi ngươi đi xuống trước đi ta muốn lặng lặng trần uyên khoát tay á o r chương i u v Bình ra. Hắn lưu chín n g c là đề đ mươi trương huyền đã đến liên tiếp mấy ngày bình an huyện bên trong đều rất bình tĩnh đã không có hài đồng lại mất tích cũng không có phát sinh cái gì nghe rợn cả người thảm án diệt môn nhưng trần nguyên lại cảm thấy cái này cất giấu trong đó mạch nước ngầm có lẽ liền đang nổi lên âm mưu gì nhưng trần u y ê n mặt ngoài lại phi thường bình tĩnh ngoại trừ cùng chu tứ hải lên tiếng chào hỏi bên ngoài cơ bản liền mỗi ngày đúng hạn theo điểm trên dưới ban cùng trong nhà tu hành đặt được hoàng ngọc đan về sau trần u y ê n không có lập tức thôn vệ luyện hóa trước đó thôn vệ h ổ cốt đan quá nhiều tích tụ rất nhiều đan độc tẩy thủy linh châu đến nay còn tại dần dần chậm chạp đem hàng ra ngoài thân thể cái này khiến trần u y ê n thở dài một hơi hắn nguyên lai tưởng rằng tẩy luyện cái kia chút đan độc về sau tẩy thủy linh châu có lẽ liền hội triệt để mất đi tác dụng nhưng bây giờ đến xem là hắn suy nghĩ nhiều một ngày này sắc trời đen rất sớm trần thần sắc như thường ngày bình thường bình tĩnh về đến nhà. vừa đụng một cái cửa phòng đ ỗ n g nhiên trần uyên ánh mắt n g ư n g tụ thấy được t r ư ớ c hắn ở trước cửa vải kế tiếp tiểu bấy giờ giờ phút này đã bị xúc động trong lòng trầm t ĩ n h như nước trần uyên tay phải chậm rãi đụng phải bên hông trôi lao sau đó phanh một tiếng vang thật lớn cửa phòng bị cường đại cự lực đá văng ngay sau đó trần uyên không có cẩn thận đi xem phòng ốc bên trong h tám nhưng có thể cảm giác được bên trong có một cái hình bóng hắn đột nhiên đem trên thân vôi phấn v ẩ y ra không có đi hỏi ý bên trong là ai trong bóng tôi chui vào cái kia chính là được nhân ngay sau đó bá bạt đao thuật thi triển trần uyên dưới chân như gió trong chốc lát vượt qua mấy bước toàn lực vung ra một đao hướng phía cái kia trong bóng tối cái bóng chém xuống như thế tấn mánh lực bộc phát liền xem như luyện cốt cao thủ cũng sẽ bị tùy tiện đánh g i ế t trần uyên có cái này tự tin nhưng ngoài dự liệu là trần uyên một đao tựa hồ lâm vào vũng bùn bên trong vô ý thức trần uyên muốn rút đi nhưng thân đao văn kia không động ý thức được điểm này về sau trần uyên chấn động trong lòng biết đây là gặp mình căn bản là không có cách ngăn cản cứng giả lập tức bung tay muốn phải thoát đi gian phòng hô một trận g i ó lạnh vội qua gian phòng bên trong ngọn đèn bị n h a n lửa một đạo bình thản mà quen thuộc thanh âm vang vọng tại trần u y ê n bên hai thực lực cũng không p h à m gian phòng ánh đến chiếu dọi ra một khuôn mặt t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nhìn xem hắn chính là trương huyền giờ phút này một cỗ vô hình khí lưu bao phủ ở trên người hắn trần u y ê n trôi đao kia liền bị l u ồ n g khí kia giam cấm không cách nào động đậy xa xa nhìn lại giống như là đình trệ tại không trung trương trương đại nhân trần u y ê n trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm vội vàng chắp tay nói hiện tại hắn rốt c ụ c cảm nhận được mình cùng ngưng cương cảnh giới bên trong cường giả ở giữa t r a n lệch đơn giản đáng sợ cái kia một cỗ vô hình cơ khí tựa hồ có thể ngăn cách hết thảy có thứ này tại á m khí mũi tên vôi loại hình đồ vật cơ bản đều không tạo nên cái tác dụng gì trương huyền đứng c h ắ p tay trên thân cương khí c h i ệ t hồi trần n g uyên trường đao ken một tiếng ngã xuống đất hắn trên giới đánh giá trần n g uyên một chút bình tĩnh nói theo bản xứ nhận được tin tức hồ sơ n g ư ờ i ba tháng trước vẫn chỉ là một cái luyện r a võ giả nhưng vừa rồi một đao kia đã cơ hồ đạt đến luyện cốt võ giả định phong có thể nói cho ta biết là làm sao làm được sao trần n g uyên ánh mắt c h ấ p động suy tư nên như thế nào tròn đi qua mới có thể không gây nên hoài nghi cũng không thể nói cho vị này trương đại nhân mình là từ một cái thế giới khác xuyên qua đến sở dĩ có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên là bởi vì chính mình có được ngón tay vàng duyên cơ à? không nói trước hắn tin hay không trần uyên mình vậy không có khả năng đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào đây là hắn tôi trung cực bí mật nhìn xem trần uyên nhất thời t r ầ mặc m trương huyền nhẹ bỗng lúc nhích con mắt được rồi mỗi cái người đều có mình bí mật bản xứ chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi không cần nghĩ đến lựa bị ta đại nhân thứ l ỗ i trần mô đã từng đáp ứng qua vị tiền b ố i kia không sẽ tiết lộ việc này trần uyên thấp giọng nói khẩn cấp như vậy tình huống dưới biên ra cái gì hoang ngôn căn bản giấu diếm bất quá trương huyền chẳng bằng chức chỉ giữ trầm mặc trương huyền nhẹ g ậ thanh đ nhâm đ rất bình tĩnh tựa hồ nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trần mỗ phi thường chắc chắn tuyệt không giam cầm việc này lừa bịp đại nhân trần liên sắc mặt thập phần nghiêm trọng nói đi những con chuột kia trốn ở nơi nào thành bắc ngoài mười dặm thứ thân tự thứ thân tự trương huyền nghe vậy khẽ to mày người có cái gì căn cứ trương huyền thân ở nam l a n g phủ tự nhiên sẽ đối với nam l a n g phủ bên trong thế lực có hiểu biết trong đó liền bao quát cái này phật môn chi nhánh tử văn tự bình an huyện bên trong ít có mấy cái có được ngưng cương cao thủ tọa c h ấ n thế lực một mực cực kỳ an ổn chưa bao giờ gây qua loạn gì nếu như không phải trần uyên như thế chắc chắn phân h ư ợ n g hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không trần uyên mong muốn mượn đ a u giết người việc này còn muốn từ tháng trước lưu gia thảm án diệt môn nói lên trần uyên đ ấ y lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu đầu tiên là nói tại lưu gia trong phủ nhạy cảm đã nhận ra hung thủ có thể là một cái chân thọn hình thể hơi béo sau đó còn nói hướng hoàng hưng bẩm báo về sau bị giăn dậy về sau hoàng gia cùng vô sinh giáo cấu kết sự tình bại lộ về sau trong lòng lẩn lẩn ý thức được một chút chuyện ẩn ở bên trong l i ề n bắt đầu trong bóng tối tại bình an huyện điều tra về sau trần u y ê n mong muốn thẩm vấn hoàng hưng lại phát hiện hoàng hưng đã chết vốn cho rằng sự t ì n h cứ tính như vậy không nghĩ tới trước đó tại từ ân tự thắp hương thời điểm ngẫu nhiên gặp một cái chân thọt hòa thượng lúc ấy hắn chấn động trong lòng từ hướng này tra được phát hiện năm gần đây rất nhiều xảy ra chuyện người hoặc là mình hoặc là người nhà đi qua từ ân tự thắp hương về sau lại từ một cái con đường biết được từ ân tự chủ trì đã bế quan rất lâu bây giờ trong chùa quản sự đều là bị giám chùa đề lên năm những chuyện này toàn bộ đều có theo nhưng cha có lo gì không sợ bị cha khác biệt duy nhất là trần uyên đổi thời gian hoa ngôn khả năng sẽ bị vật trần nhưng nói thật sẽ không còn nữa tuần thiên ti mắt là vô sinh giáo yêu nhân cũng không phải quá trình lo gì trần uyên chỉ là lấy phòng ngừa và nhất n g h e xong về sau trương huyền ánh mắt lấp l ó e không yên trên người trần uyên trên giới lưu truyền trong mắt lộ ra một chút thưởng thức nếu như trần uyên dạng thuật là thật vậy hắn thật đúng là một nhân tài lại thêm nó tuổi tác cùng thực lực bốn đúng như ngươi nói chuyện xác thực tất cả chứng cứ đều chỉ hướng từ ấn tự đại nhân nên sớm không nên chậm trễ nhất mấy ngày gần đây bình an huyện bên trong phi thường bình tĩnh nhưng ta h ẩn ẩn cảm giác vô sinh giáo cái kia chút yêu nhân có lẽ đang nổi lên cái gì cái khác âm mưu trần uyên ngưng tiếng nói trương huyền liếc qua trần uyên t r ầ m m ặ t một lát cái này chút vô sinh giáo yêu nhân tại bình an huyện phạm phải tội ác cũng nên đến thanh toán thời điểm ngày mai đ ộ c thủ trồi q u é t giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín mươi một đối tử ân tự đậu thủ hôm sau sáng sớm huyện ý lý minh khải bình tĩnh khuôn mặt ánh mắt tại trước mặt một đám bộ k h ó i nha dịch trên thân chậm rãi quét qua trong lòng có một khấu nộn ngạt nguyên lai tưởng rằng còn có thể bình an đến nhiệm kỳ rời đi không nghĩ tới hôm nay d ạ n g sáng trương huyền liền tìm được hắn vận dụng tuần thiên sứ quyền lợi lệnh cưỡng chế huyện nha tất cả bộ k h ó i nghe lệnh thậm chí liền xem như hắn cũng không thể không nghe lệnh liền xem như có ý kiến cũng phải các loại sau này lại hướng thượng quan b ẩ m báo về phần hiện tại nghe lệnh là được bất luận là quyền thế vẫn là thực lực hắn đều muốn so trương huyền thấp không chỉ một bậc thực sự không dám phản kháng nhưng trong lòng vẫn rất có lời á n giận làm quan khi lâu thật sự không nguyện ý liều mạng v đó là giết người không chớp mắt người trong ma đạo theo chân bọn họ giao thủ hoàn toàn chính là sinh tử c h é m giết hắn vậy tuyệt đối không ngờ rằng trương huyền nói cho hắn biết vô sinh giáo tặc tử tại bình an huyện ẩ n tàng chỗ lại là tử ân tự lý minh khải do xét đám người thời điểm trần n g uyên vậy tại không chút biến sắc đánh giá lý minh khải trương huyền không có một mình phái người vây công tử ân tự mà là chuẩn bị để huyện nha bộ khoái đi thử xem những vô sinh giáo đó yêu nhân nước v ề p h ầ n bọn hắn hội sẽ không sớm nhận được tin tức bốn nói thật rất khó đầu tiên vô sinh giáo tại tử ân tự tin tức nhiều nhất là hôm nay mới khuyết tán ra tiếp theo trần u y ê n không cảm thấy trương huyền hội không nói trước phái người tại từ ân tự phụ cận nhìn c h ă m c h ă m thông qua hôm qua ngắn ngủi tiếp xúc trần u y ê n sơ bộ phán đoán trương huyền cùng hắn giống nhau là cái cẩn thận tính cách bản quan đã tiếp vào tin tức x á c thật vô sinh giáo yêu nhân tung tích đã bị phát hiện lý minh khải ngắn ngủi nói vài câu để c h ấ n sĩ khí lời nói đơn giản cái gì g i ế t địch có thưởng thụ thương có phủ lâm trận bỏ chạy người trọng phạt xuất phát lý minh khải lên một con ngựa cao lớn một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất đằng sau thì là trần liên xuất lĩnh lấy mười mấy kỵ lại về sau thì là gần trăm bộ k h o i nha dịch cùng càng nhiều bạch dịch phân loại hai đội theo sau lưng huyện nha bên trong huyện lệnh ngô thanh phong nhấp nhẹ lấy nước trà ánh mắt bình tĩnh rất nhanh một cái nha dịch vội vàng chạy vào đại nhân lý huyện u y đã dẫn người xuất phát biết đi xuống đi t i c h ứ c cáo lui đứng tại ngô thanh phong bên cạnh huyện thừa triệu thúc bình nhữ mày nói đại nhân vô sinh giáo yêu nhân sự tình một khi bị t r ọ c ra đến thế nhưng là ngài sai lầm à lý huyện u y một tiếng chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp đậu thủ quả thực là đối với ngài mễ thị với lại thế mà còn không hướng chúng ta thông báo t ì n báo ngô thanh phong đem chén trà phóng tới trên mặt bàn thản nhiên nói thúc bình a ngươi thật cho rằng như vậy sao vô sinh giáo yêu nhân dịch tả huyện vực người người có thể chu diệt lý huyện lý động thủ khả tạo phúc bách tính đại sự há có thể riêng lấy sai lầm luận s ự cái này triệu thúc bình ngữ khí cháy lấp thúc bình a ngươi cùng bản quan cũng không ít năm t h ắ g đi nô thanh phong ánh mắt chuyển hướng triệu thúc bình đại nhân tiền nhiệm bình an huyện bắt đầu hạ quan liền nhìn ra đại nhân là một vị vì dân chờ lệnh quan tốt tự nhiên cảm mến quy thuận triệu thúc bình lập tức chắp tay ha ha bản quan đối đãi ngươi vậy không tệ a triệu thúc bình trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm thấp giọng nói đại nhân đối ty trước tất nhiên là tốt vậy là ngươi như thế nào hồi báo bản quan Ti c h ứ ừ bản quan đã được đến tin tức xác thật ngươi chính là tiềm vận tại huyện nha bên trong vô sinh giao hạm tuyến bản quan thật sự là hô đồ thế mà không có phát giác được ngươi đã sớm cùng hoàng hưng cấu kết ở cùng nhau bây giờ suy nghĩ một chút giết hoàng hưng cũng là ngươi ở sau lương cấm nôn thật sự là tàn nhẫn a hoàng hưng chỉ sợ tại trong lao còn làm lấy người đem hắn cứu ra ngoài mộng đại a nô thanh phong nhìn chăm chú triệu thúc bình c h ắ c cứ đại nhân hạ quan hạ quan là bị hoan hưởng triệu thúc bình có chút cả lăm trong lòng đã mất có chừng có mực có lời gì sau này hay em nói đi đ è xuống nô thanh phong khoát tay chặt lại mấy cái nha dịch để ép triệu thúc bình rời đi đ ạ i đường t h ở phao một cái nô thanh phong hướng về phía một bên bình phong nói trở về về sau đừng quên chuyển cáo trương đại nhân triệu thúc bình cái này tặc tử đã bị cầm xuống lý minh khải gặp được trương huyền nô thanh phong tự nhiên vậy không có khả năng ngoại lệ muốn động thủ liền muốn cùng một chỗ động thủ đem huyện nha bên trong tiềm ẩn người toàn bộ bắt lại triệu thúc bình cùng vô sinh giáo có cấu kết là trần n g u y ê n suy đoán nhưng thông qua hắn g i ả n g thuật trương huyền vậy cơ bản nhận định khẳng định có quan hệ là lấy trực tiếp tìm được nô thanh phong còn p h ả i thủ hạ tuần thiên vệ đi theo hắn mặt ngoài nói là hộ vệ hắn an toàn kỳ thực lại là giám thị thứ h â n tự phía sau núi một chỗ bể rộng chừng mấy trượng huyết trì trước đó đứng vững mấy người bọn hắn nhìn hướng về phía trước tanh hôi huyết trì ánh mắt có chút hưng phấn cùng kính sợ các loại th có một tế đài phía trên khắp vẽ lấy các loại thần bí đường vân một mực kéo dài đến tế đàn chỗ một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ ló bên trong nơi đó bị máu tươi bao khỏa tựa hồ tại dựng dục cái gì thuộc hạ gặp qua thanh sứ đứng tại phía trước nhất một cái không lông mày hòa thượng trên mặt có chút khó mà ư ớ c chế hưng phấn hướng về phía phía trước h u ế t chỉ không người quỳ gối hắn gọi giới nan bây giờ từ ân tự g i á m chùa đứng tại bên cạnh hắn mấy cái người áo đen mang trên mặt mặt nạ quỷ cùng sau lưng giới nan đồng nói thuộc hạ gặp qua thanh sứ mấy người âm thanh tại vắng vẻ trong sơn động tiếng vọng hồi lâu một đạo có chút khản giọng thanh âm từ huyết trì bên trong phát ra giới nan tứ quỷ các ngươi làm rất tốt đợi đến bản s ứ thương thế triệt để khôi phục thất không tiếc ban t h ư ở n g vì thánh sứ hiệu mệnh chính là chúng ta chi vinh hạnh giới nan cao giọng nói kiệt kiệt kiệt giới nan bản s ứ không có nhìn l ầ m ngươi yên tâm ngươi cũng tìm được ngươi mong muốn đồ vật nhanh nhiều nhất ba ngày bản s ứ liền có thể khôi phục còn có cái này tạ vật vậy cuối cùng đem bị ta k h ô n g chế huyết trì phía dưới âm tiếng cười âm không dứt tựa hồ rất là đáp ý trước đó vì cầm tới cái này tạ vật hắn thân chịu trọng thường không thể không trốn ở chỗ này phân đả đến nay đã có hơn hai tháng hai tháng đến hắn mấy lần nếm thử khống chế cái này tạ v ậ t chỉ tiết cuối cùng đều là cuối cùng đều là thất bại vì thế hắn không thể không dùng thành giao bí pháp c h i t để áp chế thứ này tạ tính nhưng đại giới thì là không thành công trước đó không thể động đậy một chút mỗi ngày chỉ có thể hấp thu chút huyết dịch làm thức ăn thậm chí trước hắn cực kỳ coi trọng một người đệ tử nha môn giết chết đều lựa chọn nhẫn lại hắn đệ nén khát máu dục vọng chỉ chờ tới lúc thương thế phục hồi như cũ khống chế món linh vật này hắn thì tương đương với có được một kiện có thể tuyệt địa lật bàn áp chủ bài dầu gì khiến cho phía trên hắn vậy có thể có được có được chỗ t ố Luân chín hồi kiếp trong ở về thời h lê sơ, p tá i chùa ư n chiến. g Đại Đà tạ t ba, ba tiếng chuông vang tất có đại sự phát sinh đây là sơ đại chủ t r ỉ lưu lại hạ quy củ cái gì huyết chỉ phía dưới người có chút k i n h sợ bây giờ s ắ p viên mãn món tiêu tả vật vậy s ắ p bị k h ô n g chế hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì yêu tiêu h thân thánh sứ yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ không để cho người đã quáy dày ngại khôi phục giới nan vội và nói g n tứ quỷ các ngươi theo giới nan cùng đi nếu như muốn đ ộ n g thủ liền đem bọn hắn toàn bộ rết sạch có đ ạ i lượng máu tươi rót vào bản s ứ có thể càng nhanh khôi phục tuân mệnh huyết chỉ phía dưới tồn tại lại trầm mặc một cái trước mắt thấp giọng nói nếu như chuyện không thể làm gõ vang tiếng trung lại vì ta chống đỡ một canh giờ thời gian đây là hắn cực h ạ n vì thế hắn hai tháng này cố gắng đều đem hóa thành cho bụi chỉ có thể làm lại từ đầu nhưng hắn nhất định phải làm như thế cùng l ắ m thì rời đi nơi đây đổi lại một cái phân đà cũng không thể đem mình đặt hiểm cảnh rất nhanh mấy người rời đi huyết chịu ngủ cục nổi lên mấy cái cua thường trưng ơ màu đỏ như máu người giấy từ bên trong huyết chỉ phiếu khởi giờ phút này thứ ân tự sơn môn trước đó mấy trăm bình an huyện nha dịch gác giáo lấy đ ợ i trường đao vượt tại eo trước gần bốn mươi vị nha dịch cầm trong tay nọ cơ nhìn chằm chằm vây quanh ở từ ân tự trước đó kinh một đám tín đồ n h o nhao chạy từ tán mấy chục cái từ ân tự võ tăng cầm trong tay côn đ ổ n g cản ở trước cửa ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ở phía trước nhất lý minh khải trên thân dám cản nha môn điều tra giết không tha lý minh khải đứng ở phía trước nhất âm thanh lạnh lùng nói phật môn thanh tị n h n ơ i há lại cho các loại quái nhiễu một đạo bình thản thanh â m tại một đám võ tăng sau lưng vang lên lập tức tránh ra một con đường cả người khoác cả xa không lông mày lao hòa thượng mà không biểu tình đi đến phía trước nhất giới đắng ở đâu lý minh khải c a o mày trên giới đánh giá cái này hòa thượng một chút cảm giác phi thường lạ lẫm thứ ân tự chủ trì hắng ặ p qua mấy lần không phải người này bần tăng giới nan giới đắng s không nên gặp người vị đại nhân này có chuyện gì giới nan cao giọng nói chuyện gì hừ b ả n quan đã đạt được chứng cơ s á c thật từ â n tự bên trong liền ẩ n dấu vô sinh giáo yêu nhân ngươi nếu không hứa điều tra cũng đừng trách b ả n quan hạ lệnh tàn sát tăng lữ lý minh khải cất giọng nói giới nan nghe được lý minh khải nói tới sắc m ặ t không có bất kỳ cái gì c h ấ n kinh ánh mắt tại một bọn nha dịch trên thân chậm rãi quét qua cười lạnh một tiếng nói triều đình thật sự là thật lớn uy phong a cũng được đã bị phát hiện đây cũng là không có gì tốt ẩ n dấu đi các vị hiện thân a giới nan quát khẽ một tiếng bốn cái người áo đen trong nháy mắt từ bình an trong chùa mượn lực bay lên trong hư không liền chút mấy cái rơi vào giới nan bên cạnh cái này bốn đạo bóng dáng từng cái thân khỏa áo bào đen trên mặt mang theo mặt nạ quỷ chỉ lộ ra một đôi mắt trống rỗng trần n g uyên ánh mắt ngưng tụ cái này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a thứ ân tự người đơn giản như vậy liền thừa nhận chẳng lẽ không phải hẳn là mình mang theo nha môn người một đường tìm tới phía sau núi sau đó bọn hắn thẹn quá hóa dần phía dưới mới động thù sao với lại đột nhiên thoát ra bốn người trên người có một cỗ như có như không khí thế cùng lý minh khải không khác nhau chút nào cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn toàn bộ đều là ngưng cương cảnh giới cao thủ tính cả cái này giới nan cũng chính là năm vị ngưng cương cái này là bực nào khái niệm toàn bộ bình an huyện trước đó bên ngoài cũng chính là ba cái dưới ngưng cương cao thủ mà thôi triệu nam sơn là nửa cái nhưng bây giờ từ ân tự bên trong vậy mà ẩn giấu đi năm vị thậm chí bên trong cứu lại còn có hay không ai cũng không nói chắc được trần uyên cực kỳ may mắn trước đó mình không có lô mãn hành động nếu không hiện tại c h ỉ sợ đã thành huyết nô may mắn q u a đi thì là thật sâu lo lắng coi như trương huyền thực lực phi phạm nhưng hắn có thể lấy một địch bốn sao bốn vị người áo đen hiện thân thời điểm không ngừng trần nguyên trần kinh lý minh khải đồng dạng con ngươi sâu co lại có chút không khỏi kinh hãi một cái nho nhỏ bình an huyện vậy mà tụ tập nhiều như vậy ngưng c ư ờ n g cao thủ giới nan khỏe miệng khanh nết lộ ra một vòng cười nhạt nói lý minh khải đã ngươi muốn tìm chết bần tăng liền thành b o n ngươi vừa vặn tăng thêm các ngươi những người này thánh sứ cũng có thể càng nhanh khôi phục ánh mắt của hắn quét qua lý minh khải sau lưng một bọn nha dịch bộ khoái giống như là lại nhìn từng cô thi thể có đúng không một đám chuột cũng dám khẩu xuất của nôn giới nan tiếng nói rơi tôi h một đạo giống như chuông lớn thanh â m vang vọng tại mọi người bên h a i hiu một thanh trường đao phá không mà đến thẳng tắp cắm ở hai phe nhân mạ ở giữa trương huyền một bộ màu đen áo dài trước ngực kêu lên một đạo bạch sắc đường vân m ặ t không biểu tình từ phương sang ngự không mà đến dưới chân giống là có cái gì cầu thang bước chân xê dịch ở giữa liền đến phụ cận ngự không mà đi c h â n nguyên chấn động trong lòng nhưng suy nghĩ cẩn thận tự a hồ lại cũng không phải như vậy trương huyền tự hồ là đem quanh thân cơ khí ngưng tụ thành dưới chân có thể mượn lực trợ lực cho nên mới có thể đạt thành dạng này cảnh tượng phải gọi làm lướt đi càng thêm chuẩn sắc một điểm nhưng vậy đầy đủ kinh người trương huyền hiện thân về sau sau một k h ắ c gần mười đạo thân mang màu đen huyền y tuấn thiên vệ từ bốn vương tám hướng vào tới trong đó liền bao gồm trần huyền châu biết rõ nhạc sơn tuấn thiên sứ trương huyền giới nan sắc mặt ngưng trọng dị thường thông qua đường dây khác cùng trước đó chỗ giao thủ đạt được phán đoán cái này trương huyền thực lực đã đạt đến thiên cương cấp độ thực lực cực kỳ cường đại nam l a n g phủ thánh giáo phân đà bị diện liền có hắn ra một phần lực trương huyền trần liên ở một bên e trong lòng hiểu rõ g i lại cái này tên chỉ bằng các ngươi vậy dám hò hét trương huyền ngữ khí băng hàn trương huyền ngươi c h ớ có quá mức p h ế t lối coi như thực lực ngươi xuất chúng chẳng lẽ còn có thể địch đến qua ta năm người liên t h ủ không thành một cái mang theo mặt nạ quỷ người áo đen uy hiếp nói lý minh khải sắc mặt tái xanh cảm giác có bị mạo p h ạ m đến làm cản trương huyền đưa tay t r ộ một m cái trên mặt đất trường đao rơi vào trong tay m ặ t không biểu tình nhìn về phía mấy người a các ngươi cùng lên đi trần uyên mắt thấy đại chiến muốn bắt đầu nhún mày không chút biến sắc lui đến đám người sau lưng liếc nhìn lại trần uyên cái này dung nhập một đám bộ k h o i bên trong người tia không chút nào thu hút giữa sân mấy vị cao thủ vậy không có khả năng đem l ự c chú ý phóng tới trên người hắn côn vọng tìm chết thử thật coi là chúng ta sợ ngươi mấy cái người háo đen nổi giận nói, nói nhảm ó i n nhiều quá các ngươi không đậu thủ cái kêu bản xứ liền tới đậu thủ trương huyền nhẹ hư một tiếng quanh thân trong nháy mắt ngưng lượn quanh một cỗ cương khí kim màu xanh bước ra một bước trường đao trong tay đột nhiên chém ra một đạo màu xanh đao mang phá không chém xuống vây anh mấy người lập tức tránh lui giới nan hít sâu một hơi song trường hắc khí lở quắc khé nói đậu thủ giết bọn họ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương chín mươi ba phía sau núi mấy cái người áo đen nhìn nhau một chút sau đó cùng nhau đập thủ bốn chuôi đen kịt r ư ờ n g kiếm ra khỏi vỏ rời khỏi tay đâm về trương huyền k e n k e n k e n trường kiếm đâm vào trương huyền quanh thân c ư ơ n g khí bị lực đạo bắn ra bắn tên lý minh khải vung tay lên quắc k h ẽ nói ba ba bá mấy chục núi tên nhọn trong nháy mắt bạo phát giống như là mở ra một tầng lưới tên hướng phía mấy cái người áo đen bao phủ tới chi tiết mặc dù làm bọn hắn hốt hoảng một chút nhưng cũng không nhận được cái gì thường thế tương phản bốn người liên thủ giống như là trận pháp bình thường đem trương huyền quay trúng quanh cùng một chỗ trong lúc nhất thời dường như đem thành công k h ố n trụ giới nan gặp này sắc mặt nghiêm túc bốn người bọn họ liên thủ cho dù là thiền cương cao thủ vậy có thể giải quyết rơi nhưng bây giờ lại chỉ có thể đem trương huyền vây khốn căn bản là không có cách tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương quay đầu nhìn thoáng qua phía sau núi phương hướng giới nan hít sâu một hơi nhất định phải ngăn chặn chỉ cần thánh sư tới những người này một cái đều trốn không thoát giới nan sở dĩ lựa chọn đậu cũng là nhìn ra cái này chút triều đỉnh gia hỏa đã nắm giữ chứng cứ nếu không sẽ không dốc hết toàn lực cho dù là hắn không hạ lệnh nha môn v ậ y hội trước t i ê n đậu thủ hiện tại đậu thủ cũng có thể cho thánh sứ một cái phản ứng thời gian nghĩ tới đây giới nan đưa tay đoạt qua bên cạnh một cái võ tăng trưởng côn sau đó đột nhiên ném ra đông to lớn tiếng trung vang vọng giết bọn họ sau đó giới nan hướng về phía một đám võ tăng cao giọng nói chân không quê quán vô sinh cha mẹ thiên hồn bất diệt trường sinh bất tử mấy chục cái võ tăng cao hô khẩu hiệu đem trên thân tăng bảo xé rách xuống tới l ộ đã xuất thân thượng thần bí đ ư ờ n g vân hai mắt toàn bộ đều là dị thường của nhiệt thần s á c sau đó riêng phần mình cầm lấy côn đ ồ n g cũng hoặc là thiến trượng hung hãn không sợ chết giết hướng về phía trước bộ khoái nha dịch lý minh khải đem mệnh lưu tại nơi này a bắt giặc trước cầm vương chỉ cần đem lý minh khải giết hắn thủ hạ cái kia chút bộ khoái nha dịch trên cơ bản vậy liền không có cái gì đấu trí cuối cùng sẽ thành đợi làm thịt cứu non giới nan hai tay chấn động trên thân nổi gân xanh một bước vọt lên lòng bàn tay huyết sắc lòng lánh đột nhiên đánh phía lý minh hải lý minh khải ánh mắt chấn động sợ h ã i trong lòng chi ý lập tức rút ra trường đao trong tay đón đỡ phanh giới nan hiện ra huyết q u a n g tay phải đánh vào trên thân đao b á c h luyện đao trong nháy mắt ố n l ư ợ n g lý minh khải bị một đao kia đánh lui mấy trượng mới dừng lui lại bộ pháp sắc mặt phi thường khó coi hắn cùng cái này không lông mày hòa thượng ở giữa t r ê n lệnh một cái tiểu cảnh giới rất khó đền bù có thể ngưng sát đại biểu cho hắn thực lực có thể siêu việt hắn mấy lần mấy vị liên thủ ngăn trở hắn lý minh khải nhìn về phía nhà sơn mấy người bằng trình hắn căn bản là rất khó ngăn trở ra hòa này nhất định phải có người kiềm chế、Lên. giết cái này chút rắt rưởi nhạc sơn nhẹ gật đầu lập tức đ ọ c thủ giết trần u y ê n rút ra bên hông trường đao một chỉ lại là một vòng mũi tên thả ra trong khoảnh khắc đánh ngã mấy người còn có mấy người trên thân cắm tiễn hung hãn không sợ chết phóng tới một bọn nha dịch lúc này đã tới không kịp lại đến một vòng trần u y ê n dẫn đầu sông lên trước trường đao vung vẩy đao sáng lóng lánh trực tiếp chém xuống một người cánh tay nhưng người kia hai mắt vẫn như cũ cuồng nhiệt không thèm để ý chút nào thương thế trên người tựa như không có cảm giác đau bình thường có trần liên sung phong đi đầu bộ k h o i nha dịch cũng không dám lui lại chen trúc lấy rết đi lên toàn bộ t ừ ân t ừ trước hỗn chiến một mảnh không ngừng có trong chùa võ tăng gia nhập chiến trường mặc dù nhân số so nha dịch ít đi rất nhiều nhưng sĩ khí phi thường cao lại thực lực bất phàm cái kia chút bạch dịch cơ bản cũng là chịu chết chỉ có nhiều năm lão nha dịch mới có thể ngăn ở bọn hắn tiến công t r â n n g u y ê n một bên chết giết một bên quan sát lấy giữa sân thế cục không thể không nói trương huyền thực lực là thật là mạnh mẽ lấy một đ ị c h bốn mảy may không rơi hạ phòng thậm chí còn có thể đem cái kia bốn cái áo bảo đen võ giả đánh lui chỉ có thể dựa vào liên thủ mới có thể nỗ lực trèo trống ngược lại là lý minh khải bên kia lâm vào ràng co cái kia không lông mày hòa thượng thực lực theo chân bọn họ hoàn toàn đi vắng một cái cấp bậc liên thủ mới có thể khó khăn lắm ngăn cản lý minh khải mặc dù cũng là ngưng cương cảnh giới cao thủ nhưng tranh lệnh quả thực là có chút đại chết đi một cái hai mắt đỏ rực đầu chọc hòa thượng lan g không vật lên đánh tới hướng trần nguyên đầu lâu lan trần nguyên lấy lại tinh thần nắm chặt trường đao trong tay lục hợp đao pháp uy vũ sinh gió một đao chặt đứt nó trong tay vẫy gỗ hai đao gọt sạch nó cánh tay trái đao thứ ba trên mặt đất lăn xuống một cái đầu lâu máu tơi trong nháy mắt từ nó chỗ cổ phun ra ngoài gào thét âm thanh t i ế n a n h minh hoảng s trần ân tự t ư ớ c chém giết k nguyên, nguyên, nguyên mắt xưa nay không là cái gì chém giết mà là khi vận thế đản trị dẫn huyết sát đao kim cương lưu ly thân tại thủy linh châu đều đổi trần nguyên sinh ra cực điểm trợ lực hắn cực kỳ mong đợi huyết sát đao sẽ mang cho mình trợ giúp gian phòng bên trong rất nhiều chưa kịp chạy trốn tín đồ run lẩy bẩy trốn ở góc tường trừ cái đó ra còn có một số tăng lữ vùi đầu d ư ớ i đáy bọn hắn không phải vô sinh giáo người mà là thật từ ân tự tăng c h ú n g trần u y ê n không có phản ứng bọn hắn mà là một đao đem phòng ốc chẳng phá nhanh chóng nhanh rời đi mục tiêu chính điện trần u y ê n không biết bên ngoài chém giết còn sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian cho nên nhất định phải mau chóng rất nhanh trần Nguyên l i ề n đạt tới chính điện trước đó không có chút nào đình trệ hắn trực tiếp tiến nhập bên cạnh một chỗ tiểu miêu hoang vừa mới đi vào đột nhiên một đạo trưởng gió đánh tới trần u y ê n banh thân khí huyết c u ầ n c u ộ n không có chút nào đình trệ đồng dạng đấm ra một quyền phanh đột kích người kia trong nháy mắt bị oanh bay phát ra một trận gần cốt bẻ g â y thanh âm ân là ngươi là ngươi trần u y ê n tập trung nhìn vào trên mặt đất tên kia chính là trước kia cái kia chân thọn m ậ p m ạ n mà trên mặt đất ra hỏa vậy kinh ngạc tại đơn ư g trưởng mang theo không dám tin ánh mắt chăm chú nhìn trần u y ê n trên thân q u a n p h ủ thấp giọng nói là ngươi thanh nha m ô n người dẫn tới trần liên lạnh lùng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn một đao chém xuống đầu của hắn ánh mắt ngươi là sinh trưởng ở trên mông sao trả lại hắn thanh nha m ô n người dẫn tới hắng rõ r không có xử lý trên mặt đất thi thể trần uyên đem rèm vải kéo ra, quay đầu nhìn một cái phi thường đoạn tuyệt đi vào qua miếu hoang đằng sau là một mảnh tre chắn ánh mắt rừng cây trần uyên không có quá nhiều quan sát đi thẳng vào trần uyên xuôi theo trên mặt đất đường nhỏ dưới chân giống như là sinh gió bình thường dùng gần mười hơi thời gian đi ra rừng cây mà ánh vào hắn tầm mắt thì là một chỗ c h u ỗ i lùi núi nhỏ trên núi nhỏ khắc vẽ lấy một tôn nhắm mắt phật tượng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hạ ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương chín mươi bốn huyết xác người giấy tại phật tượng phía dưới thì là có một cái cửa hang trần u y ê n lại lần nữa t r ư ơ n g mở thiên nhãn một vòng thanh sáng long lánh rốt cục tìm được một tay cầm thật chặt bên hông chừng đ a o trần u y ê n hít sâu một hơi c h ậ m rãi đi vào chất động nhìn bốn phía phi thường cảnh giác bởi vì hắn không cách nào phán đoán từ ân tự bên trong rốt cục có bao nhiêu ngưng cương cảnh giới cờ ư n giả mặc dù bên ngoài đã có năm cái nhưng người nào có thể bảo đảm bên trong liền không có nữa nha trần u y ê n cái này kỳ thật cũng là tại bác lấy hắn thực lực bây giờ nếu như đối thủ là bên ngoài loại kia người áo đen tiêu chuẩn cơ bản cũng là cựu từ nhất sinh thậm chí là mười chết vô sinh cục diện nhưng Đây là trong ư ớ c mắt h có hang núi cực kỳ hẹp trần liên Vừa m vững vàng ngưng thần bước nhẹ hướng phía bên trong chậm rãi đi đến tước chừng đi mười hơi thời gian trần n g u y ê n dừng bước ánh mắt nhìn lại ngay phía trước là một cái cao lớn đá xanh môn trên cửa lít nha lít nhít toàn bộ đều là phạt văn trần g liên có thể nhận ra một chút là phật môn tĩnh tâm kinh văn、Ấm、ẩm ẩm trần n g uyên s o n g trưởng tre chùm lên một cái trên cửa đá sau một khắc dưới mặt quần áo kim sơn tràn ngập b o à n thân một c ỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể tuân ra sắp tới ít ngàn cân cửa đá sinh sinh đầy ra、Khủ. vừa mới đầy ra một cỗ so với vừa rồi nồng đậm mấy lần huyết tinh mùi hôi thối trong nháy mắt từ sau cửa chuyển đến trần n g uyên núm mày mạnh liệt vừa dùng lực cửa đá trong nháy mắt mở ra sau đó trần uyên liền cương tại chỗ phía trước có một vài chợ rộng không biết bao sâu huyết chỉ trên bờ bạch cốt trồng bắt đầu vài chợ cao đây là giết bao nhiêu người trần u y ê n lẩm bẩm nói hắn biết bình an huyện hẳn là mất tích rất nhiều người nhưng cũng không có một cái trực quan cảm thụ cho tới bây giờ trần u y ê n mới xem như minh bạch vẹn vẹn cái này một tòa huyết chỉ, chính là không biết dùng bao nhiêu nhân mạng lấp đi ra t h ở phao một cái trần u y ê n bài trừ rơi mình cái khác cảm xúc trong mắt hắn một màn kia thanh quang bắt đầu từ ở giữa a o máu chỗ chính giữa tế đàn phát ra bốn phía g i xét trần u y ê n rất chân thành cảnh giác bốn phía cất bước đi vào sau cửa đá s â động nơi này cực kỳ yên tĩnh ngoại trừ huyết tinh vị đạo bên ngoài tựa hồ liền không có những vật khác ánh mắt c h ấ p động trần uyên đùi phải khẽ quang câu lên một khối đầu người lớn nhỏ tảng đá đột nhiên đa hướng về phía huyết trì b à ảnh trong huyết trì đỏ tươi huyết dịch văng khắp nơi tảng đá rơi vào huyết trì bên trong không có bất kỳ cái gì dị dạng kế tính toán thời gian trần uyên biết mình không thể lại tiếp tục trì hoãn thời gian lập tức bước chân mượn lực vọt lên muốn nhảy đến ở giữa ao máu cái kia một tòa đàn tế phía trên Trật. phía dưới huyết trì bên trong hiện lên từng vệ huyết quang mấy cái màu đỏ như máu bóng dáng đột nhiên đánh út về phía vọt trên không trung trần uyên một đạo màu đỏ như màu bóng dáng bị trần l u y ê n trong nháy mắt đem đầu lâu chém xuống rơi vào huyết trì bên trong mà trần l u y ê n vậy mượn nhờ vung đao cường độ một lần nữa về tới cạnh huyết trì người giấy trần l u y ê n nhìn thấy màu đỏ bóng dáng thời điểm trong lòng giật mình mặc dù màu sắc khác nhau nhưng phía trên c ắ t may thủ pháp cùng hắn ban đầu ở bình an c h ấ n trần bình an trong tay bản thân nhìn thấy người giấy cơ hồ một vòng một dạng trần bình an cùng cái này chút huyết trì chủ nhân có quan hệ hết thệ có bốn tờ người giấy toàn thân bị huyết sắc nhiễm hồng trên mặt vẽ lấy người chết trang dung giống như là có linh trí bình thường điểm làm bốn phương tám hướng đối trần u y ề n đ ộ n thủ Mà trước đó Trần đó n giấy u xuống đầu lâu tờ giấy kêu người cũng không có không ảnh hưởng hành động gì, trong ự a hồ đồng dạng bị dẫn dắt bình thường hướng hắn đánh đồng dạng dẫn người Giấy dắt bị Bá. tới. t tay giấy đao ở trên không phát ra sắc bén thanh âm muốn đem trần uyên chặn ngang chặn đứt trần uyên lập tức kho người n g một tránh lăng không bay lên trong tay lục hợp đao p h á p liền liền thi triển trong hư không lộn mấy vòng đem tờ giấy thứ nhất người quấy thành giấy vụn loại này hình thái phía dưới không có khả năng còn lần nữa khôi phục ba cái người giấy hung hãn không sợ chết căn bản vốn không biết tử vong là vật gì máy móc tiếp tục ra tay với trần uyên hai người dắt công một trái một phải trần uyên nghiêng người một tránh một cước đạp ở bên phải người giấy trên thân rất có c o giãn trần u y ê n mượn lực mà lên tấm thứ ba người giấy đang lúc không chém xuống keng giấy đao cùng bách luyện đao giao kích cùng một chỗ đúng là phát ra một đạo tiếng kim thiết chạm nhau âm trần u y ê n lập tức lấn người quên trái hướng phía người giấy ngược đánh tới Phúc. trần u y ê n hiện ra h à o quang màu vàng sầm nằm đấm trực tiếp từ người giấy trước ngực xuyên qua ân trần u y ê n mướn m ẩ y cái kia vỡ vụn cửa hàng lại giống như là có hoạt tính bình thường co rút lại mong muốn trói buộc chặt trần u y ệ n cánh tay trái đồng thời một cỗ cắt đứt cảm giác tác dụng nơi cổ tay trong c h ố p mắt đem trước mặt người giấy chạm thành mấy mảnh chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất túi đầu xuống nhìn một cái trần u y ê n cánh tay trái cổ tay giờ phút này đã bị vạch ra một đạo vết máu nếu như đổi lại người bên ngoài tuyệt đối là đứt cổ tay hạ tràng thoáng qua ở giữa bốn tờ người giấy liền bị trần u y ê n giải quyết một nửa chỉ còn lại có hai tấm vẫn thẳng hướng trần u y ê n nhìn trên mặt đất màu đỏ như máu mảnh giấy vụn trần u y ê n ngứng mày cái này bốn tờ người giấy l u ậ n thủ tuyệt đối là so ra kém luyện cốt vó giả nhưng bốn tờ người giấy liên thủ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chem giết luyện cốt cũng chính là đụng phải hắn nếu không ngoại trừng ngưng cương cảnh giới cứng, giả. tuyệt đối đều là nuốt hận hạ tràng nhưng thần t i n h k h í trần uyên chậm rãi đi đến huyết trì bên cạnh k hít mắt đánh giá màu đỏ sầm huyết trì cái kia bốn tờ người giấy từ trong huyết trì bay ra cái kia huyết trì này tuyệt đối là không đơn giản nhưng huyết trì này không biết sâu cạn trần uyên cũng không xác định huyết trì phía dưới có phải hay không có cái gì đồ vật thiên nhãn thần thuật mở ra vậy không có một chút tác dụng nào môn này đồng t h u ậ t đối với khí vận tế đàn trì dẫn đồ vật có phản ứng màu rơi đay lao một bộ thân hình khô cạn nam tử mở hai mắt ra thấu qua huyết sắc có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bên bờ bên trên nhìn chăm chú trần uyên hắn hiện tại mặc dù không thể động đậy. nhưng chỉ cần ra hỏa này dám vào huyết trì hắn làm theo có biện pháp giết hắn lấy hắn ngưng cương cảnh đình phong thực lực chém giết trúc cơ võ giả không thể so với giết chết một con kiến khó bao nhiêu huyết trì bên cạnh trầm mặc một lát trần uyên cuối cùng vẫn là không có cảm thấy hạ đi điều tra không chỉ có là đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an càng bởi vì bên ngoài chém giết đoán chừng vậy sắp kết thúc rồi nhất định phải nhanh chóng đem huyết s á t đao lấy đi ngầm đầu nhìn về phía ở giữa ao máu tế đàn trần uyên trong mắt hiện lên một vòng nắm mắt dưới chân đột nhiên đập mạnh trần uyên thân hình vững vàng rơi vào bên trên tế đàn lần này không có người giấy ra đến tập kích. chương chín mươi năm tà vật huyết sát đao khi trần g u y ê n chạm đến cái tia nồng đậm huyết dịch thời điểm một cỗ nhàn nhạt, nhạt ý lạnh từ bàn tay chuyển vào đầu góc bàn tay tiếp tục hướng xuống với tới thấu qua huyết sát trần nguyên có thể mơ hồ thấy rõ ràng cái tia cái gọi là huyết sát đao cũng không phải là như trước hắn tưởng tượng như vậy là trường đao mà là một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ cùng loại với phi đao hình dạng toàn thân đen nhánh phía trên k h ắ c vẽ lấy thần bí đường vân trần u y ê n như muốn từ trong máu xuất ra nhưng vừa mới chạm đến liền có một cỗ màu đen sát khí lập tức quấn quanh ở trần u y ê n bàn tay trái bên trên một cỗ toàn tâm đau đớn thẳng vào cốt tủy vô ý thức trần u y ê n liền đưa tay rút trở về nhưng vượt qua hắn đoán trước là trôi này tiểu đ a o màu đen giống như là có linh tính bình thường đúng là chăm chú bám vào tại trần u y ê n mu bàn tay bên trên hắn chấn động trong lòng liền muốn đem thứ này ném đi nhưng không đợi trần liên độc thủ hắn toàn bộ thân hình cứng ngắc tại chỗ hoàn toàn không nhận bất luận cái gì khống chế từ huyết sát đao bên trên tiêu tán màu đen s ắ c khí bất quá trong chớp mắt thời gian liền bao phủ toàn bộ cánh tay trái toàn thân xanh đen giống như là chúng kịch độc bình thường kim cương lưu ly thân nửa quỳ tại chỗ trần u y ê n trong lòng trong nháy mắt vận chuyển khẩu quyết tâm pháp nhàn nhạt, nhạt kim sơn từ nó trước ngực lan tràn đến toàn thân chỉ có cánh tay trái hoàn toàn không cách nào chuyển hóa xé trần u y ê n trơ mắt nhìn xem mu bàn tay mình bị d ạ c h ra một đạo khẩu khí huyết sát đao chui vào mạo dưới đáy a u cô kia làn da khô cạn nam tử đen kịt trong con mắt lộ ra một vòng trào phúng trào phúng ra hỏa này vậy mà không biết sống chết đi đụng vào cái tia tà v hắn sở d ĩ tạo thành hôm nay này tấm quỷ bộ dáng thân hình gầy còm làn da nếp vốn toàn bộ đều là bái cái kia t à vật ban tặng trên người hắn hơn phân nửa tinh huyết đều là bị vật kia hút khô vì thế hắn không thể không dùng thánh giáo bí pháp đem trục ra bên trong thân thể chuẩn bị đổi một loại phương thức khác k h ô n g chế cái này t à vật là hắn từ một chỗ trong tuyệt địa ngoài ý muốn phát hiện nếu như có thể thành công k h ô n g chế tuyệt đối là một đại át chủ bài nhưng điều kiện tiên quyết là có thể trường không lấy thứ này thôn vệ khí huyết có thể lấy cực nhanh tốc độ giết người chỉ cần bị vật này phá nhập thể nội mấy tức bên trong tinh huyết liền sẽ bị hút khô cạn cho nên hắn mới bên trên tế đàn trần n g uyên cảm nhận được tự thân khí huyết đang nhanh chóng s ó i mòn nhưng tự thân lại bị sát khí chỗ vây khốn căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem mình chờ chết tại sao có dạng này trần n g uyên trong đầu lóe lên ý nghĩ này khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên không nên là như thế làm sao có thể đem mình bị mất ở chỗ này trần n g uyên suy nghĩ vừa mới triển khai đống nhiên trong đầu hắn khí vận tế đàn hiện lên một cỗ thanh sắt còn mang trong nháy mắt khắp toàn thân trên cánh tay trái hấp thu tinh huyết sắt đào đống nhiên đình trệ giống như là cảm nhận được cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật trong chốc lát trần u y ê n trên cánh tay trái màu xanh đen s ắ c khí giống như là thủy t r i ề u xuống nước b i ể n mở dạng lập tức một lần nữa rút về huyết sắt đao bên trong lẳng lặng nằm tại trần l u y ê n cánh tay trái chỗ cổ tay sau đó trần u y ê n bỗng nhiên phát giác mình có thể động không chần chờ trần u y ê n lập tức đem mình tay hào hướng lên kéo một cái hắn cánh tay trái chỗ cổ tay lập tức nhiều một cái màu đen đao hình hình xăm giống như là một cái bóng mở bám vào tại thể nội im lặng phản p h ấ t trước đó muốn hút khô trần u y ệ n tinh huyết đồ vật cũng không phải là hắn thứ này làm như thế nào dùng trần liên định lập tại chỗ lục lọi huyết sắt đao tác dụng Phế như vậy lớn sức lực mà, cũng không đi lớn cũng vậy lực sức mà, trần h chỉ là có thêm một cái hình ể có cái là một t xăm A. u y ê n tâm thần gấp gấp c h ầ m c h ầ m trên cánh tay h u y ế t sát đao đống nhiên một loại dị dạng cảm xúc từ h u y ế t sát đao truyền vào tâm thần đó là khát máu thứ này là vật sống trong m à y trần u y ê n trên mặt xoắn suýt không biết vừa mừng vừa lo cảm thụ được cảm xúc dẫn dắt trần u y ê n hậu chi hậu giác nâng lên cánh tay trái sau một khắc cánh tay trái trong nháy mắt buộc lên một đạo hát sắc và mang bắn ra trực tiếp đánh vào phía trước trên vách núi đá nơi đó trong nháy mắt bị đánh ra một cái to lớn lỗ hổng sau đó còn không đợi trần liên kinh ngạc luồng hào quăng màu đen kia một lần nữa lại về tới cánh tay trái chỉ là cùng lúc trước khác biệt là huyết sắt đ a o chuyển lại ra khát máu r ụ c vọng trợt tăng mấy lần khát máu cánh tay đau xót huyết sắt đ a o đột nhiên lại bắt đầu hấp thu t r ầ n t h u y ê n tinh huyết không trần chờ chút nào trần uyên lập tức đưa tay vươn vào huyết trì trần uyên cánh tay mở ra một đạo chỉnh tề lỗ hổng trong huyết trì huyết dịch trong nháy mắt điên cuồng tràn vào huyết sắt đ a o bên trong trọn vẹn bảy hơi thở thời gian mới đình chỉ mà như vậy bảy hơi thở thời gian huyết chỉ dưới dấu vết hàng ba tấc thì ra là thế trần uyên ánh mắt lóe ra tinh quang xem như làm rõ r có thể làm thành là một cái cực mạnh thủ đoạn cái kia c h ư ớ c mắt đã tới tốc độ rất khó làm cho người kịp phản ứng đúng là lợi khí giết người không hoặc là nói gọi là ma vật càng thêm chuẩn xác một chút bởi vì đem phóng thích về sau nó tựa hồ liền hội trở về thôn vệ mình tinh huyết thứ này lúc đối địch có thể hay không hấp thu đối phương huyết dịch trần uyên bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này nếu như không thể chẳng phải là mỗi một lần dùng đều hội nguyên khí đại thương với lại thứ này hạn mức cao nhất ở nơi nào nếu như chỉ là đối mặt chúc cơ cảnh giới vó giả trần uyên căn bản không cần đến thứ này nếu là ngưng cương cảnh giới cực giả có thể hay không phá mất cơ ư khí trần u y ê n suy nghĩ lưu truyền mà tại huyết chỉ phía dưới cái kia khô cạn nam tử đẩy mắt không thể tin trong lòng hô to không có khả năng hắn phí hết tâm tư đều còn không có khống chế t à vật lại bị cái kia xâm nhập ra hỏa đơn giản như vậy liền cho khống chế còn có thể điều khiển hắn đối địch vì sao a cái kia t à vật không có hút khô tên kia tinh huyết vì sao a kèm chút đem hắn hút khô t à vật hết lần này tới lần khác tại g i a hỏa này trong tay như thế nghe lời rốt cuộc phát sinh tình huống như thế nào nếu như không phải bị quản chế tại bí pháp hắn tuyệt đối hội bắt lấy tên kia ép hỏi ra nguyên nhân. Xuống tới. khô cạn nam tử trong lòng g ầ m thét hắn hy vọng trên bờ tên kia tiến vào huyết trì tìm tòi dạng này vậy liền có thể trong nháy mắt chế trụ hắn ép hỏi bí mật đồng thời đem mình đồ vật cho đợt lại trần mặc hồi lâu trần u y ê n ánh mắt tại cả trong sơn động dò xét một bản lẩm bẩm nói cần phải đi hắn lần này chậm trễ không ít thời gian cũng không biết bên ngoài chính diện giao phong có hay không ra kết quả nghĩ tới đây trần u y ê n từ tế đàn nhảy đến bên bờ thân hình nhanh chóng nhanh rời đi sơn động trước khi rời đi còn cực kỳ thân mật đem cửa đá cho nhốt mà huyết trì phía dưới khô cạn nam tử hai mắt tràn đầy không cam lòng không vật kia là hắn cựu từ nhất sinh mới đến mắt thấy sắp liền muốn thành công khống chế vì sao hát tại cái này khẩn yếu c u á đầu lại bị tại trước mắt mình sinh sinh cướp đi tâm tình của hắn khó nói l ê n lời tựa như là một cái liếm cho phí hết tâm tư rốt cuộc sắp giữ chặt nữ t h ầ n tay kết quả đột nhiên chạy ra một tên răm ba câu liền đem nữ thần cho ngọc chạy với lại bọn hắn mở f 4 dùng hay là hắn chuẩn bị tê trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương chín mươi sáu phát giác trần uyên trở lại từ ân tự trước sơn môn thời điểm chém g i ế t vẫn còn tiếp tục nhưng không sai biệt lắm vậy nhanh phải kết thúc trên mặt đất tràn đầy t ử thi có từ ân tự võ tăng vậy có bình an huyện nha dịch bộ khoái trong đó còn có thật nhiều trần uyên biết rõ người nhưng bọn hắn đều l ặ n g lặng nằm trên mặt đất có còn c ó do tiêu thảm v â anh một đạo to lớn tiếng oanh minh nổ vang trần uyên ngẩng đầu nhìn một cái trương huyền bên cạnh quay t r u n g quanh bốn cái người áo đen bị cùng nhau đánh l u i q u ẳ n g xuống đất che ngược hung dữ nhìn xem trương huyền bên cạnh hắn giống như là ngưng tụ thành một đạo màu xanh khí tưởng sắc mặt lãnh đạo quét mắt một chút người ch sau một khắc đầu ngón tay liên tục c h ấ p động bốn đạo kình khí phá không mà ra đánh vào bốn cái người áo đen vùng đan điển a không không trương huyền ngươi phế đi chúng ta mấy cái người áo đen lập tức g ầ m thét đồng thời giơ cánh tay lên bốn chi đen như mực tên nọ cùng nhau bắn ra nhưng trương huyền lại thật là không trốn không n ẻ trường đao trong tay quét ngang đem tất cả phóng tới tên nọ quét sạch sành xanh mấy cái tôm k é p nhai nhép cũng dám ở bản xứ trước mặt khoai mai trương huyền lạnh hừ một tiếng một bên khác lý minh khải bị giới nan đánh cực kỳ b i t khuất trên thân đã bị vết máu nhiễm hỏng trong tay bách luyện đao bị nó x i n h x i n h đập gãy bên cạnh mấy cái tuần thiên vệ hai chết b a thương chỉ còn lại có nhạc sơn cùng một cái trên mặt có mặt xẻo da hỏa nỗ lực chống đỡ lấy nhưng cũng là dáng chống đỡ trên mặt đổ mồ hôi lâm ly nhìn về phía giới nan ánh mắt tràn đầy k i ê n kỵ ngưng sát cấp độ cao thủ s á t thực không phải bọn hắn có thể so sánh nếu không phải lý minh khải gánh chịu đại bộ phận áp lực bọn hắn chỉ sợ đã toàn quân bị diện sau đó trực tiếp bị oanh bay mấy trượng xa trùng điệp quẳng xuống đất trương đại nhân nhanh tới cứu ta lý minh khải vội vàng quát giới nan một trưởng đã đem vai trái đánh nát cơ hồ đánh mất hơn phân nửa chiến l ự c trương huyền m ặ t không biểu tình nhìn lý minh khải một chút dưới chân sinh gió một trận gió lạnh thổi động trương huyền qua trong giây lát xuất hiện ở giới nan trước người một đ a o thẳng bổ xuống giới nan quá sợ hãi vội vàng nghiêng người né tránh tay phải màu đen sát khí lở đột nhiên a n h ra trương huyền lạnh hư một tiếng không trốn không né đồng dạng một trưởng cùng tương đối giới nan thân thể giống như là tiếp nhận một cỗ không cách nào nói rõ cự lực bị oanh bay mấy trượng lăn mình một cái trên mặt đất trượt mấy bước mới dừng thân hình trương huyền giới nan trên mặt phi thường khó coi hắn thực lực vậy mà cùng t r ê n h l ệ n h lớn như vậy hoàn toàn không phải địch quay đầu nhìn thoáng qua co quắp ngã trên mặt đất bị mấy cái nha dịch dùng đao chống đỡ tại trên cổ tứ quỷ giới nan ánh mắt phát l ệ n h nhìn thoáng qua vị trí mặt trời trong lòng kế tính toán thời gian một cách giờ không sai biệt lắm đã đến nhưng m u ố n thánh sứ vì sao còn chưa tới đến bản xứ đời này ghét nhất liền là con l ử a chọc ngươi là thuốc thủ chịu trói vẫn là bản xứ đưa ngươi kinh mạch toàn thân đánh gây sau đó bắt giữ ngươi trương huyền vác lấy tay trái trên mặt không buồn không vui cực kỳ đ ạ m mạc uyên ca nhi vương bình bước chân lãng loạn choạng đi tới trần uyên bên người nếp miệng một cười người thụ thương trần uyên n g ớ n m ẩ y nhìn từ trên xuống dưới vương bình trên thân tràn đầy vết máu trên tay trường đao đều có chút q u y n lưới lao vương bình gãi đầu một cái cười nói không có chuyện đều là cái kia chút con lựa chọc máu bọn hắn cũng là thật hung ác thế mà không sợ chết cho dù là hiện đang hồi tưởng lại、đến. vương bình cũng là lòng còn sợ hãi những cái đó hòa thượng thật sự là hung hãn không sợ chết hoàn toàn không biết tử vong là vật gì thậm chí vương bình cũng có thể cảm giác được bọn hắn còn hướng tới tử vong bị tẩy não trần uyên lắc đầu c h ắ c không được triều đình sẽ như thế nghiêm khắc truy kích vô sinh giáo như thế c n g nhật quả thực là tại đảo triều đình căn cơ lần này xong việc nói cái gì ta cũng phải hào hào ở tại câu lan bên trong đợi cái mấy ngày vương bình không tim không phổi cười cười trở về về sau rồi nói sau trần uyên hiện tại nhưng không có hứng thú gì làm nữ nhân côn vọng giới nan hít sâu một hơi chậm rãi phun ra ánh mắt lấp lóe từ trong ngực đột nhiên móc ra một cái đen xì n ắ m đấm lớn nhỏ hát châu tử hướng phía trương huyền đột nhiên ném một cái thiên lôi tử trương huyền con n g ư ơ i co r ụ t lại thân hình mượn lực trong nháy mắt tránh lui mấy trượng vê anh một đạo to lớn tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ vàng trên mặt đất bị tạc ra một cái to lớn hô sâu trương huyền quần áo thoáng có chút lộn xộn quanh thân cương khí có chút bất ổn ân thuốc nổ cách đó không xa nhìn thấy một màn này trần lên nhất thời giật ì n h nhưng tự hồ lại cũng không phải là lưu hình nhìn thấy trương huyền mạnh mẽ tiếp nhận thiên lôi tử một ích thế mà cũng không nhận được t ư ơ n g thế giới nan thầm mắng một、tiếng. đáng chết lập tức quay người liền muốn trốn vào từ ân tự bên trong muốn đi trương huyền sắc mặt tâm trầm trong tay thanh sắc quang mang lấp lóe nhìn trên mặt đất giới nan thi thể trương huyền ánh mắt tâm hàn mệnh lệnh mấy cái bộ khoái nha dịch đem bốn cái người áo đen một mực trói buộc chặt xích sắc thấu cốt ép ở m ộ t bên giới nan một chết tự ân tự tất cả lực lượng đ ể kháng chính thức tuyên cáo hủy diệt ngoại trừ cái kia bốn cái người sống bên ngoài toàn bộ nằm trên mặt đất trần uyên không chút biến sắc đi vào lý minh khải bên cạnh đem dịu lên đại nhân ngài không có sao chứ